có thêm động lực để tiếp tục công việc này một lần nữa Xuân xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn và bây giờ chúng ta bắt đầu với nội dung hôm nay chúng ta đang ở bên bờ một thế giới mới nhiều người cảm thấy sợ hãi bạn có thể nghĩ rằng thật vô nghĩa khi có một cuốn sách về sự thịnh vượng khi nền kinh tế thế giới đang sụp đổ thực chất thì giờ là thời điểm quan trọng nhất của bạn để có cuốn sách đó vì bạn đại diện cho một thế giới có ý thức mới của những điều tốt đẹp đó là nghĩa vụ của bạn để trở nên mạnh mẽ để những người như bạn có thể đứng vững và tạo ra khác biệt vào lúc này những người giàu nhất thế giới trở nên giàu có vào những thời điểm khó khăn vì thay đổi là cơ hội bạn chính là thế giới mới Một thế giới nơi mà tất cả mọi người đều thành công Marcus Giới thiệu Khi bạn không còn gì Chính là lúc mà bạn có thể làm bất cứ điều gì Cuộc sống đã lấy đi nhiều điều từ bạn Vì những thứ đó đang kéo bạn về sau Khi bạn không còn gì để mất Thì đồng thời bạn cũng không còn phải sợ hãi Khi bạn không còn sợ hãi Thì cũng chẳng còn gì ngăn trở được bước chân của bạn nữa Bạn vẫn cứ luôn trường như sâu bướm. Giờ là lúc để thoát ra khỏi cái kén của bạn và dương đôi cánh để bay lên trên tất cả mọi vấn đề. Khi tôi từ bỏ tất cả mọi thứ và bước vào giai đoạn 40 ngày, tôi trần trụi trong sa mạc và không có gì hết. Tôi nói là thật sự không có bất cứ thứ gì, dù cho là quần áo. Khi tôi đã trở về với xã hội, tôi đã phải sống nhờ phòng để đồ của một người bạn trong nhiều tuần. Tôi đã phải sống trong kho nhà người khác. Trong 90 ngày thì tôi đã lái một chiếc Ferrari. Hai tháng sau đó, tôi đã có hai chiếc xe Lotus Turbo Esprit và một chiếc Mercedes dòng xe Convertible. Tôi không còn các vấn đề về sức khỏe nữa. Quần áo của tôi là các bộ trang phục được đặt làm với giá cả ngàn đô la. Tôi bay vòng quanh thế giới trong khoang máy bay hạng nhất. Tôi tiếp xúc với những ban nhạc rock nổi tiếng và tôi viết kịch bản cũng như làm đạo diễn cho bộ phim giá 2,5 triệu đô la của tôi. Cái mà được chiếu trong các rạp chiếu phim trên toàn thế giới. Tôi không làm theo lệnh của bất cứ ai và tôi được tự do để làm tất cả mọi điều tôi muốn vào bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Giờ tôi không cần có những thứ đồ xa xỉ để được hạnh phúc, nhưng rất vui khi được biết rằng tôi có thể có chúng bất cứ khi nào tôi muốn. Đó là tự do. Điều thật sự quan trọng ở đây là kinh tế, tài năng, kỹ năng, sự chăm chỉ, may mắn và những người tôi biết không liên quan gì tới nó. Nếu bạn theo đuổi tiền bạc, bạn sẽ chỉ đẩy nó cách xa mà thôi. Nó cần phải tự đến với bạn Tôi thì không thích nói điều này đâu Nhưng mà không ai sẽ giúp bạn với những vấn đề tiền bạc của bạn Ngoại trừ chính bạn Đây là một bài học quan trọng cho hầu hết tất cả mọi người Và khoảnh khắc mà bạn nhận ra rằng Người bạn đang chờ đợi là chính bạn Bạn sẽ có thể tiến tới trong một cuộc sống nhanh hơn Điều bạn thật sự muốn là sự tự do, đúng không? ở thì vũ trụ đã cho bạn sự tự do tuyệt đối không có sự can thiệp nào cả vì chẳng có ai sẽ giúp bạn thế nên bạn sẽ phải tự làm điều đó nếu bạn cứ luôn luôn phụ thuộc vào những người khác để giúp bạn tiến về phía trước và thanh toán hóa đơn của bạn vào những phút cuối cùng thì bạn chắc sẽ trở nên căng thẳng và lo lắng hơn khi nền kinh tế trở nên bất ổn hơn và tất cả mọi người quanh bạn ở khắp nơi đang mất đi tất cả mọi thứ. Khi cuộc đời lấy đi ngôi nhà của bạn, công việc của bạn, xe ô tô và các mối quan hệ bất hòa của bạn, nó đang lấy đi một lượng lớn những gánh nặng khỏi bờ vai của bạn, dù là nó bị cưỡng chế lấy đi, dù là bạn không muốn hoặc bạn từ bỏ tất cả mọi thứ như tôi đã làm. Điều bạn đang làm là đơn giản hóa bản thân thành thực thể cốt lõi của chính bạn, con người thật sự của bạn. Khi bạn không còn gì nữa cũng chính là lúc bạn tự do nhất. Giờ đã không còn gì để ngăn chặn bước chân bạn, không còn điều gì để kéo bạn về sau. Chiến binh hùng mạnh nhất là người không còn gì để mất. Giết chết ta và ta sẽ trở nên hùng mạnh hơn bất cứ điều gì người có thể tưởng tượng obi Kenobi Chiến tranh giữa các vị sao tôi là ai nhiều người nghĩ rằng tôi giàu có và nổi tiếng vì tôi có nhiều tài năng đáng tiếc là đó không phải là nguyên nhân dẫn đến thành công đó nói thật ra tất cả những gì mà tài năng của tôi làm chỉ là tôi bị chỉnh lại mà thôi những người khác lại nghĩ là đó là nhờ các mối quan hệ của tôi vì tôi đã làm việc trong Hollywood Đáng tiếc, điều đó cũng không đúng. Những kẻ thùng rỗng kêu to đó thật phí thời gian. Tất cả những gì họ làm là nói những điều nghe hay ho và dắt mũi tôi đi. Cuối cùng thì điều gì đã giúp tôi kiếm 2,5 triệu đô la để làm bộ phim đầu tiên của tôi? Không phải là tài năng, người tôi quen biết, ngoại hình của tôi, sự may mắn hay bất cứ điều gì bạn có thể đã ngờ đến. Tôi đã mất đến 30 năm để nghĩ ra điều đó và khi nó bừng sáng trong tôi, nó đến với tôi trong chưa đến một phút. Đó là một tia chớp làm thay đổi cuộc đời tôi và khiến tôi nhận thấy một sự thật về điều gì đó thật thanh lịch và mạnh mẽ. Nó thay đổi vĩnh viễn cách tôi nhìn nhận mọi thứ. Rồi tôi nhìn vào những người thành công khác và nhận thấy rằng họ cũng có các tính chất tương tự. Họ không đặc biệt tài năng ở bất cứ lĩnh vực nào hay trong đẹp mã hoặc có sức lôi cuốn. Họ chỉ là những người bình thường mà thôi. Tôi đã ở quanh những người giàu có và nổi tiếng suốt cuộc đời tôi và tôi luôn thắc mắc rằng điều gì khiến họ là khác biệt. Nó như là bí mật không thể nói ra và họ giữ lại cho chính bản thân mình. Phải đến khi mà bản thân tôi đã trải nghiệm được sự tỉnh thức thì tôi mới nhận ra rằng thực chất Họ chưa từng giấu điều gì khỏi chúng ta Không có cái âm mưu nào đó Ở những người giàu có Giữ bí mật của họ cách xa tầm tay Những người bình thường như chúng ta Để giữ ta luôn nghèo Nhằm khiến họ giàu hơn Đừng nghe những gì Mà những kẻ gieo rắc nổi sợ hãi nói Bản thân tôi đang có cuộc sống Tốt hơn bao giờ hết Chẳng có điều gì Bị che giấu khỏi tầm mắt của ta cả Đó không phải là một bí mật Không có quy tắc đoàn thể nào, chỉ được chia sẻ với những thành viên có đặc quyền. Bất cứ kẻ nào cố thuyết phục bạn tin vào cái điều vớ vẩn đó, chỉ đang cố để lừa đảo bạn. Không quan trọng là liệu có tồn tại một âm mưu khổng lồ nào đó của chính phủ hay không. Sự thật sẽ cho bạn tự do. Không có gì để ngăn cản điều đó. Tất cả những gì cần phải làm là không tốn thêm nhiều công sức vào sự sợ hãi, và đồng thời thực hiện những điều bạn ở đây để làm. Câu trả lời đã luôn đồng hành với bạn, không phải ở trước mặt bạn mà là ở trong bạn. Những người giàu có và nổi tiếng thực chất đã luôn chia sẻ rộng rãi thông tin đó với chúng ta nhưng chỉ là ta vẫn chưa sẵn sàng để nhận và chấp nhận nó. Không phải vì nó quá phức tạp mà bởi vì nó quá đơn giản. Sự thật là quá đơn giản. Thậm chí một đứa trẻ hay một con thú cũng có thể thấu hiểu đạo lý đó ngay lập tức. Tại sao? Bởi vì chúng không nghĩ quá nhiều. Những suy nghĩ ngu ngốc của ta cứ chắn lối và phá hoại hầu hết những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong đời ta. Hãy sẵn sàng với bất cứ điều gì, bởi vì thành công có thể đánh bất ngờ vào mặt bạn nhanh và mạnh. Thường thì nó không đến từ nơi mà bạn đã nghĩ. Điều khiến tôi trở nên nổi tiếng, Không phải là những bức tranh hiện thực của tôi hay công việc của tôi trong ngành phim ảnh. Bạn sẽ cười đó. Điều ta cho là những điều xấu không được mong muốn trong cuộc đời của ta thường là những món quà tuyệt vời nhất của ta nếu ta chấp nhận chúng. Bạn biết đấy, tôi được sinh ra với một hệ miễn dịch yếu và đã suýt chết 4 lần trong đời. Tôi không hề hay biết được khỏe mạnh thật sự thì nó như thế nào. Cho đến nay tôi chưa bao giờ uống một giọt rượu, hút một điếu thuốc hay dùng bất cứ loại thuốc kích thích nào. Vậy mà khi ở tuổi 28 thì tôi đã chết dần chết mòn. Tôi bị trụy tim, gan của tôi bị tắt nghẽn, thận của tôi có sỏi và tôi bị xuất huyết khi tôi đi vệ sinh. Tôi đã không hạnh phúc với cuộc sống của mình, không làm ra tiền, mối quan hệ của tôi bị căng thẳng. Và đúng rồi, tôi đang chết dần. Tôi nhìn xung quanh thật buồn bã Và thấy như thể là cả thế giới Đều đang tham dự vào một bữa tiệc lớn Tất cả mọi người đều vui vẻ hơn Được quan hệ tình dục nhiều hơn Du hành quanh thế giới Trở nên nổi tiếng Làm những điều tuyệt vời Và tôi thì Mặc dù tôi có nhiều tài năng Không ai biết tôi là ai Tôi không có tiền Và tôi sắp chết Tôi đang thiếu điều gì Tôi đã làm sai điều gì Tôi đã có suy nghĩ giống hệt những gì mà chắc đang diễn ra trong óc bạn ngay lúc này. Động lực sẽ luôn đánh bại tài năng không thôi. Norman a Augustine Đầu tiên, hãy xác định sự khác biệt giữa sự giàu có và sự nổi tiếng. Nổi tiếng thì chưa chắc đã giàu có và ngược lại. Thật sự thì hầu hết những người thật sự, thật sự giàu có thì rất ít được nghe đến. Bạn chưa bao giờ được nghe nói đến họ và họ thích như thế. Tôi đã làm việc ở Hollywood trong 20 năm với một số những đạo diễn, nhà sản xuất và diễn viên lớn nhất như là steven spielberg, george Lucas, Aaron Spelling, Arnold Schwarzenegger và nhiều hơn thế nữa. Tôi đã bán nhà của mình cho tay trống của ban nhạc rock Guns N' Roses và làm việc với tay chơi guitar Slash để tạo ra và sản xuất chiếc máy chơi pinball Guns N' Roses với hãng Sega Pinball ở Chicago. Tôi đã trở thành nghệ sĩ pinball hàng đầu thế giới và làm các công việc buôn bán, thiết kế và hiệu ứng đặc biệt cho các bộ phim bom tấn như Truy tìm ký ức, Vũ khí chết người, Công viên kỹ Jura, Chiến tranh giữa các vì sao vân vân. Tiền chảy vào như nước, nhưng nhiều người lại chẳng biết tôi là ai. Tôi di chuyển bằng máy bay phản lực tư nhân và có quan hệ tốt với những ban nhạc rock lớn nhất ở Hollywood. Dù vậy, đây không phải là cái tôi cho là giàu. Tôi không hề khỏe mạnh, và đó không phải là bởi vì thuốc kích thích, rượu hay thuốc lá. Tôi không bao giờ đụng vào những thứ đó. Không, tôi đã chết dần vì tôi đã sống theo lối sống của người Mỹ bình thường. Ăn bánh mì, mì pasta, ngũ cốc, sữa đường, bánh ngọt, phô mai và đủ kiểu những thứ vớ vẩn được nấu chín, chế biến mà bạn sẽ không bao giờ tìm thấy trong tự nhiên. Tôi đã phải mất 30 năm để nhận ra cái gì mới là sức khỏe và sự thịnh vượng thật sự. Sự thịnh vượng là một hình thức của sức khỏe và chỉ cho đến khi tôi đã từ bỏ tất cả mọi thứ, đến sa mạc, cởi bỏ quần áo và có giai đoạn 40 ngày của chính tôi, Thì tôi mới nhận ra sự thật đơn giản đến mức nào Nó đã luôn ở xung quanh chúng ta Nó không lấy đi của ta bất cứ điều gì Và có thể khiến ta khỏe mạnh hơn Và giàu có hơn những gì ta có thể tưởng tượng Tôi đã nhận ra rằng Chúng ta là loài duy nhất nấu thức ăn của chúng ta Và là loài duy nhất bị mắc các căn bệnh thoái hóa Như bệnh tim, tiểu đường, ung thư đại trực tràng, ung thư vú ung thư tuyến tiền liệt, vân vân. Những động vật duy nhất mắc các căn bệnh đó là những động vật được con người cho ăn hay ăn rác thải của người. Vậy nên tôi ngừng nấu thức ăn của tôi và chỉ ăn những thứ được tìm thấy trong tự nhiên, nghĩa là không ăn bánh mì, mì pasta, ngũ cốc hay gì nữa và đoán xem điều gì sẽ xảy ra. Tất cả mọi vấn đề sức khỏe của tôi biến mất Tôi thậm chí không còn cần đeo kính nữa. Tôi cảm thấy bản thân tràn đầy sinh lực mà chưa từng có trước kia. Vậy nên, tôi đã thu một video nhỏ đầy thông tin tên là chuyển sang ăn thô ngay bây giờ. Nó không để bán thứ gì cả. Nó chỉ là một lời nhắn truyền cảm hứng để chia sẻ với những người khác điều mà tôi đã khám phá được. Nó khiến tôi nổi tiếng khắp thế giới gần như là chỉ sau một đêm. Khiến bạn lên trang YouTube và đánh các chữ thức ăn thô, nó sẽ hiện lên như là một video có lượt xem nhiều nhất của chủ đề đó. Tôi là anh chàng Marcus nổi tiếng thứ tư trên Google. Rồi tôi viết một cuốn sách về chủ đề này tên là Tự chữa lành 101. Nó lên top 30 của Amazon chỉ trong 2 tuần và bán hết tại châu Âu. Giờ tôi đang bay khắp nơi trên thế giới để phát biểu trước hàng ngàn người thường thì chỉ ở trong kháng phòng tôi đã được gặp các nguyên thủ quốc gia và được bay đến các căn cứ quân sự bí mật để làm việc như một cố vấn về sức khỏe sau khi tôi cho ra bộ phim tài liệu tên là thực phẩm và dược phẩm miễn phí tôi được các bô lão người Mỹ bản địa nhờ để đến và nói cho những người bản địa chỗ họ biết về cách sống dựa vào đất mẹ bạn có tin nổi điều này không Người Mỹ bản địa nhờ một anh chàng da trắng hướng dẫn cho họ cách sống dựa vào đất mẹ. Thế giới này đã bị làm sao rồi thế này? Điều đó hoàn toàn chứng minh rằng thế giới này đã trở nên vô căn cứ đến mức nào. Còn người ta đã mất đi mối liên hệ với sự thật. Họ không còn biết cái gì là tự nhiên và cái gì là thật nữa. Ngay lúc này, nền kinh tế đang sụp đổ. Tôi đã bắt đầu thấy được một mối liên hệ giữa các vấn đề sức khỏe và các vấn đề tiền bạc. Tôi nhận ra rằng lý do mà phần lớn mọi người không giàu cũng chính là lý do mà phần lớn mọi người không được khỏe mạnh. 95% số người trong thế giới hiện đại đều không khỏe mạnh và 95% người là không giàu có. Đây là một khám phá rất thú vị mà tôi nhận ra rằng tôi đã nghiêm túc nắm bắt được điều đó. Đó chính là lý do tôi viết cuốn sách này. Sức khỏe kinh tế có công thức tương tự như sức khỏe thể chất. Sự thật là vô cùng đơn giản. Nó là phổ quát trong tất cả mọi phạm trù. Nhưng không phải tất cả đều chỉ là vì tiền. Chúng tôi giàu, nhưng tôi đã không hạnh phúc hay khỏe mạnh hay làm bất cứ điều gì mà tôi cho là thật sự đáng giá. Tôi không liên hệ được với khuynh hướng đích thực của tôi và tôi cảm thấy trống rỗng như là tôi đang sống một cách dối trá vậy đó không phải là tôi vậy nên theo ý kiến của tôi chỉ có tiền thôi thì không có nghĩa là thành công thịnh vượng là một vấn đề liên quan đến năng lượng đó là sự chia sẻ sinh lực và năng lượng tích cực với những người khác và với vũ trụ phải đến khi tôi thực hiện video về sức khỏe đó mà không hề mong đợi được nhận lại bất cứ thứ gì Thì mọi thứ mới thay đổi Tôi đã không chỉ là làm ra tiền thôi Giờ tôi đang tạo ra được sự khác biệt cho thế giới này Tôi đang giúp đỡ những người khác Và lúc này dòng tiền chảy vào với nguồn năng lượng tích cực Tôi tận hưởng những điều tôi đã làm Tôi đã được thành công Cuối cùng thì tôi cũng đã là chính tôi Quên nền kinh tế đi Sau khi bạn đọc cuốn sách này Thì cho dù cả đất nước sụp đổ cũng không quan trọng. Hãy quên hết những cái chuyện bán hàng đa cấp vớ vẩn hay những điều nói rằng bạn phải dựa vào những người khác để có tiền và sức khỏe. Ở trong cụm từ không có khả năng là cụm từ có khả năng. Marcus Brokern Sự thịnh vượng của bạn bắt đầu ngay lúc này. Cuộc sống của bạn sắp thay đổi, vĩnh viễn. Khi bạn được học về bí mật của thịnh vượng và thành công, nó không chỉ gây tác động lên vấn đề tiền bạc, nó thay đổi tất cả mọi thứ trong cuộc đời bạn. Đó là một dấu hiệu tốt cho thấy bạn đang đối mặt với sự thật, bởi vì tất cả mọi thứ đều được gắn kết và vận hành dựa trên những chuẩn mực tương tự nhau. Cuốn sách này không phải là để nói về cách kiếm tiền, sự thịnh vượng đích thực vượt lên trên điều đó. Đó là sự tự do để được là chính bản thân bạn và làm bất cứ điều gì bạn muốn. Trong cuốn sách này, tôi sẽ dùng các thuật ngữ giàu và nghèo. Điều này không chỉ gắn liền với chuyện tiền nông. Với tôi thì người giàu là những người thành công, hạnh phúc và tự do. Người nghèo là những người không hạnh phúc với cuộc sống của họ, không được ở nơi mà họ muốn và cảm thấy là họ không được sự tự do để được làm những điều mà họ muốn làm câu trả lời đơn giản đến mức mà không thể tin nổi với hầu hết mọi người đó là lý do tại sao mà phần lớn mọi người thường luôn bị kẹt trong một lối mòn không hạnh phúc của những hóa đơn, nỗi sợ hãi và sự khổ cực dù bạn có thả dây xuống để cứu họ chăng nữa họ cũng sẽ không nắm lấy nó vì họ không tin là nó sẽ có thể kéo họ lên khỏi vực sâu khổ cực Thái độ hoài nghi là một trong những sát thủ lớn nhất giết chết sự thành công. Bạn có muốn tiếp tục là một trong số những người đó hay không? Bạn có thể phủ nhận, nhưng nếu bạn thật sự nghĩ thế một cách nghiêm túc, bạn phải sẵn sàng để từ bỏ tất cả mọi thứ trong cuộc đời bạn mà bạn trân trọng. Bạn có sẵn sàng để làm điều đó không? Tôi sẽ để cho bạn một khoảng thời gian để nghĩ về chuyện đó. Hãy để ý là tôi đã không nói rằng bạn sẽ vứt bỏ tất cả mọi thứ. Bạn phải ổn với suy nghĩ là cần phải bắt đầu lại cuộc sống này hoàn toàn từ đầu. Đừng lo lắng, những thứ mà thật sự để cho lợi ích cao nhất của bạn sẽ vẫn ở lại. Nhưng những thứ khác đều phải bị buông bỏ. Thế nên đúng vậy, một vài người trong số các bạn có thể phải bắt đầu lại hoàn toàn từ đầu. Nó khác biệt đối với từng người. Tôi sẽ nói thẳng và trực bạch với bạn trong cuốn sách này vì tôi không muốn lãng phí thời gian. Tôi muốn thành quả và tôi biết bạn cũng muốn điều đó. Vậy nên hãy đi thẳng vào vấn đề. Xóa bỏ chương trình của bạn Ngoài miệng thì bạn cứ đang nói là bạn muốn có thật nhiều tiền, nhưng sâu trong nội tâm thì tôi sẽ cá là đó là một việc khác nếu bạn đang mang theo những cảm xúc mâu thuẫn lộn xộn về vấn đề tiền nông cảm xúc tiềm thức sẽ luôn chiến thắng logic điều bạn nói ngoài miệng nếu như tiền bạc cứ luôn trôi đi mất khiến bạn chỉ còn vài đồng hay thậm chí là không còn gì thì bạn đang có chương trình năng lượng lỗi về sau tôi sẽ giải thích điều này kỹ hơn nhưng ở đây Điều bạn nghĩ là bạn thực chất là một tập hợp của những gì bạn hấp thụ từ khoảnh khắc mà bạn được thụ thai. Bạn đã hấp thụ suy nghĩ, cảm giác, cảm xúc và đức tin của cha mẹ bạn, của tất cả những gì bạn đã từng được thấy ở TV, bản tin thời sự, báo chí, tạp chí, điện ảnh, radio, ca nhạc, nhà thờ, bạn bè, thầy cô, người lạ, đồng nghiệp, chính phủ, quảng cáo và giờ là Internet. Bạn đã hấp thụ tất cả những lời đồn đải, các thuyết âm mưu, ý tưởng và những lời huyên thuyên của những người mà bạn đã từng nghe họ nói chuyện và tất cả những gì bạn đã được đọc. Ở ngoài, bạn có thể tin hay không tin một điều gì đó, nhưng sâu trong nội tâm, tiềm thức của bạn lại không nhận ra được sự khác biệt. Các tế bào trong cơ thể bạn chỉ làm theo các chỉ thị từ trung tâm điều khiển của bạn đầu bạn cái nhận các tín hiệu từ thế giới bên ngoài tầm nhìn, âm thanh, mùi, vị tất cả những điều đó đều đi qua đầu bạn ví dụ khi bạn còn nhỏ một số đứa hay bắt nạt đã nói với bạn rằng bạn trông thật xấu xí bộ não của bạn nói là không, tôi không xấu nhưng đó chỉ là một phản xạ tự nhiên tận sâu trong thâm tâm bạn nghi ngờ Có thật là mình xấu lắm không? Điều đó có đúng không? Điều đó có thể sẽ ở lại trong bạn cả đời và ảnh hưởng đến tất cả mọi điều bạn làm. Nó cũng tương tự với chuyện tiền bạc. Khi bạn còn nhỏ, bố mẹ bạn có gặp vấn đề về tiền bạc không? Có phải là họ làm việc vất vả nhưng lại chẳng kiếm được bao nhiêu? Có phải là đến cuối ngày thì cũng chẳng còn xu nào cả? Ngọn lửa của sự sống ở trong bạn Ngọn lửa của cái chết ở ngoài bạn Phúc âm Essen Bài học thứ nhất Chỉ vì có người nói điều gì đó Thì không có nghĩa là nó đúng Bạn có nghe những lời như là Người giàu có là những kẻ xấu xa, tham lam, dối trá Tiền là nguồn gốc của mọi tội lỗi Tiền biến những người lương thiện thành kẻ ác Số tiền đó có thể được dùng cho những người nghèo Kẻ giàu bóc lột người nghèo. Những kẻ giàu có là nguồn cơn gây ra những vấn đề của chúng ta. Kẻ giàu không bao giờ quan tâm, họ là những kẻ nhẫn tâm. Những người giàu có bòn rút người khác. Tôi không bao giờ muốn trở thành người giống họ. Tiền không mọc trên cây. Tiền không thể mua được hạnh phúc. Lượng tiền chỉ có giới hạn mà thôi. Người giàu thì càng giàu và kẻ nghèo thì càng nghèo tiền không quan trọng người ta chỉ nên kiếm tiền đủ để sống một cuộc sống ổn định có những người đang chết đói ở Ấn Độ giờ chưa được chúng mình không đủ khả năng chi trả đâu chắc có thể một ngày nào đó mình sẽ mua được nó thôi hãy làm việc cực lực để kiếm tiền đàn ông làm ra tiền đàn bà thì không đàn ông làm ra nhiều tiền hơn đàn bà kiếm sống được tương tắc nhờ chăm chỉ làm việc tìm một công việc thật sự tiền lương ngày thứ sáu tôi ước là tiền không tồn tại tiền tiền tiền tôi mệt mỏi với việc phải giải quyết chuyện tiền nông lắm rồi ít nhất là người nghèo thì chính trực những kẻ giàu có là đồng bọn của chính phủ và tất cả bọn chúng đều ăn hối lộ kẻ nào cũng vậy Đừng bao giờ trở thành một trong số chúng. Rồi cứ thế, tôi có thể lấp đầy một quyển sách với các bit âm thanh mà chúng ta đã hấp thụ suốt cuộc đời ta. Có điều gì trong đó mà bạn thấy quen không nào? Có bao nhiêu điều trong số đó mà bạn đã nghe từ khi còn là một đứa trẻ đến lúc trưởng thành? Có bao nhiêu điều trong số đó mà bạn nghĩ là bạn đã nghe được từ lúc lọt lòng khi bố mẹ bạn đang nói chuyện? chuẩn bị cho sự ra đời của bạn và tranh luận rằng bạn sẽ khiến họ phải chi trả bao nhiêu. Cái này thì sao? Dù tôi làm việc chăm chỉ đến mức nào, tôi luôn có vẻ như chỉ kiếm được vừa đủ để chi trả các hóa đơn và không bao giờ còn sót lại chút nào. Đồng hành cũng với rất nhiều sự bực bội và vò đầu bức tóc. Để tôi đoán, 30 năm sau, bạn chỉ làm ra vừa đủ để chi trả hóa đơn, và không còn sót su nào cả. Hừm, giờ thì hãy nghĩ sao lại vậy? Chắc chắn là đó không liên quan tới bạn đúng không? Bạn chỉ là một nạn nhân bất lực của xã hội, tất cả những người khác đều đang chật vật, và bạn cũng thế. Mọi người nghĩ rằng việc lo lắng mỗi tháng, rằng liệu có thể chi trả được hóa đơn hay không là chuyện bình thường. Họ nghĩ làm được vừa đủ là bình thường. Ta nhìn quanh, Và thấy được là hầu hết mọi người đều sống như vậy. Vậy nên là ta chấp nhận đó là điều bình thường và không cố gắng để thay đổi. À, đó chỉ là những người mà bạn thấy mà thôi. Điều đó không có nghĩa là không có cũng nhiều người như vậy mà thành công ở ngoài kia. Nhưng chỉ là bạn không thuộc tầm cỡ của họ. Họ luôn trông có vẻ là ở ngoài tầm với của bạn, đúng không? Nó như là họ là một giống loài hoàn toàn khác. Giống như cha mẹ bạn đã định có người giàu và rồi có những người bình thường như chúng ta. Hai tầng lớp khác biệt, chúng ta và họ, đúng không? Nếu bạn cứ luôn nghĩ rằng những người thành công và giàu có là một tầng lớp khác biệt so với bạn, bạn vẫn sẽ luôn tách biệt khỏi họ, chỉ làm ra đủ tiền để sinh tồn và không kiếm thêm được xu nào. Chương trình của bạn sẽ không để cho bạn thành một trong số họ, Vì điều đó sẽ phá vỡ các chuẩn mực của bạn Đó là ta đối đầu với họ Bạn không muốn trở thành một kẻ giàu có Nhưng lại tham lam, ích kỷ, đúng không nào? Có những người mà thật sự sợ hãi Ở tận sâu trong nội tâm rằng Nếu họ trở nên giàu có Thì có nghĩa là họ sẽ từ bỏ một phần linh hồn của họ Rằng họ đã bán linh hồn cho ác quỷ Và sẽ không còn được bạn bè Và những người cùng giai tầng tôn trọng nữa Đúng là ở ngoài, bạn sẽ nói, nhảm nhí, không có chuyện đó đâu, nhưng tận sâu, rất sâu ở mức độ cảm xúc, một phần được giấu kín bên trong bạn, được lập trình để hành xử một cách an toàn và tránh trở nên giàu có. Bạn đã từng có một số tiền lớn đến gần vô cùng và rồi biến mất vào giây phút cuối cùng. Bạn đã từng thật sự kiếm được nhiều tiền chưa để rồi có việc góp xảy ra Có gì đó đột nhiên cần sửa chữa mà cần phải chi trả bằng đúng số tiền đó. Đó gần như là có một điều vô hình nào đó không cho phép bạn có được nhiều tiền. Nhưng nó đến từ đâu? Có phải là vũ trụ hoặc Chúa không muốn bạn trở nên giàu có? Có phải tốt hơn là ta vẫn nên cứ giản dị và ngay thẳng thay vì giàu có và độc ác? Hãy quên cái tâm trí đầy ham muốn, tham lam của bạn đi và khám phá linh hồn của bạn ở một mức độ sâu, rất sâu. Bản thân bạn có loại chương trình nào? Tôi không muốn phải nói cho bạn biết điều này, nhưng không có thế lực toàn năng nào ở ngoài kia ngăn cản bạn trở nên giàu có, thịnh vượng, hạnh phúc và thành công. Tôi đã từng nghĩ như vậy. Ôi sự tẩy não của nhà thờ, của các bậc phụ huynh có ý tốt, xã hội và truyền thông đối với ta. Những kẻ xấu trong phim điện ảnh luôn là các doanh nhân giàu có trong bộ complete ba mảnh. Các anh hùng luôn là những người nghèo khó, cơ cực mà đấu tranh bất chấp mọi hiểm nghèo. Chúng ta luôn yêu thích ủng hộ cho những kẻ yếu thế và ghét những tên khốn giàu có cộc cằn ở tầng lớp trên, phải không nào? Phải không? Thế đấy, tôi cũng đã từng như bạn tin vào những lời ngớ ngẩn đó. Giờ vẫn còn hơi có cảm giác nào đấy chọc nhẹ vào phía sâu trong tinh thần của tôi. Mọi người ơi, chúng ta cần có dụng cụ để thuộc rửa não. Anh hùng luôn là những người nghèo. Thôi nào, thế mà bạn cũng tên à. Vậy nên, nếu bạn muốn được tôn trọng trong xã hội ngày nay, thì tốt nhất là bạn không nên giàu, phải không? Nó rất kỳ diệu. Tôi yêu mến những người truyền cảm hứng và có học thức. Tôi yêu công việc tự làm các video, DVD và viết sách bởi bản thân tôi cũng thích những thứ đó. Tất cả những thứ trên đều cần có tiền để có thể thực hiện. Và rõ ràng là tôi cần có lợi nhuận để chi trả hóa đơn của mình. Nhiều người theo dõi tôi là những người tự xưng là người khai sáng. Nhưng bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng tôi luôn có một vài người tức giận mỗi khi tôi cho ra một cuốn sách hay đĩa DVD. Họ gửi email cho tôi bảo rằng là tôi chỉ làm vậy vì tiền mà thôi. Nếu tôi thực sự muốn giúp đỡ những người nghèo thì tôi nên cho đi tất cả những thứ này miễn phí hoặc ít nhất là trên cơ sở ủng hộ. Họ là những kẻ cấu bẳng, chán nản mà rõ ràng là không sống được tốt cho lắm và họ chỉ trích những người khác mà có vẻ như đang làm được tốt hơn họ. Họ muốn kéo mọi người xuống cấp độ của họ để họ có thể cảm thấy vui vẻ. Điều này đến từ đâu? Bạn hãy đoán xem. Theo dấu, nó ngược về chương trình từ lâu phía trước, mà ở đó, từ bán có nghĩa xấu. Anh ta chỉ đang bán thứ gì đó thôi. Đúng thế, vậy thì sao nào? Có phải là tất cả các nhà văn, họa sĩ, nhạc sĩ, giáo viên, người làm phim đều nên làm việc không công? Ý thứ nghèo đói là độc dược. Thứ để đo sự thành công chỉ đơn giản là sự ganh tị của những kẻ bất mãn. Salvador Dali Tiền không phải là xấu, nó chỉ là giấy mà thôi. Tin hay không thì tùy, có thừa đủ tiền để cho tất cả mọi người. Tôi sẽ cá là điều đó khiến bạn phải nghi ngờ, nhưng nó là thật. Tất cả những gì bạn phải làm chỉ là cảm thấy rằng bạn xứng đáng với điều đó và rồi hành động dựa trên nó. Bạn có quyền tự do lựa chọn, bạn có thể sống ở phương Bắc, nơi mà có thời tiết lạnh. Hay làm điều tôi đã làm, di chuyển đến phía Nam, nơi có cây cọ, cát ấm và bầu trời xanh rộng mở 360 ngày trong năm. Thật đáng kinh ngạc với việc người ta cho ra nhiều cái cớ và lý do tại sao không thể làm được điều đó đến thế nào. Tôi còn có trách nhiệm gia đình, bạn bè, công việc, con cái trường học vân vân bạn có biết điều gì đang ngăn cản người ta sống như điều họ mơ ước nỗi sợ hãi những điều xa lạ hãy nhìn vào tình hình tiền nông hiện tại của bạn và so sánh nó với những gì mà bạn đã lớn lên cùng tiền có đến dễ dàng với gia đình bạn không hay nó là nguồn gốc của sự căng thẳng không dứt nó có chảy vào đều đặn hay nó đến vào lúc này và lúc kia khó mà đoán trước một cách ngẫu nhiên Có phải là mọi chuyện vẫn tốt trong một thời gian để rồi lại trở về con số 0 một lần nữa? So với điều này thì tình huống hiện tại của bạn là như thế nào? Để bạn có thể thay đổi được một mẫu hình, đầu tiên thì bạn phải nhận ra được nó cái đã. Một khi bạn bóc trần được một điều gì đó và nhìn thấy bản chất thực sự của nó, nó không còn quyền lực với bạn nữa. Các xiềng xích của bạn tan vỡ, Và cuối cùng, bạn có thể tự do để cất cánh bay xa. Nếu bạn nghĩ rằng người giàu có bòn rút những người kém may mắn hơn họ, thì bạn sẽ không bao giờ giàu được. Đó là một tâm lý nạn nhân. Nếu bạn nghĩ, tội nghiệp tôi, bạn sẽ luôn nghèo. Bạn nên nhận thấy rằng, ở trường học thì tại mỗi lớp hay mỗi nhóm đều có một kẻ bắt nạt to mồm, kiêu ngạo, tự cao, tự đại, mà bắt nạt những người kém may mắn nhưng chỉ có một số ít những kẻ như thế trong một nhóm người Phần lớn thành viên trong lớp đều là người bình thường hành xử văn minh nhiều người trong số họ là những người giao tiếp kém mà cuối cùng sẽ trở thành Bill Gates hay Steve Jobs kế tiếp Người giàu cho đi nhiều hơn bạn nghĩ chỉ là không phải cho bạn và họ không có nghĩa vụ phải cho bạn bất cứ điều gì Họ đã làm việc chăm chỉ để có số tiền đó và họ có thể cho bất cứ ai mà họ muốn. Hãy cho là bạn có 100 đô la. Tôi cá là bạn thà trao số tiền đó cho những người bạn yêu quý thay vì cho kẻ mà lang thang, vô công, rỗi nghề mà bạn đã lờ đi vào ngày hôm trước. Khi anh ta đi ngang qua xe ô tô của bạn và bạn nhìn sang hướng khác, bạn cũng không miễn dịch với sự thiên vị Người giàu cũng không khác gì bạn, vậy nên đừng bực bội với họ và đừng chờ để có của bố thí nữa, vì đó là điều khiến bạn luôn nghèo. Hãy ngừng việc sống quá thoải mái dựa vào nỗi đau của chính bạn. Ngừng việc chờ đợi những người khác đến cứu bạn. Giấc mơ của bạn là những món quà. Chúa, vũ trụ, bạn muốn gọi nó là gì cũng được, cho bạn ước mơ, tài năng, kỹ năng khả năng và những đặc điểm đặc biệt vì một lý do hầu hết những người mà tôi đã gặp đều có một ý tưởng tuyệt vời đặc biệt cho điều gì đó một loại thiết bị mới một phương pháp mới để làm điều gì đó một ý tưởng tuyệt vời cho một cuốn sách và vô số những điều khác nhưng họ lại sợ hãi và không dám mang những sự đổi mới đó đến cho thế giới rất nhiều người trong số họ là những người nghèo nhất dẫn dị nhất nhưng các ý tưởng của họ là thiên tài rồi tôi thấy những công việc của họ và những điều họ đã làm để kiếm tiền không phải là những điều như đã nghĩ ở trên tâm trí họ lún sâu vào những điều khác mà họ mơ về tới mức mà họ chỉ làm vừa đủ để sống cơ thể họ đang làm một việc nhưng tâm trí và trái tim của họ lại đang ở nơi nào đó khác họ là những thiên tài chưa được phát hiện Tôi đã được học cách để không phán xét họ chỉ vì họ làm với đồng lương tối thiểu hay là làm kiểu công việc thông thường mất giá nào đó. Tất cả các sinh vật sống đều tồn tại vì một lý do. Nó có thể là lý do đơn giản như là nói đúng điều với đúng người vào đúng thời điểm và thay đổi cuộc đời họ mãi mãi. Có thể đó là ý nghĩa của đời bạn. Hoặc có thể đó là điều phức tạp như là xây dựng một trung tâm y tế hay đem đến một nguồn năng lượng mới cho hành tinh này hoặc viết ra một cuốn sách mang tính cách mạng tiếp theo. Tất cả chúng ta đều có giấc mơ, năng khiếu và ý nghĩa. nhưng chúa hay vũ trụ cũng cho bạn ý chí tự do bởi vì những bậc phụ huynh yêu thương con cái sẽ không bắt buộc con họ phải làm gì. Chỉ vì bạn có các kỹ năng để trở thành một họa sĩ thì không có nghĩa là bạn phải thật sự làm họa sĩ. Bạn không bắt buộc phải làm điều gì cả. Bạn là con người tự do. Bạn có được ý chí tự do để được thành công hoặc không? Nhiều người đã không nhận ra được điều này. Họ chỉ xem bản thân họ như là những kẻ làm theo, nạn nhân của hoàn cảnh. Bây giờ thì nhiều người trong số các bạn sẽ nói là Nhưng tôi không có bất kỳ kỹ năng, tài năng hay khả năng tuyệt vời nào cả À thì bạn có thể là bạn chưa khám phá ra chúng Hoặc là có thể bạn đã kìm nén chúng trong một thời gian dài Để rồi quên chúng Hay là bạn coi chúng là vô dụng trong việc kiếm tiền Thật đáng kinh ngạc khi thấy được rằng Có bao nhiêu người hy sinh những gì họ thích làm để có thể kiếm tiền Vậy nên họ trở thành nô lệ cho điều gì đó mà không phải họ có thể là bạn thật sự không có bất cứ tài năng nào cả khả năng rất cao là không đúng nhưng tôi đảm bảo với bạn là bạn có điều gì đó mà không ai khác có được một điều đặc biệt dù cho đó chỉ là một chiếc mũi to nó có thể khiến bạn nổi tiếng nhưng hãy để tôi dừng tại đây và nói rằng nó thật sự không quan trọng tài năng. Kỹ năng và các khả năng đặc biệt là rất tuyệt và có thể cho bạn một lợi thế nổi bật. Nhưng trong thực tế thì có nhiều và bây giờ chúng ta bắt đầu với nội dung tiếp theo. Bài học thứ 2: Đừng tiếp tục ghen tị và chán nản. Chúng sẽ khiến bạn luôn nghèo. Đừng bao giờ phẫn uất hay giận dữ đối với những người khác vì họ thành công hơn bạn. Tôi biết điều này không hề dễ dàng, nhưng bạn muốn có thành công hay không? Điều đầu tiên mà bạn cần phải làm là dọn cho gọn tâm trí bạn và hoàn toàn vứt bỏ các ý kiến, sự giận dữ, oán giận, ghen tị, nghi ngờ, các lời đồn và tất cả những gì khác mà rơi vào phạm trù của những cảm xúc tiêu cực. Chúng là độc dược. Chúng sẽ trắng bước chân của bạn và giữ cho bạn nghèo khổ. Có các cảm xúc nghèo và những cảm xúc giàu nếu bạn có cả hai chúng triệt tiêu lẫn nhau và bởi vậy nên cuối cùng bạn sẽ chẳng có gì nếu bạn cứ bấu víu vào sự tiêu cực bạn sẽ vẫn cứ tiếp tục sống trong sự tiêu cực nó là một cảm xúc rất nặng nề và không ai muốn ở quanh một kẻ khiến không khí trở nên khó chịu nếu bạn muốn bay cùng những thiên thần bạn phải giảm tải các gánh nặng của bạn Và cách nhanh nhất để làm điều đó là bạn buông bỏ những cảm xúc tiêu cực. Ví dụ, bạn có thể nhìn một số người với ánh mắt nghi ngờ và nói rằng họ chỉ đang cố để kiếm được tiền nhanh mà thôi. Có thể đúng là họ làm như vậy, nhưng cũng có thể không. Điều đó không quan trọng. Điều quan trọng ở đây là bạn vừa mới có một ý nghĩ tiêu cực và cái cách suy nghĩ như thế sẽ khiến bạn luôn nghèo. Nếu bạn cứ tìm kiếm những lý do để chứng minh và xác nhận những nghi ngờ của bạn thì bạn sẽ luôn tìm được chúng, dù chúng có đúng hay không. Bởi vì đó sẽ là tất cả những gì mà bạn cho phép bản thân bạn nhìn thấy. Tôi sẽ nói lại về điều này. Bạn sẽ luôn luôn tìm được những điều mà bạn đang tìm kiếm. Bạn sẽ luôn chứng minh là bản thân bạn đã đúng. Đây là thế giới của cơ học lượng tử. Bạn có nhận ra sức mạnh của lời tuyên bố đó không? Bạn có thể tạo ra bất cứ thực tại nào mà bạn muốn. Hãy đi tìm và bạn sẽ tìm được. Chẳng đâu xa đâu, bạn có thể tìm thấy ngay trong cuốn Kinh Thánh ấy. Tìm và bạn sẽ tìm thấy thôi, dù tốt hay xấu. Tìm và bạn sẽ tìm được. Nếu bạn nghĩ rằng những người khác đang cố lừa bạn, thì cuối cùng cũng chỉ là bạn đang cố lừa dối bản thân, Với cách nghĩ tiêu cực ngu ngốc này mà thôi. Sự bất hạnh thì thích có bầu bạn. Bạn muốn nhìn qua bất cứ thấu kính nào thì đó là điều bạn sẽ thấy và không còn gì khác. Bạn không thể thấy màu xanh lục qua thấu kính đỏ. Nói cách khác, cái vật màu xanh, tiền có thể là ở trước mặt bạn. Nhưng bạn không thể nhìn thấy nó vì bạn đang nhìn qua cách thấu kính đỏ, sự giận dữ. Nếu bạn nhìn bằng các thấu kính thịnh vượng, bạn sẽ thấy cơ hội và sự thịnh vượng trong tất cả mọi thứ và thu hút được nó càng ngày càng nhiều. Nếu không thì bạn cho rằng sao mà người giàu lại càng giàu, còn người nghèo thì lại càng nghèo hơn. Đó không phải là bởi sự tấn công hay do những người xấu bóc lột người tốt. Có rất nhiều những người giàu mà tốt tính, thiện lương, tuyệt vời, Và cũng có rất nhiều những người nghèo mà xấu xa, tàn ác, chán nản. Đó là các thấu kính mà người ta nhìn qua mà cho phép họ thấy và thu hút được nhiều hơn những điều họ thấy. Về phần tôi, mọi người nghĩ tôi giàu lên là vì tôi có nhiều kỹ năng và tài năng. Nó không đúng với sự thật chút nào. Thực tế đó là ngược lại. Tôi có thể vẽ tranh từ trước khi tôi có thể bước đi. Đến thời điểm khi tôi là một thiếu niên, tôi đã có thể phát thảo và vẽ giống thật đến mức mà người ta tưởng là họ đang nhìn vào những bức ảnh. Khả năng vẽ của tôi trở nên tốt hơn đến mức tôi đã có thể vẽ một bức tranh giống thật trong một ngày. Tôi cũng có rất nhiều tài năng, tôi có thể điêu khắc, vẽ tranh, thiết kế và xây lên những kỳ quan kiến trúc, các mạch điện tử phức tạp, thiết kế và tự may quần áo cho mình. Tôi đã thắng một cuộc thi thiết kế máy móc tự động. Tôi gần như có thể làm được tất cả mọi thứ trong lĩnh vực nghệ thuật, âm nhạc, kỹ thuật, điện tử, kiến trúc, cơ khí, văn học, thời trang, diễn xuất, nhiếp ảnh, kỹ thuật điện ảnh, máy tính, vân vân Nhưng tôi đã bị khánh kiệt. Tôi càng khám phá ra được nhiều tài năng của bản thân mình thì tôi càng túng quẩn. Nó là tỷ lệ nghịch với năng lực của tôi và khiến tôi phát điên lên khi phải thấy có rất nhiều người bất tài ngoài kia đang nằm trên đống tiền. Vậy nên tôi cố gắng nhiều hơn nữa. Sự nỗ lực chắc chắn sẽ đem đến thành công, đúng không? Không. Bài học thứ ba, nỗ lực và kỹ xảo không có nghĩa là thành công. Bố mẹ tôi đã làm việc vất vả. Tôi lớn lên ở một trang trại nuôi ngựa và tôi được dạy là phải chăm chỉ làm việc. Tôi có thể sửa chữa mọi thứ và làm tất cả mọi việc. Tôi được học nghề mộc, kỹ thuật điện và đủ thứ khác. Bố mẹ tôi đã làm việc từ sáng đến đêm và họ không bao giờ trở nên giàu có. Tôi thì tất nhiên là một người làm việc chăm chỉ. Suốt 30 năm tôi càng nỗ lực làm việc thì tôi càng làm ra ít tiền. Thấy một mô hình ở đây rồi chứ. Tôi trở thành người giỏi nhất trong tất cả mọi lĩnh vực. Nhưng trong thực tế, tôi chỉ là một người làm đủ thứ việc lạc vặt, được tô son, điểm phấn. Người ta chỉ xem tôi như là một dịch vụ có thể thuê được. Tôi đã làm việc ở Hollywood như là một trong những họa sĩ hiệu ứng đặc biệt nhanh nhất và nhà thiết kế nhanh nhất trong ngành. Nhưng tôi nhận thấy một điều gì đó thú vị. Hầu hết tất cả những nhà sản xuất thuê tôi về làm việc đều không có những tài năng như của tôi. Điều đó cứ như là một chỉ huy quân đội không biết bắn súng thế nào. Làm cách nào mà điều đó có thể xảy ra được? Tôi đã nghĩ điều đó thật không công bằng. Những người làm hết những công việc nặng nhọc lại là những người được trả ít tiền nhất. Tôi đã làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ hết sức mình và những nhà sản xuất thành công đó đi làm muộn, được ăn trưa 2 tiếng và đi về nhà vào khoảng 3 giờ chiều. Có phải là tất cả bọn họ chỉ đơn giản là được sinh ra trong các gia đình giàu có hay quen biết đúng người? Họ thậm chí còn đã nói với tôi là họ không có những tài năng như tôi. Thực tế, nhiều người trong số họ giống y như mẫu người Neanderthal. Họ trông có vẻ như là những tên khốn lười biếng, may mắn, tự cao tự đại và hư hỏng. Giờ có thể là thế giới này rất bất công, hoặc, hoặc là... Những người giàu biết điều gì đó mà ta không biết Cái ma thuật khó hiểu này mà họ biết là gì? Bạn làm càng ít thì càng kiếm được nhiều tiền Hả? Nếu như ai đó có tài năng thì cũng tốt thôi Nhưng họa sĩ và nhạc sĩ thì nhiều nhan nhãn ra ấy Nhưng khi mà ai đó nói là tôi đang ký kết một hợp đồng đây Giờ thì điều đó mới thu hút sự chú ý của những người khác Những người tài năng thì thường làm việc Cho những người ký kết hợp đồng Những người với tầm nhìn truyền cảm hứng Họ là những người có nhiều tiền Sức mạnh của từ tính Đó là chỗ mà ở đó tôi đã được biết rằng Người giàu dùng những nghiên cứu về ý tưởng của người khác Và tập hợp những người tài năng lại với nhau Để khiến những ý tưởng đó trở thành sự thật Đó là cái được gọi là nhà sản xuất Họ sản xuất Vậy nên bạn không cần các kỹ xảo hay tài năng, bạn thậm chí còn không cần đến tiền. Tất cả những gì bạn cần chỉ là một số tiền đủ để tập hợp người, ý tưởng và tài năng lại với nhau. Họ làm việc cho bạn để tạo ra được một thứ mà thế giới muốn và sẵn sàng chi trả để có được. Những người có tính từ thu hút được mọi thứ, tiền, những người khác, sự thành công. Tự tính là gì? Đó là một điện tích kích hoạt một phần lõi. Hãy xem nam châm điện. Đó là một lõi kim loại với những dây dẫn điện cuốn quanh nó. Khi điện, tia điện được bổ sung vào dây dẫn, thì lõi kim loại sẽ có tính từ. Các đồng xu dính vào nó. Điều này cũng tương tự với người có tính từ. Nếu họ có tia điện, mọi người sẽ bị họ thu hút, bao gồm cả những người tài năng, thông minh và những nhân viên sẵn sàng làm tất cả mọi thứ. Hãy để tôi phiên dịch điều đó cho bạn. Nếu như mà bạn có tia điện, bạn sẽ thu hút về phía bạn tất cả những gì bạn cần. Bạn không cần tài năng, bạn sẽ thu hút tất cả tài năng mà bạn cần. Bạn không cần đến tiền, kỹ năng hay chi tiết cụ thể, tất cả những điều đó sẽ đến với bạn nếu như bạn có những ý tưởng đúng đắn. Bài học thứ tư Thành công không được bảo đảm chỉ vì bạn quen biết ai đó nếu bạn quanh quẩn bên những người hùng mạnh để chờ của bố thí thì bạn đang hết sức sai lầm và làm lãng phí thời gian của tất cả mọi người họ không phải là tấm vé để cho bạn đi đến thành công bạn phải chiếu sáng con đường của chính bạn suốt ngày tôi cứ nghe được bạn của tôi biết vài nhà đầu tư lớn tôi sẽ giới thiệu cho cậu có bao nhiêu người đã phải lãng phí cuộc đời họ để chờ những người khác hoàn thành công việc cho họ nhiều đến mức chẳng thể nào mà đếm được Bài học thứ 5 Những điều mà bạn biết không đảm bảo là bạn sẽ thành công Thông minh không có nghĩa là giàu Người mà nghĩ quá nhiều thì không bao giờ làm nên trò trống gì vì tâm trí của họ luôn chắn lối Có rất nhiều những con mọt sách túng quẩn cô độc ở ngoài kia đến mức mà nó đang trở nên rập khuôn Thông minh Thực tế nghĩa là ai đó mà ghi nhớ được một lượng thông tin khổng lồ, thường là các học thuyết và ý kiến của những người khác. Nhiều điều trong số đó được chứng minh là sai lầm sau một thời gian. Là một cuốn từ điển di động thì chẳng liên quan gì đến thành công cả. Suy nghĩ là một dạng của phán xét. Người nghèo nghĩ, người giàu làm. Quyền năng vô hạn không phải là biết được cách làm thế nào để làm tất cả mọi việc. Đó chỉ đơn giản là làm việc đó. Alan Watt. Bài học thứ 6 Được sinh ra trong một gia đình giàu có thì không có nghĩa là hạnh phúc. Nhiều người đã có ý nghĩ sai lầm về điều tạo ra hạnh phúc. Nó không thể được đạt tới bằng sự tự thỏa mãn mong muốn của bản thân mà qua sự trung thành với một mục tiêu xứng đáng. Helen Keller Tôi đang dành 20 năm trong Hollywood quanh quẩn với những người giàu có và nổi tiếng. Rất nhiều những nhóc con hỗn xược ở Beverly Hills là một trong những kẻ trống rỗng và không thỏa mãn nhất tôi từng gặp. Chỉ vì chúng sống trong một ngôi nhà lớn và dành thời gian với những người giàu có và nổi tiếng, đồng thời có rất nhiều tiền thì không có nghĩa là chúng hạnh phúc. Người ta không trân trọng điều mà họ không tự kiếm được. Họ có thể có tất cả mọi thứ mà họ muốn, nhưng họ lại không biết là họ muốn điều gì. Tôi đã thấy điều đó hết lần này đến lần khác. Có số tài sản khổng lồ trong tay, nhưng lại không biết phải làm gì với nó. Bạn có từng tự hỏi tại sao mà có nhiều bộ phim vớ vẩn, không sáng tạo được làm ra thế không? Giờ thì bạn biết lý do rồi đó. Nó khiến tôi tức giận khi thấy lũ nhóc giàu có hư hỏng được cho hàng triệu đô la để làm các bộ phim điện ảnh. Chúng chỉ đơn giản là có thể làm ra các bản sao trống rỗng dựa trên công thức của ai đó khác. Các bộ phim điện ảnh tốt nhất thường đến từ những người biên kịch, đạo diễn mà đã trải qua những địa ngục trần gian. Họ biết về những lúc khó khăn mà cái cảm giác khi mất đi điều mình quý trọng là như thế nào những bộ phim vĩ đại nhất thường bao gồm nỗi đau nhân sinh và một anh hùng là người có sức mạnh để thủ vững những điều họ cho là đúng bất chấp mọi hiểm nguy và mất tất cả nhưng cuối cùng chính họ lại đạt được thắng lợi đó là lý do tại sao mà bộ phim Rocky lại thành công đến thế kẻ yếu thế đánh bại mọi tách trở đó là chúng ta hãy xem bộ phim Titanic tình yêu chiến thắng cả cái chết Không thằng nhóc giàu có hư hỏng nào có thể đưa những cảm xúc đó lên màn ảnh bởi vì chúng sẽ không biết điều đó là như thế nào khi chúng không phải trải qua đau khổ và những lúc khó khăn. Vậy nên hãy học hỏi điều này. Những người trong chúng ta đã phải trải qua đau khổ và đều đang được chuẩn bị cho sự vĩ đại. Nỗi đau đó đã xảy ra với ta vì một lý do. Điều gì không giết chết ta sẽ làm ta mạnh mẽ hơn và giúp ta chuẩn bị để chiến thắng bất cứ cuộc chiến nào. Chúng ta cần có sự ngoan cường và hiểu biết để chịu được các thử thách của cuộc sống. Và các thử thách đó sẽ không bao giờ ngừng lại đâu. Dầu có không đảm bảo sự ổn định, nền kinh tế thế giới đang chứng minh điều đó ngay lúc này. Nếu như điều gì đó không được xây dựng trên một nền tảng trọng yếu vững chắc của sự thật và sự chính trực, thì nó chắc chắn sẽ sụp đổ mà thôi. Những người môi giới chứng khoán, chủ ngân hàng, bán hàng đa cấp thông minh và các doanh nhân phất nhanh trong 20 năm vừa qua đang mất đi tất cả mọi thứ. Thế giới của họ đang đổ vỡ vì nó được xây dựng dựa trên không gì khác ngoài lòng tham và giấy. Tất cả mọi người đều muốn có một giải pháp mau lẹ, kiếm được nhiều tiền trong một thời gian ngắn, một ngôi nhà lớn, và nhu cầu muốn khoe khoang để gây ấn tượng với bạn bè. Tuy nhiên, họ lại chẳng hề nhận ra rằng bạn bè của họ không hề quan tâm đến những điều đó. Nếu có gì đó thì nó chỉ gây khó chịu và khiến họ bực tức và thôi. Hay thậm chí còn tệ hơn nữa, khiến họ muốn quanh quẩn bên bạn với hy vọng là sẽ lợi dụng được ảnh hưởng của sự giàu có đó. Không có chút gì trong lối sống đó là chân thực, Phụ nữ kết hôn với những người đàn ông vì nghĩ rằng họ có sự ổn định Có những người làm việc với nhau không phải là vì họ quý mến nhau Mà bởi vì trong số họ có ai đó có tiền hoặc có các mối quan hệ Tất cả những điều này chủ định là sẽ thất bại Chúng ta đang bước vào một thế giới mới Nơi mà những điều như vậy sẽ không còn tác dụng nữa Kinh tế của đất nước thì không quan trọng kinh tế của riêng bản thân bạn mới đáng để ý một đất nước chỉ là tập hợp của nhiều nền kinh tế cá nhân và càng có nhiều cá thể thành công thì một quốc gia lại càng khỏe mạnh những người được sinh ra trong các gia đình giàu có có thể là không trân trọng những gì họ đang có nhiều người trong số họ có thể là không hạnh phúc họ thậm chí còn có thể là mất đi tài sản của họ nhưng tôi xin nói với bạn một điều. Khả năng rất cao là họ sẽ làm lại được từ đầu một cách nhanh chóng và sẽ luôn được sống một cuộc sống hết sức, hết sức thoải mái. Bạn có biết tại sao không? Bởi vì với họ thì trở nên giàu có là chuyện bình thường và có thể xảy ra. Do đó họ thu hút nó một cách dễ dàng mà chẳng phải cố gắng quá nhiều. Đặc điểm này là điều mà hầu hết tất cả mọi người đang thiếu Khả năng để cảm thấy thoải mái với sự giàu có và tự do Nếu những người bình thường mà có thể trở nên giàu có thì thử thách cho họ sẽ là cảm thấy thoải mái với điều đó và không có một nỗi sợ sâu trong thâm tâm về khả năng là có một ngày họ sẽ mất tất cả mọi thứ Người giàu không sợ mất mát hay nghèo đói Họ biết tất cả vật chất rồi sẽ luôn quay trở lại thôi Tôi không biết chìa khóa của sự thành công là gì, nhưng chìa khóa của sự thất bại là cố để thỏa mãn tất cả mọi người. Bill Cosby Tại sao? Điều thú vị là lý do tại sao mà người ta lại muốn những ngôi nhà lớn và những món đồ sang trọng đắt tiền. Một số người làm điều đó chỉ đơn giản là vì đó là điều mà xã hội nói là bạn cần có để có được cảm giác thành tựu. Nhưng phần lớn mọi người làm điều đó vì một lý do. Họ muốn được ngưỡng mộ, tôn trọng và khâm phục bởi những người khác. Khi họ còn là trẻ con, họ đã bị bắt nạt, đánh đập, trêu chọc, xem thường và hạ nhục. Nhiều người không ăn uống hợp lý cho nên họ lớn lên thành những kẻ mặt đầy mụn nhọt, xấu xí và béo. Nhiều người có cha mẹ bất hòa mà luôn cãi nhau và có các vấn đề về tiền nông. Một số là những kẻ mộng mơ mà không thể liên hệ với thế giới thường được Có rất nhiều lý do Nhưng hầu hết mọi người đều cảm thấy như kẻ ngoài lề Tốn nửa đời trước của họ trong mơ màng và cô độc Nó trông như là tất cả những người khác đều luôn được vui vẻ hơn chúng ta Bữa tiệc luôn ở đằng kia Chứ không ở tại đây, nơi mà ta đang đứng Đúng không? Chúng ta có cảm giác kéo dài cả đời này là ta đang mất mát điều gì đó Đi cùng với đó là tất cả những năm ta bị coi thường vì những người hơn ta Chúng ta bị khiến cho bị cảm thấy như mình đang ở tầng lớp thấp hơn và tất cả những điều vui thú lại đang ở các tầng trên, phải không? Vậy khi mà ta đã kiếm được một chút tiền thì điều đầu tiên mà phần lớn mọi người làm là gì? Họ mua đồ để gây ấn tượng với người khác để nói là thấy chưa tôi làm được rồi giờ thì tôi cũng giỏi ngang anh rồi đó chúng ta khoe khoang vật chất của ta và hy vọng rằng cuối cùng ta sẽ được thừa nhận và tôn trọng bởi những người khác nhưng người ta thường nhìn thấu điều đó đó không phải là điều chân thực ta không phải là đồ vật ta sở hữu bạn có biết là điều gì sẽ thật sự gây được ấn tượng với những người khác không được thấy con người đích thực của bạn Mọi người muốn biết sự thật. Chúng ta đã chán với việc phải tốn năng lượng chạy vòng đi vòng lại. Chúng ta muốn được ở nơi mà ta thuộc về càng nhanh càng tốt. Đã hết thời gian để khoe khoang khoác lác và thổi phồng. Đó là lý do tại sao mà các chương trình truyền hình thực tế rất được yêu thích vào thời điểm hiện tại. Thật trớ trêu là hầu hết chúng đều đi theo kịch bản và không thật sự là thực tế dù sao đi nữa thì mọi người muốn được nhìn thấy con người đích thực của bạn và họ sẵn sàng đầu tư vào thực tại bởi vì những vật chất là các cột chỉ đường chắc chắn để giúp những người khác tìm ra hướng đi của họ bằng cách so sánh thế nên đó thật sự là điều khiến ta phải thấy nhẹ nhõm bạn không cần những vật chất hào nhoáng để giành được sự ngưỡng mộ và tôn trọng của người khác. Giờ, những người anh hùng đích thực là những con người có thực ngoài đời thường, những người không sợ hãi để lại chính bản thân mình. Họ không sợ hãi để đứng lên bảo vệ cho những điều mà họ tin tưởng, dù phải trả giá bất cứ điều gì. Bài học thứ 7 Chúng ta không phải là đồ đạc của chúng ta Điều này rất quan trọng. Sự thịnh vượng và thành công không có nghĩa là có thật nhiều tiền, những ngôi nhà lớn, những tài khoản ngân hàng lớn, máy bay phản lực tư nhân, tự do để du hành, vân vân. Đó chỉ là các tác dụng phụ, chúng chỉ là những điều tự nhiên đính kèm theo bộ. Bạn không thể theo đuổi những điều đó thôi, và nghĩ là mình phát đạt. Nhiều người làm tất cả những điều họ có thể, đôi lúc theo những cách đáng tiếc, để đạt được trạng thái đó, nhưng khi họ có được nó, Thì chỉ tìm thấy một khoảng trống rộng lớn mà thôi Đây là điều vô cùng quan trọng để hiểu được ngay lập tức Nếu bạn muốn trở nên thịnh vượng, thành công và hạnh phúc Bạn không thể theo đuổi đồng tiền Nó cần phải đến với bạn Mọi thứ trong vũ trụ đều chỉ là năng lượng Tất cả mọi thứ Suy nghĩ của bạn, cơ thể bạn, người yêu và tiền bạc của bạn Tất cả đều chỉ là năng lượng Nó cứ chảy và luôn thay đổi. Nó không bao giờ giống như trước đó và bạn không thể đóng băng nó. Sự sống là năng lượng và chuyển động. Cách duy nhất để bạn hoàn toàn sống là chấp nhận dòng chảy này và cưỡi sống mà đi, lướt con sóng của sự sống. Bất cứ điều gì bạn chống lại sẽ đập vỡ bạn, bởi vì khi bạn chống lại điều gì đó thì bạn trở thành một vật cứng và giòn mà vỡ ra dễ dàng những thứ mềm dẻo như cao su thì không như vậy những người thành công nhất thì mềm dẻo và sẵn sàng để thay đổi theo dòng chảy khi nhận được tín hiệu điều này không có nghĩa là họ dễ thay đổi và chạy theo các mốt vớ vẩn nhất thời nó nghĩa là khi họ thấy la mã sụp đổ thì họ di cư sang Hy Lạp nó nghĩa là khi họ thấy điều gì đó không còn có tác dụng nữa thì họ không sợ hãi trong việc từ bỏ những lối suy nghĩ đã cũ và thích nghi với những phương pháp làm việc mới đây được gọi là tiến trình Nếu mà điều này không diễn ra chúng ta vẫn sẽ đang ở thời kỳ đồ đá không phải là cuộc sống thời đồ đá là xấu nhưng nếu bạn muốn được tận hưởng một đợt xoa bóp lưng ở Australia trước khi bay sang Bali để nằm trên một bãi biển trong khi viết cuốn tiểu thuyết tiếp theo của bạn trên chiếc laptop, bạn cần phải bắt kịp thời đại và trôi theo những năng lượng mới. Một khi bạn biết được rằng tất cả mọi thứ chỉ là năng lượng và đi theo dòng chảy là chìa khóa đến sự thành công, bạn đã đi xa trên con đường đến với hạnh phúc. Giờ khi tôi nói là đi theo dòng chảy, Thì tôi không bảo là hãy chạy đua thêm một trào lưu đang thịnh hành và làm điều mà tất cả những người khác đang làm. Đó là chuyện tầm thường. Phần lớn, những người đó là những chú cừu lạc lối. Có ai đó kêu lên, này, bữa tiệc ở phía bên kia đây này, vậy nên tất cả mọi người chạy về phía đó. Rồi ai đó lại kêu, không, câu trả lời cho vấn đề của bạn là ở đây, vậy nên những người cừu đó chạy về phía đấy. Không. Dòng chảy mà tôi đang nói về là một điều lớn hơn thế. Đó là lời thì thầm của vũ trụ và tiếng nói trong tim bạn. Chữ viết thì luôn ở trên tường, nhưng hầu hết mọi người đều lựa chọn là không đọc nó vì có quá nhiều những người to mồm trong phòng gào lên để thu hút sự chú ý hay khẳng định là họ biết câu trả lời. Chúng ta luôn luôn bị mất tập trung. Nhiều người dành cả đời họ để chạy từ mốt vớ vẩn này sang mốt vớ vẩn khác, và rồi họ chết mà mệt mỏi, không hạnh phúc và trống vắng. Đừng để đó là kết cục của bạn. Điều tốt nhất bạn có thể làm là lờ những điều mọi người nói đi. Bỏ TV của bạn đi, đừng đọc quảng cáo nữa. Tới nơi nào đó yên tĩnh và bắt đầu lắng nghe tiếng nói ở trong bạn. Nó đang nói gì thế? Một số lượng lớn những người thành công rẽ về bên phải Trong khi những người khác rẽ trái Họ đã làm điều gì đó mà chưa có ai khác từng làm Họ đã mạo hiểm để làm điều khác biệt Họ lắng nghe giọng nói nội tại của họ Bạn của tôi ơi, tiếng nói đó chính là điều dẫn lối cho bạn đến thành công, thịnh vượng và hạnh phúc các bạn thân mến như vậy là chúng ta vừa nghe xong bài học thứ hai đến bài học thứ bảy của quyển sách bí mật của thịnh vượng của Marcus Rothen hẹn gặp lại các bạn trong video sau với nội dung tiếp theo của quyển sách này cảm ơn các bạn đã subscribe like share và comment cũng như ủng hộ donate cho kênh của xuân nói bạn có hai tiếng nói một ở trong đầu bạn và một trong tim bạn tiếng nói trong đầu bạn luôn là nghe có vẻ hợp lý nhất nó có vẻ như hợp lý và là cái mà hầu hết mọi người làm theo vì nó là dựa trên logic logic là một khái niệm nhân tạo nó có khuyết điểm nó rất quyến rũ và sẽ dụ dỗ bạn với các lý do nghe có vẻ hết sức ấn tượng của nó tôi chắc là nhiều người trong số các bạn đã bị đánh lạc hướng trong cuộc sống bởi một người bán hàng khéo nói Mà đã khiến bạn đầu tư vào thứ gì đó nghe rất hợp lý vào thời điểm đó Nhưng trong thâm tâm, bạn sẽ không bao giờ làm điều đó nếu như bạn chưa từng gặp anh ta Tôi thường thấy điều này xảy ra với phụ nữ và nó khiến tôi buồn Phụ nữ là những sinh vật não phải, giàu tính sáng tạo, nhân hậu và vô tội Mà linh hoạt và sẵn sàng để đón nhận những ý tưởng mới Đàn ông là những sinh vật não trái, hành động dựa trên logic mà cứ nghĩ như những chiếc máy vi tính. Với một người đàn ông thì tất cả mọi thứ đều là những con số và số liệu thống kê. Họ nói về một chiếc xe thì có bao nhiêu mã lực và nó có thể chạy nhanh thế nào từ 0 đến 60. Phụ nữ thì chẳng hề quan tâm đến những thứ vớ vẩn như thế. Đàn ông có thể là những người bán hàng tốt vì họ có thể nói liền một mạch đủ kiểu số liệu thống kê và những con số nghe có vẻ ấn tượng. Họ là những cuốn sách bách khoa toàn thư hình người, có lượng tri thức và các cơ sở lập luận khổng lồ và rất là thuyết phục. Điều này gây ấn tượng với phụ nữ và biến họ thành những mục tiêu dễ rơi đối với những kẻ lừa đảo, không chỉ vì tiền nông mà còn về cả tình cảm. Tôi đang nói khái quát ở đây. Tất nhiên là không phải ai cũng như vậy, nhưng tôi lại đã thấy điều này rất nhiều. Phụ nữ thì hướng về thiên tính hơn, họ sống dựa vào trực giác và cảm xúc nhiều hơn. Phụ nữ được cấu thành tự nhiên để thật sự thành công, thậm chí là hơn cả đàn ông. Tuy vậy, như là họ chưa có cơ hội để dùng những kỹ năng của họ, vì cho đến giờ, thế giới này vẫn luôn bị thống trị bởi đàn ông. Nhưng giờ thì tất cả những điều này đang thay đổi. Nó phải thay đổi vì phương pháp làm việc cho đàn ông thống trị là điều đã đưa thế giới đến bên bờ thảm họa. Giờ là lúc cho năng lượng nữ giới. Tôi không nói là đàn ông phải hoàn toàn tránh sang một bên và để cho phụ nữ làm tất cả mọi việc, bởi vì logic có vai trò của nó. Nhưng cách duy nhất để cho thế giới sẽ được chữa lành và thật sự phát triển mạnh mẽ là hoàn toàn để sự thật, chân thành, linh cảm, cảm xúc và tiếng nói của trái tim có quyền lên tiếng khi làm ra quyết định. Phụ nữ có năng khiếu trong lĩnh vực này, nhưng các năng khiếu của họ lại đã bị kiềm chế trong hàng thế kỷ. Thế giới này không thể tồn tại mà không có sự cân bằng. Trò chơi phải được chơi công bằng vào lúc này. Tất cả là về năng lượng. Nếu như người phụ nữ trong mối quan hệ lại không được phát triển và có quyền lên tiếng bình đẳng thì nhân tố thịnh vượng trong một mối quan hệ sẽ là vô vọng. Chắc hẳn là bạn đã được nghe câu nói đằng sau một người đàn ông thành công luôn có bóng dáng của một người phụ nữ mà đã giúp điều đó xảy ra. Nếu như ai đó trong một mối quan hệ mà không hạnh phúc hoặc không thỏa mãn thì năng lượng tiêu cực đó Cuối cùng rồi sẽ đầu độc tất cả mọi cơ hội để thành công. Mỗi người đều có điều gì đó để đưa ra. Mỗi người đều có một mảnh ghép của trò chơi ghép hình. Đi bộ thì cần có hai chân, không phải một. Giờ đã đến lúc không chỉ là đi bộ nữa mà hãy chạy. Cả thế giới đang tăng tốc. Giờ là lúc để nghiêm túc. Đừng tiếp tục chơi những trò đánh lừa trí óc ngớ ngẩn nữa. Thế giới đang cần những người thành thật, đáng tin cậy hợp tác cùng nhau như một. Nếu bạn có can đảm để trở thành người như vậy thì bạn sẽ thành công. Thịnh vượng là năng lượng. Bạn có nhận thấy rằng khi bạn cứ ngồi yên một chỗ, đợi cho một cuộc gọi quan trọng nào đó gọi đến thì nó chưa bao giờ đến. Nhưng khi bạn đi du lịch hay đi lữ hành hay đôi lúc là đi quanh để dành thời gian với gia đình thì đó là tiếng chuông điện thoại liên tục vang lên. Khi mà bạn vắng nhà, tại sao lại vậy? Được rồi, hãy suy ngẫm về điều này. Bạn đang làm gì khi bạn ngồi quanh đó để chờ đợi? Không gì cả. Và bạn đang làm gì khi bạn đi lữ hành? Bạn đang di chuyển? Bạn đang làm điều đó? Điều này quan trọng đến mức mà tôi nên viết câu nói này đầy cả trang sách. Thành công khá là nhút nhát. Nó sẽ không bước ra ngoài khi bạn cứ đang theo dõi nó. Tennessee Williams Bạn cần phải di chuyển. Làm sao mà bạn có thể di chuyển trong cuộc sống? Hoàn thành công việc, tất cả mọi việc. Đừng chỉ ngồi đó và đợi một cuộc gọi phép màu. Hãy bắt đầu làm một việc gì đó mà cần phải hoàn thành. Sửa vết nứt trên tường đi, hãy sửa chiếc máy giặt, dọn dẹp sạch sẽ sân vườn kiểm kê lại mọi thứ bằng sở hữu và tặng 1/3 trong số đó cho từ thiện. Tôi không nói đùa đâu. Bài học đầu tiên về năng lượng là nó cần di chuyển. Bài học thứ hai về năng lượng là bạn cần phải dọn chỗ cho năng lượng mới. Trong thế giới này, điều khiến ta giàu không phải là điều ta tiếp nhận mà là điều ta từ bỏ. Henry Ward Beecher. Buông bỏ Một trong những điều tốt nhất bạn có thể làm là bỏ đi đồ đạp. Theo ý kiến của tôi thì đây là một trong những khía cạnh quan trọng và có tác động mạnh nhất của thành công. Hãy nhớ tất cả mọi thứ đều là năng lượng và tất cả mọi thứ đều gắn kết với nhau. Lấy ví dụ như một chiếc máy bán kẹo gumbo tự động chẳng hạn. Lấy viên kẹo ở phía dưới ta và viên tiếp theo rơi vào chỗ của nó. Nếu bạn tạo ra một lỗ trống ở đâu đó thì một điều gì đó sẽ lấp nó lại. Bạn có từng nhận thấy rằng trên kệ thì không có chỗ trống không? Khoảnh khắc bạn đặt một chiếc kệ, bàn, hộp hay bất cứ vật dụng gì có bề mặt phẳng mới thì gần như là ngay lập tức sẽ có người đặt một vật gì đó lên đấy như là một ít giấy, chìa khóa, một ly nước, vân vân ở tạm trên đấy. Ngay lúc mà ta để chỗ trống ta sẽ lấp đầy khoảng trống đó với đồ đạc. Cho dù ta cho rằng đó chỉ là chỗ để đồ tạm thời thôi, cái chính là khoảng trống sẽ luôn được lấp đầy. Thế nên, như câu nói từ bộ phim Cánh Đồng Mơ Ước, nếu cậu xây dựng thì người ta sẽ đến. Điều này thật quá đúng. Nếu bạn muốn hấp dẫn chim chóc, hãy dựng lên các trò chim có đầy thức ăn cho chim. Nếu bạn muốn có ong, hãy trồng hoa. Nếu bạn muốn bất cứ điều gì, Hãy bắt đầu chuẩn bị cho nó ngay lúc này, để dành chỗ cho nó, đặt tấm biển chào đón lên. Bạn không thể hấp dẫn những điều mới vào trong đời bạn nếu cuộc sống của bạn có đầy sự lộn xộn. Có phải là nhà của bạn có đầy rác? Có phải trong não bạn đầy những thứ rác rưỡi? Có phải cơ thể bạn chứa đầy những điều linh tinh? Có phải công việc của bạn rất là tồi tệ? Có phải bạn có những người bạn tệ hại? Cara của bạn trông như thế nào? Có bao nhiêu quần áo trong tủ của bạn mà bạn thật sự mặc? Có bao nhiêu cuốn kỹ yếu và album ảnh mà bạn đã từng xem lại? Các sổ sách, đĩa CD và băng ghi âm cũ của bạn thì sao? Thôi nào các cậu, hãy vứt hết chúng đi. Bạn thật sự cần điều gì? Bạn có cảm thấy như là cuộc đời của bạn đang bị bế tắc? Bạn có muốn có năng lượng mới trong cuộc đời bạn? Hãy tạo chỗ trống. Tất cả những thứ đồ mà bạn có không là gì ngoài trọng tải và năng lượng trì trệ. Nó đang khiến bạn chậm lại, có gánh nặng về mặt tình cảm gắn với nó. Nếu như bạn muốn bay, bạn cần phải giảm nhẹ gánh nặng của bạn. Đó không phải là một câu thần chú bí truyền, đó là sự thật nặng nề. Trong cuốn sách Tự Chữa Lành 101 của tôi, một trong những bước quan trọng nhất để chữa lành tất cả mọi thứ, Tôi muốn nói là bất cứ vấn đề sức khỏe nào mà bạn có thể tưởng tượng ra là để tẩy rửa cơ thể bằng cách nhịn ăn, nước lọc, rửa bằng nước ép, xúc ruột và làm sạch đại tràng. Cơ thể cần là một đường ống sạch, rỗng, lấp lánh từ trên xuống dưới, từ miệng xuống lỗ đít. Ngay khi mà bất cứ thứ gì mắc kẹt lại trong cơ thể ta, nó bắt đầu thối rữa và đây là sự bắt đầu của bệnh tật. Vậy nên bước đầu cho sức khỏe thực thụ của cơ thể, tâm trí, tinh thần, kinh doanh, tài chính và bất cứ mối quan hệ nào là phải rửa sạch Cuộc đời của ta cần được gột rửa sạch sẽ một cách triệt để Nếu bạn muốn sự thịnh vượng, bạn cần một đợt xúc rửa cuộc sống kỹ lưỡng Tất cả những thứ cặn cứng, dọn kẹt trong cuộc sống của ta cần phải được rửa sạch đi Đơn giản hóa Nếu bạn không giải thích được điều đó cho một đứa trẻ 6 tuổi thì bản thân bạn cũng không hiểu. Albert Einstein Cuộc sống của bạn quá là phức tạp. Hãy đơn giản hóa nó. Năng lượng của bạn bị phân ra quá nhiều hướng cùng một lúc. Chả trách gì mà bạn bị choáng ngợp và không có chút tiến triển nào cả. Hãy bỏ đi tất cả những gì trong đời bạn mà bạn không nhất định cần. Tắt não bộ của bạn đi một lúc và ngừng việc suy nghĩ một cách logic như là có thể là một ngày nào đó tôi sẽ cần đến nó. Không, nếu bạn không cần đến nó ngay, hãy vứt nó đi. Bắn nó, đóng góp cho từ thiện hay ném nó ra ngoài. Khi bạn trở nên thành công, bạn có thể mua được cái mới hơn, tốt hơn. Bạn tiến vào trạng thái này càng sớm thì bạn sẽ càng nhanh chóng được giải phóng để thành công. Nếu bạn muốn có được thật nhiều thành công, bạn cần để ra thật nhiều chỗ trống. Bất cứ thứ gì bạn có lúc này đều có thể được thay thế bởi những thứ mới hơn và tốt hơn. Những điều duy nhất bạn cần là cơ thể khỏe mạnh của bạn, sự chính trực, tình yêu và tự do để là chính bạn. Bạn có thể có đủ các bộ quần áo mới, mẫu xe ô tô đời mới nhất, một ngôi nhà mới xinh đẹp, những người bạn tốt hơn. Và nếu cần, một mối quan hệ thấu hiểu hơn. Đừng lo lắng, những người bạn chân chính sẽ luôn ở đó với bạn. Nhưng hãy đẩy việc dọn dẹp này tới giới hạn của nó, đơn giản hóa cuộc sống của bạn hơn bao giờ hết. Điều này giúp bạn tập trung. Có một mục đích Mục đích của cuộc sống là sống có mục đích. Robert Biner Nếu bạn không có một mục tiêu, thì bạn là một sách sống chán nản. Sống mà có mục tiêu là động lực để thúc đẩy ta. Nếu bạn không có mục đích đến hay mục đích, thì có nghĩa là vì lý do nào đó bạn vẫn đang lơ đảng. Thế mục đích của bạn là gì? Được là bạn. Nó thật sự chỉ đơn giản thế thôi. Đó là vinh dự tuyệt vời nhất mà bạn có thể hồi báo cho người tạo nên bạn. Bạn được cho những đặc điểm đặc biệt mà không ai khác có. Bạn làm gì với chúng nào? Hãy lắng nghe các tín hiệu, bạn là ăng-ten của một chiếc radio, bạn đang liên tục nhận được các tín hiệu về điều nên làm hoặc không nên làm, nhưng hầu hết mọi người lại không thể nghe được chúng rõ ràng. Đó là nếu họ nghe được, bởi vì có quá nhiều tĩnh điện và tiếng ồn trong cuộc sống của họ. Họ không thể tập trung được với tất cả các cuộc điện thoại, nói chuyện, internet hóa đơn, trách nhiệm, sửa chữa và một gia đình thích nói chuyện phím, thiếu thốn và bạn bè. Bạn không thể nghĩ cẩn thận được, làm bất cứ điều gì để bạn có một chút thời gian cá nhân để tập trung. Khi tôi viết quyển sách này, tôi lên xe ô tô của mình và lái đến Palm Springs một mình, tìm một khách sạn nhỏ cao cấp xinh xắn và giống mình khỏi thế giới để tôi có thể tập trung mà viết cuốn sách của mình. Đôi lúc bạn phải rời xa cuộc sống của bạn để có thể thanh tẩy đầu óc và trái tim bạn. Nó rất khó để có thể nghe được giọng nói nội tại khi có nhiều điều khiến bạn mất tập trung. Không ăn uống và sinh sống một cách hợp lý cũng gây ảnh hưởng đến khả năng nhận tín hiệu của bạn. Cơ thể bạn là một chiếc anten khổng lồ. Nó có thể nhận được âm thanh, hình ảnh, video, sự động chạm, mùi, vị và tin nhắn năng lượng tâm linh. Nhưng nếu mà cơ thể bạn bị tắt nghẽn và không vận hành đúng cách, thì bạn không thể là một chiếc anten tốt được. Thật đáng kinh ngạc là bạn minh mẫn đến mức nào khi bạn có một cơ thể và tâm trí đã được thanh tẩy. Không sợ hãi Chứng ngại vật lớn nhất đến thành công là nỗi sợ về sự thất bại. Sven Goran Eriksson Tôi biết điều mà nhiều người trong số bạn nói Ồ, anh nói thì dễ lắm đó, ông anh giàu và nổi tiếng ạ Anh có thể làm tất cả mọi điều mà anh muốn Còn chúng tôi, những người bình thường, thì có nhiều trách nhiệm và hóa đơn cần phải chi trả Vân vân và vân vân Bạn biết đó là gì không? Những cái cớ Đầu tiên, tôi không phải luôn giàu có và nổi tiếng Tôi đã từng rất xa cơ lỡ vận mà có một thời kỳ trong cuộc sống của tôi mà tôi phải sống nhờ trong nhà kho của một người bạn trong vài tuần Tôi không nói đùa đâu Nhưng bạn biết không khi bạn gần như là không có gì để mất thì bạn có tất cả để được Kẻ bi quan thấy khó khăn trong tất cả mọi cơ hội Người lạc quan thấy cơ hội trong tất cả mọi khó khăn Winston Churchill Rất nhiều người có vài kiểu quan hệ không hòa thuận nào đó Công việc, cá nhân tài chính, bạn bè, vân vân Nhưng họ vẫn làm y như vậy Tôi chắc là bạn đã nghe câu nói Bạn không thể mong là sẽ có các kết quả khác nhau bằng cách làm đi làm lại cùng một việc Thế mà người ta vẫn cứ làm đi làm lại một việc với mong muốn là có phép màu nào đó xảy ra thay đổi tất cả mọi thứ Tại sao bạn lại đấu tranh hết sức để bấu phiếu vào một thứ mà không hiệu quả Nó đến từ hai chữ sợ hãi rất nhiều người tốt hơn là bám chặt vào điều gì đó dù cho đó là điều tồi tệ hơn là không có gì cả đúng không nào thôi nào có phải không chúng ta sợ là chúng ta sẽ không tìm được điều gì đó tốt hơn ở ngoài kia chúng ta hy vọng là hoàn cảnh hiện tại của chúng ta sẽ được cải thiện bằng cách này hay cách khác hoặc nó mời chào ta về vài hình thức đảm bảo đặc trưng nào đó đầu tiên Tôi không muốn phải nói ra điều này đâu, nhưng nếu bạn đang chờ đợi để cho một người nào đó khác thay đổi, bạn sẽ phải chờ rất lâu mà cuối cùng lại chẳng có tác dụng gì cả vì phần lớn người ta không hề thay đổi. Con người là sinh vật của thói quen và một khi một mô hình đã được thiết lập thì nó rất khó để phá vỡ. Đúng là có thể có một vài thay đổi ở bề mặt. Nhưng về tổng thể thì người ta vẫn sẽ luôn giống như xưa. Bạn cần chấp nhận điều đó ngay bây giờ. Đừng tốn thời gian của bạn vào việc cố để làm những người khác thay đổi. Nếu họ có thay đổi vì những lời cằn nhằn của bạn đi chăng nữa thì đó cũng chỉ là tạm thời và họ sẽ oán hận bạn vì đã ép họ trở thành con người, không phải là chính họ. Sự thay đổi cần phải tự đến một cách tự nhiên. Tất cả những gì bạn có thể làm là trở thành một tấm gương mà hy vọng là sẽ có thể gây cảm hứng khiến những người khác thay đổi. Nhưng họ phải làm điều đó theo ý muốn của họ và chỉ khi họ đã sẵn sàng. Điều thường là không đủ nhanh đối với bạn. Tôi không nói là hãy ném đứa bé đi cùng nước tắm. Thành ngữ, bỏ những điều quý giá đi vì những thứ chưa chắc chắn. Nhưng nếu bạn muốn được thành công, đừng chờ để người khác làm hộ cho bạn hoặc kể cả là cùng với bạn. Bạn phải làm điều này một mình, hãy bắt đầu mà không có họ. Nếu họ muốn nhập hội với bạn, thì họ sẽ làm, nhưng đừng trông chờ vào điều đó. Dù cho bạn có sợ hãi, hãy cứ làm điều đó. Vũ trụ sẽ cho bạn điều bạn yêu cầu, nhưng nếu bạn sợ hãi hay nghi ngờ, thì bạn sẽ làm số hàng gửi trở thành hư vô. Ví dụ như, Cứ cho là bạn mơ ước có một nhà đầu tư lớn Vũ trụ sẽ gửi cho bạn một nhà đầu tư như yêu cầu Ngay khi nó xảy ra Bạn nghĩ Ồ, điều đó quá là dễ dàng Chắc là phải có điều kiện gì đó chứ Lỡ người này đang có mua đồ bất lương thì sao Nếu mà họ không nói thật thì sao Mình có thể tin được họ không Lỡ họ lừa mình thì sao Mình không muốn bị lừa đâu Nếu như Nếu như Nếu như và sự đầu tư không bao giờ xảy ra ồ oh, chết tiệt bạn đã hăng hái dọa họ chạy mất dép rồi tên đần này ai mà muốn hợp tác với những người không tin tưởng họ chứ cái mối quan hệ kiểu đó là như thế nào đừng lại đầu độc các cơ hội của bạn với sự sợ hãi và tiêu cực của chính bạn ai muốn ở cạnh một người đa nghi và tiêu cực chứ không ai cả người giàu cũng là những người bình thường như bạn Họ có những cảm xúc tương tự, bao gồm sợ hãi, nhưng họ không để điều đó ngăn cản họ. Họ không để những cái nếu như làm họ phát điên. Họ không để sự tiêu cực khiến họ bị tê liệt tại chỗ. Họ hành động mà mặc kệ sự không chắc chắn và nỗi sợ hãi của họ. Mặt khác thì người nghèo lại chờ đến khi đỡ sợ đi, nó không bao giờ đỡ sợ. Họ để mọi việc đấy để làm sau. Họ trì hoãn, họ chần chừ và không bao giờ có điều gì thay đổi, thế nên là họ bỏ cuộc và than vãn. Bạn sẽ hành động hoặc không, và bạn chờ càng lâu thì càng có ít khả năng là điều gì đó sẽ xảy ra hơn. Vì cứ mỗi ngày qua đi sẽ có thêm nhiều thứ tiêu khiển làm chôn vùi ý tưởng của bạn, cho đến khi mà bạn thậm chí còn chẳng nhớ được rằng bạn có một ý tưởng nữa. Vượt lên trên và hỗ trợ để kéo mọi người lên cấp độ của bạn, đừng để họ kéo bạn xuống cấp của họ. Đừng chờ đợi Bạn chỉ đợi những người khác, chứ không phải chính bản thân bạn. Một trong những điều gây mất thời gian nhất là chờ đợi những người khác. Đừng chờ đợi nữa, mà hãy bắt đầu làm việc đi. Những người thích hợp với bạn sẽ xuất hiện một cách bất thình lình vào đúng thời điểm, bạn sẽ thấy cho mà xem. Có phép màu trong việc làm việc. Hãy cứ bắt đầu bước đi đi. Những người khác sẽ tham gia cùng bạn thôi. Hãy nhớ rằng, đó có thể không phải là những người bạn đã nghĩ hay hy vọng sẽ tham gia. Bạn có được điều bạn cần, chứ không phải là điều bạn muốn. Nhưng đừng để điều này khiến bạn nạn chí. Có thể bạn đã nghĩ là bạn cần một chiếc Toyota và cuộc sống nói là không, người này cần một chiếc Mercedes. Vậy nên đừng sợ hãi nữa, bạn sẽ luôn lấy được điều là phù hợp với bạn và điều bạn đã nghĩ là bạn muốn hay cần có thể là không phải là điều phù hợp Bởi vì ý kiến đó chỉ được dựa trên những điều bạn biết Nếu bạn chờ đợi thì bạn sẽ không bao giờ có thể làm nó, vậy nên đừng chờ đợi nữa Bí quyết ở đây là đảm bảo là bạn không chết bởi chờ đợi sự thịnh vượng đến với mình Liyakoka Khuất phục trước thành công Vũ trụ có thể thấy nhiều hơn rất nhiều so với những gì bạn có thể với tầm nhìn cuộc sống giới hạn của bạn Hãy tin tưởng và theo dòng chảy Đừng bấu víu vào điều gì đó mà không hiệu quả nữa Hãy cho các chuyên gia vào trong và nâng cấp cuộc sống của bạn Vũ trụ đã làm điều này lâu hơn bạn nhiều Nó biết nó đang làm điều gì Không lấy cớ Những cái cớ là một dạng của sự sợ hãi, chúng là một cách để né tránh. Nếu bạn cứ lấy cớ thì bạn sẽ không thành công. Người chiến thắng sẽ không để bất cứ điều gì chắn lối họ. Nếu bạn nói những điều như là Tôi phải trả khoản vay thế chấp của tôi, tôi còn con cái tôi, tôi phải đóng tiền trả góp mua ô tô, vân Thì bạn đang không tư duy vượt giới hạn. Nếu bạn cứ nghĩ rằng mình là một tù nhân thì bạn sẽ không bao giờ được tự do. Nếu bạn muốn thoát ra khỏi nhà tù của bạn thì bạn phải sẵn sàng để mạo hiểm. Những người gác ngục tất nhiên là sẽ cố để ngăn cản bạn rồi. Nỗi sợ cái chết thì luôn luôn hiện diện. Cái chết của công việc, cái chết của mối quan hệ, bạn đời có thể sẽ rời bỏ mình và vân vân. Đó là một lời lừa gạt lớn. Vũ trụ muốn thấy bạn nghiêm túc đến mức nào? Bạn cần phải chứng minh là bạn đã sẵn sàng để trở thành người lãnh đạo của chính đời bạn. Nếu không, bạn sẽ chỉ là một người theo đuổi, tù nhân mà thôi. Tôi nhắc lại một lần nữa, tất cả mọi thứ đều là năng lượng. Năng lượng tích cực, hấp dẫn năng lượng tích cực và năng lượng tiêu cực chỉ khiến mọi người buồn hơn mà thôi. Thế bạn nghĩ sao mà người ta gọi những thời kỳ không thịnh vượng, là suy thoái khi người ta đang chán nản nó sẽ đem lại bạn đoán xem nhiều điều đáng chán hơn và sự không may mọi thứ đổ vỡ tiền thất thoát đó là một vòng xoáy tệ hại đi xuống phía dưới một chiếc nam châm lớn của sự tiêu cực một trong những điều tệ hại nhất mà bạn có thể làm là phàn nàn tôi biết nó sẽ cảm thấy rất thoải mái khi trúc bầu tâm sự Nhưng tất cả những gì bạn làm chỉ là khiến những người khác buồn hơn và tạo ra nhiều năng lượng tiêu cực hơn. Cái lại thu hút thêm nhiều điều tiêu cực vào cuộc sống của bạn để chứng minh và công nhận rằng bạn đã đúng thế nào. Bất cứ điều gì bạn tập trung năng lượng vào là điều bạn sẽ thu hút. Nếu tất cả những gì bạn làm chỉ là than phiền thì bạn sẽ thu hút thêm nhiều thứ đáng để bạn phàn nàn vào trong cuộc sống của bạn. Phàn nàng khiến bạn thành một nam châm cho sự xui xẻo. Nếu bạn muốn cải thiện cuộc đời của bạn, hãy tránh xa những kẻ hay thang phiền. Năng lượng tiêu cực như là virus mà có thể lây lan cho bạn và cuộc sống của bạn. Hãy tránh thật xa, chúc họ may mắn và tiếp tục cuộc sống của bạn. Nhiều những người giàu nhất trở nên giàu có vào những thời kỳ khó khăn. Tại sao lại vậy? Đó không phải là vì họ đều là người xấu, Và có một âm mưu lớn mà đó là bởi vì họ thấy được cơ hội trong tất cả mọi thứ. Họ không thấy sự tiêu cực, họ thấy được cơ hội. Đúng là một số người sẽ lợi dụng người khác, nhưng có cả hai loại người. Ví dụ, trong cuộc đại khủng hoảng, có ai đó nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời là mở các điểm phát chẩn đồ ăn để phục vụ món súp cho người nghèo. Nó nhanh chóng thành công và người đó cũng trở nên giàu có. Điều này có khiến họ là một người xấu không? Một số người sẽ nói rằng, Ồ, anh ta nên phát những bát súp đó miễn phí nếu như anh ta thật sự quan tâm đến người nghèo. Ý thức bần cùng tự thắng Tôi cũng gặp điều đó. Người ta đôi lúc nói là tôi nên cho các đĩa DVD hay sách của tôi miễn phí nếu tôi thật sự muốn giúp ích cho thế giới. À thì những thứ này làm thì đều cần có tiền và tôi cũng còn các hóa đơn cần phải di trả nữa. Bất cứ lúc nào bạn thành công thì sẽ luôn có những kẻ tiêu cực không vui, cấu gắt cố kéo bạn xuống cấp độ của chúng. Những kẻ đó bị kẹt trong một lối mòn và sẽ không hạnh phúc, trừ khi tất cả những người khác đều kẹt trong lối mòn đó với họ. Sự bất hạnh thích có đồng hành. Tôi xin lỗi, nhưng mà đó không phải là tôi muốn ở tại. Đó được gọi là ý thức bần cùng. Và phần lớn mọi người đều đã mắc căn bệnh này. Họ muốn có lối ra dễ dàng. Họ muốn tin rằng họ là nạn nhân của một âm mưu lớn nào đó mà họ không thể kiểm soát được. Họ muốn bơi trong sự tự thắng của chính bản thân họ và kéo tất cả mọi người xuống dưới. Họ thích đổ lỗi cho tất cả mọi người và tất cả mọi điều về các vấn đề của họ. Và nếu bạn ở lại quanh đó đủ lâu, chắc họ cũng sẽ bắt đầu đổ lỗi cho bạn luôn. Nếu bạn có nguồn tài chính tốt hơn họ thì bạn dễ là một mục tiêu của sự oán ghét. Hãy xem điều này một chút nào. Điều họ thật sự muốn là gì? Nếu bạn cho họ tiền thì họ sẽ tiêu hết chúng và lại trở lại vạch xuất phát mà thôi. Họ muốn chứng minh cho bạn thấy là họ đúng, rằng họ là những nạn nhân và dù thế nào chăng nữa, những người tạo ra âm mưu đang nhầm vào họ. Họ muốn sự thương hại của bạn. Nhưng cái gì mới là thương hại? Hãy nghĩ kỹ về điều đó. Họ muốn sự chú ý, cũng như những người mà tôi đã nói về trước đó, những người mua đồ để trương hiển địa vị của họ để có được sự tôn trọng và thừa nhận bởi những người ngang hàng. Thương hại chỉ là một dạng khác của thừa nhận. Đó là một chất ma túy và người ta có thể bị nghiện thương hại như những kẻ nghiện ma túy khác. Đó là một cái bẫy kinh khủng để rơi vào Người ta lại có thể làm những điều ngu ngốc để gây chú ý Những điều xui xẻo cứ xảy ra với họ Và họ không nhận ra mối liên hệ về việc Tại sao nó lại xảy đến với họ một cách đều đặn Chứ không phải với những người xung quanh họ Nếu bạn cố theo họ là chính bản thân họ đang thu hút chúng Thì chắc họ sẽ cố bẻ gãy cổ bạn đấy Đây chắc chắn là một tình huống thật tế nhị Có thể là họ nên mua một bản sách này. Đừng cảm thấy tội nghiệp cho chính mình nữa. Tôi không thèm để ý đến những người mà luôn thích gây sự chú ý. Nó khiến tôi giận dữ khi ai đó có một thái độ tội nghiệp tôi và muốn được thương hại. Tôi từ chối dành thời gian cho họ. Nếu tôi mà làm thế thì điều đó sẽ khuyến khích họ. Tôi thông cảm cho những người mà không cảm thấy tội nghiệp bản thân và luôn vui cười mặc cho hoàn cảnh của họ. Đó là một bài học nghiêm khắc và mọi người nhận ra rằng người duy nhất có thể kéo họ lên là chính họ, càng sớm thì họ lên đường đến với tự do và hạnh phúc càng nhanh. Sự an nhàn. Lối suy nghĩ này tạo ra các mô hình trí óc. Hãy nhớ, con người là sinh vật của thói quen và thói quen thì rất khó để từ bỏ. Một trong những mô hình tạo ra là mức độ an nhàn Nhiều người được luyện cho số thoải mái với ít hoặc là không có tiền. Họ không thấy an ổn khi có nhiều tiền. Nếu bạn trao số tiền đó cho họ, họ sẽ không biết phải làm điều gì hay xử lý nó bằng cách nào. Bạn thấy đấy, điều này luôn xảy ra. Người nghèo trúng sổ số, tiêu phí hết tiền rồi lại trở nên túng quẩn như trước. Mặt khác, người giàu thì ngược lại. Họ được lập trình để cảm thấy thoải mái với cuộc sống giàu có. Dù cho điều gì có xảy ra với họ đi chăng nữa, thì họ vẫn luôn đứng nguyên ở một vị trí. Donald Trump đã phá sản nửa tá lần, nhưng lại luôn có thể bật ngược trở lại. Người ta sẽ luôn ở tại vị trí mà họ thấy thoải mái. Nhiều người sẽ nói là họ muốn giàu và có cuộc sống tốt đẹp là cái chắc, nhưng ở nơi nào đó tận sâu trong thâm tâm, họ có một cảm giác hay quấy rầy như muốn nói là 1 nó chắc là sẽ không xảy ra đâu 2. nếu có thì chắc nó cũng sẽ không được lâu đâu 3 phần lớn số tiền rồi cũng sẽ thuộc về chính phủ thôi 4 mọi người sẽ ganh tị và không còn giống họ trước đây nữa năm cuộc sống sẽ trở nên phức tạp 6 và nhiều điều khác nữa bạn có thấy được điểm chung nào trong những suy nghĩ đó không chúng đều là điều tiêu cực tận sâu thẳm bên trong người đó đã gửi tin nhắn đến cho chính họ và cho vũ trụ rằng họ không hứng thú đến việc trở nên giàu có họ đã tự bắn hạ chính bản thân mình trước khi có điều gì đó kịp xảy ra đây là lối suy nghĩ hoàn toàn trái ngược với cách mà người giàu nghĩ nếu bạn muốn được phát đạt bạn phải thay đổi chương trình này chương trình này đến từ đâu thế khắp mọi nơi Các bậc phụ huynh bi quan nhà bạn Người giàu là kẻ xấu Họ là những tên trục lợi Hút máu, cặn bã Họ là căn nguyên gây ra những vấn đề Trên thế giới Vân vân và vân vân Hãy xem các bộ phim và chương trình truyền hình Trong 100 năm vừa qua Kẻ xấu thì thường giàu có Phải không nào Nói chung người ta ghét những người giàu Tại sao mà ta lại muốn trở thành Một điều mà nhiều người ghét cơ chứ Hãy nghĩ về điều đó Trở lại từ đầu, ta muốn được thừa nhận, yêu mến và ngưỡng mộ phải không nào? Chúng ta muốn tất cả những kẻ nhà quê nghèo ngưỡng mộ ta như một anh hùng và điều đó có thể xảy ra nếu ta ở một tòa lâu đài, ở nơi cao hơn họ rất nhiều. Cái cảm giác ẩn phía dưới này sẽ hủy hoại bất cứ cơ hội nào để trở nên giàu có và thịnh vượng bởi ta nghĩ là mọi người sẽ ghét ta và ta sẽ mất đi tất cả sự tôn trọng mà ta đã rất nỗ lực để đạt được trong suốt cuộc đời ta. Giờ hãy trở lại với các mắt kính nhiều màu. Khi ta đang đeo cặp kính của người nghèo, ta chỉ có thể thấy được người nghèo, vậy nên là họ trở thành thế giới của ta. Họ là những người ta muốn có được sự tôn trọng, ta làm tất cả những gì ta cần phải làm để có được sự tôn trọng từ một người nghèo. Chúng ta nghĩ là chỉ có vài người giàu ở trên đỉnh đồi và họ đều là những tên cặn bã, lạnh lùng, vô lương tâm. Nhưng nếu ta đeo cặp kính của người giàu vào thì ta sẽ bắt đầu thấy được cả thế giới mới. Wow, những người giàu có đó đến từ đâu mà nhiều thế? Tôi đã nghĩ là chỉ có ít người thôi chứ. Đúng vậy thưa các bạn, ngoài đời có nhiều triệu phú hơn là bạn tưởng tượng đấy. Ngay cả với nền kinh tế hiện tại và họ đang tăng lên theo cấp số nhân mỗi ngày. Và đoán xem nào, rất nhiều người trong số họ là những người tốt bụng. Họ có vẻ khác biệt so với những người khác. Họ có vẻ ưu tú hơn. Họ không dùng những ngôn ngữ du côn nhiều. Họ có vẻ thoải mái hơn. Họ khá thân thiện. Họ không nói đủ điều tiêu cực như những người nghèo. qua hmm. wow, thật khiến ta mở rộng tầm mắt. Người giàu cũng không hoàn toàn xấu nhỉ. Thực tế, hầu hết họ đều rất, rất tốt. Đây là khi mà bạn nhận ra tiền bạc chỉ là một thứ làm khuếch đại. Nếu bạn là người xấu, nó sẽ khiến bạn trở thành một người xấu hùng mạnh. Nhưng nếu bạn là người tốt, bạn sẽ có nhiều quyền lực hơn để làm nhiều điều tốt đẹp cho thế giới. Hơn nữa, giờ bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn, như đi du lịch ở Fuji, Các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa nghe xong phần tiếp theo của nội dung của quyển sách Bí mật của Thịnh Vượng của tác giả Marcus Rokern. Phần này thì không có các bài học mà chỉ là những cái đề mục nhỏ. Thì Xuân sẽ để cái dấu mốc thời gian kèm theo. Với... Nghĩ giàu Vậy nên điều đầu tiên ta cần làm để gia nhập vào tầng lớp giàu có và thịnh vượng là bắt đầu suy nghĩ như họ. Nếu bộ não của bạn chỉ nảy ra những từ như tham lam, hay ích kỷ, hay lạnh lùng, vân vân thì bạn đã bắt được bản thân trong hành động ở lại trong sự nghèo khó. Bạn vừa mới phơi bày ra sự lập trình nội tại của bạn. Đó là chương trình lỗi được đặt vào trong đó nhiều năm trước bởi bố mẹ của bạn và đó là bởi xã hội đã tẩy não bạn. Nào, hãy nhìn vào xã hội, nhìn kỹ vào, nó hết sức hỗn loạn nó đang sụp đổ mọi người đang không hạnh phúc và có hàng triệu người chết và bạn nghe lời của cái xã hội này ư nó như là làm theo lời khuyên của một tên nghiện ma túy hay một bệnh nhân tâm thần phân liệt phần lớn các bạn chẳng biết tí tẹo sự thật nào về người giàu những điều bạn được nghe nói hoặc xem trên TV là những điều duy nhất bạn biết cả đời tôi tôi đã được quen biết với những người giàu có Và tôi có thể nói trực tiếp với bạn là họ không khác gì tôi và bạn đâu, ngoại trừ một vài điều nhỏ nhặt. Và những điều đó tạo nên tất cả mọi sự khác biệt trên thế giới giữa kẻ giàu và người nghèo. Quan điểm của người giàu Điều đầu tiên mà tôi nhận thấy là những người giàu bình tĩnh và lịch sự đến mức nào. Giờ thì bạn sẽ nhảy vào và nói Đúng rồi, khi anh giàu rồi thì nó dễ thôi, họ chẳng có gì để phải lo lắng cả. Đầu tiên, nếu bạn có suy nghĩ như thế, bạn lại kẹt trong một mô hình luôn nghèo khác nữa. Đó là năng lượng tiêu cực và không điều gì giữ bạn luôn nghèo nhanh hơn là những suy nghĩ tiêu cực, sự mỉa mai và giận dữ. Như tôi đã nói trước đó, những người giàu đã được lập trình theo một cách nhất định. Lý do mà họ điềm tĩnh và lịch sự là bởi vì họ nghĩ như thế. Để tôi nói lại điều đó cho dễ hiểu hơn, họ suy nghĩ lạc quan ngay cả khi mà họ đang túng quẩn. Tôi biết chứ, vì tôi cũng vậy. Dù cho bất cứ điều gì xảy ra, luôn có một sự lạc quan ẩn bên dưới. Ngay cả khi tôi đang sống trong cái nhà kho đó, tôi vẫn có được sự lạc quan, hy vọng và sự bình yên Bởi vì tôi biết điều đó chỉ là tạm thời thôi Người giàu được an nhàn không phải vì tiền của họ Mà là bởi vì họ thoải mái với chính họ Họ không sợ hãi để là chính mình Nói những điều họ nghĩ và trung thành với tình cảm và niềm tin của mình Tiền bạc chỉ là tác dụng phụ của việc cảm thấy hài lòng với bản thân Bạn không theo đuổi tiền, bạn theo đuổi sự liêm chính Nó thực sự là không khó lắm đâu một khi bạn đã làm nó một thời gian. Nó như là một cơ bắp vậy. Bạn dùng nó càng nhiều, thì nó sẽ trở nên càng dễ hơn và bạn sẽ ít sợ phải là chính mình hơn. Chỉ có một cách thành công duy nhất có thể sống cuộc sống theo cách riêng của bạn. Christopher Moley Bạn có thể nói là nhiều người giàu không có tính chính trực. Họ là những kẻ vô lương tâm và bóc lột người khác. Sẽ luôn có những hạt giống xấu tồn tại ngay cả trong những người nghèo Nhưng đời là một bộ phim và một số những kẻ xấu đã đóng tốt vai trò của mình Họ thật sự ngay thẳng với việc là kẻ xấu và gắn bó với nó Một khi bạn coi họ như diễn viên thực hiện tốt vai diễn của mình Bạn cười và thật sự thưởng thức khả năng của họ Vì một khi bạn đã thấy được bản chất của họ họ đã không còn là mối đe dọa đối với bạn dù sao chăng nữa ý của tôi là người giàu thoải mái với bản thân họ họ làm những điều mà họ yêu thích tốt hơn là bị ghét bởi những điều bạn yêu thích thay vì được yêu quý bởi những điều không phải là bạn Andre Guy mặt khác hầu hết những người nghèo đang làm những điều mà họ ghét nghĩ rằng đến một ngày nào đó thì tất cả rồi sẽ thay đổi Nó thường là không bao giờ thay đổi. Tuy nhiên, tất cả những điều đó có thể thay đổi. Tất cả những gì cần làm là thay đổi cách nhìn. Bạn cần phải có thể từ bỏ tất cả mọi thứ bạn quen thuộc. Về lý thuyết, nó không nên quá khó để thay đổi vì bạn đang không vui với những gì bạn đang có. Bạn sẽ nghĩ vậy. Nhưng điều đáng kinh ngạc là nhiều người bấu víu hết sức vào cuộc sống không ổn định của họ. Vì đó là tất cả những gì mà họ biết. Họ thà có điều gì đó bất ổn hơn là không có gì cả. Phần không có gì cả đó là không thể xảy ra. Bạn sẽ luôn có điều gì đó. Khi tôi trần truồng trong sa mạc, hoàn toàn không có gì. Không, không tiền, không điện thoại, không chương trình, không kế hoạch, không có hóa đơn, không cuộc hẹn, không ai chờ đợi tôi không có ai để nghe lời hay lo lắng về vân vân. Tôi tràn trề sinh lực hơn bao giờ hết vào thời điểm đó. Đó là điều khiến tôi vui sướng. Nếu như lũ thỏ, rùa, chim chóc và thằng lẳng quanh tôi có thể tồn tại một cách hạnh phúc thì tôi cũng thế. Chúng có cuộc đời không phải lo nghĩ, tắm dưới ánh nắng, quan hệ tình dục 3 lần một ngày, ngủ, đi loanh quanh, chơi và thư giãn không có há đơn nợ thế chấp không có sự căng thẳng tôi học cách ăn thực vật dại và nhận ra rằng tất cả những gì ta cần đều đã được thiên nhiên cung cấp cho ta ta sẽ không bao giờ chết đói chúng ta đã luôn được chăm lo đầy đủ kể cả khi ta không có gì đây là một nhận thức quan trọng khi bạn nhận ra rằng bạn sẽ không bao giờ chết đói mức độ tự tin của bạn sẽ thay đổi triệt để điều này thay đổi cuộc chơi giờ bạn có thể làm những điều mạo hiểm hơn bao giờ hết đúng là bạn có thể mất đi nhà của bạn xe ô tô công việc và bạn bè nhưng thì có sao còn có hàng triệu điều nhiều hơn thế ở ngoài kia nhiều cái trong số chúng là các mẫu mới hơn tốt hơn cái mà bạn từng có nó trở thành một kiểu trò chơi khá thú vị khi đời lấy đi một thứ của bạn thì nó thường được thay thế bởi một điều gì đó tốt hơn. Hôm nay nó sẽ là hương vị gì? Chúng ta tồn tại là để trải nghiệm cuộc sống và đủ các hương vị của nó. Đừng bị kẹt lại ở một điều, nhất là nếu nó có nhiều vấn đề. Chiếc gương của bạn Nào, đừng hiểu lầm tôi, khi nói đến mối quan hệ với người bạn đời của tôi, thì tôi chung thủy trước sau như một với một niềm đam mê lãng mạn cháy bỏng. Chúng tôi sẽ luôn có các vấn đề và sự khác biệt vì không có hai người nào hoàn toàn giống nhau cả. Thế nên tôi đã sẵn sàng cho điều đó. Tôi xem họ như là một bản âm thanh, người đối luyện, bạn thân, lương tâm, tấm gương và kẻ thù địch. Rất quan trọng để có ai đó mà không sợ phải nói ra điều họ thấy và cảm thấy. Nhiều người không có đủ can đảm để có thể nói với bạn rằng có rỉ mũi treo ngay ngoài lỗ mũi bạn. Đừng tìm một người bạn đời với tất cả mọi tính chất hoàn hảo, họ chẳng hề tồn tại đâu. Những người theo chủ nghĩa hoàn hảo là những người không hạnh phúc. Người bạn đời của bạn là một món quà đặc biệt để giúp bạn nhìn nhận chính bản thân mình theo cách mà bạn sẽ không bao giờ làm nếu chỉ có một mình. Họ bước vào cuộc đời bạn vào đúng thời điểm, và khi họ đã hoàn thành công việc của họ, họ rời đi. Đây không phải là sự thất bại, mà là sự hoàn thiện. Như mỗi năm ở trường học, ta lại được dạy bởi một giáo viên khác nhau. Như những người giàu, bạn cần phải biết thoải mái với những điều đang có. Bạn cần phải thư giãn, dù biết được rằng bất cứ lúc nào bạn cũng có thể mất đi tất cả mọi thứ, và điều đó cũng ổn thôi. Bởi vì điều đó giúp làm giảm nhẹ gánh nặng của bạn và làm rộng chỗ cho mô hình tiếp theo mới hơn đã được nâng cấp. Dù đó là gì, nhà, xe ô tô, công việc, sở thích, bạn bè, quan hệ, vân vân. Đừng quá vội vàng. Bất cứ những gì bạn có được trong đời, hãy tận hưởng chúng triệt để theo từng khoảnh khắc, nếm từng miếng của cuộc sống như thể đó là miếng cuối cùng của bạn. Bởi vì điều đó có thể là sự thật đấy. Bằng cách đó, bạn sẽ không phải hối hận. Đời không phải là vì tiền, nó là về sự trân trọng. Tập trung vào những gì bạn có, chứ không phải những gì bạn không có. Bạn càng yên tâm hơn về bản thân mình, thì bạn sẽ càng trân trọng những khoảnh khắc nhỏ bé, đầy phép màu và tuyệt vời trong cuộc sống. Con chim ruồi nhỏ ở ngoài trời, ánh nắng xinh đẹp ấm áp hôn lên làn da bạn luôn gió nhẹ đùa nghịch với quần áo bạn cảm giác từ mái tóc của ai đó tiếng họ thở cái nhìn trong đôi mắt họ vân vân chỉ khi đó thì bạn mới sẵn sàng cho sự thịnh vượng đời sẽ không tặng cho bạn những món quà lớn nếu như bạn không thể đối xử tốt với những món quà nhỏ liệu bạn có muốn tặng hàng triệu đô la cho một ai đó mà không biết trân trọng nó tất nhiên là không rồi Vậy tại sao mà đời sẽ tặng nó cho bạn? Và đoán xem ai là người kiểm soát cuộc sống của bạn nào? Đúng thế, đó là bạn. Bạn thấy đấy, có con người bên ngoài của bạn nói là bạn xứng đáng có được tất cả mọi thứ, rồi có con người bạn nội tại yên tĩnh, thực tế hơn mà biết là bạn vẫn chưa sẵn sàng và sẽ chỉ hấp dẫn được thành công khi bạn đã sẵn sàng. Khiến cho bản thân sẵn sàng cũng không khó cho lắm nếu bạn ngừng kháng cự những điều chưa biết. Thay thế nỗi sợ hãi bằng sự kích động, vượt lên những suy nghĩ logic với linh cảm, bởi vì mọi thứ không phải luôn như những gì bạn đã thấy, không cần biết là nó nghe có vẻ hợp logic đến mức nào. Cuộc sống là một bộ phim lớn và nhiều điều mà bạn thấy được chỉ đơn thuần là cái mã ngoài. Điều mà người ta nói không phải luôn luôn là sự thật, chân lý đích thực ở ngay trong lòng và trái tim của bạn. Những người giàu thì họ nghĩ khác, họ là người chiến thắng và sẽ nghĩ như là người chiến thắng. Họ là những con người táo bạo, họ tấn công cuộc đời cho dù họ sợ hãi và theo đuổi những điều tốt nhất vì họ biết và cảm thấy là họ xứng đáng với những điều tốt nhất họ kiếm tiền để họ được tự do và làm những điều họ muốn trái lại người nghèo cần kiếm tiền để thanh toán hóa đơn hay sống sót hay để đảm bảo an toàn họ ở thế phòng thủ khi họ đi ra ngoài họ chỉ dùng mã giảm giá hay chỉ mua những hàng hóa đang khuyến mãi và cố để tìm những thứ trẻ nhất có thể dùng được họ thích dùng thuật ngữ đếm từng xu Bạn có thấy được sự khác biệt không nào Người nghèo muốn, người giàu làm. Bạn thấy điều gì đó và bạn hỏi là tại sao? Nhưng tôi mơ về những điều chưa từng tồn tại và hỏi là tại sao không cơ chứ? Thomas Edison Điều khác biệt duy nhất ở đây là tư duy. Bạn không cần biết cách mà điều gì đó sẽ xảy ra. Bạn chỉ cần cảm nhận được rằng nó sẽ xảy ra. Bạn không cần biết tường tận các chi tiết. Vũ trụ sẽ giúp bạn làm điều đó. Bạn chỉ cần biết rằng điều bạn muốn là gì và bạn cần tự tin nắm bắt lấy nó. Dù cho bạn không còn su nào cũng không quan trọng. Một ngày nào đó bạn có thể tỉnh dậy và nói rằng, tôi sẽ mua một chiếc Ferrari. Tôi không biết là bằng cách nào để có thể làm được điều đó, nhưng nhất định là tôi sẽ mua được một chiếc Ferrari. Tôi đã làm được điều đó, nó thật sự hiệu quả. Một trong những lý do lớn nhất mà người ta không đi tới đâu được là vì họ không biết là họ muốn có điều gì. Tôi sẽ nói lại điều này một lần nữa. Bạn không cần biết hết các chi tiết. Tất cả những gì bạn cần biết là biết được bạn muốn cái gì. Nó cần phải có các lý do thích hợp và được gắn với năng lượng tích cực. Nếu có bất cứ sự nghi ngờ, hối hận, lo lắng, nỗi sợ hãi hay sự thay đổi ý kiến nào đó thì điều đó sẽ không xảy ra bạn cần có tâm trí thuần túy bạn có nhớ tôi đã nói rằng tôi đã từng sống trong nhà kho để đồ nhà bạn tôi một thời gian đó là sau khi tôi trần trụi bước vào sa mạc và từ bỏ tất cả mọi thứ tôi đã từng sở hữu tôi đã đi suốt 40 ngày và quay trở lại một con người hoàn toàn mới. Tôi đã phải bắt đầu lại từ đâu đó. Thế cho nên đó là kho để đồ của bạn tôi. Chỉ trong một tháng thì tôi đã đang lái một chiếc Ferrari mà không cần sự giúp đỡ của bất cứ ai cả. Nếu tôi có thể làm được điều này thì bạn cũng vậy. Tất cả những gì cần cho điều đó là một lối suy nghĩ phù hợp. Chỉ có năng lượng tích cực, không có bất cứ suy nghĩ tiêu cực nào. Nó rất khó để làm được điều này khi bạn có nhiều điều rắc rối diễn ra trong cuộc sống của bạn. Đó là lý do tại sao mà nó rất dễ đối với tôi khi tôi không có gì cả. Tôi hoàn toàn sạch sẽ, thuần khiết. Một khi bạn đã chấp nhận cái chết, bạn sẽ được trao tặng cuộc sống. Bạn cảm thấy mình giàu hay nghèo? Người giàu thì luôn cảm thấy giàu dù trong tay họ không có một đồng xu nào vì họ biết là họ sẽ kiếm lại được nhiều tiền thôi. Người nghèo cảm thấy nghèo khó ngay cả khi họ có tiền trong ngân hàng vì họ biết là nó chắc sẽ bị tiêu hết hoặc bị lấy đi một bên nghĩ tích cực và một bên nghĩ tiêu cực bạn thuộc về bên nào những chứng ngại vật là những điều khủng khiếp mà bạn nhìn thấy khi bạn rời mắt khỏi mục tiêu của mình Henry ford người giàu thấy được khả năng trong tất cả mọi điều người nghèo lại thấy các sự cản trở hạn chế, giới hạn và nguy cơ Người giàu mường tượng ra sự vĩ đại Người nghèo lại mường tượng đến những điều xấu có thể xảy ra Một bên là người lạc quan tự tin Một bên là những kẻ bi quan đầy cảnh giác Người giàu hành động, kẻ nghèo lại trì hoãn vì sợ hãi Sự tái lập trình này là vô cùng khó khăn với hầu hết mọi người Đôi khi là không thể thực hiện được Bởi vì sự lập trình, sợ hãi và mô hình suy nghĩ đã quá thâm căng cố đế. Nhưng nó cũng có thể là nhanh chóng và dễ dàng. Thực tế, sự thay đổi có thể xảy ra trong một phần nghìn giây, trong một khoảnh khắc aha đầy phép màu, một tia chớp cảm hứng làm thay đổi cuộc đời. Lựa chọn thuộc về bạn, bạn sẵn sàng để buông bỏ không? Tôi muốn nói là thật sự buông bỏ. Bạn phải ngừng đổ lỗi cho những người khác về hoàn cảnh của bạn ngay lập tức. Bạn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cho đời bạn ngay lập tức. Bạn phải biết cách từ bỏ. Sự sợ hãi được thay thế bằng sự kích động. Sự tức giận, thất vọng, oán giận, mỉa mai và nghi ngờ được thay thế bởi hy vọng, tiếng cười, tình yêu, mong muốn được giúp đỡ, trưởng thành, học hỏi và làm điều đúng đắn bằng bất cứ giá nào nếu bạn mất tất cả thì nó cũng ổn thôi bạn cần phải hoàn toàn ổn với điều đó bạn cần là người lãnh đạo chứ không phải người nghe lệnh những người thành công nhảy ra khỏi máy bay mà không nghi ngờ rằng dù của họ sẽ bật mở hầu hết những người khác sẽ bảo là không cảm ơn và không dám bước chân lên máy bay nữa nếu bạn muốn được vút bay bạn cần phải bước lên chiếc máy bay đó nếu không bạn sẽ dành cả cuộc đời mình nhìn lên một cách cay đắng khi những người khác bay trên đầu bạn và hét lên tuyệt vời có phải bạn vừa có một khoảnh khắc cảm thấy ghen tị cay đắng với những người khác khi tôi nói thế hay bạn cảm thấy kích động điều đó nên cho bạn biết rằng bạn đang ở nơi nào để là con người mới mà bạn muốn trở thành đầu tiên bạn phải biết bản thân bạn đang ở nơi nào những người hay cấu giận thì sẽ thu hút thêm nhiều thứ để cáu giận về hơn. Những người hạnh phúc sẽ hấp dẫn thêm nhiều điều đáng trân trọng. Hãy chú ý là tôi không nói đến điều gì quá thiên về vật chất hay liên quan đến chuyện tiền bạc. Hãy nhớ rằng tiền bạc và những vật chất giàu có chỉ là tác dụng phụ đến với bạn khi bạn có cách suy nghĩ đúng đắn. Bước đầu tiên là phải ngừng tất cả các suy nghĩ tiêu cực lại và tìm bình yên trong cuộc sống của bạn. Giống như trong cuốn sách Tự Chữa Lành 101 về sức khỏe của tôi, bạn bắt đầu bằng cách ngừng tất cả mọi việc không tốt lại cho bạn. Bạn không thể dập tắt một ngọn lửa nếu bạn vẫn cứ đổ thêm dầu hỏa vào đó. Vậy làm cách nào để bạn ngừng suy nghĩ tiêu cực? Bạn từ bỏ những điều khiến bạn thảm hại và đè nặng lên cuộc sống của bạn. Nếu đó là các khoản vay thế chấp nặng nề, hãy từ bỏ ngôi nhà của bạn. Rất nhiều người hiện giờ đang bị mất nhà cửa của họ vì nền kinh tế tồi tệ. Nhiều năm về sau này, nhiều người sẽ coi đó là điều tuyệt diệu nhất đã từng xảy ra với họ, bởi vì nó nhấc một gánh nặng lớn ra khỏi đôi vai của họ. Bạn có ghét công việc của mình không? Hãy từ chức. Tìm một việc nào đó mà bạn yêu thích. Bạn bảo là nói thì dễ hơn làm ư à thì nếu bạn nói thế thì điều đó là đúng với bạn vì đó là năng lượng tiêu cực và một lần nữa tôi lại bắt gặp bạn giữ cho bạn cứ nghèo đấy Nếu bạn đã làm một công việc trong nhiều năm chỉ kiếm được vừa đủ sống thì điều gì khiến bạn nghĩ là nếu bạn cứ tiếp tục làm điều tương tự như thế thì bằng cách nào đó bạn sẽ trở nên giàu có một cách kỳ diệu được đời đang thử thách bạn đó là về việc nắm lấy cơ hội. Bạn vừa nói gì thế? Bạn còn có con cái à? Thế thì sao? Sao nó lại ngăn cản bạn được chứ? Bạn cần tiền để nuôi con và chi trả các hóa đơn y tế của chúng. À thì nếu chúng không ăn bánh mì, mì pasta, ngũ cốc ăn sáng, kẹo, sữa, đường, nước ngọt có ga và những thứ vớ vẩn phi tự nhiên khác, bạn sẽ không phải chi trả những hóa đơn y tế cho chúng vì chúng sẽ khỏe mạnh ngay từ đầu. Bất cứ ai đã xem bộ DVD Thực phẩm và Dược phẩm miễn phí của tôi đều biết là cách thực phẩm và dược phẩm có lợi nhất trên thế giới là miễn phí. Đó là những cây cỏ dại mọc quanh khu dân cư của bạn. Bạn nói đó là một điều điên rồ và phi thực tế ư. Hãy xem bộ đĩa DVD Sống Miễn Phí 101 của tôi về một người đàn ông sống trong một ngôi nhà ngoại ô bình thường tại Toronto, Canada nơi có tuyết rơi vào mùa đông và không cần đến cửa hàng tạp hóa nào vì anh sống dựa vào các thực vật hoang dại sống ở trong phạm vi một dặm nơi anh ta sống kiếm đủ tiền từ việc tái chế để chi trả khoản vay thế chấp của anh ấy những đồ dùng thiết yếu và thậm chí là có đủ tiền dư ra để mua thêm hai cơ ngơi nữa tất cả những vấn đề về sức khỏe của anh biến mất sau khi sống dựa vào thực vật hoang dại Không thể lấy cớ gì ở đây cả Nếu bạn muốn trở nên tốt hơn Bạn cần phải ngừng làm những điều Không tốt cho bạn Một cách triệt để Nếu bạn muốn được hoàn toàn tự do Thì hãy thật sự giải thoát cho bản thân Khỏi tất cả những điều Đang kéo bạn về sau Khiến bạn trì trệ Làm tâm trạng của bạn chán nản Hay đánh lạc hướng sự chú ý của bạn Khỏi việc là chính bạn Trên trái đất này 20 năm trước Tôi đã vứt bỏ tất cả mọi thứ tôi từng sở hữu theo đúng nghĩa đen, tất cả mọi thứ, rồi ra ngoài sa mạc, cởi hết quần áo ra và bắt đầu lại từ đầu. Tôi đã bảo với mọi người rằng tôi không biết liệu tôi có còn trở về nữa không, tôi hoàn toàn bỏ cuộc và dọn dẹp sạch sẽ cho đến khi tôi không còn kỳ vọng nào nữa, không còn bất cứ điều gì nữa. Tôi nằm trần trụi trên một tảng đá và nói, Chúa! Tôi đang ở đây Tôi thanh lọc tâm trí và nhắm mắt lại Khoảnh khắc tuyệt vời nhất Trong cuộc đời một con người Là khoảnh khắc trước khi họ chết Bởi vì đó là khoảnh khắc bạn bỏ cuộc Bạn hoàn toàn buông tay Không còn sợ hãi Bạn hoàn toàn chấp nhận sự thật Đó là khoảnh khắc tự do nhất Trong đời bạn Bí quyết là không chờ đợi Và cảm nhận được cảm giác đó Trong từng khoảnh khắc trong đời bạn Bạn của tôi ơi Đó chính là cuộc sống, để không bao giờ còn phải sợ hãi nữa, để làm theo lời trái tim mách bảo, cũng như là làm và nói tất cả những điều bạn thấy là đúng đắn. Khi bạn bắt đầu sạch sẽ như thế, mỗi khoảnh khắc đều là một món quà. Bạn trân trọng từng hơi thở, từng cái nhìn, từng âm thanh, từng sự tiếp xúc. Đây là nơi mà bạn phải tới để bắt đầu lại từ đầu. Để có thể thay thế những suy nghĩ tiêu cực, bạn cần phải bắt đầu trân trọng tất cả mọi thứ trong đời bạn, kể cả là những điều xấu. Hãy bắt đầu mỗi ngày bằng việc chỉ tìm kiếm những điều khiến ta phải biết ơn. Đừng phí sức vào những điều mà thường sẽ chỉ làm phiền bạn mà thôi. Khi bạn nghĩ về điều gì đó thì bạn đang nuôi dưỡng nó. Hãy nhớ, tất cả đều là năng lượng. Nếu bạn đang nghĩ về hay là bạn đang lúng sâu vào điều gì đó gây phiền nhiễu cho bạn hay điều mà bạn sợ hãi có thể xảy ra bạn đang nuôi dưỡng điều đó và khiến nó mạnh hơn do đó đem nó đến thế giới này và thực sự khiến nó diễn ra Nếu bạn muốn dùng năng lượng, tốt nhất bạn nên dùng nó để nghĩ về điều tích cực bởi vì suy nghĩ khiến mọi việc xảy ra bạn sẽ cố làm điều gì nếu như bạn biết là bạn sẽ không thất bại nào Robert Schiller suy nghĩ khiến sự việc diễn ra hãy cẩn thận với suy nghĩ của bạn chúng trở thành lời nói hãy cẩn thận với lời nói của bạn chúng sẽ thành hành động cẩn thận với hành động của bạn chúng thành các thói quen cẩn thận với các thói quen của bạn chúng trở thành tính cách cẩn thận với tính cách của bạn Nó trở thành số mệnh của bạn Frank Aulo Đừng bao giờ nói Có điều gì xấu xảy ra được cơ chứ Nếu không sau đó Bạn sẽ biết ngay thôi Suy nghĩ thì giống như bạn bè của bạn ở trường Nếu bạn ngừng chơi với bạn xấu Họ sẽ dần mờ nhạt Khỏi cuộc sống của bạn Bạn chơi với những người bạn tốt càng lâu Thì bạn càng được tiếp thêm Nhiều sức mạnh từ họ Nó cũng tương tự với những suy nghĩ của bạn Bạn càng dành ít thời gian nghĩ về những điều xấu mà có thể xảy ra thì chúng có càng ít quyền lực với cuộc đời bạn cho đến một ngày mà chúng hoàn toàn biến mất và bị lãng quên. Hãy dành thời gian để nghĩ đến những điều tuyệt vời. Bổ sung dinh dưỡng cho chúng, tưới nước cho chúng, chăm bẩm cho chúng, bón phân cho chúng. Chúng là tương lai của bạn. Hãy nhớ tiền bạc không phải là mục tiêu. Đó là tác dụng phụ từ việc làm những điều khiến bạn hạnh phúc Thành công không phải là chìa khóa đến hạnh phúc Hạnh phúc mới là chìa khóa dẫn đến thành công Nếu bạn yêu thích những gì bạn đang làm, bạn sẽ thành công Mục đích của bạn, nhiệm vụ của bạn, công việc của bạn, nghĩa vụ của bạn, vân vân là để làm chính bản thân bạn Chính trực thì không có gì để phải sợ hãi May mắn không là ngẫu nhiên Đừng bao giờ nghĩ dù chỉ một giây thôi là tất cả những người giàu ngoài kia là may mắn May mắn không hề là ngẫu nhiên nó được tạo ra Những người tin vào sự may mắn thì cảm thấy là họ không thể khống chế được cuộc sống của mình Họ tiêu tốn cả đời để mua những chiếc vé sổ số với hy vọng là sẽ được chọn Người giàu không chờ đợi họ chỉ đơn giản là theo đuổi những điều họ muốn dù là họ không có tiền hành trình cả ngàn dặm bắt đầu bằng cách bước một bước lên và bắt đầu đi bạn kiến tạo chính tương lai của bạn khoảnh khắc đã thay đổi tất cả tôi đã ở Bombay Ấn Độ để chuẩn bị quay một bộ phim do tôi viết kịch bản nhưng do một lý do bí ẩn nào đó bộ phim đã không bao giờ được công chiếu Ngay cả những nhà sản xuất Cũng biến mất không dấu vết Một cách bí ẩn Giờ thì tôi mới biết được là tại sao Bởi vì đây là một tình huống Hết sức kỳ lạ Bombay rất nghèo Và tôi đã nghi ngờ Là liệu có thể làm được điều gì Ở nơi này không Và bởi vì những nghi ngờ đó của tôi Năng lượng của những suy nghĩ của tôi Đã tạo ra thực tại Để chứng minh là suy nghĩ của tôi là đúng Nói cách khác Suy nghĩ tiêu cực của tôi đã giết chết đề án của tôi. Tâm trí mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì bạn tưởng tượng. Tôi đã bắt gặp bản thân mình làm điều này rất nhiều lần trong đời, cho đến khi tôi hiểu được rõ hơn. Nói ngắn gọn, tôi đã bị mắc kẹt ở Bombay, Ấn Độ. Tôi đã đầu tư tất cả những gì tôi có để đến đó và làm bộ phim này. Trợ lý của tôi đang cảm thấy lo lắng. Tôi phải trả lương cho họ và tiền khách sạn. Mỗi ngày trôi qua, tôi lại mất đến gần 1.000 đô la. Chúng tôi quyết định là sẽ giải tán và tìm đường trở về Mỹ. Nhưng nó không dễ để bắt chuyến bay. Hầu như là không còn chút tiền nào. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là bắt một chuyến bay sang Singapore. Sau khi thỏa thuận với hãng hàng không, chúng tôi đến được Hồng Kông. Rồi 2 ngày sau, lại đến Vancouver. Canada và rồi sau khi phải dừng lại vì thói quen bởi chúng tôi đã không ngủ trong nhiều ngày và trông khá là thảm hại cuối cùng thì chúng tôi cũng xoay sở để mua vé một chuyến bay đến Los Angeles với những đồng xu cuối cùng của mình tôi trở về căn hộ của mình không còn một xu dính túi mệt mỏi và vô ngữ tại sao mà cuộc đời của tôi lại đổ nát như vậy? không ai ở thị trấn có công việc gì cho tôi cả và tôi không thể trả tiền thuê nhà của mình tôi cảm thấy ngơ ngát bực mình và lạc lỏng tôi chắc là nhiều người trong số bạn đang cảm thấy những điều tương tự vào lúc này đúng là tôi không thể nói được gì và đã có một hay hai khoảnh khắc mà tôi cảm thấy mơ màng hay sợ hãi nhưng tôi đã để nó đi qua mình Tôi không bấu víu vào những cảm xúc đó hay bổ sung thêm dinh dưỡng cho chúng. Tôi chỉ làm sạch đầu óc mình, cơ thể mình và năng lượng của tôi và chỉ ngồi đó, từ chối lúng sâu vào bất cứ điều gì tương tự như sự bất lực. Thực tế, tôi đã tắt hoàn toàn những trách nhiệm ngay lập tức của tâm trí nhiều chuyện của tôi, như là việc cần phải chi trả hóa đơn và nhiều điều khác nữa. Tôi cần cảm thấy vui vẻ, Tôi không có đủ điều kiện để đi massage hay làm gì, thế nên tôi để tâm trí mình rơi vào miệng ảo tưởng. Tôi tưởng tượng ra một tòa lâu đài trắng bóng trên cao, các tầng mây, nơi mà nghệ thuật và cái đẹp được trân trọng. Đây là một chỗ, nơi mà các họa sĩ và nhạc sĩ có thể phát triển mạnh, không bao giờ phải lo lắng về chuyện tiền bạc. Tất cả mọi người đều xinh đẹp và khỏe mạnh. Đây là nơi mà tôi muốn được ở tại. Đây là lối thoát của tôi. Là một con người giàu trí tưởng tượng và xem cuộc đời như một bộ phim. Tôi đã tưởng tượng rằng có những tàu bay đến tấn công lâu đài này. Đó là thế giới thật bên ngoài đang cố tấn công sự tự do và ước mơ của tôi. Nhưng lâu đài đã sẵn sàng. Lâu đài này nằm trong trí tưởng tượng của tôi, thế nên đủ kiểu vũ khí tưởng tượng ra đã xuất hiện từ trong lâu đài Như thế là chúng được thiết kế bởi Leonardo da Vinci, những bánh răng, rồng rọc và dây cáp khổng lồ vận hành mọi thứ trong các tòa tháp cao và tháp canh. Các bức tượng Gargoyle đầu sư tử mở miệng làm lộ ra súng thần công bên trong. Tôi đã để trí tưởng tượng của mình bay xa, điều đó thật là vui. Rồi tôi nhận ra điều gì đang diễn ra ở đây, tôi đang bắt chước một bộ phim. Tôi có thể thấy từng cảnh quay, tôi có thể nghe được âm nhạc, câu chuyện chảy vào trong ốc tôi. Tôi lấy giấy và bút và bắt đầu ghi chép lại ý tưởng đó càng nhanh càng tốt. Nhưng nó bắt đầu đến quá nhanh, vậy nên tôi chạy ra ngoài và mua một chiếc laptop rẻ tiền ở cửa hàng Radio Shack và bắt đầu đánh máy kịch bản ngay lập tức. Nó chảy qua đầu tôi nhanh như tốc độ đánh máy của tôi. Tôi đã phải kinh ngạc với những điều chảy qua óc tôi. Điều này quá chi tiết và có phạm vi được nghĩ ra rất rộng mở để là điều gì đó mà tôi mới sáng tạo ra thôi. Đây là một chương trình tải xuống thần thánh được giao phó cho tôi bởi vũ trụ. Đó nhất định là bởi vì sự kháng cự của tôi đã hạ thấp và tôi đã bỏ cuộc. Khi bạn đứng tránh ra để không còn chắn lối chính bản thân bạn, Những điều tuyệt vời nhất bắt đầu chạy qua và vũ trụ sẽ cho bạn đủ điều mà bạn có thể xử lý được. Kịch bản này rất tuyệt vời và tôi biết chắc rằng nó sẽ được làm thành phim. Đây là khoảnh khắc tất cả mọi thứ thay đổi. Phần lớn, mọi người sẽ nhìn vào điều này và nghĩ làm thế quái nào mà tôi có thể làm được một bộ phim điện ảnh khi mà tôi chẳng thể chi trả các hóa đơn của mình và chẳng có công việc nào ở bất cứ đâu phần lớn những người bình thường thì sẽ nghĩ như vậy nhưng không phải Marcus điên cuồng cảm ơn Chúa là tôi có một người bạn gái biết thông cảm người đã luôn bên tôi dù bất cứ điều gì xảy ra dù cho ý tưởng đó có điên rộ đến mức nào Cô ấy không sợ hãi khi phải sống bên bờ vực. Nó rất kích thích. Tầng sâu thẳm trong thâm tâm, có thể chúng tôi đã biết là chúng tôi sẽ luôn được chăm năm. Các vấn đề về hóa đơn, nợ nần, tiền thuê và nợ tín dụng đến và đi, ngay cả những người giàu cũng gặp những vấn đề đó. Một phút trước thì họ còn ở tầng trên, rồi phút tiếp theo họ đã rớt xuống dưới nhưng họ không để cho những điều đó giữ họ ở dưới. Với tôi cũng vậy. Có điều gì đó đã xảy ra với tôi vào ngày hôm đó. Nó như là cái khoảnh khắc trong phim Brink đánh cắp Giáng sinh khi mà trái tim của nhân vật chính mọc ra một cách kỳ diệu và hắn trở thành một con người hoàn toàn mới. Tôi biết là bộ phim này sẽ được thực hiện. Tôi có thể nhìn thấy nó, nghe thấy nó, cảm thấy nó. Nó không phải là Dạ, sẽ rất tuyệt nếu bộ phim này được quay chụp, mà nó là tôi sẽ quay chụp bộ phim này. Tôi không biết là làm cách nào, nhưng tôi nhất định sẽ hoàn thành bộ phim này bằng bất cứ giá nào. Tôi chán việc phải chờ đợi những người khác lắm rồi, tôi sẽ tự làm điều này. Tôi khiến điều này trở thành sự thật, và tôi đang làm nó ngay bây giờ. Tư duy logic của tôi đã bị đóng máy, vậy nên là không có bất cứ điều gì nói với tôi rằng là Tôi là kẻ điên rồ và đang làm những điều không thể hiểu nổi Tôi hết sức tận tâm Nó đang cộng hưởng trong mỗi tế bào của tôi Tôi không quan tâm đến việc tôi sẽ làm việc đó như thế nào Tất cả những gì tôi biết là tôi vừa ký một hợp đồng với chính tôi Và tôi đang trên đường đi làm bộ phim của chính tôi Chính là vào đúng khoảnh khắc đó Cuộc đời tôi đã hoàn toàn thay đổi Tôi có thể cảm nhận được nó Khi bạn đưa ra quyết định đúng đắn, mỗi tế bào trong cơ thể bạn rung lên, bạn cảm thấy tràn trề sinh lực, bạn cảm thấy mình không thể bị đánh bại vì đúng là như thế. Bạn có toàn bộ vũ trụ đứng sau lưng bạn, bạn có thể cảm nhận nó vỗ vai bạn và nói, làm tốt lắm Marcus, anh đã qua được bài kiểm tra rồi đó, chúng tôi chỉ muốn chắc chắn là anh nghiêm túc và tận tâm với công việc này trước khi chúng tôi đầu tư vào anh. Bạn thấy đấy, phép màu sẽ xảy ra vào khoảnh khắc bạn cam kết không sợ hãi mà không có lối thoát, không thể quay lại, có tất cả hoặc không có gì. Con người không đầu tư vào bạn, vũ trụ thì có. Và bất cứ nhà đầu tư nhạy bén sắc xảo nào, nó sẽ không cho bạn bất cứ điều gì nếu bạn không nghiêm túc về điều đó. Nó cũng sẽ không cho bạn bất cứ điều gì mà bạn không thể giải quyết được. Đúng là bạn có thể muốn 1 triệu đô la, nhưng bạn có thể tận dụng nó được không? Thật không? Bạn không thể nói dối hay lừa lọc vũ trụ được. Nó hiểu rõ bạn hơn là cả chính bạn đấy. Liệu bạn có đưa chìa khóa ô tô của bạn cho một đứa nhóc 6 tuổi không? Tất nhiên là không rồi. Liệu bạn có đưa một đứa nhóc 9 tuổi 1 triệu đô la không? Không. Tại sao? Bởi vì chúng chưa đủ lớn để dùng đến. Vũ trụ đối xử với bạn theo cách tương tự. Bạn có thể nhảy lên, nhảy xuống và nổi cơn tam bành nếu bạn muốn. Nhưng nó sẽ không cho bạn 1 triệu đô la nếu bạn đang không sẵn sàng. Hãy nhớ, nếu bạn xây dựng nó, anh ta sẽ đến, nhưng chỉ khi bạn đã sẵn sàng. Ta thường chờ những người khác giúp giải quyết vấn đề. Ta chờ những người khác cho ta tiền. Nhà đầu tư là một nhà đầu tư thông minh sắc xảo. Liệu bạn có đơn giản là sẽ cho ai đó mà chỉ ngồi một chỗ, chờ của bố thí tiền không? Liệu bạn có đầu tư vào ai đó đang cố hết sức để biến điều gì đó thành sự thật nhưng lại không được may mắn lắm không? Hay bạn sẽ đầu tư vào một ai đó hết sức hăng hái và tự biến điều đó trở thành sự thật bằng chính sức mình dù là có sự giúp đỡ của bạn hay không? Ai trong số những người trên sẽ là cơ hội tốt nhất để có lợi nhuận từ số tiền đầu tư của bạn? Tất nhiên là người thứ ba rồi, vũ trụ không hề ngốc chút nào. Nó không đầu tư vào kẻ thất bại, lười biếng hay những người có các kế hoạch thiếu sót mà không có hiệu quả tốt. Nó cũng sẽ không đưa tiền cho ai đó nói là tiền bạc không quan trọng. Bạn thì sao? sao lại phải trao điều gì đó cho những người không trân trọng nó tôi đã chán với việc phải chờ đợi những người khác đem tiền đến để đầu tư cho ý tưởng của tôi vậy nên chỉ đơn giản là tôi sẽ tự kiếm tiền thật đáng kinh ngạc khi thấy cách mà mọi thứ cứ đến với bạn khi bạn đang phấn khích tôi không quen nhiều người nhưng tôi biết người chủ thuê nhà ở khu căn hộ của tôi cũng sở hữu một nửa khu phố nơi tôi đang sống. Tôi biết vài bác sĩ và một hay hai luật sư. Tôi biết là họ có nhiều tiền và có thể dễ dàng đầu tư 50 hay 100.000 nghìn đô nếu họ cần phải làm vậy. Họ cũng có những người bạn giàu như thế. Vậy nên nếu tôi có thể thuyết phục được họ đầu tư tới 100.000 nghìn thì tôi sẽ có 1 triệu đô la. Nó rất dễ, tôi có thể cảm nhận điều đó. Tôi biết là điều này có thể thực hiện được Tôi đã tin tưởng như vậy Tôi bắt đầu cấu tứ kế hoạch Phát họa các cảnh dựng Phục trang và tất cả mọi thứ Thành công là sự dần dần nhận thức Được mục tiêu cá nhân Đã được định từ trước Đáng giá Paul G. Meyer. Một trong những người bạn của tôi Đã gọi cho tôi và bảo rằng Này, tớ có thể đem cái này đến cho một công ty phim Hãy thử xem họ có đầu tư cho nó không nhé Tôi đã bảo với anh ấy rằng Tôi đã nghe điều đó cả ngàn lần và tôi hết sức mệt mỏi với điều đó. Hãy quên những trò chơi Hollywood đó đi, tôi sẽ tự làm điều này. Nhưng anh ấy vẫn cứ kiên trì bảo rằng họ chỉ cách cậu có đúng một con phố thôi. Thôi nào sẽ chỉ mất 10 phút thôi mà, chỗ đấy cách chỗ cậu có một con phố thôi. Tôi đã rất hứng thú với việc tự làm bộ phim đó, tôi quyết định sẽ đến gặp mặt họ. Nhưng chỉ vì tôi muốn được nói với Hollywood rằng tôi không cần anh đâu. Đó chính xác là điều mà tôi đã làm. Tôi xông vào căn phòng đó với một quyết tâm mà tôi chưa bao giờ có trước đấy. Tôi đã không còn kiên nhẫn nữa. Tôi nhìn thẳng vào mắt của nhà sản xuất và nói rằng tôi đã mệt mỏi với những điều vớ vẩn chết giẫm của Hollywood rồi và tôi sẽ thuyết phục chủ thuê nhà những người bạn bác sĩ và luật sư của tôi để gom một chút tiền từ mỗi người và tôi sẽ tự quay bộ phim này nhà sản xuất thấy rằng tôi đã rất nghiêm túc và biết là tôi sẽ làm bộ phim này dù là có ông ấy hay không Nó rõ ràng ràng rồi ông ấy đã mỉm cười ông ấy chính là đôi mắt và tai của vũ trụ Thường thì trong quá khứ, tôi sẽ đến cuộc gặp mặt thế này như những người khác, quỳ gối một cách khiêm nhường và hy vọng. Hy vọng rằng tôi sẽ là người may mắn được họ đầu tư cho. Sự nhún nhường đó làm mất hứng những con người với quyền lực. Họ chỉ tôn trọng những người có quyền lực khác thôi. Đó là lý do mà họ thường dùng những người đã có tiếng, chứ không phải là những người mới. Nhưng lần này, tôi đã ở địa vị quyền lực và ông ấy biết điều đó ông ấy nói hãy để cho tôi đọc kịch bản này tối nay rồi tôi sẽ gọi cho anh vào buổi sáng ông ấy đã gọi ông ấy thích kịch bản của tôi ông ấy bảo tôi hãy quên tất cả những nhà đầu tư nhỏ đó đi ông ấy có thể đầu tư cho cả bộ phim ngay lập tức 1 triệu đô la chỉ trong một tuần hợp đồng đã được ký trong vòng ba tuần chúng tôi đã nhận được tấm xét đầu tiên trong vòng hai tháng, Ngân sách được tăng lên 2,5 triệu. Tôi là đạo diễn của bộ phim điện ảnh Hollywood của riêng tôi. Tôi có 400 nhân viên làm việc cho tôi. Biến giấc mơ của tôi thành hiện thực. Người dàn cảnh dựng, thiết kế trang phục, diễn viên đóng thế, diễn viên nổi tiếng, một dàn nhạc giao hưởng với 100 nam hợp xướng, thực hiện hiệu ứng âm thanh. Các hiệp sĩ trên lưng ngựa, tại thung lụn chết, các cảnh chiến đấu sử thi, hiệu ứng cháy nổ hiệu ứng đặc biệt và nhiều hơn nữa từ con số 0 đến 2,5 triệu đô la tất cả chỉ vì có điều gì đó trong tôi bật chốt mở tôi tin vào chính mình đây là khoảnh khắc màu nhiệm chìa khóa đến thành công làm hết mình hay không gì cả với quyết tâm sống hoặc chết đây là điều mà tất cả những nhà đầu tư đều muốn thấy một ai đó sẵn sàng làm tất cả những gì cần làm bằng bất cứ giá nào một ai đó mà quyết tâm để thành công tới mức mà họ sẽ làm vậy dù có hay không có bạn khoảnh khắc bạn giao phó tất cả mọi thứ có tất cả hoặc không có gì cả cho bản thân mình bạn sẽ có sức mạnh của cả vũ trụ ủng hộ bạn và vận hành qua bạn bạn mà bạn tin tưởng vào thực chất chính là vũ trụ giả làm bạn Nó muốn chắc chắn rằng bạn đã sẵn sàng để hoàn thành mọi việc. Không nhà đầu tư nào lại muốn đầu tư cho một kẻ hèn nhát, không tự tin, không tận tâm. Nhà đầu tư muốn thấy được sức mạnh và sự tận tâm tuyệt đối ở những người họ đầu tư vào. Vũ trụ là nhà đầu tư của bạn. Nó có nhiều quyền lực, nhiều tiền bạc, nhiều tài nguyên hơn là những gì bạn mơ tưởng và cần đến. Nhưng nó sẽ chỉ cho bạn những gì mà nó nghĩ là bạn có và bạn phải chứng minh rằng bạn xứng đáng với bất cứ điều gì mà bạn yêu cầu bạn có thể đấm ngược mình và hét ầm lên với thế giới là bạn có thể làm được điều đó nhưng nếu bạn bí mật cảm thấy bất cứ nghi ngờ nào trong thâm tâm bạn thì vũ trụ cũng cảm thấy được điều đó giống như là những con thú đánh hơi được nỗi sợ hãi của bạn bạn không thể che giấu được sự thật bạn có thể đánh lừa những người khác nhưng lại không thể lừa dối chính bản thân mình và vũ trụ. Tất cả những điều bạn tin tưởng và sợ hãi sẽ trở thành thực tại của bạn. Sự nghi ngờ và nỗi sợ hãi là trở ngại lớn nhất của bất cứ thành công nào. Đây là điều mà Kinh Thánh đã nói về. Bạn có sẵn sàng hy sinh bản thân mình vì Chúa không, hay còn gọi là chân lý, vũ trụ? Bởi vì nếu bạn sẵn sàng, bạn sẽ có sức mạnh vô hạn. Điều này có nghĩa là bạn phải từ bỏ cái tôi và mục đích ích kỷ. Sức mạnh thật sự đến từ sự tận tâm, vị tha. Và khi bạn cảm thấy cả cơ thể mình đang rung bần bật lên vì kích động, điều đó có nghĩa là bạn đã cùng hướng về một phía với sức mạnh của vũ trụ. Bạn đã chạm đến điểm tốt nhất kỳ diệu của thành công. Khi một đội quân thấy đại tá của họ dũng cảm lao thẳng vào tấn công quân địch thì điều gì sẽ xảy ra? Đột nhiên, có một năng lượng lan tràn khắp đội quân đó. Họ không còn suy nghĩ nữa, họ cũng chỉ còn biết hành động và tấn công mà thôi, theo chân người đại tá dũng cảm. Vũ trụ là đội quân của bạn và nó đang chờ để theo bạn bước vào chiến trường. Nhưng bạn phải lãnh đạo của tấn công, không còn sợ hãi nữa đó là điều ta phải làm bạn trở thành một triệu phú ngay từ khoảnh khắc mà bạn quyết định là bạn sẽ là một triệu phú một khi bạn nắm bắt được điều đó tiền bạc sẽ nối bước phía sau hãy tránh sang một bên và để các chuyên gia làm việc điều duy nhất chắn lối của bạn đến thành công là chính bạn chuyên gia ở đây là chúa hay vũ trụ họ thấy nhiều và biết nhiều hơn bạn rất nhiều. Họ tạo ra bạn và vận hành qua bạn. Hãy tin vào họ, vì sau tất cả, chính họ đã tạo ra bạn. Hơn nữa, bạn sẽ ít phải làm việc hơn nếu bạn để họ hoàn thành tất cả mọi việc. Tất cả những gì bạn phải làm là để bản thân trôi theo dòng chảy. Tất cả những gì mà vũ trụ muốn là bạn được là chính bạn. Điều đó thì có gì là khó đâu cơ chứ. Bạn là diễn viên chính trong bộ phim điện ảnh của chính bạn. Hãy là bạn tuyệt vời nhất. Chỉ thế thôi. Thật đáng ngạc nhiên là sao người ta lại sợ phải là chính mình đến thế. Họ không có đủ can đảm để nói với người thân cận nhất của họ rằng họ thật sự đang cảm thấy như thế nào. Họ dành hầu hết thời gian của họ sống trong một lời nói dối. Và cuối cùng... Họ cũng chỉ có thể lừa dối được chính bản thân họ mà thôi. Hầu hết mọi người đều có thể nhìn xuyên qua mã ngoài của bạn. Vậy nên đừng tiếp tục tốn năng lượng để tạo ra một con người giả dối, cố gắng để giành được sự tôn trọng của tất cả mọi người. Khi tôi đang viết cuốn sách Tự Chữa Lành 101 của tôi, tôi đã nhận ra một mối quan hệ đáng kinh ngạc. Chỉ có một nhóm rất rất nhỏ những người sống trong thế giới hiện đại, là thật sự hoàn toàn khỏe mạnh có thể đó là 5 phần trăm nhưng chắc là gần với một phần trăm hơn phần lớn những người cho rằng họ khỏe mạnh thực chất lại không hề khỏe chút nào mọi người cứ cho là nếu là người ăn chay tức là khỏe mạnh không Nó chỉ đơn giản nghĩa là họ không ăn động vật chỉ vậy thôi những người ăn chay là một trong những kiểu người kém khỏe mạnh nhất mà tôi đã từng gặp họ ăn bánh mì. Mì pasta, ngũ cốc ăn sáng, bánh quy, bánh quy giòn, các thanh protein và đủ những thứ vớ vẩn được nấu, chế biến mà không làm gì khác ngoài làm thối rửa cơ thể thiếu dinh dưỡng của họ. Ngay cả những người yêu thích thực phẩm thô cũng có những điểm yếu. Họ ăn chủ yếu là những món ngọt và ít món xanh. Họ bị ám ảnh với những điều họ ăn vào trong miệng và hương vị của chúng là như thế nào nhưng ít để ý đến việc thanh lọc cơ thể họ, làm sạch đại tràng, xúc rửa, vân vân Nếu bạn thật sự muốn được khỏe mạnh, bạn cần phải dọn sạch và từ bỏ những điều bạn nghiện cũng như những rác rưỡi tích tụ bạn đang mang trong người. Không còn cách nào khác ngoài điều này. Hơn 95% số người trên thế giới là không khỏe mạnh, thậm chí có thể là tới 99%. Mỗi người đều có một vài điểm yếu, và gian lận ở nơi nào đó mà không ai để ý Điều trớ trêu là hầu hết mọi người đều biết điều gì mới là tốt cho họ Đây là thế kỷ thứ 21 liên hệ với nhau là ngay lập tức Tất cả những gì mà bạn muốn biết có sẵn ngay trong tầm tay của bạn trên Internet Cái câu cũ nhất Tôi không biết đâu nhé không còn có lý nữa Vào thời điểm nào đó trong đời ta ta đã nghe được sự thật Ta chỉ lựa chọn không để ý đến nó và thuận tiện lờ nó đi thôi. Nhiều người lựa chọn sự thoải mái và tiện lợi thay vì lâu dài. Vì ngày nay thì sự hài lòng ngay lập tức thật là dễ dàng và hấp dẫn. Hãy tiếp tục lắng nghe những điều tôi nói sau đây. Tất cả những điều này đều liên quan đến sự giàu có. Phần lớn những người không khỏe mạnh biết thế nào là táo, salad. Và nước ép rau củ là thực phẩm có lợi hơn so với pizza, ngũ cốc ăn sáng và bánh mì. Vậy tại sao họ lại không ăn chúng? Bởi vì họ đang bị mắc kẹt trong những thói quen nghiện sự hài lòng và thoải mái ngay lập tức. Ngã vào một chiếc ghế bành ấm cúng thì đơn giản hơn nhiều so với chạy bộ quanh khu dân cư. Ăn nhanh một tô ngũ cốc ăn sáng giòn tăng thay vì lấy chiếc máy ép nước ra và nghiền cà rốt và ngũ cốc bằng nó. Chúng ta muốn bấm một cái nút và thấy thoải mái ngay lập tức. Đây là thế giới hiện đại. Nó cũng tương tự với sự giàu có và thịnh vượng. Tôi có thể dùng những câu mà tôi đã nói ở trên và chỉ đơn giản là thay thế sức khỏe bằng sự giàu có. Chỉ một phần nhỏ, rất nhỏ những người trong thế giới hiện đại là thật sự giàu có, có thể là khoảng 5%. Phần lớn những người nhận rằng họ giàu có, thực tế lại không giàu. Hơn 95% dân số thế giới không giàu. Bạn có thấy được sự giống nhau giữa hai phạm trù ấy không? Rất đáng ngạc nhiên nhỉ. Vậy nên điều gì là mẫu thức chung ở đây? Người, tôi sẽ nói lại điều này một lần nữa. Người trong số 5% đó không âm mưu giữ cho những người ở 95% nghèo. Tôi đã chán phải nghe những điều đó rồi. Đúng là một vài người trong số họ có thể đã thử làm điều đó. Và đúng là con người đã phải làm những quân tốt trong chiến tranh để những người nắm quyền có thể giữ được quyền lực của họ và nhiều điều khác nữa. Đúng là điều đó vẫn đang xảy ra nhưng không phải ở khắp mọi nơi. Thế giới này rộng lớn và đa dạng hơn thế nhiều. Sẽ luôn có những kẻ xấu nhưng cũng có nhiều kẻ xấu mà nghèo. Phần lớn các ban phái kẻ buôn ma túy, bọn ma cô, kẻ giết người đều không giàu có. Có một số kẻ đứng đầu thì sống cuộc sống thượng lưu, nhưng số còn lại thì không. Thể thức này khá nhất trí ở mọi mặt, vậy nên đừng nói là người giàu thì khác người nghèo nữa. Tiền bạc không làm ta đồi bại, mà chỉ làm tăng cường bản chất của bạn thôi. Cứ lấy bất cứ tên buôn ma túy nào ở khu ổ chuột và cho hắn hàng triệu đô la và hắn sẽ đơn giản là chỉ trở thành một tên buông ma túy giàu có quyền lực với du thuyền và máy bay đúng, đúng là có những kẻ đồi bại trong bộ máy chính quyền nhưng không phải tất cả họ đều như thế tôi biết rất nhiều người giàu có tin tôi đi những người ở thành phố Beverly Hills không hề ngồi một chỗ dành thời gian để nghĩ cách bóc lột những người kém may mắn hơn họ đâu họ còn đang bận đi dịch vụ spa phẫu thuật căng da mặt và tiêm botox. Họ không muốn bóc lột những người nghèo, họ muốn được ngưỡng mộ bởi những người đó. Mọi người ai cũng muốn được tôn trọng và ngưỡng mộ. Đó là điều mà tất cả mọi người thật sự muốn, ngay cả những tên buôn ma túy giàu có. Được rồi, giờ hãy trở lại với vấn đề chính. 95% thế giới mà ta thấy không giàu có. Hãy nói lại cho rõ không khỏe mạnh trong lĩnh vực tài sản tài sản là một dạng của sức khỏe phần lớn mọi người đều không khỏe mạnh trong lĩnh vực tài sản với lý do tương tự như tại sao có 95 phần trăm dân số thế giới không khỏe mạnh về thể chất cả hai phía đều biết rằng điều gì là tốt cho họ nhưng họ không làm vậy tại sao lại thế thôi nào giờ thì bạn phải biết lý do tại sao rồi chứ Bởi vì họ bị kẹt lại trong cách thói quen gây nghiện của sự hài lòng ngay lập tức và thoải mái. Ngã vào một chiếc ghế bành ấm cúng thì dễ dàng hơn là chạy bộ quanh khu phố bạn đang sống. Tiếp tục làm một công việc mà ta ghét thì dễ dàng hơn là mạo hiểm, mất đi tất cả mọi thứ và bắt đầu lại từ đầu. Có thể là ta ghét công việc của ta, nhưng ít nhất là nó giúp ta chi trả cho những điều đem lại cho ta sự hài lòng ngay lập tức chiếc ghế bành ấm cúng pizza, ngủ cốc ăn sáng điện để xem thể thao trên TV xăng cho chiếc xe tải với những chiếc lốp to đàn ông ở ngoài để ta có thể gây ấn tượng với hàng xóm láng giềng Ồ đúng thế đó mới là sống chứ Đó là thế giới hiện đại con số 5% giàu thì không sợ hãi để đánh liều và mạo hiểm họ không gắn bó với những thứ đồ của họ Bởi vì cả thế giới là sân chơi của họ Ngược lại Người nghèo lại cố bấu phiếu vào Mấy thứ nhỏ mọn họ có Bởi vì họ sợ là họ sẽ không còn lại Bất cứ điều gì cả Nếu tất cả chúng đều bị lấy đi Nỗi sợ nghèo đói này Khiến họ luôn luôn nghèo Họ bị tê liệt Họ không thể di chuyển được Nó như là đang nằm trên giường Cố ngồi dậy Nhưng bạn mệt đến nổi Chẳng thể nhấc nổi mình Vậy nên bạn cứ nằm đó và dần dần lại chìm vào giấc ngủ. Rồi khi bạn dậy thì ngày đã qua một nửa rồi. Bạn cảm thấy như một con sen vô dụng. Trong khi đó, người giàu có lại mới kiếm được 5 triệu đô nữa và đang bay đến Paris để ăn tối. Quá nhiều người đánh giá quá cao điều họ không có và đánh giá quá thấp về điều họ có. Malcolm Forbes Đừng đổ lỗi. Điều đầu tiên bạn cần phải làm là vượt qua tâm lý nạn nhân, rằng bạn nghèo là bởi vì ai đó đã khiến bạn phải nghèo. Tôi biết điều này đi ngược lại với tất cả mọi thứ bạn đang được nghe, nhưng nếu bạn muốn thành đạt, bạn không thể nghĩ như một nạn nhân nữa. Hãy ngừng đổ lỗi cho chính phủ, ngân hàng, hội Illuminati, thị trường bất động sản, cấp trên của bạn, vợ chồng bạn, con cái của bạn. Khoảng vây thế chấp, hàng xóm của bạn, cung hàng đạo của bạn, mặt trời, mặt trăng, năm, các ngôi sao, thời điểm đó trong tháng Bạn bè bạn, bố mẹ bạn, tuổi thơ của bạn, kiếp trước của bạn, người môi giới chứng khoán của bạn, cơ thể bạn, vấn đề sức khỏe của bạn Chúa hay bất cứ điều gì khác Nó không quan trọng là họ có thật sự đang cố để nghiền ép bạn hay không Bạn có thể đánh bại năng lượng của họ bằng năng lượng của chính bạn. Dù có âm mưu tầm cỡ thế giới hay không thì cũng chẳng hề quan trọng. Hãy nhớ kỹ điều này, chân lý luôn chiến thắng, luôn luôn. Hãy xem điều gì xảy ra với quân Phát xít và Liên Xô. Khi cả thế giới đoàn kết với nhau vì lợi ích chung thì nó không thể bị ngăn cản. Vậy thì dù là có một đội Illuminati của chính phủ thế giới, Với âm mưu để thống trị thế giới thì có làm sao? Đó chỉ là một nguồn năng lượng nhỏ so với tần số năng lượng cao hơn của những điều tốt đẹp. Đó là nghĩa vụ của bạn để trở nên giàu có và quyền lực. Nhưng lần này, bạn sẽ dùng quyền lực đó để làm điều tốt, phải không nào? Dù thế nào, bằng bất cứ giá nào, bạn cần phải vượt qua cái trạng thái nạn nhân bất lực, than khóc đi và bắt đầu nắm lấy quyền lực thật sự. Thuần hóa con quái vật Tâm trí bạn là một con ranh hư hỏng, ấu trĩ. Đó là một đứa trẻ ích kỷ hay kêu khóc và hay ăn vạ. Nó chưa từng được giáo dục đúng đắn về các hành vi ứng xử. Nó hoàn toàn được nuôi dưỡng ngẫu nhiên dựa trên các đoạn trích ngắn, tướng thanh hỗn loạn và những điều cường điệu trên phương tiện truyền thông. Nó không hề hay biết thực tại là gì. Nó ra những quyết định phi lý chỉ dựa trên những điều mà nó cảm thấy hay ngay hiện tại. Nó được dạy để sợ hầu hết tất cả mọi thứ và không tin vào điều gì cả. Nó yêu những món đường và những câu chuyện đáng sợ và tin rằng nhiều điều trong số đó là sự thật. Và bạn đang cho điều này là sức mạnh để hủy hoại cuộc sống của bạn. Nếu bạn muốn có một cuộc sống thành công mà trôi chảy, thiết thực và hữu ích thì bạn cần phải dạy cho đứa ranh con đó phép lịch sự và dạy cho nó biết cách cư xử cho phải phép. Bạn có nhận thấy rằng hầu hết là các suy nghĩ ngẫu nhiên của bạn đều là tiêu cực không? Như là một kẻ gây rắc rối nhỏ bé trong đầu đang xem chúng có thể không bị trừng phạt bằng cách nào, xem xem có bao nhiêu cách để chúng gây rắc rối cho cuộc sống của bạn. Khi bạn đa nghi, trêu đùa bạn, làm vặn vẹo thực tại của bạn, và khiến bạn cũng như những người quanh bạn phải phát điên. Giống như đối với một đứa trẻ con không thể kiểm soát, khi bạn bắt được nó đang cố đầu độc suy nghĩ của bạn, hãy ngăn chặn nó và sửa đổi nó. Thay thế suy nghĩ tiêu cực đó bằng suy nghĩ tích cực. Giờ đã đến lúc cho một vài kỷ luật làm thay đổi cuộc đời. Một điều rất hay để thúc đẩy bạn là biết rằng những suy nghĩ tiêu cực khiến bạn trả giá tiền bạc thời gian, hạnh phúc, thành công, sức khỏe và thậm chí là dần làm giảm tuổi thọ cũng như sức sống của chính bạn. Mỗi suy nghĩ tiêu cực là một giọt độc dược. Vậy nên khi bạn bắt được một suy nghĩ đó tận tay, ngăn nó lại ngay lập tức, xé nó ra và thay thế nó bằng điều gì đó có tính kiến thiết và tích cực. Suy nghĩ tiêu cực lấy đi sức mạnh của bạn bạn cần phải áp dụng chính sách cứng rắn và nắm lấy quyền lực của bạn cho tâm trí của bạn thấy ai mới là người làm chủ ở đây nắm lấy quyền lực của bạn và nói với nó rằng bạn sẽ không chịu bất cứ điều gì từ nó nữa ngậm mồm lại và làm đúng theo quy tắc đi giờ thì chân lý là người lãnh đạo bắt đầu lấp đầy bằng càng nhiều điều để tiếp sức mạnh càng tốt nếu bạn có thể nghe những bài nhạc mạnh mẽ truyền cảm hứng đọc những sách tiếp thêm sức mạnh xem những video truyền cảm hứng quanh quẩn bên những con người tạo cảm hứng và tránh xa những người tiêu cực càng nhanh càng tốt và tránh mặt họ tâm trí của bạn cần phải được chế ngự thật nhanh và nghiêm khắc tôi không nói về những châm ngôn và lời khẳng định mềm như lông tơ tích cực bạn có thể nói những điều hoa mỹ thời đại mới nếu bạn muốn Nhưng tận sâu thâm tâm, tiềm thức của bạn đang cười nhạo bạn, biết là bạn chỉ đang cố thuyết phục bản thân mình mà thôi, và điều đó cũng chẳng hề hiệu quả chút nào. Nếu bạn thích những thói quen lập đi lập lại, hãy đọc đi đọc lại cuốn sách này cho đến khi nó được khắc sâu vào sự tồn tại của bạn và bắt đầu làm điều này một cách vô thức. Tôi hết sức đề nghị bạn nên làm điều này. Bạn cần phải khiến cái tâm trí đa nghi, ồn ào đó, mà cứ làm hỏng và phá hủy các cơ hội và mối quan hệ tốt đó phải yên lặng. Bạn cần phải được lấp đầy bởi những điều chân thực cứng rắn mà bạn biết là có thật. Đừng bao giờ xây dựng nồng cốt của bạn dựa trên những điều mà người khác nói. Phần lớn những điều đó chỉ là các giả thuyết. Xây dựng nền tảng của bạn dựa trên những gì bản thân bạn biết, là thật và giữ cho con người nội tại của bạn càng đơn giản sạch sẽ và giảng lược càng tốt. Đừng cố ghi nhớ tất cả mọi nghiên cứu, cơ sở lập luận và số liệu thống kê hãy chỉ liên hệ với lẽ thường tình. Nếu tôi cảm thấy được rằng tư duy của mình bị hỗn loạn thì tôi đổ rác bộ não đi tôi vứt tất cả ra ngoài cho đến khi chỉ còn sót lại bản năng cơ sở như của loài mèo. Bạn biết đấy Một con thú đơn giản, bình yên mà chỉ muốn ăn, ngủ, được yêu thương và khám phá thế giới một cách lặng lẽ. Nếu bạn nghĩ quá nhiều thì bạn đang làm ô nhiễm bản thân và cả thế giới đấy. Thống trị tâm trí của bạn, nếu không nó sẽ thống trị bạn. Horace Cái tôi bị tổn thương, nạn nhân Nhiều người mà đang ở trong mối quan hệ không nâng đỡ lẫn nhau Cố để chứng minh cho người kia thấy rằng đó là do lỗi của người đó mà họ thất bại hay không được thành công. Thấy chưa? Đây là tại anh đấy. Tôi đã nói rồi mà. Giờ thì anh vui rồi chứ. Họ cố tình thất bại với một ý định để người kia phải cảm thấy xin lỗi. Đây là một hành vi điên rồ, ích kỷ và vô cùng cực đoan dù vì bất cứ lý do gì. Không có điều gì tốt có thể đến từ hành động này và nó rất tàn nhẫn. Đây là một hành vi tự tổn hại bản thân và làm mất thời gian cũng như năng lượng. Hơn nữa, nó còn hủy hoại các mối quan hệ. Nếu bạn làm điều này với những người khác thì nó sẽ quay trở về cắn ngược lại bạn mà thôi. Đừng cho là điều này sẽ dẫn bạn đến bất cứ sự thỏa mãn nào. Kiểu tranh cãi nhỏ nhen này sẽ chỉ khiến bạn kẹt trong bùn lầy, túng quẩn và bất hạnh. Điều duy nhất mà sẽ cứu được bạn là sự tha thứ, một tâm trí minh mẫn, bình yên và năng lượng tích cực của sự cảm kích. Bạn cần vài lần dọn dẹp mùa xuân nghiêm túc trong đời bạn, nhà bạn và tâm trí bạn. Tất cả đều là năng lượng hình chiếu. Bạn không thể lừa dối vũ trụ, Chúa. Nó biết mục đích thật sự của bạn. Điều bạn bỏ qua sẽ quay trở lại. Bạn phải làm mọi việc xuất phát từ lòng tốt trong tim bạn. Một trong những quy tắc của cuộc sống là hãy đóng góp 10% thu nhập của bạn cho việc từ thiện mà bạn thích, cho những người kém may mắn hơn. Đây là một điều luật chung. Dù bạn chỉ còn có 10 xu chăng nữa, hãy đóng góp 1 đồng cho điều mà bạn ủng hộ. Nếu như đồng xu đó thật sự là tất cả những gì bạn sở hữu và bạn lại đóng góp nó để giúp đỡ những người khác. Vũ trụ sẽ rất cảm động, nó sẽ giúp bạn nhiều hơn là bạn có thể tưởng tượng. Tất cả là đều vì dòng chảy của năng lượng. Đời là chuyển động, nó trôi đi. Nếu máu trong mạch của bạn mà ngừng chảy thì bạn sẽ chết. Nếu hơi thở của bạn ngừng đi ra, đi vào, bạn cũng sẽ chết. Nếu dòng tiền của bạn không trôi chảy, bạn sẽ phá sản. Tôi không nói lạ, hãy chỉ ra ngoài mua đồ hay đem tặng nó đi. Đó là điều ngốc nghếch. Phần lớn mọi người đều không biết tiêu tiền một cách khôn ngoan. Họ thường phung phí nó vào những thứ có thể làm hài lòng ngay lập tức ngắn hạn. Thuốc lá, rượu, đồ ăn vặt, thuốc kích thích, ô tô, tiệc nướng hung khói hay bất cứ thứ gì đang được khuyến mãi ở bất cứ nơi nào trong nơi họ ở. Về sau, tôi sẽ nói nhiều hơn về cách phân phối tiền bạc của bạn, dù là bạn gần như là không có chút tiền nào. Bây giờ thì hãy nói về năng lượng. Tiền là năng lượng, chỉ vậy thôi. Bản thân nó không tốt hay xấu, cũng như một chiếc đĩa vậy. Bạn có thể dùng nó để ăn hoặc dùng làm vũ khí. Đó không phải là cho công cụ, đó là việc bạn làm với nó. Tiền chỉ là một công cụ, một mẫu giấy vô hại. Vậy nên tóm tắt lại, tất cả mọi thứ đều là năng lượng và chúng cần phải liên tục di chuyển nó cũng sẽ quay lại với bạn. Điều bạn bỏ ra rồi sẽ quay lại thôi. Đây là điều quan trọng. Ví dụ, khi bạn bo tiền cho ai đó bởi sự phục vụ của họ, đừng bo một cách miễn cưỡng hay chỉ làm vì nghĩa vụ thôi, bởi vì vũ trụ sẽ hoàn trả cho bạn cũng bằng một cách miễn cưỡng. Vậy nên trên thực tế, khi bạn bo tiền thì bạn đang bo cho chính mình. Tôi phải nhấn mạnh điều này thật nhiều lần. Khi bạn đóng góp, hoặc đóng thuế thập phân 10% thu nhập của bạn, bạn đang trao nó cho chính bạn. Bạn không thể nhìn thấy điều đó, nhưng bằng cách nào đó, ở một cấp độ sâu hơn, bạn có thể cảm nhận được nó. Nếu bạn cho là vũ trụ sẽ tặng cho bạn hàng triệu đô, thì tốt nhất là bạn hãy chứng minh là bạn xứng đáng với nó như một con người. Tin hay không, bạn sẽ phải ngạc nhiên khi biết rằng có bao nhiêu kẻ giàu có xấu bụng, cấu kỉnh mà bạn ghét lại đã từng bí mật giúp đỡ những người khác mà không ai hay biết ngay cả một tên xã hội đen cũng có thể cứu một đứa trẻ không bị xe ô tô đâm hay có bà nội phải chăm sóc đừng bao giờ phán xét hay phỏng đoán bởi vì bạn sẽ chỉ lên án chính bản thân mình mà thôi những suy nghĩ tiêu cực là độc dược cho sự thịnh vượng đừng tiếp tục đầu độc chính mình nữa Ngoài ra, tốt nhất là nên dành năng lượng để nghĩ xem bạn sẽ phát triển như thế nào thay vì tiêu tốn nó cho những suy nghĩ tiêu cực về người khác hay cảm thấy thương hại bản thân mình. Quên điều đó đi và hãy bắt đầu xây dựng. Cố để đừng trở thành một người thành công, thay vào đó hãy thành một người có giá trị. Albert Einstein Ngoài ra, món quà tuyệt vời nhất không phải tiền, đó là bạn. Cẩn thận khi đầu tư vào nạn nhân Hãy cẩn thận Có rất nhiều người kẹt trong tâm thái nạn nhân Cảm thấy thương hại cho chính mình Và không điều gì bạn làm có thể giúp được họ Bởi vì họ muốn chứng minh cho bạn Và chính bản thân họ rằng Họ là nạn nhân Và thế giới này là xấu xa Họ muốn bạn khóc vì họ Đây là sự quan tâm mà họ muốn nhận được Tôi gửi cho một người bạn 400 đô la làm quà và ngay khi họ nhận được nó thì xe của họ cần 400 đô la để sửa chữa. Nó cũng chẳng ít gì dù tôi có cho họ 4.000 hay 40.000 đô la đi chăng nữa. Ngay lập tức thì số tiền đó cũng sẽ bị tiêu sạch thôi. Tôi đã thấy điều như vậy xảy ra rất nhiều lần. Trong một trường hợp khác, tôi biết một người mà vừa mới kiếm được 5.000 đô la để rồi mất tất cả gần như là ngay lập tức bởi vì bị lừa đảo. Nếu như ai đó đang ở trong trạng thái nạn nhân, họ đang gửi một lời nhắn cho vũ trụ là làm ơn lấy tiền của tôi đi để mọi người sẽ thương hại tôi và có thể là họ sẽ cho tôi thêm nhiều tiền hơn vì thương hại. Đó là một lối suy nghĩ vặn vẹo đến lạ kỳ, nhưng đó lại là cách đầu tư của người nghèo. Họ nghĩ là nếu họ mất 900 đô la, thì sẽ khiến thiên sứ nào đó cảm thấy thương hại và tặng họ 9.000 đô la. Đúng là điều đó đôi khi có thể xảy ra, nhưng bạn biết rồi sau đó sẽ như thế nào không? Chương trình nội tại của họ không thể dừng lại được như là một kẻ nghiện ma túy. Nếu họ nhận được 9.000 đô đó, điều gì đó sẽ xảy ra và lấy mất số tiền đó. Vậy nên bây giờ họ đang nghĩ tận sâu trong thâm tâm rằng có thể lúc này, thì vũ trụ sẽ gửi đến một thiên sứ với 90.000 đô la. Nó có thể xuất hiện như một khoản thừa kế hay tiền từ việc kiện cáo như chiếc bánh có nhân từ trên trời rơi xuống và nó có thể khiến bạn cảm thấy vui sướng nhưng nó không bao giờ xảy ra đâu. Việc này hết sức thường thấy. Tôi suốt ngày thấy nó và đó là điều đáng buồn. Bạn có thể cho họ đọc cuốn sách này và họ vẫn sẽ không chịu tin vào điều đó vì họ đang kẹt trong thói quen gây nghiện của việc người khác dung túng cho họ. Nếu bất cứ ai trong số các bạn đến nhờ tôi đầu tư vào các ý tưởng và đề án của bạn, thì tức là bạn vẫn chưa học được điều gì từ cuốn sách này. Tôi ở đây để tiếp sức mạnh cho bản thân bạn, chứ không phải để dung túng cho bạn. Tôi có thể cho bạn một con cá... Và bạn sẽ ăn nó Nhưng ngày hôm sau Bạn sẽ lại đói Và xin tôi một con cá nữa Bây giờ tôi đang dạy bạn cách câu cá Để bạn làm chủ cuộc đời mình Và bạn có thể đến bất cứ đâu Vào bất cứ lúc nào Và làm bất cứ điều gì Bạn sẽ hoàn toàn dễ di chuyển Và tự do Bạn sẽ không cần tôi Hay bất cứ ai để giúp bạn Vấn đề lớn nhất ở nước Mỹ là tất cả mọi người đều phụ thuộc vào sự hỗ trợ của những người khác ngoài bản thân họ. Họ phụ thuộc vào bác sĩ để chữa lành cho họ khi cơ thể họ suy kiệt vì ăn thực phẩm chết đã qua chế biến. Họ phụ thuộc vào những người khác về mặt tiền nông. Họ phụ thuộc vào bạn bè hay vợ chồng để hỗ trợ cảm xúc cho họ. Họ phụ thuộc vào các phương tiện truyền thông để nói cho họ biết điều gì đang hot và điều gì không. Họ phụ thuộc vào ngân hàng và những công ty tín dụng để vay những khoản tiền họ không có và không tự kiếm được. Và còn nhiều điều khác nữa. Nếu bạn đóng cửa tất cả mọi cửa hàng tạp hóa, nhà hàng, đồ điện và gia dụng, người ta sẽ không biết là phải làm gì, hoàn toàn không. Họ chắc sẽ bắt đầu đánh cấp từ người khác, không biết là các loại cỏ, Và thực vật hoang dại trong sân vườn nhà họ là có thể ăn được và là những dược phẩm rất mạnh mẽ Người ta hoàn toàn phụ thuộc vào những người khác về tất cả mọi thứ Đây là một công thức cho thảm họa Rồi nếu điều gì đó xảy ra, họ sẽ làm gì đây? Họ đổ lỗi cho những người khác về vấn đề của họ Chính phủ, ngân hàng, bác sĩ, các công ty bảo hiểm, vân vân Đó luôn là lỗi của những người khác tội nghiệp những nạn nhân, thôi nào, bạn phải lớn lên đi chứ. Cần phải ngừng cái tâm lý nạn nhân tội nghiệp tôi mít ướt đó lại. Từ bỏ. Điều gì đó cần phải vỡ nát vào một ngày nào đó và họ hoàn toàn từ bỏ. Buông tay là điều tuyệt vời nhất có thể xảy ra trong tình huống này. Họ cần phải tẩy xóa sạch sẽ và làm lại từ đầu như một đứa trẻ và thấy điều kỳ diệu ở một con bươm bướm, cái đẹp của một bông hoa, quên đi mọi vấn đề và lo lắng của họ. Với vài người thì điều này nghe có vẻ vô trách nhiệm, nhưng đó là một giai đoạn tạm thời mà họ phải trải qua để khởi động là hệ thống vận hành của họ, một sự lập trình lại hoàn toàn ổ cứng của họ. Buông bỏ sự thật là cách duy nhất cho tất cả chúng ta. Nếu bạn muốn thay đổi sức khỏe của bạn, hãy bắt đầu bằng cách thay đổi suy nghĩ của bạn. Bác sĩ Noah mackey, bác sĩ y khoa sức khỏe thần tốc Phương trình nổi tiếng của Einstein là E bằng MC2 Vật chất và năng lượng là như nhau Năng lượng chuyển hóa thành vật chất và ngược lại Nếu bạn muốn biết suy nghĩ của bạn đang tạo ra loại năng lượng nào, hãy nhìn vào cuộc sống của bạn Hãy nhìn quanh bạn, bạn tự đem điều này đến với mình. Liệu tôi nói thế có làm bạn không vui? Nếu có, thì bạn đang ở trạng thái nạn nhân đấy. Hãy nghe những lời dạy vĩ đại, chẳng hạn như đã nói, Đức tin của anh là điều đã chữa lành anh, chứ không phải tôi. Bạn đã nghe thấy điều đó chứ? Ngài thừa nhận rằng, Ngài đã không làm điều đó. Đó là người đó đã tự chữa lành cho mình. Vậy mà vô số người trên khắp thế giới Vẫn cứ ngồi chờ để được cứu rỗi Các bạn của tôi ơi Điều đó chẳng thể xảy ra Nếu các cậu không đứng ngay dậy Và thay đổi năng lượng Suy nghĩ và hành động của các cậu ngay bây giờ Hãy nhớ kỹ trong cái đầu rắn như đá của các cậu Không quan trọng là bạn đã mất nhiều thế nào Bạn không bao giờ đánh mất chính bản thân mình Người giàu biết được điều này Và đó chính là điều cho họ sức mạnh và tự do để làm điều họ muốn. Họ không quan tâm dù có mất tất cả mọi thứ, vì cứ mỗi khi mà một khoảng trống được tạo ra, vũ trụ lại lấp đầy nó bằng thứ khác, thường là mới hơn và tốt hơn. Tôi sẽ lặp đi lặp lại điều này cho đến khi nó vang trong đầu bạn như một bài hát với phần đồng ca dài bất tận. Cảm xúc của bạn không chỉ là ở bên trong, năng lượng của chúng gần sống lăng tăng như các đợt sóng và tác động đến mọi thứ trong cuộc đời bạn tất cả mọi thứ như các sóng dội chúng phản hồi lại với bạn như tương lai bạn vậy nên hãy nhìn xung quanh điều gì đang xảy ra ngay bây giờ trong cuộc đời bạn là một tiếng vọng của cảm xúc nào để mà bạn truyền ra ngoài một thời gian trước những điều đó quay lại với bạn nhanh thế nào thì tùy thuộc vào trạng thái cảm xúc của bạn. Bạn càng trì trệ chậm tiếng, thì nó lại càng kéo dài hơn. Bạn càng đấm chìm trong một quá khứ đau thương, thì bạn lại càng tiếp xúc cho quá khứ đó và tái tạo lại nó. Những người ngừng đấm chìm cho quá khứ và không còn nói về bệnh của họ nhận thấy được những cải thiện gần như ngay lập tức và triệt để trong cuộc sống của họ. Cho mỗi hành động bạn làm ra, thì cũng có phản ứng tương tự đó là quy luật chung đó là điều mà gọi là cuộc sống để tôi nói lại một lần nữa năng lượng bạn phát ra tạo ra cuộc sống của bạn bạn đang phát ra điều gì sự giận dữ, sợ hãi hay hạnh phúc và bình yên hãy nhớ điều mà tôi nói về sự cho đi khi bạn cho đi cho người khác thì bạn đang cho chính bản thân mình vậy nên điều gì mà bạn muốn có trong cuộc sống Đó là điều bạn nên cho đi Tôi biết điều này nghe thì có vẻ lạ Nhưng đó là cách mà nó vận hành Tất cả đều tùy thuộc vào mục đích Làm điều đó bằng tình yêu Không thì đừng làm Nó nghe thì có vẻ là dễ với bạn Nhưng cứ làm điều đó đi Hãy chỉ bắt đầu tin tưởng là mọi việc đều ổn Hãy hít thật sâu, thư giãn Và cứ tự nhủ rằng Tất cả mọi thứ đều ổn thôi. Đáng xem, nó thật sự hiệu quả. Tiềm thức của bạn không nhận ra sự khác biệt. Bất cứ điều gì bạn tin vào sẽ thành thực tại của bạn. Nó không tuân theo logic nhưng lại đã được chứng minh về mặt khoa học. Cơ học lượng tử và lĩnh vực di truyền học biểu sinh đã giành được nhiều giải Nobel về khía cạnh này. Điều ta nghĩ sẽ thành thực tại. Dù là bạn nghĩ là bạn có thể hay nghĩ là bạn không thể thì bạn đều đúng. Henry Ford Năng lượng không thể được tạo ra hay hủy diệt, nó chỉ thay đổi hình dạng của nó mà thôi. Bạn có sức mạnh để thay đổi cuộc đời và số mệnh của bạn. Cái rất tuyệt ở điều này là bạn không phải mất bất cứ điều gì. Không có điều gì ở thế giới hiện đại mà có thể sánh bằng mức độ thành công, hiệu quả, và quyền lực này cả Tôi sẽ nói điều này cả triệu lần Học cách buông bỏ nỗi sợ hãi và nhảy vào những gì chưa được biết đến có thể cứu sống bạn Lẽ thường tình bằng Nếu bạn không vui, hãy thay đổi Khi bạn mắc kẹt trong một lối mòn bạn đang làm những điều tầm thường mà không có chút sinh khí nào mỗi ngày và chắc bạn đang đấm chìm trong quá khứ và sự tự thương hại Hôm qua là một tấm set bị hủy. Ngày mai là một tấm giấy hẹn trả tiền. Hôm nay là khoản tiền mặt duy nhất bạn có. Vậy nên hãy tiêu nó một cách khôn ngoan. Kim Lyon Thay đổi Thay đổi mang lại nhiều sự tươi mới vào cuộc sống của bạn hơn bất cứ điều gì khác. Nó đánh thức bạn dậy và đưa bạn trở lại lối sống trong từng khoảnh khắc. Bắt đầu với những việc nhỏ mà bạn biết bạn có thể xử lý được Tắt tivi Đặt những điều xinh đẹp quanh bạn Bật những bài hát hay Ca hát, nhảy múa Hát to nhất có thể khi không có ai xung quanh Chạy, nhảy lên, nhảy xuống Rèn luyện, đi tập gym Xúc ruột Học cách nói đùa và đùa với những người khác mà không cần lý do nào cả ôm người khác Nói với họ là bạn trân trọng họ. Tặng quà, bất cứ vật gì, dù chỉ là vật lưu niệm, bắt đầu bỏ bớt mọi thứ đi. Bạn cần phải khiến cho năng lượng lưu chuyển trong đời bạn. Kinh tế thế giới Sự bất hạnh mà khôn ngoan thì hơn là sự thịnh vượng mà ngu dốt. Epicurus Khi tôi viết cuốn sách này, Thì nền kinh tế của Mỹ và châu Âu đang lão đảo bên bờ vực của sự đổ vỡ. Không điều gì có thể luôn đứng trên đỉnh cao mãi mãi. La Mã sụp đổ khi nó trở nên quá lớn, tham lam, lười biếng và béo. Mọi thứ phát triển rồi lại sụp đổ là một phần của chu kỳ sống tự nhiên. Một lần nữa, điều đó là một phần của sự chuyển động và dòng chảy. Không điều gì có thể mãi mãi không thay đổi. Nhưng đừng lo! các nền kinh tế thì vẫn cứ luôn phát triển và sụp đổ thôi Điều đó không có nghĩa là bạn sẽ chết nó không có nghĩa là bạn sẽ chết đói các gia đình sẽ không biến mất nó sẽ chỉ là một sự cải tổ những điều cần ưu tiên đó là một điều có ích sự thay đổi là cần thiết để quấy động mọi thứ lên sự thay đổi là tốt và người giàu biết điều này những người giàu nhất thế giới trở nên giàu có trong các thời kỳ khó khăn bởi vì họ thấy được cơ hội trong sự thay đổi thế giới đang có đầy những cơ hội ngay lúc này hãy bắt đầu chơi trò ghế nhạc đi nào hãy giành lấy một chiếc ghế mỗi khi có một sự thay đổi ở bất cứ điều gì đó thì sẽ có người trở nên giàu có bạn có thể cho thế giới này điều gì nào bạn sẽ được trả đúng theo giá trị của những gì bạn đưa ra Trung Quốc và Ấn Độ đã nghĩ ra cách để ta có thể đo giá trị. Giờ đến lượt bạn. Chúng ta cần bước về phía sau một chút và nhìn vào đại cục. Nếu bạn vẫn chưa nhận ra được thì hãy nghe rõ. Cả thế giới đang không phải trải qua một thời kỳ khó khăn. Thực tế một nửa thế giới đang sống tốt hơn bao giờ hết. Trung Quốc và Ấn Độ đang cho ra triệu phú theo từng phút. Nền kinh tế của họ đang khá là xuất sắc. Cái gì thế? Có phải là trong chấp nhoán bạn đã cảm thấy cay đắng, ghen tị hay oán hận? Bạn không muốn nghe thấy điều đó, đúng không? Bạn không quan tâm đến họ, đúng không? Bạn chỉ muốn là bạn được giàu và lờ tất cả những người khác đi. Nếu bạn có bất cứ cảm xúc nào như thế thì hãy ném chúng ra ngoài cửa sổ ngay lập tức. Chúng đang đầu độc tương lai của bạn đấy sự tiêu cực đó sẽ bật ngược trở lại và ném lại những cảm xúc xấu và cay đắng về cho bạn hãy ngừng ngay lại bạn cần phải chúc họ khỏe mạnh cho dù họ là ai đó là cách duy nhất để dẫn đến sự bình yên và thịnh vượng giờ hãy để chuyện chính quyền chuyên chế sang một bên tôi quen với nhiều người Trung Quốc bình thường và họ rất tuyệt tôi đã dành một tháng ở Ấn Độ họ là những người tuyệt vời Đặc biệt coi trọng đời sống tâm linh Một số những người bạn thân của tôi đến từ Ấn Độ Tôi rất thích năng lượng của họ Họ xứng đáng để thành công Họ là gia đình Tất cả chúng ta đều được liên kết với nhau Giúp đỡ họ Rồi bạn cũng sẽ được giúp đỡ Quan trọng là Đừng làm điều đó với suy nghĩ là Bạn sẽ được đền đáp Vũ trụ có thể nhìn thấu mục đích ích kỷ đó Hãy nhớ Mục đích là tất cả Nếu bạn cho đi mà mong được đền đáp thì mọi người sẽ làm tương tự như bạn. Hãy cho đi xuất phát từ lòng tốt trong tim bạn. Hãy vui với hành động cho đi dù rằng đó chỉ là những suy nghĩ, lời cầu nguyện và những lời chúc đầy yêu thương. Tất cả chúng đều là những năng lượng mạnh mẽ. Đừng than vãn, chống trả hay tranh cãi với thực tại. Hãy trở thành thực tại bạn muốn. Bạn thay đổi cuộc đời bằng cách thay đổi đặc trưng của khoảnh khắc này. Nói về việc tất cả mọi thứ đều là năng lượng, hãy ý thức được rằng các địa điểm cũng có năng lượng. Bạn có từng bước vào một nơi nào đó mà ngay lập tức cảm thấy lo lắng chưa? Hay cảm thấy hết sức kích động? Năng lượng tích cực và năng lượng tiêu cực ở khắp mọi nơi, bạn cần nhận ra được điều này bởi nó có thể tác động mạnh mẽ đến cuộc sống của bạn từ mọi hướng. Trung Quốc rất coi trọng phong thủy, khoa học về năng lượng trong nhà của bạn. Nó đang quay mặt về hướng nào, cách bố trí các căn phòng, đồ vật trong phòng, màu sắc, sự dao động, tất cả những điều đó tác động đến bạn, tâm thái của bạn, thành công và khả năng để phát triển. Chắc là cũng có điều gì đúng trong đó, vì Trung Quốc đang kiểm soát thế giới. Và tôi không nói điều đó theo nghĩa xấu. Ngay cả chế độ Cộng sản cũng chỉ là cú nấc tạm thời thôi. Nó không thể tồn tại được lâu. Đừng sợ hãi sự thay đổi nữa. Khi La Mã xâm chiếm những quốc gia giả mang, nó đem đến những sự nâng cấp về tầng lớp và văn hóa khổng lồ cho những nền văn hóa đó. Chúng ta còn nhiều điều phải học hỏi ở lẫn nhau. Cuối cùng, tất cả mọi thứ sẽ hòa nhập vào lẫn nhau là điều nhất định sẽ xảy ra. Chống trả chẳng có tác dụng gì cả, nó sẽ chỉ dẫn đến cái chết và tốn kém nhiều năng lượng. Sự xui dòng, chấp nhận và thích nghi là cuộc sống. Chúng ta đang bước vào một thời đại mà tất cả mọi người phải hợp tác cùng nhau. Ý thức của chúng ta đã bắt đầu hòa vào làm một. Nhờ vào Internet, sự liên lạc giờ đây là ngay lập tức. Đây là thời điểm thú vị nhất trong lịch sử loài người. Và chúng ta đang ở ngay giữa lúc chuẩn bị chuyển sinh thành một thế giới mới. Hãy nghĩ về những sức mạnh và sự tiến bộ mới khi trí óc và trái tim của tất cả mọi người trên hành tinh hợp tác cùng nhau và bắt đầu tạo ra điều gì đó tốt hơn gấp 7 tỷ lần so với cái ta tự mình làm. Chúng ta không mất đi bản chất cá nhân của mình mà thu được cái tốt nhất của tất cả mọi người trên thế giới. Giờ ta có được sức mạnh vô hạn đừng lo lắng về thành công nó đã tồn tại rồi tất cả những gì bạn phải làm là cho phép nó ngậm miệng lại và đừng chắn lối những suy nghĩ của bạn nữa mở cửa ra để cho thành công vào nó đã gõ cửa nhà bạn ngay từ lúc bạn mới chào đời nhưng bạn lại cứ lờ đi nó nghĩ là bạn biết nhiều hơn bạn nghĩ bạn biết là công việc nào là phù hợp với bạn hoặc có thể là bạn chỉ suy đoán thôi và xem bây giờ bạn thế nào đi vậy cuối cùng thì bạn đã sẵn sàng để thư giãn một chút và để các chuyên gia đến và thay đổi hoàn toàn diện mạo cuộc sống của bạn những người khác đều đã chạy theo phong trào bữa tiệc đã bắt đầu đừng bỏ lỡ nó nhé nó hay hơn và vui hơn nhiều so với bữa tiệc tội nghiệp nhỏ mọn của bạn cuộc đời quá ngắn ngủng để tiêu tốn vào điều tiêu cực sự báo thù và hối hận Đừng nghĩ quá nhiều nữa và bắt đầu sống vào ngay lúc này. Đừng bắt chước người khác, hãy tạo ra trào lưu của chính bạn. Ngay khi có điều gì đó mới và nổi tiếng xuất hiện thì người ta sẽ cố bắt chước công thức của nó, nhưng họ sẽ không phải là điều nổi tiếng đầu tiên đó. Vậy nên đừng có lại nghĩ rằng bạn cần phải làm điều đó vì ai đó đã làm điều đó rồi và họ đang thành công. Bạn không phải là họ, bạn là bạn. Bạn có điều gì để cho thế giới này mà người khác không có nào? Điều gì khiến bạn đặc biệt nào? Đó mới là tấm vé đến thành công của bạn. Hãy có can đảm để đặt cược tất cả những gì bạn có vào chính bản thân bạn. Bạn càng là độc nhất vô nhị thì giá trị của bạn sẽ càng cao. Bạn thì chỉ có một mà thôi trên thế giới này. Vậy thì điều gì là đặc biệt ở bạn? Dù bạn có làm gì, hãy làm thật tốt từ sâu trong tim. Hãy là giỏi nhất ở những điều bạn làm và đem nó đến cho càng nhiều người càng tốt. Bạn không bao giờ thay đổi được mọi thứ bằng cách chống lại thực tại có sẵn. Để thay đổi được điều gì đó, hãy xây dựng một mô hình mà khiến mô hình đã có sẵn bị lỗi thời. Burtmeister Fuller Stuart Weil đã nói rõ nhất, Chìa khóa của thành công là nâng cao năng lượng của bạn. Khi bạn làm được điều đó, tự nhiên mọi người sẽ bị hấp dẫn bởi bạn mà thôi. Điều bạn không thể thấy thì mạnh mẽ hơn vô cùng so với những điều mà bạn thấy được. Các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa nghe xong nội dung tiếp theo từ trang 105 đến trang 130 của quyển sách Bí mật của thịnh vượng của tác giả Marcus Rogan. Quyển sách này thì không có, và bây giờ chúng ta bắt đầu với nội dung tiếp theo. Thay đổi nguyên nhân chứ không phải triệu chứng. Bất cứ điều gì mà bạn thấy ở thế giới vật chất đều là kết quả của điều gì đó mà ban đầu được tạo ra từ năng lượng. Tiền chỉ là một triệu chứng. Như tôi đã viết trong cuốn sách về sức khỏe của tôi, ung thư, tiểu đường, bệnh tim, vân vân chỉ là các triệu chứng. Để không còn gặp vấn đề nữa, đừng chỉ loại bỏ triệu chứng, ung thư mà bạn cần phải đừng làm những việc gây ra nó ngay từ đầu. Bạn không thể chỉ đơn giản là cách bỏ chỗ bị ung thư mà cứ hút thuốc, uống rượu, ăn bì lợn và khoai lát. Điều đó cũng tương tự đối với tiền bạc và sự thịnh vượng. Chúng chỉ là các triệu chứng của ai đó mà có năng lượng thích hợp. Bạn không thể chỉ đơn giản là theo đuổi tiền bạc khi mà đầu bạn vẫn còn rối loạn về mặt năng lượng. Đó là lý do tại sao mà những người nghèo trúng số độc đắc sẽ mất hết tiền gần như là ngay lập tức, trong khi người giàu thì cứ kiếm lại được tiền ngay cả khi họ đã mất hết tất cả. Năng lượng của bạn dao động càng cao, nói cách khác, càng tích cực, thì bạn sẽ càng thu hút được nhiều sự thịnh vượng hơn. Nếu bạn là đèn hiệu ngời sáng, Mọi thứ sẽ được hấp dẫn về phía bạn một cách tự nhiên như sâu bọ hướng về phía đèn lồng. Nhưng nếu bạn là một hố sâu vô đáy thảm hại của sự tuyệt vọng với chẳng gì khác ngoài những câu chuyện buồn rằng bạn không may thế nào, thì bạn nghĩ là những người khác có muốn ở quanh bạn không? Bạn có nghĩ là có bất cứ điều gì muốn ở quanh người như thế không? Đó là năng lượng tiêu cực và nó xô đẩy mọi thứ mọi người và sự thịnh vượng ra xa tôi đã thấy nhiều người vẫn giữ được thái độ lạc quan của họ trong thời kỳ khó khăn nhất họ là những người đầu tiên thoát ra khỏi hố như thể được kéo lên bởi các thiên sứ những người còn lại thì vẫn đắm mình trong bóng tối và rơi càng sâu hơn vào sự chán nản bởi vì họ đổ lỗi cho những người may mắn được thiên vị bởi vũ trụ họ đã đúng. Vũ trụ thì luôn thích năng lượng tích cực hơn. Còn người ta thường hay bị ám ảnh với kết quả. Họ muốn nhảy một phát đến đích luôn. Tiền bạc, tình dục, quyền lực, ngoại hình đẹp, nhà lớn, địa vị xã hội, vân vân. Và họ sẽ dùng bất cứ lối tắt nào họ có thể dùng được. Tuy nhiên, không hề có lối tắt. Người ta dành nhiều thời gian và công sức để tìm lối tắt hơn là nếu họ làm những việc đó ngay từ đầu. Và lối tắt chỉ là các giải pháp tạm thời, thường là có chất lượng thấp hơn nhiều so với những việc thật sự. Cuối cùng thì việc thật sẽ phải trả giá ít hơn, ít rắc rối hơn và ổn định cũng như lâu dài hơn mà thôi. Chúng ta cần phải hiểu được rằng, không có cái gọi là lối tắt. Chúng chỉ là những sự cám dỗ nhằm đánh lạc hướng ta. Thực tế, lối tắt thường gây tổn hại và mất nhiều thời gian để lui lại và sửa chữa hơn. Bạn không trẻ hơn lại được nhờ phẫu thuật thẩm mỹ. Bạn trẻ hơn bằng cách thanh lọc chuyên sâu cơ thể bạn và tái thiết lại gan, thận, ruột kết và cách nhìn cuộc sống của bạn. Người ta có thể đến các trung tâm chăm sóc da để căng da mặt, bắn laser, khâu, hút mỡ và tim và họ bắt đầu trông như những kẻ kỳ dị đó là lý do tại sao mà tôi viết cuốn sách chữa lành khuôn mặt bởi vì người ta không biết rằng nếp nhăn và các đường ngang trên mặt chỉ đơn giản là triệu chứng mà có thể được phục hồi nhưng cách duy nhất để làm điều này là một sự thay đổi quan trọng trong đời khuôn mặt bạn là hình ảnh phản chiếu sức khỏe của bạn mỗi phần của khuôn mặt bạn có liên hệ với các bộ phận cơ thể khác nhau ví dụ nếu bạn có các đường cau mày và vết chân chim thì có nghĩa là gan của bạn bị nhiễm độc nếu bạn bị sưng hay có vết nhăn dưới mắt bạn thì đó là bệnh thận nếu bạn có đường rảnh sâu chạy từ mũi đến các khóe miệng bạn nếp gấp nasolabial điều đó có nghĩa là bạn có các vấn đề về ruột kết và đúng là chúng có thể được phục hồi nhưng phục hồi được bao nhiêu tùy thuộc vào việc bạn nghiêm túc thế nào trong việc tẩy rửa và từ bỏ các thói quen nguy hại của bạn. Và tôi có thể đảm bảo với bạn là 90% số người sẽ không muốn làm những điều cần làm đó đâu. Họ muốn chọn một con đường dễ dàng hay thoải mái và tiện lợi, vậy nên họ sẽ không bao giờ trẻ hơn hay thành công. Một lần nữa, không có lối tắt thật sự nào, Đúng là bạn có thể đi phẫu thuật thẩm mỹ và bạn có thể trông đẹp trong một thời gian, nhưng ở sâu bên trong bạn vẫn đang thối nát cho đến một ngày bạn bị ung thư ruột kết, thận hay gan. Phần lớn mọi người đến lúc này thì lại hành xử ngạc nhiên và bắt đầu trạng thái nạn nhân, tội nghiệp tôi. Chắc chắn đó là do di truyền không tốt rồi đổ lỗi cho bố mẹ. Chắc chắn đó là do những thực phẩm biến đổi gen đó đổ lỗi cho công nghiệp do căng thẳng đổ lỗi cho bạn đời hay hóa đơn chắc là bởi một môi trường làm việc độc hại đổ lỗi cho công việc thôi nào mọi người hãy chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình đi khoa học đã chứng minh rằng bạn có thể thay đổi bộ gen của bạn chỉ trong vài giây chỉ bằng cách bạn nghĩ đúng rồi đấy bạn có thể bật và tắt gen chỉ đơn giản với năng lượng của suy nghĩ và cảm xúc của bạn Nếu bạn không tin tôi thì hãy cứ đi tra cứu mà xem. Hãy đọc cuốn sách Thần Đèn trong gen của bạn. Chủ đề này đã giành được rất nhiều giải Nobel. Tâm trí và cảm xúc của bạn có sức mạnh để thực sự làm thay đổi đời bạn. Ý chính là ung thư và nhiều điều khác chỉ là một triệu chứng mà cuộc sống đã cảnh báo cho bạn rất lâu từ trước khi chúng xuất hiện. Khuôn mặt bạn như bảng điều khiển xe ô tô của bạn. Nó có đèn báo và thước đo đầy trên đó. Bạn chỉ cần phải học xem chúng có nghĩa là gì và không che giấu chúng bằng phẫu thuật, bởi vì chúng ở đây để giúp bạn. Nếu bạn loại bỏ nguyên nhân, các đèn cảnh báo, nếp nhăn, đường ngang, bướu, vết đốm, mụn cốc, mụn rùi, tóc lưa thưa, tóc bạc, vân vân sẽ tắt lại đi. Đó là lý do mà tôi viết cuốn sách chữa lành khuôn mặt, đừng chữa các triệu chứng mà hãy giải quyết nguyên nhân. Nếu bạn muốn có sự thịnh vượng, thành công, tiền bạc và hạnh phúc, và bây giờ bạn vẫn chưa có bất cứ điều gì như vậy, bạn không thể cứ tiếp tục làm những điều mà bạn vẫn làm mà muốn có kết quả khác. Bạn cần phải thay đổi chính bạn. Nếu như mọi việc trong đời bạn đang không được tốt cho lắm, thực tại bên ngoài của bạn thì mọi thứ cũng không vận hành được trôi chảy trong đầu và linh hồn của bạn bởi vì cái bên ngoài là hình ảnh phản chiếu của tình trạng nội tại của bạn về mặt năng lượng những thứ ở bên ngoài đó là những đèn báo của bạn hãy chú ý cam kết đây là một điều dễ để làm tuyên bố thật to sự cam kết của bạn trước những người khác. Bạn sẽ phải ngạc nhiên khi thấy nó có tác động mạnh đến mức nào. Tại sao? Bởi vì như tôi đã nói vào trước đó, chúng ta luôn quan tâm đến những điều mà người khác nói về ta. Chúng ta là một giống loài tự phụ. Ta không muốn trông như độ ngốc trước những người khác. Vậy nên khi ta phải tuyên bố một lời cam kết thật to trước mặt người khác, càng nhiều người càng tốt, thì ta lại có nhiều việc phải hoàn thành hơn, phải tận tâm với nó và biến nó thành sự thật. Nếu không thì ta sẽ trông như những tên ngốc Vậy nên hãy nghĩ ra mục tiêu của bạn là gì Không chỉ là kiếm được nhiều tiền Và tuyên bố lớn tiếng một cách chính thức ở nơi công cộng Bạn sẽ phải ngạc nhiên là bạn có thể hoàn thành được bao nhiêu việc Khi danh dự của bạn đang lâm nguy Làm điều đó vì lý do đúng đắn Ý định là tất cả mọi thứ Vũ trụ vẫn đang nhìn ta đó Trước khi bạn bắt đầu, hãy cẩn thận và nhận thức được rằng tại sao mà bạn lại muốn có tiền bạc và thành công? Có phải đó là vì bạn có nhu cầu muốn chứng minh bản thân mình? Có phải đó là vì bạn sợ nghèo đói và muốn tích trữ? Hãy cẩn thận, hãy làm điều đó vì lý do đúng đắn. Nếu không, thì bạn sẽ không hạnh phúc đâu. Bạn phải trung thực với chính mình và với vũ trụ. Bạn đang chơi đùa với những điều hùng mạnh ở đây, và điều cuối cùng mà bạn muốn sau một kiếp sống căng thẳng là lại một bài học nghiêm khắc đau đớn nữa bạn không cần những vật lớn đắt tiền để cảm thấy hạnh phúc hãy nhớ là dù bạn có rất ít hay rất nhiều thì bạn vẫn nên hạnh phúc tiền bạc không đảm bảo được hạnh phúc vật chất đến và đi lý do thật sự bạn muốn có tiền bạc và thành công là gì để không còn có các hóa đơn và căng thẳng nữa người giàu cũng có các hóa đơn cần chi trả sẽ luôn có những thách thức và những thách thức đầy căng thẳng điều đó sẽ không bao giờ mất đi đây là một vấn đề nghiêm túc cái sẽ định hình chất lượng của tương lai bạn không khó để ra quyết định khi bạn biết giá trị của bạn là gì rồi Disney nếu bạn có thêm nhiều tiền bạn chắc sẽ chỉ mua những thứ lớn hơn đắt hơn điều dẫn đến nhiều hóa đơn hơn và sự căng thẳng hơn đều dẫn đến bài học tiếp theo Tiền không phải là sự đảm bảo Đây là ảo giác lớn nhất mà bạn có về tiền Sự đảm bảo là không tồn tại Đó là một khái niệm dựa trên nỗi sợ hãi Dù bạn có kiếm được rất nhiều tiền đi chăng nữa thì chắc bạn sẽ sợ hãi rằng rồi bạn sẽ mất đi nó mà thôi Vậy nên Bạn cần có sự bảo đảm cho sự bảo đảm của bạn, tiền đến và đi. Kể cả những người giàu nhất cũng phá sản nhiều lần. Sự bảo đảm của họ không phải là tiền, mà đó là họ biết là họ có thể kiếm lại nó. Sự bảo đảm duy nhất mà bạn sẽ thật sự có chỉ là sự bình yên nội tại của bản thân mình. Sự chính trực là sự bảo đảm thật sự duy nhất. Nó không hề liên quan một chút gì đến tiền bạc. Bạn biết ở tận sâu trong thâm tâm là cuộc sống này chỉ là một trò chơi điện tử. Tiền, con người, nhà ở, công việc tất cả đều đến rồi đi. Kể cả Donald Trump cũng đã từng bị phá sản rất nhiều lần. Không có điều gì trong đó là quan trọng cả. Khi bạn có được sự bình yên nội tại thì bạn vẫn ổn. Không có sự đảm bảo nào trên thế giới này. Chỉ có cơ hội. Tướng Doulas Mark outer. Điều mà bạn thật sự lo lắng về là gì? Chúng ta đã xác định rằng bạn không thể chết đói được rồi. Có phải bạn lo lắng là nếu bạn túng quẩn thì người yêu sẽ bỏ rơi bạn? Nếu họ làm như thế thì tức là đằng nào họ cũng không ở bên bạn vì lý do đúng đắn. Các mối quan hệ thật sự sẽ luôn trường tồn dù bất cứ điều gì xảy ra. Họ xem cuộc sống là một cuộc phiêu lưu Một người bạn đời đích thực sẽ bảo là Này, dù ta có phải cắm trại trong một túp lều vải trong một thời gian thì cũng ổn thôi Nó cũng sẽ rất hay khi tái liên kết với thiên nhiên Cuộc đời là tàu lượn siêu tốc và tàu lượn siêu tốc thì phải kích động Không điều gì mãi mãi như xưa Đó là việc dơ hai tay lên trên trời và kêu Và bước qua nó một cách dễ dàng và có thể biến điều gì đó có thể là xấu thành một điều tuyệt vời nhiều người phải trả tiền để đi cắm trại nhiều cửa hàng tạp hóa thì giờ đang bán rau bồ công anh vài năm trước người ta sẽ nói eo ơi tôi phải ăn cỏ dại á giờ thì họ trả nhiều tiền cho các món salad kỳ lạ đó ở nhà hàng đó là vấn đề về cách nhìn để có thể thành công thì mong muốn thành công của bạn phải lớn hơn nỗi sợ thất bại Bill Cosby tiền bạc và quan hệ nguyên nhân lớn nhất dẫn đến các mối quan hệ đổ vỡ là vì chuyện tiền bạc thật là một điều đáng buồn hai con người thương yêu nhau bị chia rẽ chỉ vì vài tờ giấy và con số mà sau vài năm sẽ chẳng còn nghĩa lý gì Điều quan trọng không phải là họ có bao nhiêu tiền mà là cách tiêu tiền khả năng là mỗi người đều có ý tưởng riêng biệt về việc tiền nên được tiêu thế nào lý do cho điều này là vì mỗi người đều được nuôi dưỡng khác nhau và có chương trình lập trình khác nhau thường thì những sự khác biệt đó xung đột với nhau bằng cách này hay cách khác bởi vì không có hai người nào là giống nhau cả hay ít nhất cũng gây ra sự sợ hãi nào đó cho một hoặc cả hai người. Cách giải quyết không chỉ đơn giản là làm ra thêm nhiều tiền, điều đó có thể dẫn đến kiệt sức và oán hận. Nhưng để giải quyết các vấn đề chủ chốt, tức là phần lập trình, điều này cần phải có cuộc nói chuyện chân thành một cách trung thực và bình tĩnh mà không gây khó chịu hay giận dữ. Cả hai người đều cần tiếp thu và thấu hiểu được môi trường giáo dục và hệ thống tính ngưỡng của người khác. Cả hai đều phải mềm dẻo, và sẵn sàng làm việc với người kia trong các ranh giới hợp lý đã cùng đồng ý Nó cần phải hợp lý Điều này thường là do sự ưu tiên khác nhau Một người có thể là sợ hãi những thời kỳ khó khăn và cố tiết kiệm được càng nhiều tiền càng tốt Trong khi người kia lại nói là Chúng ta cần phải biết sống một chút Nếu không thì cuộc đời còn có ý nghĩa gì nữa chứ Đôi khi họ phải thỏa hiệp đồng ý với một kế hoạch nào đó và không thay đổi đầu tiên hãy tìm ra mục tiêu chung của các bạn điều gì là điểm chung và được hai bạn cùng đồng ý bắt đầu với những điều cơ bản và đi dần lên chi tiết sau khi đọc cuốn sách này hi vọng là nhân tố sợ hãi đã bị làm nhạt đi một chút đúng là bạn cần phải biết sống một chút và vui vẻ hơn và bạn cần phải khôn ngoan với chuyện tiền nông của bạn chìa khóa ở đây là sự cân bằng vũ trụ không thể tồn tại mà không có sự cân bằng đối với mỗi nỗ lực tác động thì bao giờ cũng có một phản lực cùng độ lớn đối với mỗi ngày thì bao giờ cũng có một đêm âm dương đàn ông đàn bà nóng lạnh hè đông quản lý tiền bạc của bạn cho đến bây giờ thì tiền đã đang khống chế bạn bạn cần phải bắt đầu khống chế tiền của bạn. Nhiều người không biết phải xử lý tiền thế nào. Họ kiếm nó và rồi tiêu nó vậy thôi. Bằng cách nào đó, hóa đơn phải chi trả lại luôn ngang bằng với số tiền kiếm được. Có vẻ như tiền lại không bao giờ còn thừa tẹo nào. Tại sao điều đó lại xảy ra? Thực chất, nó khá là đơn giản và có một câu trả lời cho điều đó. Đầu tiên, như tôi đã nói trước đó, bất cứ khi nào có một lỗ hổng được tạo ra, thì vũ trụ sẽ lấp đầy nó. Nếu bạn về nhà với 400 đô la, bạn sẽ có một hóa đơn 400 đô la cần chi trả. Nếu bạn kiếm được 1.500 đô la, bạn sẽ biết phải chia ra dùng 1.500 đô la đó vào những việc gì. Nó cũng tương tự như vậy nếu bạn kiếm được 10.000 đô la. Nếu bạn gặp may mắn và có 2 triệu đô la, bạn sẽ đi mua một căn nhà mới, xe ô tô mới, đồ nội thất mới, và chúc mừng bằng một chuyến du lịch đến Hawaii chi phí cuối cùng hơn 2 triệu đô không có điểm dừng ở đây bạn sẽ luôn tìm được một cách để tiêu hết số tiền đó cho dù bạn là một tỷ phú đó chắc là lý do tại sao mà vũ trụ không cho bạn hàng triệu đô la bởi vì bạn không biết cách giải quyết nó thế nào hãy để tôi giúp bạn trở nên xứng đáng đó là điều tôi phải làm và nó có vẻ là hiệu quả Bước 1. Biết là tiền của bạn dùng ở việc gì? Nhiều người không biết là tiền của họ được dùng vào việc gì, vậy nên khi bạn bắt đầu chú ý thì nó khiến bạn phải mở rộng tầm mắt. Một phần lớn của vấn đề thực chất là từ những việc nhỏ. Chúng ta không để ý nhiều đến chúng. Chúng ta mua một chiếc bánh burrito trên đường về nhà, hoặc là ô có đợt khuyến mãi ở phố mua bán, và xem kia có một phiếu giảm giá 25% ở ba chấm. Để có thể bắt được sừng của con quái vật, bạn phải biết là bạn đang phải đối phó với những điều gì. Vậy nên, từ lúc này trở đi, bất cứ, và tôi muốn nói là tất cả, số tiền mà bạn và vợ chồng bạn tiêu cần phải được ghi lại và ghi nhớ vào cuối mỗi ngày. Từng két ga, từng cốc cà phê latte, từng đợt rửa xe, từng miếng sô-cô-la mỗi lần theo đĩa DVD, từng chiếc bánh burrito, từng điều gì đó mà bạn tự ý mua khi bạn chạy quanh mỗi ngày. Nếu bạn cộng hết tất cả những chi phí nhỏ nhặt đó lại, như là mỗi cốc cà phê Starbucks mỗi ngày, trong nhiều năm thì nó sẽ khiến bạn tốn tới hàng triệu đô la. Một khi bạn thấy nó được liệt kê ra trên một tờ giấy vào cuối ngày, sẽ chỉ mất vài phút thôi, bạn bắt đầu giành lại được quyền kiểm soát đời mình bước 2 các khoản khác nhau đây là điều quan trọng khi bạn kiếm được một khoản tiền nó cần phải được lập tức phân chia vào những hạng mục khác nhau tôi đã mở 6 tài khoản ngân hàng và dưới đây là cách tôi lập tức phân chia tiền bạc 6 tài khoản 1 kinh doanh 25 phần trăm 2 hóa đơn 25 phần trăm 3 Thuế 25%, 4. Cho đi 10%, 5. Tiết kiệm 10%, 6. Giải trí 5%. 1. Kinh doanh. Đây là chi phí để vận hành việc kinh doanh của bạn. Công việc kinh doanh của bạn là sự đầu tư của bạn vào chính mình và giấc mơ để giúp thế giới này đẹp hơn. Có thể bạn không phải tự kinh doanh cá thể nên bạn sẽ không phải chi ra số vốn lớn. Nhưng tôi khuyên bạn vẫn nên giữ một số vốn kinh doanh để bạn có thể tiết kiệm và bắt đầu việc kinh doanh của chính bạn. Nếu chủ thuê của bạn đã đóng thuế cho bạn thì tôi gợi ý là trong thời gian này bạn hãy tiết kiệm 20% và phân chia phần còn lại giữa việc chi trả hóa đơn và kinh doanh. Hãy nhớ những người giàu thì đều kinh doanh cá thể cả, người nghèo mới làm việc cho người khác. Nếu bạn được trả lương hàng tuần khi làm nhân viên, hãy bắt đầu nhắm đến việc độc lập. Bởi vì nhân viên thì hầu như là không bao giờ trở nên giàu có và thành công, họ chỉ là nô lệ. 2. Hóa đơn Hầu hết mọi người có các hóa đơn, chi phí sinh hoạt, chiếm ít nhất là 50% thu nhập của họ. Người nghèo thì thường là khoảng 100%. Lát nữa tôi sẽ giải thích lý do tại sao lại vậy có thể là bạn cần phải bắt đầu từ 50% nhưng hãy cố để nó giảm xuống còn 25%. Tôi đơn giản hóa cuộc sống của mình và vứt hết những cái đắt tiền đi, thế nên chi phí sinh hoạt của tôi giảm xuống còn 25% thu nhập. Điều này bao gồm khoản vay thế chấp, thực phẩm, đồ gia dụng, vân vân. Chi phí của bạn thì chắc là cao hơn, vậy nên hãy cố để giảm chi phí sinh hoạt của bạn Sự đơn giản hóa là một quy tắc chung của việc tăng cường dòng chảy năng lượng và thành công. Máy bay bay nhanh hơn khi chúng có ít hành lý hơn. Xe đua nhẹ chạy nhanh hơn. Những người leo núi với ba lô rất nhẹ thì leo núi được cao hơn và nhanh hơn. Khi bạn có ít hành lý trong cuộc sống hơn, bạn ít căng thẳng hơn, di chuyển nhanh hơn và hoàn thành công việc hiệu quả hơn. Bạn ngủ ngon hơn vào buổi tối và sống lâu hơn Đó là một nhân tố chung cho sức khỏe toàn diện mà tôi cũng đã viết về trong cuốn từ Chữa lành 101 Tẩy sạch những thứ rác rưỡi khỏi cuộc sống của bạn cơ thể bạn, tâm trí bạn và linh hồn bạn Có một hiểu lầm rằng người giàu có rất nhiều thứ và họ phung phí tiền bạc Thực chất, rất nhiều người giàu đều rất có ảnh hưởng và có cuộc sống khá là đơn giản nhiều người trong số họ còn giản dị hơn bạn nữa bạn có nhận thấy được là người giàu rất ít phải làm việc trong khi người nghèo lại phải làm việc cực lực cả ngày hãy đơn giản hóa cuộc sống của bạn hãy giảm bớt chi phí của bạn đi đóng góp từ thiện bán hay vứt bớt đi tất cả những gì bạn có thể vứt bạn đang ở trên một chiếc kinh khí cầu mà sắp đâm vào vách núi vứt bớt những gánh nặng của mình đi thì bạn mới có thể vượt qua được những vấn đề của bạn chi phí sinh hoạt của bạn càng thấp thì bạn càng có thêm nhiều sức mạnh để thoát ra khỏi hố sâu ba thuế nếu bạn hành nghề tự do thì tốt nhất là nên tiết kiệm tiền để đóng thuế ngay khi bạn có tiền người nghèo thì không tiết kiệm tiền để đóng thuế vì họ tập trung vào những việc khẩn cấp ngay gần đây Nhiều việc đáng lẽ đã có thể tránh được nếu họ thay đổi thói quen suy nghĩ với năng lượng tiêu cực của họ và đơn giản hóa cuộc sống của họ. Nếu bạn là hộ kinh doanh cá thể và được khấu trừ thuế nhiều lần, thì bạn sẽ còn dư tiền trong tài khoản thuế vào cuối năm. Đây là nguồn dự phòng thứ hai. Những gì còn lại, hãy cho nó vào trong tài khoản tiết kiệm và đừng chạm vào nó. 4. Cho đi Một phần 10 thu nhập của bạn cần được dùng để giúp đỡ những người khác. Đây là một quy tắc chung. Nếu bạn gian lận ở đây, thì đời cũng sẽ gian lận với bạn. Hãy nhớ, tất cả đều là năng lượng. Vậy nên thực chất thì bạn đang đầu tư năng lượng tích cực vào chính bạn. Cái bạn đưa ra sẽ quay trở lại. Nếu bạn làm điều này đúng cách, bạn nên cảm thấy kích động mỗi khi bạn làm điều này vì bạn đang làm một việc tốt. Bạn còn có thể cảm thấy được năng lượng tốt ngay lập tức đi vào cuộc sống của bạn. Nhưng đừng làm điều đó với bất cứ sự chờ mong có ý thức nào hay muốn được đền đáp. Ngày hôm nay, bạn vẫn chưa thực sự được sống nếu bạn chưa làm cho ai mà không bao giờ có thể đền đáp bạn một điều gì đó. John Bunyan 5. Tiết kiệm 10% thu nhập được cho vào tài khoản tiết kiệm và không bao giờ được đụng đến dù có bất cứ điều gì xảy ra. Đừng bao giờ có những khoảnh khắc mềm yếu. Bạn có thể xử lý tất cả các tình huống khẩn cấp mà không đụng chạm gì đến khoảng này. Đằng nào thì bạn sống càng tích cực và khỏe mạnh thì bạn sẽ càng ít gặp những tình huống khẩn cấp thôi. Vậy bạn sẽ dùng số tiền này làm gì? Đầu tư vào những thứ mà giá trị sẽ đi lên. Bằng cách này thì bạn sẽ không bao giờ mất khoản tiền này. Đây là vốn gốc của bạn. 6. Giải trí. 10% nếu bạn muốn có thành quả nhanh hơn. Cuối cùng, 5% cho vào tài khoản giải trí và nếu bạn cần tiêu khoản này, đừng giữ lại và biến nó thành tài khoản tiết kiệm dùng cho việc khẩn cấp. 5% này là để bạn tự thưởng cho mình và làm những việc khiến bạn vui vẻ. Đi massage, đến một nhà hàng đẹp, đi du lịch và ở trong một khách sạn xa hoa, vân vân Đây là điều rất quan trọng vì nhiều lý do. Hãy nhớ, tất cả đều là năng lượng và những điều bạn nghĩ và làm sẽ trở thành thực tại của bạn. Bạn cần phải bắt đầu biết được rằng giàu có, thịnh vượng và thành công là như thế nào. Tâm trí của bạn cần phải quen với cuộc sống tốt. Đây là lập trình thành công trong tiềm thức và nó quan trọng hơn là bạn nghĩ nhiều. Đây không phải là tiêu tiền một cách lãng phí từ thỏa mãn trong một thời điểm mà bạn có thể dùng số tiền đó vào việc khác. Đây là khoản đầu tư vào chính bạn và tương lai của bạn. Nếu bạn đang huấn luyện ai đó thành người lái xe bus, thì họ cần phải lái xe bus trong một khoảng thời gian để quen với nó. Điều đó cũng tương tự đối với sự thịnh vượng. Bạn cần phải quen thuộc với cảm giác yên tâm và không bị căng thẳng trong cuộc sống để cảm thấy vui và được chiều chuộng. Để có người chăm lo cho nhu cầu của bạn, thay vì bạn phải luôn chăm lo cho những người khác, bạn phải yên tâm với điều này về mặt năng lượng, nếu không, bạn sẽ không bao giờ công nhận được sự thành công. Bất cứ người nào nghĩ họ không thể có đủ điều kiện cho khoản tiền này và nói, điều này thật là ngớ ngẩn, chúng ta có thể dùng số tiền này để chi trả hóa đơn mà, sẽ luôn nghèo. Bạn trở nên giàu có nhờ việc đối xử với chính mình như người giàu có. Nếu bạn cảm thấy là lúc này bạn không xứng đáng với điều đó, bạn sẽ vẫn cứ dậm chân tại chỗ và cũng sẽ không bao giờ tiến lên được trong cuộc sống. Trở nên giàu có không chỉ là về tiền của bạn, nó còn là về bạn và cách bạn cảm nhận. Đơn giản hóa, đơn giản hóa, đơn giản hóa. Nhiều người trong số các bạn sẽ ngay lập tức nói là Nhưng chúng tôi không có đủ tiền để làm điều đó Chúng tôi mới chỉ làm ra vừa đủ ăn thôi Đầu tiên, đó là một câu nói đến từ ai đó nghĩ rằng Họ là một nạn nhân bất lực mà không thể khống chế được cuộc đời họ Hãy bắt đầu giành lấy quyền kiểm soát ngay bây giờ Trận chiến lớn nhất bạn từng phải đối mặt là với những lập trình cá nhân của chính bạn Đừng cố thuyết phục mình là không có lối thoát nữa Nếu bạn có quá nhiều hóa đơn phải chi trả thì hãy mua một căn nhà hay xe ô tô rẻ hơn hoặc biến nó thành nhiệm vụ để trải nghiệm mọi thứ trong cuộc đời bạn và khiến nó hiệu quả hơn. Bạn không cần tất cả những thứ vớ vẩn mà bạn sở hữu. Bạn có thể giảm bớt chi phí triệt để nếu bạn muốn. Hãy tưởng tượng đến một trường hợp khẩn cấp mà bạn biết là nhà của bạn sẽ bị phá hủy và bạn chỉ có 6 tiếng để lấy những thứ quan trọng nhất với bạn và rời đi. Bạn sẽ mang những vật gì? Hộ chiếu của bạn bằng lái xe, một vài bộ quần áo, điện thoại di động, laptop và ổ cứng dự phòng với tất cả các tập tin và thông tin quan trọng của bạn. Tất nhiên là tôi sẽ lấy chiếc máy xay vitamin của tôi rồi, ha ha. Đó là cách mà bạn cần để nghĩ về những điều quan trọng trong đời bạn. Thực chất là có rất ít. Nếu bạn tiêu tiền vào những thứ vớ vẩn như truyền hình cáp hay gì đó, thì đó là những cái ta cần cách giảm. Đằng nào thì tivi cũng là một thứ hại não làm tốn thời gian quý báu. Nếu bạn thực sự quan tâm đến điều đó, bạn có thể giảm số tiền sinh hoạt xuống còn 25%. Sự giảm thiểu này dọn chỗ cho những điều mới nhất chuẩn bị bước vào đời bạn. Công thức quản lý tiền bạc trong nhiều khoản này rất hiệu quả với rất nhiều người. Nó giúp họ thoát ra khỏi đống hỗn độn họ bị mắc kẹt trong đó. Nó giúp họ không phải dùng tiền quá sớm ở sai chỗ. Điều này thật sự có hiệu quả. Tôi đã từng luôn tiêu tiền ngay khi vừa mới nhận được nó và không còn sót lại được chút gì vào cuối ngày. Tất cả mọi thứ thay đổi khi tôi bắt đầu dùng công thức này. Chỉ trong một thời gian ngắn, Bạn sẽ thấy cuộc đời bạn thật sự được khống chế và tiền bạc thì bắt đầu tích tụ. Tôi không muốn nghe bất cứ cái cớ nào. Bạn có muốn trở nên giàu có và thành đạt hay không? Hãy sắn tay áo lên và khiến điều đó trở thành sự thực đi bằng bất cứ giá nào. Và đừng có những khoảnh khắc yếu đuối lấy tiền từ một khoản để bù vào việc làm tiêu trong khoảng khắc. Dù thế nào thì bạn cũng hiểu rồi đó. Ngay khi bạn kiếm được tiền, nó đi vào những tài khoản đó ngay lập tức. Thời nay thì nó khá là dễ vì tất cả đều được làm qua máy vi tính trên ngân hàng trực tuyến. Thu nhập của tôi về bản chất là đều đi qua dịch vụ Paypal và từ đó tôi có thể chuyển nó vào từng tài khoản riêng biệt trước khi tôi có thể dùng nó và có thể là gây rắc rối cho chính mình. Đây là kỹ năng quản lý tiền bạc. Và khống chế sự tự ý tiêu tiền trong quá khứ khi kiếm được tiền Sự khác biệt Sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo là tư duy Người giàu kiếm và đầu tư tiền Người nghèo tiêu tiền Cách nhìn đó cần phải thay đổi Và hệ thống quản lý này là một cách đơn giản để bắt đầu Để trở nên giàu có và thành công Thì yêu cầu có một chút kỷ luật Và đây là một khởi đầu mạnh mẽ Vấn đề với những người giàu là ngay khi họ có tiền là họ tiêu chúng luôn. Nếu họ kiếm được thêm nhiều tiền, họ sẽ mua một chiếc xe ô tô tốt hơn. Nếu họ làm ra nhiều hơn thế, thì họ sẽ mua một ngôi nhà to hơn. Điều này không bao giờ kết thúc. Ngay khi họ có tiền, họ sẽ tiêu nó. Nó khiến họ kiêu ngạo. Nhiều quần áo hơn, những chuyến du lịch lớn hơn, họ muốn cảm nhận được là họ đang thăng tiến hơn trước. Họ kiếm được 10 đô la thì sẽ tiêu 10 đô la, họ kiếm được 10.000 nghìn đô, họ sẽ tiêu hết 10.000 nghìn đô đó. Vấn đề là họ không bao giờ còn thừa lại được chút gì, và điều này thì không được gọi là thịnh vượng. Có một ngôi nhà lớn hơn thì tức là có khoản trả góp mua nhà lớn hơn và họ phải làm việc cực lực hơn. Bạn như một chú chuột hamster chạy trong một bánh xe, bạn chạy như điên nhưng lại chẳng đến đâu cả. Vào cuối ngày, bạn tự nhủ rằng tôi đang kiếm được nhiều tiền hơn nhưng lại chẳng giữ lại được chút nào cả. Tiền đi đâu hết mất rồi, tôi không thể hiểu nổi. Nghe có quen không? Chắc thế rồi. Đó là suy nghĩ của hơn 90% số người trên thế giới. Người ta ít suy nghĩ trong quá trình đó. Tất cả chỉ là vì sự hài lòng ngay lập tức, ngay bây giờ, ngay bây giờ, ngay bây giờ. Tôi, tôi, tôi. Nhưng lỗi thì luôn là tại họ. Bất cứ ai ngoài kia mà là mục tiêu dễ đổ lỗi. Nhiều người giàu đều bắt đầu ở vị trí như của bạn bây giờ. Họ có rất ít. Bản thân tôi bắt đầu bằng hai bàn tay trắng sau khi tôi trở về từ sa mạc. Lý do mà người giàu trở nên giàu có trong khi phần lớn những người khác lại không là vì họ thông minh trong cách dùng tiền của họ. Họ đơn giản hóa cuộc sống của họ tới mức rất tối thiểu và dùng từng đồng xu một cách khôn ngoan. Nếu họ chỉ có 400 đô la và xe ô tô của họ cần phải tốn 400 đô la để sửa, họ sẽ bán chiếc ô tô với giá 500 đô la và mua một chiếc mô tô mới giá 400 đô la và dùng 500 đô còn lại cho việc kinh doanh của họ. Nếu họ có một ngôi nhà, họ sẽ bán nó và chuyển tạm thời vào một căn hộ bởi vì họ biết họ có thể mua bất cứ biệt thự nào họ muốn sau một thời gian ngắn họ nhìn vào tương lai và đầu tư vào mục tiêu của họ như sinh mạng của họ đang tùy thuộc vào điều đó bởi vì cuối cùng thì nó đúng là như vậy nhưng hầu hết mọi người đều cần một liều thuốc hài lòng ngay lập tức để sống qua ngày tiêu tiền khiến họ cảm thấy vui nó giúp chứng minh rằng dẫu họ vẫn tự do không ai muốn cảm thấy bị gò bó nhưng điều họ thật sự đang làm là cho đi thứ công cụ mà có thể giúp họ đào thoát khỏi nhà tù. Bởi vì đây là một vấn đề nghiện tâm lý, đây là vấn đề tương tự mà mọi người có với sức khỏe của cơ thể họ. Tất cả đều là vì sự hài lòng ngay lập tức. Họ ăn những thực phẩm mà họ biết là không tốt cho họ nhưng lại có vị ngon. Họ nghĩ chỉ ăn một cái bánh pizza hay bánh quy thôi thì có sao đâu nhỉ, nhưng nó không bao giờ dừng lại. Rồi họ bắt đầu già đi, khó mà nhấc nổi mình lên khỏi giường Bởi vì năng lượng của họ sụt giảm, các mối quan hệ của họ bị tổn hại Vì họ hay cáu bẳn và có các vấn đề về khả năng tình dục cùng với nhiều điều khác nữa Họ bị rụng tóc, có nếp nhăn và đi phẫu thuật thẩm mỹ để che giấu điều đó Thật nực cười Giờ thì nếu họ có một chút tính kỷ luật và nói không với sự hài lòng ngay lập tức Và bắt đầu sống thuận theo tự nhiên Tất cả những vấn đề đó sẽ biến mất Và họ sẽ phát triển mạnh và thành công Tôi đang giải thích về sức khỏe Song song với sự thịnh vượng về mặt kinh tế Bởi vì nhân tố chung trong cả hai điều đó Là bạn Và phản xạ tự nhiên của bạn Với cái bạn ăn Và cách bạn tiêu tiền Hãy ngừng việc chữa trị bằng thuốc kích thích ngắn hạn lại Và bắt đầu kiểm soát bản thân mình Bạn sẽ phải đi một đoạn đường dài đấy Và nếu bạn muốn thành công Thì bạn phải bắt đầu là một con người mới Ngay bây giờ Trước khi có quá nhiều vấn đề Để có thể sửa chữa Bắt đầu với những việc bạn có thể xử lý được Dù mỗi lần Bạn chỉ bỏ một xu vào Trong từng tài khoản À thì đằng nào bạn chả phải bắt đầu từ đâu đó Bạn phải bước một bước lên Thì mới bắt đầu đi được chứ Sau một thời gian thì bạn sẽ bắt đầu thấy tiền bắt đầu tích tụ trong từng tài khoản thôi và bạn sẽ bắt đầu cảm thấy rất thích thú. Đây là năng lượng tích cực và nó sẽ lớn dần lên. Điều này sẽ giúp lấy đà và trước khi bạn kịp nhận ra thì bạn sẽ trở nên thành công theo bội số. Hãy bắt đầu kiểm soát những ham muốn vô thức của bạn ngay bây giờ, ngay khi bạn cải thiện được hành vi của mình và bắt đầu làm những điều đúng đắn. Bạn sẽ cảm thấy được một sức mạnh bên trong bạn ngay lập tức. Bạn cảm thấy sạch sẽ hơn, mạnh mẽ hơn và nắm được quyền kiểm soát. Sự thay đổi có thể là ngay tức thì. Cái cớ lớn nhất Những người nghèo bảo rằng họ chẳng còn có tiền để mà quản lý. Nhưng đến một ngày nào đó, khi họ kiếm được nó, thì họ sẽ quản lý nó. Nhưng hiện tại thì họ không có thừa tiền. Vậy nên vẫn đang ở trong trạng thái sinh tồn thôi. Có phải đấy là bạn không? Đầu tiên, đừng chờ đến lúc có tiền thừa nữa. Chúng ta đang nói về những gì bạn đang có ngay lúc này, dù có ít đến mức nào. Bạn cần phải bắt đầu từ đâu đó, dù rằng đó chỉ là từ một xu. Đọc lại phần tôi viết về việc giảm bớt đi đến nỗi chỉ còn vừa đủ những thứ thiết yếu. Cho đến nay, tiền tài đã luôn khống chế bạn. Bạn cần phải bắt đầu khống chế tiền của bạn. Tôi sẽ luôn nhắc nhở điều này. Vũ trụ, Chúa đang theo dõi bạn. Nó có sức mạnh vô hạn. Nó là nhà đầu tư vĩ đại nhất và duy nhất của bạn. Nhưng nó là một nhà đầu tư khôn ngoan, sắc xảo. Đầu tiên, bạn phải chứng minh là bạn có thể xử lý một xu trước khi nó cho bạn một đô la. Khi mà bạn đã cho thấy là bạn có thể dùng một đô la, nó sẽ cho bạn một trăm đô la vân vân và cứ thế nếu bạn đáp trả một cách giận dữ như là tất nhiên là tôi biết cách dùng tiền của tôi rồi sao mà anh dám nói thế chứ thì điều đó có nghĩa là sự tự đại của bạn đã bị kích hoạt người giàu rất thoáng với việc học thêm những bí quyết mới họ dễ lĩnh hội và giỏi lắng nghe người nghèo nghĩ là họ biết tất cả mọi thứ và khá cứng đầu cũng như bảo thủ bạn không thể tiếp nhận bất cứ điều gì Khi mà bạn quá bận với việc nổi giận đùng đùng, hãy nhớ tất cả đều là năng lượng. Hãy bắt đầu thu hút năng lượng về phía bạn thay vì đẩy nó ra xa. Vậy nên nếu bất cứ ai gửi thông tin phản hồi lại cho bạn, dù họ có là ai chăng nữa, hãy lắng nghe họ và suy ngẫm về điều mà vũ trụ đang cố nói với bạn. Thường thì vũ trụ chân lý nói chuyện với bạn qua những con người và tình huống lạ kỳ nhất. Đó có thể là người mà bạn chán ghét, nhưng đừng để bị lừa. Lời nhắn của nó luôn ở quanh bạn và được phản hồi bởi bất cứ ai thuận tiện đang ở gần. Mọi người là tấm gương của bạn, họ phản chiếu bạn và điều bạn cần phải học. Ngay cả những mối quan hệ xấu nhất cũng có thể là những người thầy giỏi nhất của bạn. Ngừng việc nghĩ rằng những người khác trừ bạn là điên rồ và bạn luôn đúng và không ai khác hiểu điều họ đang nói là gì lại. Đừng đem cái sự tự đại dở hơi của bạn vào đây. Tôi rất ngạc nhiên mỗi lần tôi gặp một người siêu giàu bởi cách mà họ có thể lắng nghe và học hỏi nhanh đến mức nào. Tin hay không thì tùy, họ biết cách để hạ mình tại chỗ và lĩnh hội một cách dễ dàng. Đó là những người giàu thật sự. Bất cứ ai mà phản đối bạn theo bản năng và cãi nhau và nói mà không nghĩ thì chắc là đang túng quận đấy Nếu bạn có thể đá vào quần kẻ chịu trách nhiệm lớn nhất cho mọi vấn đề của bạn thì suốt một tháng bạn sẽ chẳng thể ngồi được đâu Tirocivo Được rồi, vậy bạn đã sẵn sàng hơn được một chút để lắng nghe và học hỏi hay chưa? Bạn có sẵn sàng để thử làm điều gì đó mới hay là bạn muốn chống trả và chống đối tôi về điều này? Tôi không quan tâm là bạn túng quẩn đến mức nào. Tôi không quan tâm là bạn có ít đến thế nào. Dù đó chỉ là vài đô la thì nó cũng có thể được dùng để giúp bạn thoát ra khỏi cái hố bạn mắc kẹt bên trong. Mỗi hoàn cảnh lại một khác. Bước đầu tiên là phải muốn thoát ra khỏi cái hố đó đã. Bước thứ hai là phải tin tưởng rằng điều đó là có thể bằng cách này hay cách khác. Bước thứ ba là vứt bỏ những thứ gây khó chịu, lơ đẳng, là gánh nặng và đang kéo bạn xuống. Đơn giản hóa cuộc đời bạn, giảm bớt số tiền bạn ném vào cái hố không đáy, ô tô và nhà nếu cần. Tự nuôi trồng thực phẩm của bạn. Nếu cần thiết, hãy nhớ là bạn có thể ăn cỏ dại và hầu hết các loại thực vật ở nơi bạn sống là có thể ăn được. Chúng có thể chữa lành các vấn đề sức khỏe của bạn. Hãy tìm hiểu xem. Loại nào có thể ăn được? Bộ công anh là một khởi đầu tốt đấy. Hãy xem trên mạng câu trả lời cho các vấn đề của bạn luôn ở trong tầm tay. Tất cả những gì bạn phải làm là nhìn xung quanh. Bước thứ tư là dọn sạch những phần lập trình xấu của bạn có về tiền bạc, thành công, thịnh vượng và người giàu. Điều này rất quan trọng mà nếu không làm thì tất cả những gì bạn kiếm được sẽ lại bị lấy đi khiến bạn trở lại điểm xuất phát. Bước thứ 5 là dọn gọn cuộc sống và tâm trí của bạn để bạn nghĩ ra được rằng tại sao bạn lại ở đây và nhiệm vụ của bạn là gì. Bạn cần phải có một mục tiêu. Nó không thể chỉ đơn giản là trở nên giàu có. Bạn có điều gì mà có thể giúp những người khác? Đằng nào bạn cũng phải nghĩ, thế nên cứ nghĩ lớn đi. Donald Trump Bước thứ 6 Là lấy những cái bạn đã có và dùng từng xu, từng giọt, từng ao để biến điều bạn làm thành sự thật. Nó phải được kế hoạch như một cuộc đột kích quân sự lớn. Mỗi xu là một binh sĩ sẵn sàng chiến đấu cho bạn. Họ đang chờ mệnh lệnh của bạn đấy. Hãy khôn ngoan, đừng để cái chết của họ thành vô nghĩa. Bảo vệ họ, vinh danh họ. Họ chính là tương lai của bạn. Người duy nhất khống chế cuộc đời bạn là bạn. Đó là món quà của Chúa dành cho bạn, sự tự do để làm ra lựa chọn. Hãy lựa chọn thật tốt, vũ trụ đang nhìn đấy, bạn sẽ được tưởng thưởng. Thua cuộc không phải là thất bại tồi tệ nhất, không cố gắng mới là thất bại thật sự. George E. Woodbury Hãy nhớ, bạn có 5-10% để ra để phục vụ bản thân mình, Vậy nên đó không phải là chỉ làm không mà không chơi. Bạn cần phải quen với việc nghĩ giàu. Điều này có nghĩa là quen với việc nhận, không chỉ là cho. Chìa khóa, chương trình của bạn. Đây là nhân tố quan trọng nhất. Chương trình của bạn quyết định bạn cho ra loại năng lượng nào. Cái lại quyết định bạn thu hút, xua đuổi điều gì, và ai đó, và giới hạn của bạn là gì. Cho dù là bạn có không sợ hãi, bạn sẽ luôn dừng lại ở những điều mà bạn được lập trình cho. Cứ cho là chương trình lập trình của bạn khiến bạn cảm thấy an tâm với 100.000 đô la một năm. Dù bạn có cố gắng đến mức nào chăng nữa, bạn sẽ luôn chỉ có được số tiền đó là cùng, bởi vì đó là mức độ an tâm của bạn. Cho dù bạn có kiếm được 200.000 chăn nữa, thì bạn cũng sẽ thu hút về mặt năng lượng một điều gì đó khiến bạn mất 100.000 thôi. Hoặc là năm sau, bạn sẽ không được may mắn để bù lại. Nó cũng được vận hành ngược lại. Nếu bạn có một năm không may, thì bạn sẽ có một năm làm được tốt ngay sau đó để bù lại. Sau một thời gian, bạn sẽ cảm thấy yên tâm với 100.000 đô bạn kiếm được và nghi ngờ rằng, Đằng nào thì bạn cũng sẽ được chăm lo Dù chuyện gì xảy ra Và bạn đã nói đúng Bạn được chăm lo bởi bạn Và bởi chương trình của bạn Mà bạn để cho hình thành Và khống chế cuộc đời bạn Ở một mức độ mà bạn yên tâm Với một cách hiện thực Hệ thống niềm tin nội tại bí mật của bạn Là điều tạo ra thế giới của bạn Không cần biết ước mơ Và hy vọng của bạn ở ngoài là gì Ước mong Hệ thống niềm tin nội tại chương trình lập trình của bạn mới là điều quyết định kết quả bởi vì trong tiềm thức của bạn bạn đang nói tôi muốn 3 chấm nhưng trên thực tế chắc là tôi sẽ chỉ có 3 chấm mà thôi và đúng vậy đấy bạn có được cái mà bạn trong đợi nó đơn giản thế thôi nếu bạn là một người phụ nữ lớn lên trong một gia đình hay xã hội mà phụ nữ kiếm được rất ít Bạn sẽ cho là điều đó là chuyện bình thường, vậy nên chắc bạn sẽ cưới một người đàn ông kiếm được cũng rất ít hoặc không thể xử lý chuyện tiền nông tốt để cho những mong muốn của bạn thành sự thật. Mong ước và hy vọng không thể làm được điều gì, sự trong mong thì có. Tương tự, nếu bạn là một người đàn ông đã được lập trình là chỉ kiếm được số tiền nào đó không hơn, bạn sẽ đưa một người phụ nữ thích tiêu tiền vào cuộc sống của mình. Vậy nên dù cho bạn có làm ra nhiều tiền thì cô ta vẫn sẽ khiến bạn dầm chân tại chỗ và tiêu hết số tiền dư ra. Đây là một nguyên nhân lớn gây ra sự chán nản, tranh cãi và đổ vỡ. Nhưng đó là do chương trình của mỗi người. Thứ đó cần phải được dọn sạch và nâng cấp. Bạn cứ luôn thấy mô hình tương tự ở mỗi người. Một số người không thể giữ được công việc của họ trong thời gian dài. Một số người làm ra rất nhiều tiền dù chuyện gì xảy ra. Một số người chỉ làm ra được một số tiền nhất định cho dù họ có cố gắng đến mức nào chăng nữa. Một số người kiếm được nhiều tiền nhưng lại mất sạch ngay khi vừa kiếm được. Một số người gặp những nhà đầu tư lớn và mọi thứ trông rất tuyệt nhưng lại chẳng có điều gì xảy ra cả, lặp đi lặp lại. Bạn có điều gì mà cứ luôn lặp đi lặp lại cả cuộc đời bạn và bạn thắc mắc là tại sao không? Bạn có cảm thấy là bạn gặp vận rủi không? Như thể là bạn đã trúng một câu thần chú nhân quả. Câu thần chú đó là tập hợp của tất cả những niềm tin bạn đã được nghe và làm theo từ trước đó trong cuộc sống của bạn. Nếu bố mẹ bạn làm việc rất vất vả mà lại kiếm được rất ít, rất có khả năng bạn cũng sẽ giống như họ. Nếu một người phụ nữ có cha mẹ ly dị khi cô ấy còn là một đứa trẻ và cô ấy phải thấy mẹ mình vật lộn kiếm sống thì người phụ nữ đó chắc sẽ không tin rằng đàn ông sẽ chăm sóc cho cô ấy và mối quan hệ tình cảm của cô ấy cũng sẽ chẳng thể kéo dài được. Vậy nên cô ấy sẽ phá hỏng mọi mối quan hệ tình cảm mà cô ấy có và có thể là cả bất cứ chuyện tiền nông nào giữa hai người bởi vì sự vật lộn để kiếm sống là tất cả những gì cô ấy biết được và yên tâm với. Có vô số những câu chuyện và những mô thức lặp đi lặp lại của mỗi người hầu như đều có thể là bắt nguồn từ những năm tháng đầu đời của họ. Nó sẽ luôn xảy ra trừ khi bạn thay đổi sự lập trình nội tại của bạn, cũng như tâm lý nạn nhân, bạn cứ luôn luôn hợp thức hóa chương trình tính ngưỡng nội tại của bạn. Nếu bạn thấy điều gì cứ diễn ra lặp đi lặp lại Bạn bắt đầu tin rằng nó sẽ xảy ra lần nữa. Bạn thật sự bắt đầu tìm kiếm nó để chứng minh bạn đã đúng và đoán xem nào. Điều bạn tìm, bạn sẽ thấy. Đây là một trong những điều rắc rối đáng thất vọng lớn nhất mà mọi người có. Họ cứ thấy các mô thức tương tự, cứ lặp đi lặp lại trong đời họ với tiền bạc, các mối quan hệ, sức khỏe và nhiều thứ khác nữa. Chương trình lập trình của bạn quyết định hầu hết tất cả mọi thứ. Đó là lẽ thường tình thôi. Điều mà ta quan sát khi còn là trẻ con trở thành thực tại của ta. Nếu chúng ta thấy những người khác phải đấu tranh để sinh tồn, thì ta nghĩ là sống là phải tranh đấu. Nếu ta lớn lên ở Beverly Hills, ta nghĩ là cuộc đời là rất dễ dàng và cho dù là ta có làm điều gì chăng nữa, tiền vẫn sẽ luôn chảy vào. Không cần biết là ta phung phí bao nhiêu, sẽ luôn có nhiều hơn thế. Điều đó cũng tương tự với các mối quan hệ tình cảm. Bạn sẽ cứ tìm đến với những người có các vấn đề và đặc tính tương tự dù bạn có quen với bao nhiêu người chăng nữa. Nhiều người nói rằng, được rồi, tôi đã học được bài học của tôi rồi, điều đó sẽ không lại xảy ra lần nữa đâu. Nó vẫn sẽ xảy ra cho dù bạn đã học được bài học của bạn. Nếu bạn lập trình để là thế nào đó thì cuối cùng bạn cũng vẫn sẽ như vậy thôi, trừ khi bạn thay đổi chương trình của bạn. Nếu bạn muốn tiền của bạn nhiều lên thì chính bạn phải lớn lên. Nếu bạn muốn quan hệ của bạn được cải theo. Cách để thay đổi Bước đầu tiên là nhận ra được điều gì đang diễn ra, rồi bạn cần phải nhận ra mô thức của nó rồi bạn cần phải nghĩ ra xem nó đến từ đâu một khi bạn đã thấy được dấu vết bạn có thể lùi lại như một thám tử và nói Aha tôi biết rồi tôi thật ngốc vì có tin vào điều vớ vẩn đó một khi bạn thấy được bản chất thật sự của điều gì đó bạn sẽ ngay lập tức bắt đầu sự chuyển hóa để lấy đi sức mạnh của nó bạn có một ký sinh trùng sống lặng lẽ bên trong bạn hút sinh lực của bạn. Tôi cần biết là có bao nhiêu thức ăn và tiền bạc bạn cho vào trong đời bạn. Ký sinh trùng sẽ ăn mất chúng ngày càng nhiều, trở nên lớn hơn, béo hơn và mạnh mẽ hơn trong người bạn. Trong khi bạn trở nên mệt mỏi, chán nản và suy kiệt hơn ở ngoài, tự hỏi rằng tiền, thức ăn, thời gian, vân vân của bạn đã biến đâu mất hết rồi. Nhưng một khi bạn nhìn vào trong và thấy được ký sinh trùng đó, Bạn có thể loại bỏ được nó. Những niềm tin cổ hủ chính là ký sinh trùng của bạn. Bạn có thể nhìn vào trong và thấy được là một trong những niềm tin của bạn là người giàu là xấu. Vạch trần nó là một chuyện, nhưng bạn có tin vào điều đó không? Bạn có một chút gì đó nghi ngờ rằng điều đó là có thật hay không? Nếu có thì bạn cần phải sửa lại. Bạn không thể chỉ nói là nó không phải là sự thật, Mà bạn phải tin tưởng điều đó từ sâu thẳm trong tim mình Làm tất cả những gì bạn phải làm để xua tan sự hoang đường đó Điều này có thể hơi khó bởi hãy nhớ rằng Bạn sẽ luôn chứng minh là bạn đúng cho dù là bạn có đứng về phía nào chăng nữa Nếu bạn tin rằng người giàu là xấu Thì bạn sẽ tìm được những người giàu xấu xa để chứng minh điều đó Điều bạn cần phải hiểu ở đây là có một mặt khác của đồng xu. Cũng có những người giàu mà tốt bụng và bạn có thể trở thành một trong số họ. Hoặc cứ cho là không có người giàu nào mà tốt cả. Nếu bạn có can đảm để làm điều đó thì bạn có thể là người giàu tốt bụng đầu tiên. Bạn thấy đây, chỉ vì mọi thứ khác đều như thế nào đó không có nghĩa là bạn không thể là người đầu tiên làm điều gì. Đó là điều những con người làm nên lịch sử đã làm. Vào thập kỷ 1400, người ta vẫn tin là trái đất vẳng và nếu bạn đi đủ xa, tàu thủy của bạn sẽ rơi khỏi bờ vực. Người ta đã thật sự tin điều đó. Vậy nên các thủy thủ không đi quá xa. Họ luôn ở lại gần đất liền. Vào một ngày nọ, một người đàn ông mà giờ đây đã nổi tiếng nói là Bạn biết không, tôi không tin đâu và phần còn lại là lịch sử. Một người thành công là người đặt một nền móng vững chắc với những viên gạch mà người khác đã ném vào ông ấy, David Brinkley. Chứng minh cho thế giới biết rằng trái đất không phẳng và đột nhiên nó là hình tròn. Chứng minh cho bạn thấy là trở nên giàu có thì không xấu và bất chợt bạn trở nên giàu có. Hãy ra ngoài và gặp thật nhiều người giàu khám phá thế giới mới Người giàu làm bài tập về nhà Người nghèo nghĩ là họ đã biết tất cả mọi thứ Người giàu biết là luôn có nhiều điều hơn để ta học hỏi Nếu có nỗi đau trong cuộc sống thì điều đầu tiên tôi muốn làm là tìm ra nguyên nhân của nó chứ không phải che giấu nó và rồi biến việc loại bỏ nguồn cơn gây ra nỗi đau của tôi thành việc ưu tiên cần làm Không cần biết là cần có bao nhiêu bài tập ở nhà, việc tra cứu, thí nghiệm và sai lầm sẽ gặp phải. Thomas Edison đã phải dùng cả nghìn loại vật liệu khác nhau trước khi ông ấy có thể tìm được sợi dây tóc bóng đèn sợi đốt hiệu quả. Cho đến lúc đó thì những người khác trong cộng đồng khoa học vẫn cười nhạo ông ấy. Điều duy nhất tôi tin vào là những điều có hiệu quả chứ không phải những điều mà người khác nói. Bạn có phải là một trong những người có đủ mạnh mẽ để phá vỡ hệ thống niềm tin và chứng minh rằng những người khác là sai? Bạn có đủ mạnh mẽ để đối đầu với cả thế giới và làm theo lời mách bảo, cho dù những người khác đang nghĩ gì hay nói gì về bạn? Có những người trong số chúng ta, bao gồm cả tôi, những người chẳng thèm quan tâm đến chuyện về những vệt hóa học, hội Illuminati, sự thôm tính của cộng sản, phát xít, trật tự thế giới mới, công ty Monsanto, những chủ ngân hàng xấu xa, vân vân. Tôi không bảo là không có điều gì trong đó là thật cả, nhưng những người cứ lo lắng về mấy thứ đó sẽ thu hút chúng vào cuộc sống của họ và không được hạnh phúc. Về phần tôi thì tôi chỉ muốn tiếp tục cuộc sống của mình và sống hết mình nhất có thể. Tôi muốn cảm thấy ánh mặt trời chiếu lên mặt tôi và làm tình mỗi khi có cơ hội. Tôi muốn soạn nhạc, phim điện ảnh, viết sách và du hành. Tôi muốn nằm trần trụi trên một bãi biển nhiệt đới và nắm lấy cuộc sống ở khắp mọi nơi. Công việc của tôi là mang cảm hứng đến cho thế giới và nhân danh Chúa. Tôi sẽ làm được điều đó dù bằng bất cứ giá nào. Bạn tạo ra thực tại của chính bạn. Cơ học lượng tử đã chứng minh điều đó. Bạn có thể thay đổi bất cứ điều gì và tất cả mọi thứ ngay bây giờ qua cái bạn nghĩ, cảm nhận, tin tưởng và đặt năng lượng vào. Dưới đây là một email tôi nhận được từ Swami Ramannanda Maharaj. Mọi người đang rất sợ hãi. Có những người bảo đó là vì hội Illuminati. Những người khác thì nghĩ là ta đang ở bên bờ vực cách mạng. Hôm nay có một người cứ nhất định bảo là tôi phải rời khỏi đất nước này. Tất cả bọn họ đều yêu cầu tôi là hãy nhìn vào tương lai. Tôi đã nói với họ, hãy nhìn vào khoảnh khắc hiện tại, sống có ý thức trong hiện tại quyết định tương lai của chúng ta. Nếu chúng ta tập trung vào khoảnh khắc hiện tại và tất cả các tiềm năng tích cực của nó, chúng ta có thể đem sự tỉnh thức đến cho thế giới của ta. Chúng ta có thể đem ánh sáng đến với sự tiêu cực của nỗi sợ hãi khiến ta tê liệt. Và điều quan trọng trên hết là tôi tin chúng ta có thể thay đổi được thế giới qua một suy nghĩ mạnh mẽ. Giờ là lúc để ta tin tưởng. Bản thân tôi cũng không có ý định rời khỏi đất nước này. Công việc của tôi đang ở ngay đây. Thân mến, Swami! Tôi lựa chọn ở trong một bộ phim lãng mạn. Nếu bạn muốn ở trong một bộ phim kinh dị thì đó là quyền của bạn, nhưng tôi thì sẽ ở trong rạp chiếu phim bên cạnh mà tận hưởng cuộc sống. Bởi vì tôi đã được trao một món quà tuyệt vời nhất, được ở trong một cơ thể con người để Chúa có thể cảm nhận qua cơ thể tôi rằng việc cảm nhận, nhìn, ngửi, chạm, nếm tất cả vẻ đẹp và kỳ quan của thiên nhiên và một người khác là như thế nào. Tôi cảm thấy ớn lạnh từ cả những điều đơn giản, như là tiếng ai đó nhẹ nhàng lật một trang sách trong một căn phòng yên tĩnh, hoặc là tiếng các ngón tay đánh trên bàn phím máy tính ở gần đó. Tôi yêu tiếng thở của người yêu tôi khi cô ấy ngủ bên tôi. Tôi yêu cái cảm giác tuyệt vời, mềm và ấm từ nước da của người và cái cách mà tôi có thể nhìn thấy cả vũ trụ trong đôi mắt của ai kia. Chúng ta tồn tại là để trân trọng cuộc sống, chứ không phải sợ hãi nó. Và bạn nhận ra nó càng sớm thì bạn bắt đầu thật sự sống càng nhanh. Hãy vượt lên tất cả lỗi lầm của bạn. Bạn không thể giúp những người nghèo khi bản thân bạn cũng nghèo. Không thành vấn đề khi bạn di chuyển bằng máy bay phản lực tư nhân cũng như có hàng triệu đô la. Không thành vấn đề khi mà bạn giàu có. Cũng không thành vấn đề khi bạn có quần áo đẹp. Sẽ luôn có người nghèo trên thế giới này. Bạn không thể giúp tất cả mọi người. Cho dù bạn có cho họ tiền thì họ cũng phung phí hết chúng thôi. Bạn đã thử làm điều đó và đó chính xác là những điều đã xảy ra lặp đi lặp lại. Bạn cần phải dạy cho họ cách tự khơi nguồn sức mạnh trong họ. Sẽ luôn có người xấu. Đó là vai trò của họ trong bộ phim này mỗi bộ phim đều cần một nhân vật phản diện nếu không có bóng tối thì làm sao bạn có thể thấy được những vì sao công việc của bạn là trở thành ngôi sao trong bộ phim của bạn hãy bắt đầu hành động như một ngôi sao thế giới này cần có anh hùng người ta cần có ai đó để họ ngưỡng mộ đừng nghèo chỉ vì có những người nghèo khác ngoài kia họ cần có một anh hùng và bạn càng có nhiều quyền lực và tiền tài thì bạn sẽ càng giúp được họ nhiều hơn quyền lực hấp dẫn quyền lực vũ trụ sẽ cho bạn tất cả những gì bạn cần để hoàn thành công việc nếu bạn có thể hoàn thành được nhiều việc hơn bằng cách đến ba thành phố trong cùng một ngày mà không phải xếp hàng chờ ở sân bay thì có một chiếc máy bay tư nhân là hợp lý ngày sẽ không ngừng trôi qua và ta có nhiều điều quan trọng phải làm trong một thời gian ngắn Thế giới này rất cần ta. Hãy tỏa sáng và khuấy động hành tinh này lên hơn bao giờ hết. Sự thịnh vượng và hạnh phúc là đặc quyền của chúng ta. Đó không phải điều khiến ta phải xấu hổ hay cảm thấy tội lỗi về. Hãy là con người quyến rũ nhất, giàu có nhất, hạnh phúc nhất, tuyệt vời nhất, ưu yếm, hào phóng, xinh đẹp và thành công nhất bạn có thể. Hãy chú ý là tôi bao gồm cả hào phóng vào đó. Đó là thứ thành phẩm kỳ diệu. Đó là thứ giúp thu hút nhiều sự thịnh vượng hơn cho cuộc sống của bạn. Cho và bạn sẽ nhận. Nó cũng có thể xóa bỏ cảm giác tội lỗi khỏi bạn. Không thành vấn đề khi bạn siêu giàu có. Chỉ cần bạn hồi báo. Tất cả những sinh vật sống trong thiên nhiên hồi đáp lại những thứ chúng đã lấy. Đó là khuôn mẫu tự nhiên. Thiên nhiên có mô thức của sự thành công. Tất cả những gì ta phải làm là học từ thiên nhiên và quay lại với sự thật. Thành công sẽ không hạ thấp tiêu chuẩn của nó cho ta. Chúng ta phải nâng tiêu chuẩn của mình lên để thành công. Đức cha Randall A. McBride Sự thật Sự thật là người dẫn lối của bạn. Nếu bạn bị lạc lối hay gặp điều bối rối trong cuộc sống, Hãy đơn giản hóa và liên kết với sự thật, bởi vì sự thật sẽ luôn cho bạn tự do. Nếu cuộc sống trở nên quá phức tạp, hãy trở lại với điều mà bạn biết là sự thật. Với các thuyết âm mưu thì tôi không quan tâm là chúng có đúng hay không, bởi vì cái ác thì không bao giờ trường tồn, nó không thể trường tồn được. Cái ác, evil, đọc ngược lại là sống, life. Đó là điều trái ngược với cuộc sống. Lịch sử chứng minh đi chứng minh lại rằng những tên bạo chúa không thể chiến thắng, bởi vì đó không phải là chân lý. Chỉ có hai điều trong vũ trụ, tình yêu và sợ hãi. Tình yêu là sự thật, và sự sợ hãi là bởi không biết sự thật. Những người nghiệt ngã thì xấu tính bởi vì họ sợ, họ không biết sự thật. Hãy nhớ, dù bất cứ chuyện gì xảy ra, thì mọi việc cuối cùng cũng sẽ được giải quyết thôi về mặt dài hạn Grandy đã nói điều đó hay nhất mỗi khi tôi tuyệt vọng tôi nhớ lại rằng đạo của sự thật và tình yêu đã luôn chiến thắng có thể có những tên bạo chúa và kẻ sát nhân và trong một thời gian chúng có vẻ như là không thể đánh bại nhưng cuối cùng thì chúng sẽ luôn thất bại mà thôi hãy suy ngẫm về điều đó luôn luôn họ có thể hành hạ cơ thể bạn tài khoản ngân hàng của bạn và lấy đi tất cả những gì bạn sở hữu, thậm chí là cả sinh mạng của bạn, nhưng chúng sẽ không bao giờ lấy đi được sự tự do của linh hồn bạn. Hãy luôn nhớ điều đó. Bạn là một thực thể tự do bây giờ và mãi mãi. Hãy bắt đầu sống đúng với điều đó. Khi bạn ổn với việc mất đi tất cả mọi thứ chính là lúc bạn thật sự có được mọi thứ. Bạn có được khi mà bạn hiểu được hiểu chứ? Bí quyết ở đây là không cần bất cứ điều gì. Người nghèo túng không có được bất cứ điều gì vì họ không trân trọng những gì họ đang có. Vũ trụ sẽ cho bạn tất cả những gì bạn cần khi bạn đã sẵn sàng. Bạn sẽ biết bạn sẵn sàng lúc nào khi mà bạn an tâm với bản thân mình đến mức mà bạn không cần bất cứ thứ gì để thấy hoàn thiện. Đó là khi mà vũ trụ sẽ gửi tới tắp cho bạn tất cả những món quà của cuộc sống. Tôi biết điều đó nghe khá là mỉa mai, bạn có được tất cả mọi thứ khi bạn không còn cần bất cứ thứ gì. Bạn sẽ thấy được năng lượng động tương tự trong các mối quan hệ. Nếu ai đó quá mức hâm hở được ở bên bạn, thì hành động đó sẽ chỉ đẩy bạn ra xa hơn mà thôi. Nhưng nếu họ không thích bạn hoặc làm vẻ khó bị chinh phục, thì đột nhiên bạn lại bị hấp dẫn bởi họ. Điều đó cũng là tương tự với tiền bạc. Và tất cả những thứ khác Nếu bạn nghèo túng hay tuyệt vọng Bạn đang đẩy nó ra xa Nhưng nếu bạn trở nên tự túc Thì đột nhiên tiền bạc đến từ khắp mọi nơi Thế nên các bạn thấy đấy Bí quyết ở đây là không theo đuổi tiền bạc Bạn sẽ chỉ đẩy nó ra xa hơn mà thôi Hãy khiến bản thân biết cách tự túc Có đủ can đảm để làm theo tiếng gọi của trái tim Hãy là chính bạn và đời sẽ chăm lo cho bạn Hãy bắt đầu bằng cách tìm bình yên trong cuộc sống của bạn và làm điều khiến bạn thấy vui. Đây là điều hết sức cần thiết. Hãy chắc chắn là bạn đã nâng cấp chương trình nội tại của bạn. Hãy nhớ những người thành đạt tạo ra cuộc sống họ muốn. Người nghèo lại nghĩ là chỉ có cuộc sống xảy đến với họ. Bạn là người kiến tạo hay người phải đón nhận? À đúng rồi, như bạn đã biết đấy, tôi là một con người lãng mạn. Tôi đã từng luôn nói là tiền không quan trọng, chỉ có tình yêu mới là quan trọng. Và đoán xem nào, tôi có tình yêu mà lại không có tiền. Đừng lại đi quanh tự cho là đúng đắn và cho rằng tình yêu là tất cả những gì quan trọng, còn tiền bạc thì không. Được rồi, theo một hướng nào đó thì nó đúng. Chúng ta có ý muốn tốt khi ta nói về điều đó, nhưng ta cần phải nhận ra rằng ta đang so sánh quả táo với lại quả cam. Tất nhiên là tình yêu quan trọng rồi, nhưng tiền cũng quan trọng không kém. Hai chủ đề đó không bao giờ nên ở trong cùng một câu nói. Điều này cứ như là so sánh việc sửa xe với lại một con ếch Mọi người nói rằng chúng ta nên dùng một hệ thống trao đổi hàng hóa. Đúng là nó rất tốt với những việc nhỏ ở địa phương, nhưng nếu bạn gọi cho một hãng hàng không và nói rằng đúng thế tôi muốn đặt một chuyến bay khứ hồi đến Áo, Tôi sẽ chi trả bằng hai con dê và một con gà. Tôi có thể đảm bảo là bạn sẽ nghe thấy một tiếng cách, rồi theo đó là ôm quay số. Cứ coi như là bạn muốn mua một chiếc xe ô tô mới. Tôi không nghĩ là hãng Ford hay BMW sẽ chấp nhận trả tiền bằng dê và gà đâu. Công ty điện lực, công ty nước, trạm xăng dầu hay bất cứ những chi phí sinh hoạt lớn nào trong cuộc sống của bạn mà cần có tiền thật để vận hành chúng sẽ không chấp nhận cách chi trả đó và đó là những chi tiêu lớn nhất của bạn nói tóm lại bạn cần tiền vậy nên hãy quên lối suy nghĩ hippie nghèo đói đó đi tiền thì cũng quan trọng như tình yêu vậy Nếu ai đó mà bạn gặp trong tương lai nói với bạn câu nói cũ kỹ về tiền và tình yêu đó hãy nhìn thẳng vào mắt họ và gợi nhớ cho họ về tình trạng túng quẫn của chính họ và bạn chán những lời chê bai của họ lắm rồi tốt nhất là họ nên ra ngoài đời và có một cuộc sống đầy tình yêu và tiền bạc và thấy vui về điều đó đi tiền bạc không làm tha hóa tất cả những gì nó làm là tăng cường bản chất của chính bạn có một câu trong một bài hát là tình yêu sẽ không chi trả các hóa đơn của tôi và đó là sự thật hãy chú ý đến những lời bạn nói Những năng lượng tích cực thì luôn hấp dẫn Năng lượng tiêu cực thì lại đẩy mọi thứ ra xa Hãy luôn nhận thức được điều bạn nói và cách bạn nói nó Đặc biệt là với những lời châm biếm Tiềm thức của bạn không nhận ra được sự khác biệt Giữa hài kịch đen và thực tại đen tối Đùa về bất cứ điều gì và bạn sẽ thu hút nó Phần lớn những điều ta nói thì một là nghiêng về hướng tích cực Không thì lại nghiêng về hướng tiêu cực. Hãy luôn có ý thức cố gắng để luôn giữ nó ở hướng trên. Nó có thể là khó lúc ban đầu vì sự châm biếm thì có vẻ rất hấp dẫn để dùng vào thời nay. Người ta dùng nó một cách vô thức để tạo quan hệ với người lạ. Nó được dùng làm câu nói mở đầu giữa những người đàn ông với nhau. Đàn ông dùng những lời châm biếm rất nhiều vì họ sợ thân mật họ xem đó như là sự yếu đuối liệu bạn có muốn đắm chìm trong tâm lý tầng lớp thấp đó không Tôi khuyên bạn nên trở thành một hình mẫu cho những người khác và nên thanh nhã một chút bạn sẽ phải ngạc nhiên là vũ trụ phản ứng nhanh thế nào với con người mới của bạn bằng những điều thanh nhã hơn trong cuộc sống của bạn từ khoảnh khắc này trở đi hãy nhận thức được năng lượng phía sau những điều bạn nghĩ và nói ví dụ Một số người có thể nghĩ rằng tôi không muốn phải nghèo nữa là một tuyên bố có tính suy diễn nhưng nó không phải. Thực chất thì nó là điều tiêu cực. Nếu ai đó nói với bạn đừng nghĩ đến con chó của bạn nữa thì điều gì sẽ xảy ra? Bạn nghĩ về con chó của bạn, bạn không thể ngăn được điều này. Nếu ai đó nghĩ rằng tôi không muốn phải nghĩ về các hóa đơn, đoán xem họ lại nghĩ về các hóa đơn. Não bộ nghĩ về tất cả mọi thứ được nhắc đến Không cần biết ngữ cảnh của câu nói đó là gì Nó hết sức tò mò Như là một đứa trẻ ấu trĩ, đa nghi hay ghen tị Vậy nên bằng cách nói rằng Tôi không muốn nghèo nữa Bộ não của bạn tập trung vào từ không Một từ tiêu cực và nghèo Một từ rất tiêu cực Bạn thu hút bất cứ điều gì bạn nghĩ về Vậy nên là bằng cách suy nghĩ theo lối đó bạn đang thu hút sự nghèo khó về phía mình bằng cách nói tôi mong là bạn đời của tôi không bao giờ ngoại tình bạn đang cho năng lượng tiêu cực sợ hãi vào không khí và bắt đầu thu hút điều mà bạn đang sợ hãi đó là cái lề thói của tự nhiên khi bạn chạy khỏi một con thú thì nó sẽ đuổi theo và ăn bạn nhưng nếu bạn quanh quẩn ở đấy một cách bình thường và bảo như là này anh bạn thế nào đấy Nó sẽ ngồi đó nhìn bạn mà không tấn công Trong cuộc sống, bạn phải học cách không tập trung vào những điều xấu Nếu không thì bạn sẽ hấp dẫn nó Vậy nên từ bây giờ, đừng nói Tôi không muốn phải nghèo nữa Hãy nói, bạn biết không Tôi sẽ làm việc giàu ngay đây Tôi sẽ làm tới luôn bằng bất cứ giá nào Tập trung vào câu trả lời chứ không phải vấn đề Vào giấc mơ không phải là cơn ác mộng Cái tổng thể chứ không phải lỗ hỏng Đừng tập trung năng lượng của bạn vào vấn đề Hãy tập trung vào lợi ích có được từ cuộc sống mới Đừng dành thêm một suy nghĩ hay khoảnh khắc của cuộc đời bạn Cho bất cứ điều gì tiêu cực Hãy bắt đầu giới thiệu bản thân bạn cho những điều tốt trong cuộc sống Không có vấn đề ở đây, chỉ có cơ hội Hãy nhớ rằng những điều bạn nói, làm và nghĩ có thể thu hút được thành công Hoặc những điều mà bạn không muốn Lựa chọn là của bạn Đừng mong muốn nữa Một khi bạn biết là bạn muốn điều gì Đừng tiếp tục mong muốn nữa Mà hãy giành lấy nó Mong muốn điều gì Thì chỉ có nghĩa đúng là như vậy thôi Sự mong muốn Nói cách khác Bạn không có nó Bạn chỉ muốn nó mà thôi Bạn có thể muốn một điều gì đó cả đời bạn Mà không bao giờ có được nó Bạn cần phải hành động để thật sự có nó. Dù điều này nghe có vẻ hơi ngốc, nó là đúng và một lý do quan trọng tại sao mà người ta không có được bất cứ điều gì. Họ chỉ ngồi một chỗ mà mong ước và tưởng tượng ở nơi xa xăm. Trong khi có điều gì đó trong họ cảm nhận rằng đó chắc là một mục tiêu không thực tế. Cũng có vẻ giống như một người đàn ông hói đầu, thừa cân, mơ về một cô gái xinh đẹp. Cả đời anh ta cứ ngồi một chỗ để mà xem ảnh và không bao giờ dám đến gần một cô gái nào bởi vì anh ta tin chắc là mình sẽ chẳng có cơ hội nào đâu. Anh ta đã tự có thành kiến về mình và điều đó quyết định tương lai của anh ta. Tôi không thể nhớ nổi đã bao nhiêu lần tôi thấy một cô gái siêu nóng bỏng mà có bạn trai trông như là một con cánh cục có lông đâu Cô ấy có thể có bất cứ người đàn ông nào cô ấy muốn. Thế mà cô ấy lại chọn cả thần lùng dữ của nệ ư? Tất nhiên là người ta sẽ nói rõ ràng là cô ấy làm vậy vì tiền. Có thể, nhưng mọi điều không phải luôn đúng như ta thấy. Có thể là cô ấy đã chán với các tay chơi đẹp trai, mồm mép nhanh nhẹn, trơn tru và muốn có ai đó thực tế mà cô ấy an tâm với. Bạn sẽ chẳng bao giờ biết được. Cái chính là cái người đàn ông mà tôi nói lúc đầu ấy. Người mà dành cả đời mình mong muốn nhưng lại không làm điều gì về nó đã khiến anh ta không thể nào biến ước mơ của mình thành hiện thực. Đừng cứ cho rằng nữa, bạn có thể làm bất cứ điều gì nếu bạn tin tưởng, bất cứ điều gì. Thế nên điều ta đã học được ở đây là gì? Không dùng từ muốn, điều đó cũng tương tự với từ thử. Bởi vì nó nghĩa là cố gắng, cái mà không giống như thật sự thành công làm một điều gì đó. Hãy nhớ khi Luke Skywalker nói rằng, tôi sẽ có, ba chấm, Yoda đã trả lời, đó là lý do cậu thất bại. Đúng là bạn sẽ thất bại nhiều lần, người giàu không quan tâm đến chuyện đó. Họ biết nỗi đau và sự thất bại là những món quà để ta học hỏi. Chúng là những hồi chuông báo đánh thức chúng ta. Bạn có muốn tôi nói cho bạn biết một công thức để thành công không? Nó khá là đơn giản đấy tăng gấp đôi tỷ lệ thất bại của bạn. Bạn đang nghĩ về thất bại như là kẻ thù của thành công, nhưng nó hoàn toàn không phải vậy. Bạn có thể bị nản chí bởi thất bại, hoặc bạn có thể học hỏi từ nó. Vậy nên hãy cứ làm đi và mắc sai lầm nhiều nhất bạn có thể, bởi vì đó là chỗ mà bạn sẽ tìm thấy thành công. Thomas J. Watson Hãy nhìn kỹ vào tấm gương, bạn thấy điều gì nào? Bạn cảm nhận được điều gì? Bạn có thấy một triệu phú ở trong gương không? Bạn có cảm giác thấy mình như là một nhà triệu phú không? Bởi vì nếu bạn không thấy những điều đó thì bạn sẽ không thể trở thành triệu phú được. Bạn cần phải đã ở đó trong linh hồn bạn. Bạn cần phải rung động cùng với nó, nếm nó với từng tế bào của thân thể bạn. Nó giống như là khi bạn gặp tình yêu của đời bạn và bạn biết ngay lập tức Và ngay tại đó rằng, đó là người bạn sẽ dành cả đời với. Bạn biết ngay. Tôi cũng có cảm giác tương tự như thế với nhà của tôi. Khi nhân viên môi giới bất động sản lái xe đưa tôi đến đó, khi ngôi nhà đi vào tầm nhìn, tôi biết ngay rằng đó chính là ngôi nhà tôi muốn. Trước cả khi tôi bước vào bên trong, tôi đã biết ngay rồi. Điều đó cũng tương tự với xe ô tô của tôi, bạn bè tôi, vân vân Tất cả mọi thứ. Tôi có thể cảm nhận được điều đó. Nó cứ như là tôi có thể nhìn vào tương lai và thấy bản thân mình với người đó, nơi đó hay vật đó. Không có bất cứ sự nghi ngờ nào, câu hỏi nào, sự sợ hãi nào. Chỉ có một cảm giác hoàn thiện và hoàn hảo. Đó là điều bạn cần phải cảm thấy về tương lai của bạn như một thành công dù là ở bất cứ việc gì. Bạn không thể muốn nó thôi. Bạn đã phải nhìn thấy. Nếm được và cảm nhận được Tương lai thì cũng thật như Chính khoảnh khắc hiện tại Quá khứ, hiện tại Và tương lai là một Bạn đang ở đây ngay lúc này Không cần phải chờ đợi nữa Bạn đã trở thành nhà triệu phú Bạn cảm thấy bình yên Và kích động cùng một lúc Chúng ta không nhìn mọi thứ Theo cách của họ Ta nhìn nhận theo cách của chúng ta Anaisnil Bạn không thể đánh lừa bản thân bạn để thành như thế. Bạn không thể đánh lừa vũ trụ. Điều này phải hoàn toàn chân thực. Nếu không, thì bạn vẫn còn việc phải làm đấy. Điều gì đó sâu trong thâm tâm vẫn không tin là bạn xứng đáng với điều đó. Bạn cần phải cảm nhận thấy là bạn cũng giỏi đúng như những người giàu đó. Bạn cần phải là một trong số họ. Bạn cần phải tưởng tượng bản thân bạn quanh quẩn ở các câu lạc bộ thể thao ngoài trời, với những người bạn giàu có câu lạc bộ thể thao ngoài trời bạn cảm thấy thế nào khi nghe tôi nói điều đó có phải bạn đã nghĩ là yêu ơi đó không phải là phong cách của tôi họ là những tên lố bịch già khộm và tể nhạt chắc chắn là tôi không phải một trong số họ đâu không thể nào hoặc bạn nghĩ là tôi không biết nữa họ chắc sẽ nhìn thấu bản thân tôi và nhận ra rằng tôi thực chất chỉ là một kẻ đua đòi tầm thường mà thôi hoặc tôi sẽ không bao giờ hòa nhập được với đám đông giàu có đó, họ quá giả tạo. Tôi chỉ muốn là anh chàng bình thường, mặc áo thun thư giãn cùng bạn bè thôi. Nếu bạn có bất cứ kiểu suy nghĩ khiến bạn cảm thấy như là bạn không hòa hợp với đám đông giàu có vì lý do nào đó thì bạn đã phơi bày được một trong những ký sinh trùng tự trọng mà ngăn bạn trở nên giàu có rồi đó. Nó chắc đã được đặt vào trong từ rất lâu trước đây và mạnh mẽ lên mỗi lần bạn ở quanh những người bạn có tâm trí nghèo của bạn, những người cứ luôn nói xấu người giàu. Bạn cần phải xóa sạch điều này. Bạn phải coi bản thân mình là xứng đáng để trở nên giàu có, ngang hàng với những người trên đỉnh chóp. Bạn cần phải nghiêm túc cường hóa lòng tự trọng của bạn. Bạn có từng bị tổn thương và khiến cho cảm thấy nhỏ bé và vô dụng bởi ai đó hay mọi người vào một lúc nào đó trong cuộc sống của bạn? Tại sao mà bạn lại nghĩ là người giàu lại hơn bạn? Người giàu không giỏi hơn, thông minh hơn hay có gì đó khác biệt so với chúng ta. Họ chỉ giàu, thế thôi, và họ không có vấn đề gì với điều đó cả. Bạn thì rõ ràng là có, nếu không thì bạn đã ở phía trên đó với họ rồi. Thành công trong hầu hết các lĩnh vực tùy thuộc vào nghị lực và sự cố gắng nhiều hơn là trí thông minh. Điều này giải thích tại sao mà ta lại có nhiều nhà lãnh đạo ngu ngốc thế. Sloan Wilson Hãy chú ý đến những người mà bạn chơi cùng. Đây là một chủ đề hết sức thú vị. Như bạn đã biết hiện tại, tất cả mọi thứ đều là năng lượng và năng lượng thì có tính lan truyền. Ở bên những người tích cực, lạc quan khiến bạn cảm thấy vui. Ở bên những người chán nản khiến bạn cũng chán nản. Điều này cũng tương tự với năng lượng tiền bạc. Có người đã nói rằng thu nhập của bạn là trung bình cộng số thu nhập của 5 người bạn thân nhất của bạn. Nói cách khác, lấy 5 người bạn hay chơi cùng nhất cộng thu nhập của họ lại và chia cho 5. Đó chắc là số tiền bạn đang kiếm được. Điều này khá là hay. Cuộc đời bạn đã bị ảnh hưởng và đắp nặng bởi năng lượng, suy nghĩ và mong chờ của những người quanh bạn dù bạn muốn hay không. Những người bạn chơi cùng với, chia sẻ năng lượng với, tác động lên thu nhập và mức độ thành công của bạn. Giá trị của họ trở thành của bạn. Nếu bạn muốn thành công và hạnh phúc thì hãy chơi cùng với những người thành công và hạnh phúc. Tôi không muốn phải nói điều này. Nhưng có thể là bạn sẽ phải xa cách những người bạn gây chán nản của bạn Những người không có tiền và cứ nói xấu người khác Tôi chắc là về mặt tổng thể thì họ là người tốt Nhưng những người như vậy khiến bạn khó mà đi lên được Hãy đối xử tốt với họ nhưng bạn cần phải sống tiếp Đây không phải là một điều thiếu nhạy cảm, tàn nhẫn Bởi vì điều duy nhất mà sẽ thúc đẩy con người ta thay đổi là được tạo cảm hứng bởi người khác, đặc biệt là ai đó mà họ quen biết. Họ cần phải cho họ thấy rằng ai đó có thể được tự do và thoát khỏi sự nghèo khó và trở nên thành đạt. Bạn cần phải là anh hùng của họ và cách duy nhất bạn có thể làm điều đó là chứng minh cho họ thấy rằng điều đó là có thể bằng cách làm một bằng chứng sống. Đừng bao giờ thuộc xuống cấp độ của những người khác, hãy tạo cảm hứng cho họ đi lên cấp của bạn. Nói đến cảm hứng, người giàu không oán giận những người giàu khác. Họ được kích thích bởi những người khác, nhìn vào những người đó như mẫu người lý tưởng và học hỏi từ họ. Mặt khác, người nghèo thì chua cay, có tính tranh đua và phán xét khi ai đó thành công hơn họ. Họ cười khinh bỉ và nói xấu họ sau lưng. Không biết là vũ trụ đang đứng ngay đó lắng nghe. Nhà đầu tư đã bị mất hứng rồi đấy. Cứ một người đứng vững được trong sự thịnh vượng thì sẽ có 100 người đứng vững trong nghịch cảnh. Elvis Presley Sự tiêu cực là độc dược Tôi sẽ lặp lại điều này nhiều lần nữa. Sự tiêu cực là một căn bệnh của bộ não người. Phần lớn những loài động vật không có nó. Đó là một virus kinh khủng tiêu cực không giống với sự nhạy cảm có người nói đó là nghĩ thực tế điều trớ treo là đúng thế nó trở thành thực tại của họ bất cứ suy nghĩ tiêu cực nào mà họ có thực sự hiện hữu trong cuộc sống của họ vì họ thu hút nó bất cứ điều gì bạn nghĩ về hoặc tiếp năng lượng cho sẽ trở thành sự thật thế nên hãy cẩn thận. Tâm trí của bạn là một trong những nguồn lực mạnh mẽ nhất trên hành tinh này và hầu hết mọi người không biết làm sao để mà kiểm soát được nó. Điều đó cứ như là ở trong căn phòng có đầy những kẻ sợ hãi bắn súng về mọi hướng. Nó rất đơn giản, năng lượng tích cực sáng tạo, năng lượng tiêu cực hủy diệt. Nếu bạn oán hận những người giàu thì bạn vẫn sẽ cứ nghèo, nó chỉ đơn giản thế thôi. Nếu có ai đó có cuộc sống tốt hơn bạn, hãy chúc mừng họ mà không mong muốn được hồi báo. Đừng oán hận những người khác vì họ thông minh hơn, có ngoại hình đẹp hơn, giàu hơn, thành công hơn, nổi tiếng hơn hay có những thứ tốt hơn. Thực tế, bạn nên cổ vũ cho họ, bởi vì hãy nhớ rằng tất cả đều sẽ quay lại với bạn. Làm cách nào để bạn có thể khiến bản thân mình không ghen ghét với những người khác nữa và thật sự hạnh phúc cho họ. Cách tốt nhất để chúc phúc cho họ là tìm kiếm điều gì đó làm bớt căng thẳng trong cuộc sống của bạn. Điều gì đó khiến bạn thấy vui. Mới đây thôi, tôi đang đi một chuyến lữ trình dài mà không có nơi nào để dừng lại mà đi vệ sinh. Bàn quang của tôi có cảm giác như nó sắp nổ đến nơi rồi và tôi rất không vui với những chiếc ô tô khác trên đường. Cuối cùng, tôi dừng lại ngay khi tôi có cơ hội và... oa một cảm giác nhẹ nhõm vô cùng. Tôi đang trên thiên đường. Tiền tài không thể đem lại cho tôi sự nhẹ nhõm đó. Tôi đã cảm thấy như mình đang trôi trên những đám mây. Tôi quay lại trong ô tô của mình và cảm thấy lân lân trong cuộc sống tới mức mà tôi cảm thấy vui khi thấy những chiếc xe ô tô khác trên đường Tôi chúc tất cả bọn họ đều gặp may mắn. Tôi cảm thấy là tất cả chúng tôi đều được liên kết như một. Tôi đang tán dương cuộc sống này cùng với họ và thật sự ca hát. Thật đáng kinh ngạc là chúng ta có thể ưu yếm và lạc quan đến mức nào khi ta tìm được sự giải thoát trong cuộc sống của ta. Tầm nhìn của ta hoàn toàn thay đổi. Những người khác không thay đổi nhưng cái nhìn của ta về họ thì có phương pháp để thấy vui với những người giàu là bắt đầu cảm thấy vui về bản thân bạn và một trong những cách tốt nhất là loại bỏ bất cứ điều gì đang tạo gánh nặng cho bạn bạn cần giải thoát cho bản thân bạn hãy tránh xa những người và tình cảnh tiêu cực càng nhiều càng tốt họ sẽ đầu độc bạn và hút kiệt tài nguyên của bạn điều này bao gồm cả gia đình và bạn bè họ có thể là những người tốt tính yêu thương. Nhưng nếu họ bị truyền nhiễm bởi con bò tiêu cực thì bạn nên giữ khoảng cách với họ, bao gồm cả những điều bạn nói với họ nữa. Ví dụ, khi tôi đã từng sắp có một điều gì đó tốt và có lợi nhuận sắp xảy ra với tôi, tôi sẽ rất kích động và tôi nói với bố mẹ và bạn bè của tôi về điều đó. Cũng với cả một vài người thất cơ lỡ vận mà tôi quen, nói với họ rằng tôi sẽ giúp đỡ cho họ về mặt tài chính khi nhận được tiền. Phản ứng của tất cả mọi người đều giống y như nhau. Hầu như là không có bất cứ phản ứng gì bởi vì không ai trong số họ tin là điều đó sẽ xảy ra. Nó cũng tương tự như tôi sẽ tin nó khi tôi thấy được điều đó. Và tôi đã nghe được điều này hàng triệu lần trước đây rồi. Điều gì khiến bạn nghĩ là lần này thì sẽ được chứ? Chúng ta đều đã từng gặp điều này. Bạn có thể cảm nhận được sự tiêu cực của họ lấy mất hết cái vui và thích thú ra khỏi không khí. Bạn có thể nghe thấy tiếng nhạc tắt ngấm đi trong đầu bạn và đoán xem là điều gì xảy ra nào. Không gì cả, không có tiền, không hợp đồng và tất cả bọn họ đều nhúng vai và nói Tôi đã nghĩ vậy mà và tôi đã bảo bạn rồi. Tôi đã học cách để không làm điều đó nữa và tất cả mọi thứ thay đổi nhân tiện hãy cẩn thận kể cả với sau khi tiền đã tới tay họ sẽ có ý kiến dễ đến dễ đi và đúng như vậy số tiền đó sẽ bị lấy đi cũng nhanh như khi nó đến với bạn hãy cẩn thận đừng nói gì với người khác mà bạn có một số tiền tiềm năng đang đến hay bất cứ điều thành công nào những người ác liệt hay tiêu cực có thể làm hỏng việc của bạn về mặt năng lượng khi bạn nhận được một món quà từ vũ trụ Hãy cảm ơn vũ trụ, nhưng đừng khoe khoang nó với những người khác, không cần biết bạn có ý định tốt đến mức nào. Nếu bạn muốn chia sẻ và tặng bạn của bạn một ít trong số đó thì tốt thôi, nhưng đừng nói với họ là bạn có được chúng từ đâu. Giữ nó là một bí ẩn, bởi vì tôi đảm bảo với bạn là năng lượng của họ sẽ phá hoại những thành công kế tiếp nếu bạn để cho chúng làm thế, bởi vì họ là những kẻ hoài nghi. Đây là độc dược đối với sự thành công. Hãy bảo vệ kho báu của bạn. Vũ trụ, nhà đầu tư đang thử thách và đặt niềm tin vào bạn. Những người tiêu cực thì thường thích chơi với nhau bởi vì họ rất hay buôn lời chê bai và cảm thấy thương hại cho bản thân họ. Người giàu thì thích ở quanh những con người và hoàn cảnh thành công, thịnh vượng ở tần số cao. Họ lấy được nghị lực và nhiều động lực hơn từ đó. Họ như là những tấm quan năng thu thập ánh sáng, bởi vì năng lượng tích cực là ánh sáng và năng lượng tiêu cực là bóng tối. Những người thành đạt cho ra một khí chất mạnh mẽ. Bạn có thể tìm thấy được họ rất dễ dàng trong một căn phòng. Họ tỏa ra năng lượng mà người nghèo không bao giờ có. Họ tự tin, mạnh mẽ, thư giãn và có sự hiện diện nghiêm túc. Mọi người được hấp dẫn bởi một cách tự nhiên về phía họ. Tất cả những điều đó là năng lượng các bạn của tôi ạ, và bạn chẳng thể nào giả tạo điều đó được. Nó đến từ nội tại. Đúng là cũng có những người giàu xấu, nhưng phần lớn thì không như vậy. Bạn nghe được về những người xấu ở số ít đó nhiều hơn bởi vì họ có nhiều quyền lực và tác động đến nhiều người hơn là một người bình thường. Hơn nữa, những chuyện đó sẽ là các tin tức hay. Người nghèo thì lại thích xem những người thành công sụp đổ. Nó khiến họ thấy vui, họ như là những kẻ tham tàn. Nó cũng là những tin tức hay, bởi vì, à thì sẽ chẳng ai thèm quan tâm nếu một người nghèo tầm thường làm điều gì đó xấu. Đó là chuyện quá là đương nhiên rồi, phải không nào? Một nét khác của người nghèo là họ chán ghét bất cứ dạng nào của tự đề xướng bản thân, quảng cáo hay ai đó bán điều gì. Họ nói, anh ta chỉ làm thế vì tiền thôi. Ồ, thôi nào. Người giàu thì đề sướng, người nghèo lại hạ thấp Nếu chúng ta có thể khai thác số năng lượng người nghèo dùng mỗi ngày để hạ thấp người khác Thì ta sẽ giải quyết được khủng hoảng năng lượng của thế giới Người giàu thì luôn tìm kiếm các giải pháp Người nghèo lại đi tìm các vấn đề Các thách thức vẫn sẽ luôn tồn tại dù cho bạn có là ai Điều khác biệt là cách bạn giải quyết nó Người giàu nhìn vào một vấn đề và nói Hừm, người nghèo lại chỉ phàn nàn và thang vãn Thành công là bạn bật lại cao đến thế nào khi bạn rơi xuống đáy Jacques S. Patton Đừng cạnh tranh nữa Người nghèo lại cạnh tranh Đó là sự tự đại của họ đang điều khiển họ Người giàu luôn tôn trọng lẫn nhau Ví dụ, bạn có thể nhận thấy khi lái xe trên đường cao tốc Người nghèo và người trung lưu hay đua tốc độ, họ muốn vượt mặt bạn. Nếu bạn tăng tốc thì họ cũng tăng tốc, họ không muốn bạn nhanh hơn họ. Nó rất dễ dàng để kích hoạt sự tự cao của ai đó trên đường cao tốc. Thật đáng kinh ngạc với độ nhạy của tư duy cạnh tranh trong hầu hết tất cả mọi người. Họ cắt vào đường của bạn, hành động như thể những tên ngốc và lái xe như điên chỉ nhằm để chứng minh là họ giỏi hơn bạn. Điều này hoàn toàn phản ánh cách nhìn và vị trí của họ trong cuộc sống. Hôm trước, tôi đang chạy vút trên một đường cao tốc ở sa mạc Mojave, khi tôi đi ngang qua một chiếc xe Rolls-Royce cũng đang chạy với tốc độ 100 km/h như tôi. Nó đang chạy nhanh nhưng không đang xen giữa dòng xe như những chiếc xe khác. Đang có một chiếc ô tô đi chậm ở phía trước. Một cái ô tô nhỏ với bộ giảm phanh ồn ào chạy ngang vào từ đâu đó không biết, đánh võng qua chúng tôi như con mũi mắt nhỏ xíu, gây khó chịu và rồ ga đi mất. Chiếc xe Rolls bật chiếc đèn báo rẽ của nó lên một cách thanh lịch để đổi làng và chờ cho tôi đi qua. Nhưng tôi nháy đèn xe của mình để anh ấy qua trước. Anh ấy trả lời bằng cách nháy đèn đuôi của anh ấy hai lần để cho tôi biết là anh ấy cảm ơn có gì đó thật sự khác biệt giữa hai tầng lớp mà ngôn từ cũng không thể miêu tả được. chúng ta không cần phải cạnh tranh, chúng ta không cảm thấy bị đe dọa, chúng ta không có điều gì phải chứng minh cả. chúng ta thoải mái với cuộc sống của mình và kết quả là hai loại năng lượng của ta kết hợp làm một, khiến ta mạnh hơn mới nhất của kênh nhé. cảm ơn các bạn và bây giờ chúng ta bắt đầu với nội dung tiếp theo. Phương hướng của năng lượng Không có con đường nào đến sự thịnh vượng mà sự thịnh vượng chính là con đường Weiner-Dryer Năng lượng chảy và cấu thành sự sống Nhưng mà nó đang chảy về hướng nào Phần lớn mọi người giỏi gửi năng lượng ra Họ to mồm và hiếu động và không thể ngừng tiêu tiền Người nghèo hết sức to tiếng Họ đấm vào ngực mình Họ có những chiếc xe bán tải và xe cơ bắp khổng lồ với bộ giảm thanh ồn ào. Họ thích chia sẻ điều họ đang nghĩ với bạn và họ thích bắn súng cũng như ngón tay của họ. Đây là tất cả năng lượng ra ngoài. Người giàu lắng nghe, họ nghiên cứu và học hỏi. Họ không theo đuổi thứ gì, họ để những thứ đó đến với họ. Tiền đến với họ bởi vì năng lượng chảy vào trong họ. Họ là những người nhận. Một hiện tượng khá thú vị mà tôi chú ý đến là người nghèo không thích những thứ đồ cho đi. Tôi đang không nói về những người ăn xin ngoài phố. Tôi đang nói về một gia đình bình thường sống trong một căn nhà vật lộn để kiếm sống. Khi bạn cố cho họ một chút tiền, họ sẽ không lấy nó. Họ nói, ồ không, chúng tôi không thể nhận được đâu. Họ không thoải mái với việc nhận đồ của người khác. Nếu bạn muốn cho số tiền đóng góp nho nhỏ ấy cho một người giàu Thì dù nghe có vẻ ngốc Nhưng tôi đảm bảo với bạn là họ sẽ cười mà nhận Bạn thấy đấy Khoảng đóng góp nho nhỏ đó là một lời nhắn từ vũ trụ Nó đang thử thách bạn Làm sao mà nó có thể cho bạn thật nhiều Khi bạn còn không dám nhận chút ít chứ Bạn luôn bị thử thách Đôi khi nó để một đống tiền lên trên vỉa hè Đó là thử thách của bạn Đừng nhìn vào nó như chỉ đơn giản là một đồng xu thôi, nhìn vào nó như là tiền, tất cả chỉ là biểu tượng, tiền giấy thì chỉ là giấy thôi. Số đồng ở trong đồng xu đó còn đáng giá hơn là giấy được dùng để làm đồng 100 đô la. Nếu bạn nhìn thấy một xu hay bất cứ loại tiền xu nào, đó là tiền, hãy chấp nhận nó, biến nó thành của bạn, cầm nó lên và nói... Cảm ơn vũ trụ vì dấu hiệu này. Tôi rất biết ơn về tất cả. Bạn cần phải có thể hòa nhã mà có thể nhận điều gì đó. Đầu tiên, họ sẽ thử thách bạn với những vật nhỏ để xem bạn có thể nhận không. Khi bạn mở một tài khoản PayPal, nó cũng làm điều tương tự. Họ gửi cho bạn 3 xu để kiểm tra và đảm bảo rằng Tài khoản ngân hàng của bạn đã sẵn sàng để nhận tiền trước khi để cho số tiền lớn hơn chảy vào. Hãy nghĩ về điều đó. Bạn đã rất cố gắng muốn tặng ai đó một món quà và họ lại từ chối nó. Thật là một sự xúc phạm. Hãy nhớ điều mà tôi đã nói trước đó. Bạn cần phải biết cảm kích. Và việc nhận ở đây là một hình thái của sự cảm kích vũ trụ sẽ không cho ai mà không biết cảm kích hay nhận lấy bất cứ điều gì một cách phóng khoáng đâu đừng làm một kẻ tử vì đạo nữa mà hãy bắt đầu chấp nhận bạn sẽ khiến những người tặng quà cho bạn vui hơn bằng cách nhận quà của họ thay vì từ chối một cách lịch sự mọi người và vũ trụ thích được cho vậy nên hãy bắt đầu nhận thực tế hãy mở một tài khoản ngân hàng để chuẩn bị nếu xây thì họ sẽ đến dọn sạch đống lộn xộn trong nhà bạn và cuộc sống để sẵn sàng đón nhận những điều mới mẻ thú vị tạo ra một chân không để mọi thứ sẽ đến với bạn để lấp đầy lỗ hổng bạn có nhận thấy rằng khi kết thúc một mối quan hệ thì nó đau đớn đến nhường nào không Tại sao bởi vì ta sợ hãi sẽ ra sao nếu như ta không tìm được điều gì đó tốt hơn lỡ như mình cô đơn cả đời thì sao ai sẽ chăm sóc mình và nhiều điều khác nữa thế nhưng điều gì xảy ra khi mà ta tạo ra một lỗ hổng nó được lấp đầy bằng điều gì đó hay ai đó mới đó là cách mà năng lượng vận hành hãy nhìn vào gara hay các không gian chứa đồ của bạn điều này cũng tương tự với tiền bạc và tất cả những thứ khác hãy dọn gọn lối đi chuẩn bị sẵn sàng Hãy nhớ, mục tiêu của quá trình dọn dẹp là loại bỏ phong cách suy nghĩ sợ hãi tiêu cực cũ của bạn mà đã ngăn không cho năng lượng tích cực chảy vào đời bạn. Nếu nó không chảy, thì chắc là nó đang bị tắt đâu đó. Bạn cần phải xúc rửa cuộc sống. Thành công bao gồm việc đi từ thất bại này sang thất bại khác mà không bị mất đi sự nhiệt tình. Winston Churchill Nhân tiện nói về việc xúc rửa chủ đề ưa thích của tôi bởi vì tất cả mọi thứ đều được liên kết với nhau nhiều hơn bạn nghĩ để giúp cho mọi thứ vận hành được tốt tôi gợi ý bạn nên đọc cuốn sách của tôi tự chữa lành 101 và thanh tẩy cơ thể bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy đầu óc của bạn trở nên minh mẫn đến mức nào khiến cho việc đưa ra quyết định trở nên dễ dàng hơn và ở trong một trạng thái tâm lý khỏe mạnh thư giãn hơn. Lối sống hiện đại là hết sức độc hại, sự căng thẳng, bánh mì, đường, chất khắp tinh chế, thức ăn đã nấu, chất béo chuyển hóa và hầu hết tất cả những gì mà phần lớn mọi người đều ăn đều làm tắt gan, thận và tạo ra các mảng não bộ, khiến cho bộ não của bạn khó mà hoạt động. Bạn sẽ phải ngạc nhiên với cách rất nhiều điều tiêu cực ở bạn được rửa sạch khi bạn tẩy rửa cơ thể một cách triệt để. Khoa học đã chứng minh rằng một bộ não thiếu oxy trở nên vô cùng khó chịu, cấu kỉnh, khó tính và tiêu cực. Những người với gan bị tắt nghẽn thì có các vấn đề về việc kiểm soát cân nóng giận. Điều này đã được biết trong suốt hàng nghìn năm. Những người với thận nhiễm độc là những người với cảm xúc không ổn định và khóc rất nhiều. Điều này đã được thảo luận về trong cuốn sách của tôi Chữa lành khuôn mặt bạn. Tất cả đều có liên hệ với nhau. Rất có thể chỉ là đơn giản bằng cách thanh tẩy cơ thể bạn và lại ăn các thực phẩm tự nhiên có lợi, bạn sẽ cảm thấy khỏe hơn tới mức năng lượng tích cực của bạn đem đến những ý tưởng và cảm hứng mới mà có thể giúp bạn thoát ra khỏi lối mòn kinh tế bạn đang kẹt ở trong. Tôi thường xuyên nhận được email từ những người nói rằng nó làm thay đổi cuộc đời của họ. Nó biến họ thành những con người mới và giúp thúc đẩy họ vào những lối suy nghĩ mới. Đây là cơ sở của sự thịnh vượng và thành công. Sự căng thẳng là một bộ phận lớn gây ra các vấn đề về sức khỏe và các vấn đề về tiền bạc gây căng thẳng. Nó thuận theo cả hai đường. Nếu bạn có thể khống chế được một phần của cuộc sống của bạn thì những phần khác sẽ dễ dàng hơn. Vậy nên hãy tấn công từ tất cả mọi hướng. Khi bạn đã khống chế được sức khỏe của mình và bạn bắt đầu trông như trẻ lại, bạn sẽ lại tự tin như trước. Điều đem lại sự bình yên và cảm hứng để giờ giải quyết vấn đề kinh tế của bạn. Khi bạn thấy vui thì bạn có thể làm bất cứ điều gì. Tiền tệ thật sự Một điều thú vị đáng chú ý về hướng đi của năng lượng là người giàu thì thường mua những thứ sẽ có giá trị tăng dần theo thời gian trong khi người nghèo lại mua những thứ mà giá trị sẽ dần giảm. Một lời nhắn thú vị trong bộ đĩa DVD, thực phẩm và dược phẩm miễn phí của tôi là loại tiền tệ đích thực trên hành tinh này, không phải là tiền bạc, đó là hạt giống. Bởi vì hạt giống phát triển thành những thực vật cho ta thực phẩm, dược phẩm, quần áo, gỗ xẻ, quyền lực và sự sống. Hạt mọc thành những thực vật sẽ cho ra nhiều thực vật hơn, Cái có nhiều hạt hơn lại cho ra thêm vô số thực vật mà cuối cùng có thể dùng để làm lương thực, quần áo, thuốc chữa bệnh và cung cấp năng lượng cho cả hành tinh. Không có hạt giống thì tất cả chúng ta đều sẽ chết, động vật sẽ không có gì để ăn, sự sống sẽ không thể tồn tại được. Loại thức ăn nào mà hầu hết những người nghèo ăn? Đồ ăn vặt, chất đặc sệt được chế biến, nấu chết mà đến từ một chiếc hộp vại, túi, bình hay hộp thiết Nếu bạn chôn nó xuống đất sẽ chẳng có gì mọc lên ngoài mốc bởi vì đó không còn là thực phẩm nữa chỉ là các calo không thôi mà cho bạn sự tăng cường năng lượng nhất thời nhưng thối rửa ở trong cơ thể bạn Nói cách khác người nghèo ăn những món ăn đem lại cho họ sự hài lòng ngay lập tức Nếu bạn đã từng đến một nhà hàng cao cấp Bạn sẽ nhận thấy thức ăn của họ không được rắn chín kỹ hay được ép ra từ trong máy. Nó vẫn thật sự trong phần lớn, giống như lúc nó còn ở tự nhiên. Bạn có từng thắc mắc là tại sao các phần ăn ở những nơi thượng lưu đắt tiền lại nhỏ thế không? Tôi muốn nói là dù gì thì đồ của họ cũng đắt tiền, đúng không? Những người trường thọ nhất thường ăn rất ít. Họ không nhét đầy đồ ăn nhiều khác vào bụng. Họ không ăn nguyên một túi khoai lát trước khi uống ừng ực nửa gallon bia, rồi ăn 20 cái bánh nướng chảo với si rô ngọt như đường với món phụ là thịt sông khói và xúc xích, rồi kết thúc bằng một thanh kẹo và kem giữa các bữa ăn. Khi bạn sống ở sự dao động cao hơn, bạn sẽ không ăn kiểu đó nữa. Đúng là có nhiều người giàu ăn như vậy, nhưng họ thì không sống lâu đâu. Cái chính là bạn càng rập khuôn cuộc sống của mình theo khuôn mẫu tự nhiên thì bạn càng có thể phát triển mạnh mẽ. Người nghèo thì thích độ ăn vặt, sự hài lòng ngay tức thì. Người giàu thì đối xử với tiền như hạt giống, loại tiền tệ đích thực của hành tinh này. Họ mua những thứ mà giá trị có thể tăng lên theo cấp số nhân như hạt giống chẳng hạn. Vậy những người hippie mà ăn uống có lợi cho sức khỏe thì sao? Bạn biết đó, những người tìm kiếm cái tâm linh mà họ muốn sống hòa hợp với thiên nhiên và giữ cho dấu chân của họ trên trái đất ở mức tối thiểu. Họ ăn uống siêu có lợi, vậy tại sao mà họ không giàu? Đó là vì họ không muốn giàu mà thôi. Họ hết sức là không thoải mái với suy nghĩ đó. Nhiều người trong số họ lớn lên trong những năm 60 khi mà hệ thống là không tốt. Bất cứ điều gì liên quan đến kinh doanh lớn, những người mặc âu phục, tiền bạc và chính phủ đều tha hóa. Chính phủ lúc đó đang đưa những người vô tội đi tham gia vào cuộc chiến tranh để giết nhiều người vô tội ở nơi khác. Và tại sao lại thế? Vì dầu mỏ và tiền bạc. Với dân hippie, dầu mỏ làm ô nhiễm và tiền bạc làm tha hóa. Thế giới đang trở nên rất phức tạp, mơ hồ và không thể áp được. Vậy nên phản ứng tự nhiên là chạy thoát và quay trở lại với nền móng và thiên nhiên. Điều đó không có gì là sai lầm cả, ngoại trừ việc lập trình tâm lý rằng tiền bạc và vật chất là xấu. Họ nghĩ rằng việc trao đổi hàng hóa là cách duy nhất để giải quyết. Như tôi đã nói trước đó, bạn không thể mua ô tô hay thanh toán cho công ty dịch vụ công cộng bằng dê và gà. Nhiều người trong thế giới thời kỳ mới gặp vấn đề về tiền bạc. Và dù rằng ở bên ngoài họ nói rằng sự bình yên và tình yêu là tất cả những gì quan trọng, nó cũng sẽ không thể thanh toán các hóa đơn được. Vậy nên họ chán ngán và oán giận ngầm những người thành công. Đây là năng lượng tiêu cực và điều này đi ngược lại với những gì mà họ thuyết giáo. Người giàu không ác liệt hay xấu tính hơn người nghèo. Họ chỉ có nhiều tiền, sự tự do và quyền lực hơn mà thôi Tất cả mọi người đều muốn cứu thế giới, nhưng nó sẽ rất khó để giúp những người khác khi mà bạn đang túng quẩn và phải cậy nhờ người khác Bất cứ ai đổ lỗi cho người khác vì những vấn đề của mình thì đang ở trong trạng thái nạn nhân và ý thức nghèo đói Đúng là có những người ác liệt và ích kỷ, nhưng ta vẫn cứ sống trong thế giới này mà chán ghét họ Vũ trụ không thể tồn tại mà thiếu đi sự cân bằng, người cực đoan thì chẳng thể tồn tại lâu được, phải có sự cân bằng ở đây. Bạn không thể chỉ ngồi một chỗ mà thiền được, bạn phải thật sự làm một điều gì đó, hãy ra ngoài và sống, đồng hồ đang kêu tích tắc đó. Vậy nên để tóm tắt chương này, bạn phải bắt đầu thấy từng đồng xu, từng đồng đô la như một hạt giống mà có thể tạo ra nhiều hạt giống hơn. Đừng ăn hết hạt của bạn vì chúng ngon, giữ lại một ít để bạn có thể trồng lại chúng. Đây là sự khác biệt lớn giữa kẻ giàu và người nghèo. Sự tự túc là chìa khóa trong thế giới thực phẩm, tiền bạc, sức khỏe, tất cả mọi thứ. Đó là một điều ngoài tình yêu ra mà tôi đề xướng hơn bất cứ điều gì khác. Sự tự túc là tối cao, đó là tính bền vững. Nó đem lại sự bình yên, tự tin và một nền móng mà ở trên đó bạn có thể xây lên đế chế thịnh vượng của bạn. Hướng dùng năng lượng cũng rất quan trọng. Bạn có thể dùng cấp độ năng lượng cá nhân của mình làm thước đo. Những người xung quanh có ủng hộ và khiến bạn cảm thấy tràn đầy năng lượng hay không? Hay là họ bòn rút và khiến bạn phải mỏi mệt? Liệu những điều bạn đang làm để kiếm sống có tiếp thêm năng lượng hay đang rút kiệt bạn nhà của bạn có nuôi dưỡng và chữa lành cho bạn không hay nó chỉ là một thứ bòn rút bạn chiếc xe ô tô có khiến bạn thiếu hụt về kinh tế bạn có cảm thấy là bạn chỉ chạy quanh để lấp kín lại các chỗ bị rò hãy liệt kê tất cả những điều mà bạn cứ phải chạy loanh quanh để làm mà tiêu tốn thời gian năng lượng và tiền của bạn và hãy nghĩ ra cách để loại bỏ chúng. Bạn cần năng lượng phải đến với bạn, chứ không phải là bị rút cạn sức lực. Phá vỡ vùng an toàn Phần lớn, mọi người đều sẽ không thay đổi trừ khi là bắt buộc phải làm vậy hay là đang ở trong tình huống khẩn cấp. Nghĩa là hầu hết mọi người đều sẽ không thay đổi. Vùng an toàn là một nhà tù. Cuộc sống bắt đầu ở nơi mà vùng an toàn kết thúc Bạn trưởng thành bằng cách phá vỡ lớp da cũ kỵ của bạn và bước ra ngoài vùng an toàn của mình Đây là một khác biệt lớn khác Người nghèo thích ở lại quanh vùng an toàn của mình Họ không muốn phải mạo hiểm nhiều Họ thích những điều ấm áp quen thuộc chờ đợi họ về nhà mỗi tối Điều đó cũng không phải sai lầm nếu đó là những điều họ muốn sống cùng trong phần đời còn lại của họ với những vấn đề, sự lo lắng và chuyện tiền nông tương tự. Sự an nhàn và tiện lợi là điều khiến người ta vẫn cứ chết lặng và nghèo. Điều này không có nghĩa là người giàu thì không được thoải mái, nhưng họ nắm bắt được cơ hội và chạy như điên xuyên qua cái lạnh bút giá từ chiếc túi ngủ ấm áp của họ ở nơi cắm trại để đến một khách sạn đẹp, xa hoa cách đó một dặm. Nếu điều bạn đang làm lúc này không thể cho bạn thành quả bạn muốn, thì bạn sẽ phải thử một điều gì đó khác biệt. Chắc là một điều mà bạn chưa bao giờ làm trước đó chẳng hạn. Điều này thật đáng sợ. Bạn phải bước ra khỏi ranh giới mà bạn yên tâm với. Đây là một lĩnh vực mới. Đây là cách duy nhất để trưởng thành. Bạn phải thử những điều mới. Bạn có thể thất bại một vài lần trước khi bạn làm được đúng. Nhưng trừ khi là bạn nhấc chân lên và đi, bạn sẽ chẳng đi đến đâu được. Sự vấp ngã là một phần của việc học bước đi. Bước đi là một phần của việc học cách chạy. Đừng lại chờ đợi cho điều gì đột nhiên rơi vào tay bạn như một phép màu. Hãy mở cửa, bước ra ngoài và gặp những người mới. Đứng ngay lên và đừng sợ bị thất bại. Đó là một phần của việc học hỏi và trưởng thành. Nghe thì có vẻ lạ. Người giàu không thích thoải mái quá lâu. Họ có một cảm giác ngứa ngáy liên tục thúc giục họ làm những điều mới và bước vào các lãnh địa bất tiện. thước đo tối cường của một người đàn ông không phải là nơi anh ta đứng vào thời điểm của sự an nhàn và tiện lợi, mà vị trí của anh ta ở các thời điểm đầy thách thức và tranh cãi. Martin Luther King Nó rất đơn giản, bạn có muốn dành cả đời mình suy nghĩ về những điều nếu như mà đã xảy ra, hay là bạn muốn khám phá một hướng là chỉ tồn tại mà thôi hướng còn lại là thật sự sống có đôi lúc bạn thắng đôi lúc lại thua nhưng nếu bạn tiếp tục làm điều đó đủ lâu chiến thắng sẽ bắt đầu vượt mặt sự thất bại có một mô thức trong những người giàu họ thành công họ mất tất cả họ thành công họ mất tất cả họ thành công họ lại mất tất cả họ thành công họ thành công họ thành công, họ thành công. Họ học từ những sai lầm của mình và bắt đầu đánh vào công thức chiến thắng mà hiệu quả với họ. Bạn sẽ không bao giờ làm được thế nếu chỉ ngồi một chỗ và chờ đợi. Sự thoái chí và thất bại là hai trong số những bậc thềm chắc nhất đến thành công. Dale Carnegie Mở lối cho thành công Nếu như có một cách đơn giản để tóm tắt cuốn sách thì nó sẽ là điều này. Hãy luôn nhớ, sự thật, thực chất rất là đơn giản. Nó không yêu cầu bất cứ suy nghĩ nào, chỉ cần sự chấp nhận thôi. Nếu điều gì đó quá mức phức tạp hay không thể ác được, hãy ra khỏi đó. Đó là điều gì đó thiếu đi bản sách và sẽ chẳng làm được gì ngoài việc bòn rút thời gian quý giá khỏi cuộc đời bạn. Bí quyết cho tất cả các kiểu thành công, thịnh vượng, tự do hay thành tựu Là dọn chỗ cho con đường đến với chúng Nó chỉ đơn giản thế thôi Hãy mở lối cho thành công Điều gì thường chắn lối Cách suy nghĩ của bạn Những suy nghĩ và ý kiến của người khác Những sợ hãi của bạn Sự sợ hãi của những người khác Quá khứ Các định kiến rằng điều gì đó là như thế nào Hay sẽ như thế nào Sự phán xét Thiếu động lực Một hình thái sợ hãi và lộn xộn của sự sống Một ngôi nhà lộn xộn Một mối quan hệ hỗn độn, Tài chính hỗn loạn Sở hữu quá nhiều thứ Có quá nhiều trách nhiệm Có quá nhiều hóa đơn Một cơ thể hóa nhựa hỗn độn, Sự tiêu cực từ gia đình, bạn bè, truyền thông Sự bi quan Những trải nghiệm không tốt trong quá khứ Sự oán hận, ghen tị So sánh bản thân với những người khác Bản danh sách này còn có thể dài hơn nếu bạn còn muốn bổ sung vào. Bạn càng dọn sạch những thứ đó qua một bên, bạn càng mở được nhiều lối đi hơn. Sự thành công đã tồn tại sẵn rồi, nó không cần phải được tạo ra. Tất cả những gì bạn phải làm là cho nó vào. Mở cửa và có sẵn một chỗ trống đã dọn sạch để nó lấp đầy. Chỉ đơn giản là cho phép nó vào cuộc sống của bạn. Trở thành một người tốt và trải tấm thảm chùi chân chào đón ra. Đối xử với thành công như nó là một người siêu giàu đến thăm bạn và có thể đọc được ý nghĩ của bạn. Nếu bạn được thành công thì bạn có muốn sống cùng với bạn không? Hay là bạn quá là một kẻ gây mất không khí? Một ai đó mà cứ hà thấp chính họ. Liệu bạn có muốn làm việc cùng bạn không? Liệu bạn có đầu tư vào bạn không? Hay là có quá nhiều những điều chưa được hoàn toàn và nhiều điều gây sao lãng? Thành công muốn ai đó mà không có sự sao lãng nào cả. Ai đó mà có thể hoàn toàn tập trung và ám ảnh với việc thành công. Ai đó đầy sức sống mà có thể làm bùng cháy những người họ gặp. Tất cả những gì người ta muốn là được cảm thấy vui. Họ muốn cảm thấy năng lượng tốt. Bạn có điều đó chứ? Đó là điều mà thành công muốn ở quanh Đừng làm thành công phải chán nản Cứ học hỏi và trưởng thành Năng lượng cứ luôn dao động, biến đổi và chảy Nó không bao giờ giống như cũ Người thành công đều biết điều này Và trôi theo dòng chảy của cuộc đời Họ liên tục cập nhật, học hỏi và thích nghi với thời đại Họ nghiên cứu những người giàu hơn họ Thích nghi hay là chết Đó là một quy tắc tất yếu của tự nhiên. Người nghèo nghĩ là họ biết hết tất cả mọi thứ rồi. Người giàu thì luôn học thêm những điều mới mẻ. Nếu người nghèo thông minh, thế thì tại sao lại không giàu chứ? Hầu hết những lời huyên thuyên vô cùng tận mà người nghèo dùng để gây ấn tượng với bạn chẳng là gì khác ngoài sự biện hộ. Người giàu không cần phải biện hộ bất cứ điều gì cả. Người nghèo không có thời gian, người giàu lại dành thời gian. Hãy bắt kịp thời đại, nếu không thì bạn sẽ chỉ là lịch sử mà thôi. Chú ý rằng từ lên học chứ từ ơn giành được. Những người hiểu được sẽ trưởng thành. Tôi biết là rất nhiều người trong số bạn sẽ nói là bạn đã biết điều này rồi. Tất nhiên là bạn biết. Tất cả chúng ta đều biết điều này sâu trong thâm tâm. Vậy nên tôi hỏi bạn, tại sao bạn lại không giàu? Câu trả lời thì có thể là bạn không tin điều đó, đã bỏ lỡ một yếu tố thiết yếu hay cứ để sang ngày khác để làm bởi vì những việc khẩn cấp trong ngày của bạn quá quan trọng. Hoặc là bạn chỉ đưa ra một lựa chọn nội tại mà bạn thoải mái với vị trí hiện tại của bạn và đã quyết định trong vô thức rằng bạn sẽ không thay đổi và thế cũng tốt thôi. Giờ là lúc cho chuyến đi thực địa. Một trong những phương pháp tốt nhất để thuyết phục bản thân mình rằng điều bạn vừa đọc là sự thật và bắt đầu thay đổi cách bạn nghĩ về sự thịnh vượng và giàu có là thực sự gặp một số những người giàu có và thành công đang đứng trên đỉnh, những người thành đạt. Giờ tôi sẽ giới thiệu cho bạn ba người bạn quyền lực của tôi. Họ đều bắt đầu khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng và giờ là những người siêu thành công họ là bạn với những người hùng mạnh nhất nổi tiếng nhất trên trái đất này tôi đã nhờ họ chia sẻ những bí quyết của mình với các bạn tôi đã chọn 3 người đó vì tất cả bọn họ đều hoàn toàn là độc nhất vô nhị với bối cảnh khác nhau nhưng bạn sẽ bắt đầu thấy được đặc điểm chung trong từng người hãy ghi nhớ khi bạn đang đọc điều này rằng bạn có thể ở cùng vị trí đó với họ và bạn cảm thấy là bạn không ở cùng đẳng cấp với họ hoặc không thể được thành công như họ, và làm những điều bạn muốn, hoặc là cảm thấy là đó là không chính đáng để thành công, thì bạn cần phải đọc lại cuốn sách này ngay. Vậy nên không còn chừng chừ gì nữa, hãy để tôi giới thiệu với bạn thế giới của những người siêu thành công. Tôi sẽ gặp lại bạn một lần nữa vào cuối sách để nói vài lời cuối cùng. Marshall Silver Khi Maxwell bước qua cửa chính nhà tôi lần đầu tiên vào nhiều năm trước, ông ấy đã tỏa ra sự quyền lực. Ông ấy là một trong những người tự tin nhất mà tôi đã từng gặp và rõ ràng là ông ấy biết mình đang làm điều gì trong đời. Thế nhưng ông ấy vẫn là con người thật sự tồn tại và khi tôi nói chuyện thì tôi vẫn được ông ấy chú ý. Ông ấy không quá bận như những người khác mà tôi biết. Những người mà cứ rối trích, chạy quanh với quá nhiều trách nhiệm. Marshall là thật sự tồn tại. Ông ấy sống ngay trong cung điện ở tại Las Vegas này và có ngôi nhà lớn nhất trên bãi biển San Diego. Tôi biết chứ, vì tôi đến cả hai chỗ đó rồi. Ông ấy đã theo hòn đảo của Richard Branson chỉ để có một buổi gặp mặt gia đình mà thôi. Có bao nhiêu người có thể làm những điều đó nào? Đúng thế! Ông ấy có một chiếc xe Rolls-Royce, ông ấy khá là nổi tiếng với việc trợ giúp những người kém may mắn. Ông ấy là con người có thật, bạn muốn thành công ư? Nó ở đây này. Tiếp theo đây là hai chương từ cuốn sách mà Maxwell đã viết và cho phép tôi chia sẻ với các bạn. Dù là trên sân khấu hay trong phòng họp nghiệp đoàn, Maxwell Silver giúp mọi người nhận ra ước mơ từ sâu thẳm trong tâm của họ. Các chương trình sân khấu và truyền hình chính kịch của ông đã khiến ông có được danh hiệu Nhà thôi miên vĩ đại nhất mọi thời đại. Ngoài ra, ông ấy còn luôn được mời làm nhà tư vấn kinh doanh cho các khách hàng thuộc danh sách Fortune 500 bởi vì một chương trình phát triển cá nhân do ông ấy làm ra tên là Tái lập trình trong vô thức. Marshall dạy các cá nhân cách phát triển những kỷ luật kinh doanh thành công bằng cách làm chủ được những trình điều khiển mà tạo ra những thói quen của họ phần lớn mọi người đều phản hồi với những đề nghị mọi lúc về việc họ là người thế nào hay không thế nào và điều mà họ có thể hoặc không thể làm từ lúc ông ấy còn là một đứa trẻ và đã dùng thuật thôi miên để chữa bệnh khó ngủ của ông ấy mắt đã luôn tin rằng thuật thôi miên có thể được dùng để cải thiện chất lượng cuộc sống và sự giao tiếp Hãy xem Maxwell vận dụng sự tinh thông thuật thôi miên của ông ấy và học hỏi nhiều hơn về các hội nghị chuyên đề năng động của ông ấy ở trang www.silver.com Phần 1 Nghĩ giàu Cách giải phóng sự thịnh vượng nội tại Bồi dưỡng tư duy triệu phú Silver. Bạn có nghĩ là bạn có thể trở thành một triệu phú không? Rằng có hàng triệu cách để trở thành triệu phú Tôi đoán là bạn tin vào điều đó. Vậy nên, nếu điều đó là có thể xảy ra, thì lý do duy nhất mà bạn vẫn chưa phải là triệu phú chính là bạn. Tôi muốn giúp bạn thay đổi từ trong ra ngoài để bạn có thể nghĩ về cách để tạo ra tài sản như cách của triệu phú. Khi bạn làm được điều đó, thì bạn sẽ kiếm được một số tiền khổng lồ. Thực tế thì bạn sẽ không thể khiến tiền ngừng chảy vào cuộc sống của bạn được. Người giàu nghĩ khác so với người nghèo Tôi không nói về những người giàu mà kiếm được 1 triệu đô la hay hơn thế trong một năm Bằng cách làm việc 70 và 80 giờ một tuần Đồng thời cũng hy sinh gia đình họ, sức khỏe của họ và hạnh phúc của họ Tất cả chỉ để theo đuổi đồng đô la toàn năng Tôi đang nói đến chuyện kiếm được tiền một cách vui vẻ Chẳng phải đó là rất tuyệt sao Sống một cuộc đời mà kiếm được tiền lại thật vui vẻ. Các thói quen tài chính đúng đắn có thể giúp bạn làm điều đó. Trong các hội nghị chuyên đề của tôi, tôi đã dạy một kỹ năng do tôi phát triển gọi là sao chép tư duy thần kinh. Hiểu một cách đơn giản bằng cách nghĩ những gì mà người thành công nghĩ và rồi làm điều họ làm, bạn cũng sẽ thành công. Đó là một quá trình đơn giản nhưng nó yêu cầu kỹ luật. Khi bạn nghĩ đều một người mảnh khảnh, cân đối nghĩ và làm điều họ làm, bạn cũng sẽ nên mảnh khảnh và cân đối. Không có loại gen gầy bí mật nào cả. Nó cũng tương tự với các thói quen kinh tế mà có thể khiến bạn khỏe mạnh. Theo định nghĩa của tôi, bất cứ ai chưa từng kiếm được một triệu đô la một năm một cách vui vẻ đều là kẻ nghèo túng cả. Nếu nghe điều đó khiến bạn thấy không thoải mái hay thậm chí là giận dữ thì tôi rất vui. Phản ứng đó có thể sẽ thúc đẩy bạn thay đổi niềm tin và hành động của bạn để cuối cùng bạn sẽ không còn phải vật lộn với chuyện tiền nông nữa. Tôi gần như là có thể nghe thấy bạn nói là, ông nói thì dễ lắm đó, mắt sau, khi mà ông lái chiếc xe Rolls-Royce của ông và bay bằng máy bay tư nhân đó. Ông không biết cái cảm giác bị đuổi ra khỏi nhà trọ vì không trả được tiền nhà, Thì nó như thế nào đâu? Thực chất, tôi biết cái cảm giác đó chứ. Đó là lý do tại sao tôi là người hoàn hảo để dạy bạn về sự giàu có. Tôi sinh ra và lớn lên tại một nông trường ở Michigan mà không có nước máy, không có điện, và thường là có ít và đôi lúc là không có thực phẩm. Sau khi ngôi nhà đầu tiên của tôi bị tịch thu, ngôi nhà thứ hai của tôi là một chuồng gà được sửa chữa. Ngoài việc khiến tôi biết ơn nguồn gốc khiêm tốn của mình, tác dụng khác chỉ là tôi hay kêu cục cục khi tôi thấy lo lắng thôi. Đùa chút thôi. Xuất thân khiêm tốn của tôi khiến tôi nhìn vào mọi thứ theo cách khác biệt. Khi tôi mới 7 tuổi, tôi nhận thấy được rõ ràng gia đình của tôi là nghèo nhất trong cộng đồng tôi sống. Tất cả những người khác đều giàu hơn nhà tôi và có nhiều hộ gia đình kiếm được rất nhiều tiền. Tôi biết là họ không thông minh hơn tôi hay sáng tạo hơn, chăm chỉ hơn hoặc là có ngoại hình đẹp hơn. Tôi đã thấy họ làm việc theo cách khác biệt. Họ có những niềm tin khác về cuộc sống và họ thực hiện những hành động khác. Khác biệt lớn nhất, họ tập trung vào việc kiếm tiền chứ không níu chặt lấy chúng vì sợ hãi những điều chưa biết. Nếu tất cả số tiền trên thế giới được chia đều cho tất cả mọi người chỉ trong vòng 5 năm, tất cả sẽ trở lại đúng như cũ thôi. Tại sao? Những người biết cách kiếm tiền sẽ vẫn cứ tiếp tục kiếm ra tiền và những người chăm chỉ, lạc quan, có động lực và thông minh vẫn sẽ cứ nghèo và bởi vì cùng một lý do vì thói quen của họ. Hãy bắt đầu nói về cách bạn có thể thay đổi những thói quen mà khiến bạn vẫn nghèo thay vào đó là nhận tư duy triệu phú mà sẽ chuyển hóa cuộc đời bạn và khiến bạn giàu có Tiểu thuyết gia F. Scott Fitzgerald đã nói Người giàu thì khác với tôi và bạn Trong cuốn sách Đời tôi có 3 sự khác biệt lớn Điểm khác biệt thứ nhất Các nhà triệu phú loại bỏ các hoạt động trả lương tối thiểu khỏi cuộc sống của họ Nếu như bạn cứ lấp đầy một ngày của bạn với các hoạt động lương tối thiểu thì bạn sẽ không thể thành triệu phú Bạn có tự vứt đi rác của mình không? nhặt chúng lên từ khắp nơi trong nhà tự giặt đồ của mình nếu bạn trả lời là có cho bất cứ câu hỏi nào thì bạn đang làm những công việc lương tối thiểu nếu bạn muốn cho ra một triệu đô la hoặc nhiều hơn doanh thu mỗi năm thì bạn phải nhận ra tiền là toán học để làm được điều đó vui hay không với tuần làm việc 40 giờ 50 giờ một tuần một năm thời gian của bạn đáng giá ít nhất là 500 đô la một giờ. Bất cứ hành động nào làm ra được ít hơn thế không phù hợp với thói quen triệu phú. Hãy xem hoạt động lương tối thiểu nào bạn có thể loại bỏ từ cuộc sống của bạn. Hãy tìm cách hiệu quả hơn để sống cuộc đời của bạn và hành động đi. Ví dụ, bạn có tốn mất 2 giờ để tranh cãi về một hóa đơn điện thoại bởi vì công ty điện thoại đã tính thừa của bạn 10 đô la. Nếu bạn làm điều đó thì bạn sẽ không bao giờ trở thành triệu phú. Bởi vì cho dù bạn thắng thì bạn cũng chỉ làm ra được 5 đô một giờ từ cuộc thảo luận đó. Bạn có thể nói, à đó là nguyên tắc. Nguyên tắc là bạn đang phải vật lộn để kiếm sống và bạn không đáng phải vất vả như thế. Liệu có một nhà triệu phú nào dành 2 giờ mỗi tối xem truyền hình cáp không? Chắc là không, trừ khi họ sở hữu mạng lưới đó. Một triệu phú luôn luôn tự hỏi bản thân rằng, đâu là cách để vận dụng thời gian của tôi tối ưu nhất và tốt nhất Abraham Lincoln đã nói rằng nếu bạn có một giờ để đốn một cái cây thì hãy dành 40 phút để mài bén chiếc rìu bạn có thể đốn ngã một cái cây với chiếc rìu cùn cái cây sẽ đổ sau một giờ nhưng tay bạn sẽ bị trầy và phồng rộp và bạn sẽ không thể đốn cây tiếp theo được Tuy nhiên, Nếu bạn dành 40 phút để mài chiếc rìu đó, thì trong 20 phút tiếp theo, bạn có thể đốn cái cây đó mà chẳng phải mất nhiều công sức. Thực tế, bởi vì bạn mài lưỡi rìu và công tác đặt móng vào lúc ban đầu, bạn có thể đốn cái cây tiếp theo và những cây tiếp theo đó nữa. Bài học ở đây là bạn cần phải từ bỏ sự hài lòng ngay lập tức và về lâu dài thì điều đó có thể tạo ra tài sản. Nếu bạn làm việc 40 và thậm chí là 50 giờ một tuần và về nhà trong tình trạng kiệt sức, bạn sẽ không thể có điều kiện lắp truyền hình cáp được. Tôi không nói đến chi phí hàng tháng, bạn không có điều kiện để tiêu tốn 2 giờ đó khi mà bạn phải mài lưỡi rìu. Đầu tiên thì bạn có thể là không thoải mái, nhưng hãy nhớ nguyên tắc tiền bạc là toán. Bạn có cùng số giờ trong ngày của bạn như một triệu phú hay tỷ phú mà biết cách tận dụng thời gian và tài nguyên của họ một cách tối ưu. Khi bạn làm được, bạn sẽ được phát triển lên một tầng thứ mà ở nơi đó bạn sẽ không phải đổi giờ để lấy đô la nữa. Truyền thông đã gọi tôi là nhà thôi miên vĩ đại nhất mọi thời đại, nhưng điều tôi làm không phải ma pháp, đó là tư duy. Giống như tôi, Các bạn cũng được nuôi dưỡng bởi bậc cha mẹ. Mong bạn có được một cuộc sống tốt hơn. Nhưng họ có thể đã không thúc đẩy bạn theo hướng thành công. Khi tôi đang lớn lên, mẹ tôi đã nói với tôi rằng «Masso, con phải chăm chỉ mới tiến tới được. Và bà có ý tốt, nhưng tư duy của bà đã gây cản trở cho tôi trong nhiều năm. Thiên thần giáng trần này đã nuôi 10 đứa con, hầu như là toàn dựa vào chính bản thân bà». Và bà đã làm tận ba công việc cùng một lúc để nuôi sống chúng tôi. Nhưng ý tưởng về việc kiếm được nhiều tài sản hơn của bà là ngủ ít hơn một giờ để có thể làm nhiều hơn một giờ. Trong nhiều năm, tôi đã trao đổi những thời giờ quý giá của tôi để lấy vài đồng đô la. Tôi đã luôn tự hỏi chính mình làm thế nào để tôi có thể hoàn thành được nhiều việc hơn và luôn cố gắng hết sức cho đến một ngày ở đầu độ tuổi 20 của tôi. Tôi đã cuốn cuồng tìm cho đủ vài đồng tiền lẻ còn sót lại trên sofa để mua một gói, macaroni và phô mai crop. Tôi có thể thuê căn hộ nhà trọ nơi tôi sống, nhưng lại sắp bị đuổi ra vì thậm chí tôi còn không trả được tiền thuê đã giảm. Tôi nhận ra rằng tôi phải bắt đầu dọn những suy nghĩ ăn xin mà đang giam cầm tôi ra khỏi tâm trí tôi. Tôi đã bắt đầu hỏi, làm cách nào để tôi kiếm được nhiều tiền hơn? Và khi tôi làm điều đó, tôi nhận ra sự khác biệt thứ hai giữa triệu phú và người nghèo khổ. Điểm khác biệt thứ hai Triệu phú nâng cấp giá trị thời gian của họ Điều gì mà bạn nghĩ là có giá trị hơn? Một chiếc xe máy Mopped hay một chiếc ô tô Rolls-Royce? Đương nhiên là Rolls-Royce rồi! Trừ khi là bạn sống trên núi với những con đường cho dê đi, tùy thuộc vào nơi bạn cư trú thì một chiếc moped cũng có thể quý giá hơn nhiều. Điều tôi đang nói là giá tiền của vật gì đó thì không có liên quan gì đến giá trị của nó. Quan trọng là cái giá mà người khác sẵn sàng trả. Bạn được tưởng thưởng trong cuộc sống bằng điều bạn sáng tạo như vật chất cho người khác. Hãy nhìn vào các sản phẩm và ngành kinh doanh dịch vụ ta có hiện tại mà đã không tồn tại vào 20, 10 hay thậm chí là 5 năm về trước. Bạn có từng tưởng tượng rằng một ngày nào đó bạn sẽ thuê người trong vật nuôi trong lúc bạn đi làm hay đi du lịch hay không? Bạn có từng nghĩ là bạn sẽ tiêu đô la để mua một cốc cà phê, một đô la cho một bình nước không? Hay dùng một cây lau nhà không mút xốp bọt biển? Để lau sạch những chỗ bị đổ nước ra Đã bao nhiêu lần bạn thấy một sản phẩm được quảng cáo trên TV Hay trong một cửa hàng và nghĩ Tôi ước là tôi đã nghĩ ra điều đó Thật là đỡ tốn thời gian hơn hẳn Bạn có thể tạo ra giá trị cho người khác Với ý tưởng hay khái niệm thường thấy nhất hoặc lạ lùng nhất Để xây dựng tài sản, bạn cũng phải nâng cấp giá trị của thời gian của bạn Để cho những người khác sẵn sàng trả tiền cho nó Bạn làm điều đó bằng cách nào? Cho đi nhiều hơn là bạn xin Hãy nhớ là những người nhận được vật chất do bạn chế tạo sẽ quyết định giá trị của nó Nếu bạn đã trả tất cả số tiền bạn có để mua cuốn sách này Nếu bạn trả 1 triệu đô la, nó đáng giá như vậy Nếu như những câu chữ của tôi đã tạo cảm hứng để bạn đi ra ngoài và kiếm được hàng tỷ đồng Điểm khác biệt thứ ba, Nhà triệu phú hỏi là Tôi có thể làm ra được bao nhiêu từ cơ hội này? Là một triệu phú, tôi biết là tôi cần mạo hiểm để giàu hơn. Tôi đang đánh cuộc tiền tài, danh dự và tài năng của tôi vào đó. Triệu phú thì luôn luôn nhìn vào triển vọng và ít khi tập trung vào những điều bất lợi. Nếu có điều gì đó mà tôi phải mất 1 triệu đô để mua nhưng đem lại cho tôi 1,5 triệu đô la thì chi phí là không quan trọng Người nghèo luôn quan tâm đến chi phí bởi vì họ có tầm nhìn hạn chế về điều có thể xảy ra Bạn sẵn sàng cho đi bao nhiêu niềm tin và sự theo đuổi đến cùng để bắt đầu công việc kinh doanh của riêng bạn Niềm tin bằng theo đuổi đến cùng Để làm một doanh nhân nghĩa là bạn sẽ phải đi về trước mà không có hướng đi rõ ràng và thường phải đối mặt với nỗi sợ hãi Khi tất cả những người khác đã bỏ cuộc, bạn có nghị lực và đủ niềm tin trong bạn để tiếp tục. Bạn thấu hiểu khách hàng của bạn bởi vì bạn luôn nỗ lực để thấu hiểu những điều họ muốn. Bạn tự tin về mục tiêu của bạn để những người khác sẽ đi theo bạn vì họ cũng chia sẻ niềm tin và cuộc phiêu lưu bạn truyền đạt đến cho họ. Để bạn có thể lãnh đạo và thuyết phục những người khác hướng về phía tầm nhìn của bạn, Bạn phải có 3 kỹ năng cụ thể sau đây. Kỹ năng 1. Khống chế suy nghĩ và cảm xúc của bạn Bạn có thể đã biết rõ làm thế nào mà những người giàu có, vận động viên, những người làm công việc giải trí và các đại gia bất động sản kiếm được hàng triệu đô la một cách vui vẻ mỗi năm. Vậy nên chỉ có hai lý do tại sao bạn không có những gì bạn muốn ngay lúc này. Có thể bạn không biết chi tiết ABC của việc biến giấc mơ của bạn thành sự thật hoặc nếu bạn biết thì bạn lại không thể đứng lên khỏi sofa để hành động một cách nhất quán thường xuyên được muốn giảm cân ư sau nhiều năm tìm hiểu nghiên cứu khoa học hàng ngàn ví dụ và trường hợp của những người đã thành công trong việc loại bỏ chất béo mà họ muốn loại bỏ khỏi cơ thể họ chúng ta đã nghĩ ra một công thức xác thực mà luôn hiệu quả ăn ít đi di chuyển nhiều hơn muốn làm ra nhiều tiền một cách tự nhiên hơn áp dụng lối suy nghĩ tương tự làm việc ít đi bổ sung thêm nhiều giá trị hơn nếu như cách mà bạn sống hàng ngày khiến bạn rất hạnh phúc thì sao nếu như những điều bạn nghĩ kiếm được tiền và thu hút sự đảm bảo về kinh tế cho bạn thì sao trong chương này hãy bắt đầu suy nghĩ như một triệu phú cho dù tiền vẫn chưa được gửi vào tài khoản ngân hàng của bạn. Kỹ năng 2 Dùng các công cụ thích hợp Hầu hết các công ty đều được thành lập bởi những người nghĩ ra cách làm ra một chiếc bẫy chuột tốt hơn. Tận dụng một ý tưởng tuyệt vời hay tự sáng tạo ra cái riêng của bạn, nó không quan trọng. Hãy nghĩ ra cách để kinh doanh tốt hơn, đó là con đường dẫn đến sự giàu có. Học cách trao bán và tiếp thị ý tưởng của bạn là rất trọng yếu, và biết hệ thống kinh doanh hiệu quả cũng rất quan trọng. Thế nên là tôi dành phần lớn chương tiếp theo để mô tả bộ công cụ đối ngoại này. Bằng cách có các công cụ phù hợp, bạn sẽ hiểu được quá trình mà những người khác đã dùng để xây dựng tài sản của họ và dùng nó cho bạn. Kỹ năng 3 Hành động vào thời điểm hiện tại Lúc nào, Ngay bây giờ, ngày mai không bao giờ tới đâu, điều bạn không làm ngay lúc này rất có thể là bạn sẽ chẳng bao giờ làm. Nếu bạn như phần lớn những người khác, nếu bạn không vận động vào buổi sáng thì có nhiều khả năng bạn sẽ không vận động. Khi mà những điều cần làm và gây sau nhãn trong ngày cứ tích tụ lại. Thật không may bởi vì điều khiến bạn luôn khỏe mạnh và kịp tiến độ nên là điều ưu tiên nhất trong ngày của bạn chứ không phải là điều ít được ưu tiên nhất. Hãy tự giúp chính mình và khoanh tròn từ hành động ở trên kia đi. Không mạo hiểm thì không có tưởng thưởng. Triệu phú thì luôn biết điều đó. Họ phải thất bại để tiến lên trước nhanh, để trở nên giàu có. Họ biết là không phải hạt giống nào cũng rơi xuống đất màu mỡ. Đó chỉ là một phần của cuộc chơi. Nếu bạn từng chơi trò cờ tỷ phú, Bạn biết là có một chiến thuật đặc biệt để chiến thắng. Bạn mua tất cả bất động sản bạn đến. Làm điều đó và qua một nửa cuộc chơi bạn sẽ hết sạch tiền. Nó có vẻ như là những người khác mà có nhiều tiền hơn bạn đang thắng thế. Để mua được nhiều bất động sản hơn bạn phải vay thế chấp bằng những tài sản bạn hiện có. Thường là làm mất một nửa giá trị của chúng và phải trả nhiều tiền lãi. Tuy nhiên Khi tất cả mọi người đã hết sạch bất động sản, bạn sẽ có thể lấy được lợi nhuận, bởi vì những bất động sản đó giờ là những tài sản cho ra thu nhập. Bằng cách chơi với chiến thuật đó, bạn sẽ luôn chiến thắng. Những suy nghĩ như thế là thường thấy đối với tư duy của một triệu phú. Bạn sẽ nhận thấy là người nghèo thì thường nhảy vào thị trường chứng khoán, bất động sản hay phong trào kinh doanh khi người giàu thì nhảy ra với lợi nhuận của họ. Mua bằng giá thấp, bán với giá cao. Mua khi tất cả mọi người đều đang bán. Tận dụng sự sáng tạo của những người khác. Để trở thành một người chăn cừu, hãy làm điều hoàn toàn trái ngược với những gì mà đàn cừu đang làm. Nhớ lại những ngày xưa khi ta gom góp đủ tiền để mua macaroni và phô mai crab trong ghế sofa, cuối cùng tôi đã nói ra, Tôi muốn có một cuộc sống khác hơn và bắt đầu khống chế những suy nghĩ nghèo túng của mình. Để trở nên thành công thì tôi cần làm chủ hai suy nghĩ nghèo túng sau đây. Người giàu chắc chắn là có làm điều sai trái. Họ làm ra tiền quá dễ dàng trong khi điều đó lại rất khó với tôi. Triệu phú làm những điều họ thích. Họ thường làm điều đó và bởi vậy nên họ ngày càng giỏi hơn. Chẳng hạn như là Tôi đã thích đứng trên sân khấu, thích được biểu diễn và chia sẻ những gì tôi đã được học với những người khác. Liệu tôi giỏi diễn xuất vì tôi thích việc đó hay tôi thích việc đó bởi vì tôi giỏi diễn xuất? Nó không quan trọng, chỉ cần mẫu thức chung ở đây đều là sự hứng thú và tôi theo đuổi lời gọi của trái tim mình và đều khiến tôi hạnh phúc. Tuy nhiên, làm việc bạn thích thì không phải lúc nào cũng dễ dàng và thành công. Thì không chỉ là thành tựu một lần Tôi luôn luôn phải tìm ra thêm nhiều thông tin và tri thức hơn Để đem lại nhiều điều có giá trị hơn đến khán giả của tôi Đừng bán cho tôi bất cứ thứ gì Nếu bạn làm thế thì tôi sẽ thua đấy Người nghèo sợ phải đầu tư vào ước mơ của họ Triệu phú biết rằng càng có nhiều tiền bạc luân chuyển Thì càng có nhiều tiền bạc hơn cho mọi người Sau ngày 11 tháng 9, lần này các nhà chính trị gia lãnh đạo của chúng ta đã đưa ra một lời khuyên đúng đắn cho những người Mỹ đang đau buồn. Nền kinh tế của chúng ta đang gặp nguy hiểm. Nếu bạn muốn hỗ trợ, hãy ra ngoài và mua cho con cái bạn những bộ quần áo đi học bạn đang muốn mua. Ra ngoài và mua chiếc xe mới đó, nâng cấp nhà bạn. Tại sao? Bởi vì khi tiền bạc vẫn được luân chuyển, Thì nền kinh tế của chúng ta vẫn ổn Đó cũng là động lực tương tự cho nền kinh tế của riêng bạn Để tăng cường nhận thức và sự dư dật tài chính Hãy gieo hạt vào những nơi mà chúng có thể phát triển Bạn tốt của tôi, nhà đầu tư và tác giả bán sách chạy Robert Kiyosaki Nói rằng bạn nên luôn đầu tư vào những tài sản cho ra lợi nhuận Những người nghèo túng nghe thế và nói Tôi sẽ chỉ đầu tư vào bất động sản thôi vì nó cho thấy sự hồi báo ngay lập tức. Đó không phải là điều mà Robert đang nói. Một tài sản sản sinh ra lợi nhuận thì có thể có phạm vi rộng như vũ trụ. Để tôi cho bạn một ví dụ. Một trong những học sinh của tôi, Jerry Arola, có một công ty nước mà anh ấy bán với lợi nhuận cao rồi nghỉ hưu. Kể từ khi anh ấy phục dịch trong quân đội, Anh ấy đã thích lái máy bay trực thăng rồi, vậy nên anh ấy mua một chiếc, nhanh chóng nâng cấp thành chiếc khác, rồi lại một chiếc khác nữa. Cho đến khi vợ anh ấy bảo là đừng mua đồ chơi nữa, anh ấy đang lãng phí tiền bạc của mình đấy. Thay vì bỏ những chiếc trực thăng của mình đi, Jerry có một tư duy triệu phú đã tự nhủ. Tôi sẽ kiếm tiền bằng những món đồ chơi của mình. Giờ anh ấy đang sở hữu cơ sở huấn luyện máy bay trực thăng lớn nhất tại Tổng Bộ Thế Giới ở Nevada với nhiều cơ sở ở 15 bang, công ty trực thăng Silversteak kiếm được lợi nhuận là 100 triệu đô la một năm. Anh ấy mua những cái anh ấy muốn và biến nó thành tài sản cho ra lợi nhuận. Triệu phú nghĩ rất khác, chúng tôi mua những thứ chúng tôi muốn và nghĩ cách để dùng nó kiếm tiền. Đó là điều mà tôi đang cố để nhấn mạnh với bạn. Có phải bạn đang níu quá chặt vào các tài sản hiện có của bạn không? Bằng cách tăng cường khả năng mạo hiểm của bạn, bạn sẽ kiếm lại được nhiều hơn. Vận động viên khúc côn cầu nổi tiếng Wayne Gretzky đã nói theo cách của ông ấy. Bạn bỏ lỡ tất cả những cơ hội mà bạn không nắm lấy. Gần đây, tôi đã có hân hạnh được ăn tối với nhà tỷ phú phản nghịch Richard Branson. Người sáng lập hãng hàng không Virgin, đối mặt với quyết định bán hãng hàng không yêu dấu của anh ấy với giá nửa tỷ đô la, anh ấy quay lại bàn đàm phán và đầu cơ vay nợ thêm nhiều tỷ đô nữa để đầu tư vào nhiều công việc kinh doanh khác, bao gồm du hành vào không gian. Hãy tự hỏi bản thân ngay hôm nay, một nhà triệu phú sẽ làm điều gì ngay lúc này? Tốn 2 giờ để cãi nhau về hóa đơn điện thoại trở nên căng thẳng vì họ không được tăng lương xứng đáng. Không, họ sẽ hỏi sếp của họ rằng làm sao để tôi có thể hợp tác với ngài? Hoặc tốt hơn là hỏi làm sao để tôi có thể bắt đầu hay mua cơ sở kinh doanh của riêng mình? Đây là thời điểm để giải phóng con người triệu phú trong bạn. Phần 2. Nghĩ giàu Cách giải phóng sự thịnh vượng nội tại học những thói quen triệu phú Muscle Silver Bất động sản sẽ không khiến bạn giàu có Internet không in tiền đâu Và thị trường chứng khoán cũng chẳng khiến bạn giàu được Bạn mới có thể khiến bạn giàu Cụ thể hơn, thói quen của bạn khiến bạn giàu Không có cách nào khác ngoài điều đó Những thói quen của bạn giúp bạn làm nên hoặc đánh đổ bạn Bạn sẽ có kỷ luật hoặc sự hối hận Tất cả những người hạnh phúc, khỏe mạnh và giàu có đều phát triển và làm chủ 5 thói quen cá nhân trọng yếu 1. Sức khỏe tâm linh 2. Sự cân bằng công việc, cuộc sống 3. Quản lý điều ưu tiên 4. Tầm nhìn rộng lớn 5. Sắp đặt kế hoạch Tôi nhấn mạnh vào hạnh phúc và khỏe mạnh vì một lý do Tôi sẽ không mơ tưởng đến chuyện dạy bạn cách kiếm tiền mà lại không giúp bạn thiết lập nền móng ổn định Mà giúp cho bạn tận hưởng tài sản của bạn Hãy học Và làm chủ những thói quen triệu phú đó Và bạn sẽ có thể Chuyển những phương tiện xây dựng tài sản Đã được mô tả trong cuốn sách này Thành vốn liếng của bạn Nếu bạn không làm được Bạn sẽ phải hối hận về sau Và ước là Mình đã làm như vậy Giờ hãy nhìn vào thói quen Thành công đầu tiên Và nền móng đích thực của tất cả sự giàu sang Một Sức khỏe tâm linh Nếu bạn nghĩ nghèo là rất khó khăn, hãy thử giàu mà không có tâm về tâm linh xem. Sức khỏe tâm linh là hiểu được, cuối cùng thì tất cả tiền trên thế giới này đều sẽ không khiến bạn hạnh phúc. Nếu bạn không thích bản thân mình khi bạn nghèo, bạn chắc chắn cũng sẽ không thích bản thân khi bạn giàu. Thực tế, tiền bạc khiến cho sự cố gắng đó trở nên khó khăn hơn. Đó là lý do tại sao một tư tưởng tâm linh hiệu quả với bạn là rất quan trọng. Có được sự giàu có mà không có sự bình yên thì cũng chỉ khiến bản thân bạn phải đối mặt với thảm họa trong tương lai mà thôi. Tiền có thể tạo ra sự đa nghi, sự xa cách với những người bạn yêu thương cũng như kích thích và tạo ra thói nghiện. Sự giàu có cho bạn đủ tiền để nuôn chiều bản thân với những thứ nguy hại như thuốc kích thích rượu bia sự tham lam và còn nhiều điều tồi tệ hơn thay vào đó nếu có kỷ luật tâm linh bạn sẽ có thể làm những điều hiệu quả và làm điều đó hàng ngày để bạn có thể học cách yêu chính mình và có thời gian rảnh để làm những việc tốt không có đúng hay sai chỉ có hậu quả mà thôi Sức khỏe tâm linh bắt đầu với hiểu biết rằng kích cỡ tài khoản ngân hàng của bạn không quyết định giá trị của bản thân bạn. Bằng cách thật sự yêu quý con người thật của bạn, có hay không có tiền, bạn sẽ ra các phán quyết tốt hơn và không bị xa lầy vào vùng các lúng của cảm xúc. Trong quá trình xây dựng một doanh nghiệp thành công thì rất bình thường khi gặp phải những trách trở, sẽ có những khó khăn phát sinh, điều đó là nhất định rồi. Bằng cách khỏe mạnh về mặt tâm linh, bạn sẽ ổn thỏa trong danh tính của bạn và sẵn sàng hơn để nhận những điều mạo hiểm đã được tính toán mà là nền móng của việc kiếm tiền. Sức khỏe tâm linh giúp tâm trí bạn minh mẫn và vui vẻ mà không phải lo lắng về tương lai. Nó cũng cho ta một nền tảng đạo đức mạnh mẽ để hưởng thụ sự giàu có. Bạn có từng thắc mắc là tại sao người giàu lại càng giàu không? Bởi vì họ có tâm hồn biết ơn, họ cảm thấy biết ơn vì những gì họ có. Tâm hồn biết ơn này giúp họ tìm thấy những điều có hiệu quả trong ngày. Chúng ta luôn tìm thấy được những điều mà ta đi tìm, điều ta tập trung vào để mở rộng. Tư duy này giúp bạn liên tục đối phó với những điều phát sinh và thấy rằng nó không chỉ hữu ích thôi mà còn là hoàn hảo. 2. Sự cân bằng công việc, cuộc sống Tôi không có ý định dạy bạn cách tạo ra tài sản mà không dạy bạn cách xây dựng sự cân bằng trước. Tiền mà không có sự cân bằng là con đường chắc chắn nhất trượt thẳng xuống con dốc trơn trượt đến địa ngục trần gian. Bạn cần phải cấu tạo và duy trì sự cân bằng tinh thần, vật chất, liên hệ và tài chính. Khi những vấn đề ưu tiên của bạn đang ổn định, sự giàu có sẽ sẵn sàng và dễ dàng đến với bạn. Bạn sẽ hạnh phúc và làm việc hiệu quả hơn nhiều. Hãy chú ý đến thứ tự tôi liệt kê chúng. Tinh thần, vật chất, liên hệ và tài chính. Phần lớn mọi người lại muốn chúng theo thứ tự ngược lại. Sự cân bằng bắt đầu với sức khỏe tinh thần tốt. Nếu không thì trận chiến để tạo ra tài sản sẽ gần như là không có khả năng thắng lợi. Việc quan tâm đến chế độ dinh dưỡng tinh thần của bạn quyết định khả năng để thành công của bạn cũng như những món ăn vặt khiến cơ thể của bạn bơ phờ cho tâm trí của bạn ăn đồ ăn vặt thì cũng sẽ khiến nó trở nên bơ phờ các nhà triệu phú và doanh nhân thành đạt hết sức chú ý đến những điều mà họ đọc hầu hết bọn họ đều đọc và nghiên cứu tiểu sử của những người đã thành công trước họ và tránh việc đọc báo mỗi ngày vì phần lớn tin tức đều mang tính giật gân và đầy những tin đồn nhãm Hãy tập trung đọc những nội dung mà tích cực, nâng cao tinh thần và dạy cho bạn điều gì đó hữu ích Bởi vì suy nghĩ của bạn cấu thành các cảm xúc của bạn khống chế suy nghĩ của bạn một cách vô thức giúp bạn phản hồi thay vì phản ứng Thay vào đó, nhu cầu của bạn giờ thành điều bạn muốn Điều này cho phép bạn làm những gì mà hiệu quả nhất thay vì phản ứng Bởi vì bạn nghĩ là quyền lợi của bạn đã bị xâm phạm Có quyền lợi thì có nghĩa là bạn có thể bị tổn hại Trong thế giới kiếm tiền, thường là bạn sẽ bị xúc phạm Bởi vì những con chó săn khác cũng đang tìm kiếm bữa tiệc của chúng Hãy chấp nhận sự thật rằng, kinh doanh là không hề công bằng Một khi bạn đã chấp nhận điều đó, bạn sẽ không phải trải nghiệm những cảm xúc mạnh Mà bạn có từ việc cảm thấy ai đó đang lợi dụng bạn Bạn sẽ chỉ đơn giản là học được một bài học và tiếp tục tiến về phía trước. Cân bằng nghĩa là bạn hiểu được rằng thời gian bạn dành cho gia đình, thời gian để bạn đóng góp cho cộng đồng và thời gian dành cho sức mạnh cao hơn của bạn đều là thiết yếu không chỉ là với việc cấu thành tài sản mà còn là sự thỏa mãn. Tôi đi rất nhiều nơi và nhận ra được rằng Tài sản quý giá nhất mà tôi có là thời gian của tôi, không chỉ bởi quan hệ với việc cho ra lợi nhuận, mà bởi vì nó còn tính vào thời gian mà tôi có thể dành để phấn đấu duy trì sự cân bằng. Bởi các lý do đó, tôi đã từ bỏ các chuyến bay thương mại từ rất lâu về trước. Ở bất cứ chuyến đi nào, tôi cũng phải mất 3 tiếng rưỡi để đến một sân bay thương mại, thay vì một trong những sân bay nội địa 5.000 ngàn. Mà thường là chỉ cách bất cứ hộ gia đình nào có 15 phút thôi Tôi phải đổ xe của mình Xếp hàng với cả trăm người Hay thậm chí là cả nghìn hành khách khác Đi qua bảo an, đến cổng Và rồi cầu nguyện rằng chuyến bay của tôi sẽ đến đúng giờ Một khi tôi đã xuống máy bay Tôi còn phải chờ hành lý của mình Cái mà đôi khi bị chậm trễ mất 45 đến 60 phút Trước khi tôi có thể đi tới điểm đến cuối cùng của tôi và cuối cùng tôi lại phải lặp lại quá trình này trên đường về tốn thêm 7 tiếng mỗi lần tôi di chuyển bằng cách bay bằng máy bay riêng giờ thì tôi lái xe trong 7 phút đến sân bay gần nhất tôi lái xe đến tận chỗ máy bay phản lực của tôi phi công của tôi lấy hành lý ra khỏi cốp xe và tôi lên máy bay chiếc bàn xếp của tôi được gập xuống khi cất cánh và hạ cánh chỉ bởi vì tôi thích thế thôi Tôi được phục vụ thức uống ưa thích của tôi và tôi đã ở trên không và trên đường đến điểm đến của tôi chỉ sau 15 phút kể từ lúc rời nhà. Khi hạ cánh, tôi lại lặp lại quá trình này. Nếu tôi chỉ đi xa 2 lần một tuần thì tôi đã bổ sung được 14 giờ vào khả năng duy trì sự cân bằng và tăng cường năng suất của tôi. Bạn có thể tưởng tượng là bạn có thể gây cảm hứng nhiều hơn thế nào khi bạn không phải chịu đựng sự lo âu từ những chuyến đi trên phương tiện thương mại. Làm chủ thói quen tiếp theo đây giúp tôi tăng cường cân bằng công việc, cuộc sống. 3. Quản lý điều ưu tiên Nếu bạn cứ luôn làm việc mà không tiến tới được, bạn đang hoàn thành sai việc trước. Triệu Phú giải quyết trước nhất những điều mà tôi gọi là danh sách những điều tồi tệ nhất cần giải quyết đầu tiên. Đó là những công việc mà người bình thường hay trì hoãn lại mà trớ treo thay lại là những điều cần hoàn thiện trước nhất. Hãy nhớ là Triệu Phú kiếm được 1 triệu đô la một năm một cách vui vẻ. Người nghèo túng, những người kiếm được dưới 1 triệu đô la một năm luôn bận biệu làm những việc bận rộn nhưng không bao giờ có được thành tựu nào có giá trị cả. Đừng nhầm lẫn giữa hành động và thành tựu. Tôi dạy những học sinh trong chương trình cố vấn triệu phú của tôi cách để kiểm soát những vấn đề ưu tiên của họ. Quản lý điều ưu tiên dạy cho bạn cách duy trì sự cân bằng trong cuộc sống của bạn để bạn không gây nguy hại cho sức khỏe hay các mối quan hệ của bạn. Bạn không thể kiểm soát hay thậm chí điều khiển thời gian Bạn chỉ có thể chế ngự những gì là quan trọng nhất Đó là những vấn đề cần ưu tiên của bạn Tôi bảo các học sinh của tôi là hãy lên kế hoạch cho cả ngày Để có năng suất tối đa Để hoàn thành những vấn đề ưu tiên quan trọng nhất của họ trước Nếu họ hết thời gian vào cuối ngày Thì những việc ưu tiên bị trì hoãn sẽ là những việc ít quan trọng nhất Quản lý điều ưu tiên cũng là chìa khóa để mở lối suy nghĩ sáng tạo tạo ra của cải trái ngược với những gì có vài người có thể nghĩ sự sáng tạo không diễn ra trong một sự bùng nổ cảm hứng đột ngột đó là một quá trình có kỷ luật mà đạt được thành quả bằng cách tập trung vào một kết quả cụ thể nào đó những người sáng tạo những người mà trở thành những người giàu có hoàn thành được nhiều việc trong thời gian ngắn hơn vì họ quản lý thời gian một cách hiệu quả theo kế hoạch họ tập trung thời gian của họ để tạo ra những thứ mới mẻ và cách tân tôi nói dựa vào chính những trải nghiệm của tôi những suy nghĩ sáng tạo của tôi là tốt nhất sau khi tôi vừa mới vận động xong mức độ endorphin của tôi cao sự tự tin của tôi tăng lên bởi vì tôi vừa mới làm một điều tốt cho bản thân mình do đó sau khi tập thể dục buổi sáng Tôi đặt lịch một giờ để tập trung vào sự sáng tạo của tôi. Tôi tắt di động, email và phần mềm nhắn tin tức thời của mình đi và nói với những người làm gián đoạn rằng tôi đang làm một đề án sáng tạo và sẽ quay lại với họ sau một giờ nữa. Hãy thử làm điều này trong 21 ngày và xem điều gì sẽ xảy ra. 4. Tầm nhìn rộng lớn Hãy làm điều bạn thích và tiền cũng sẽ nối tiếp theo sau. Tập trung vào việc là người giỏi nhất ở lĩnh vực nào đó và sẽ luôn có một thị trường cho sản phẩm và dịch vụ của bạn. Bài học này sẽ giúp bạn nhìn thấu qua những thách thức và nghĩ lớn. Kế hoạch nhỏ tương đương động lực nhỏ. Những người tạo ra của cải cũng giống như bạn thôi, trừ một điều duy nhất, họ có tầm nhìn rõ ràng hơn và họ hứng thú hơn với tương lai của họ. Napoleon Hill trong tác phẩm học thuật của ông ấy Nghĩ giàu, làm giàu, định nghĩa mục tiêu Biết trước kết quả cuối cùng của bạn là gì Thấy được sự hoàn thiện thành công của các mục tiêu của bạn Và tự tin về sự hoàn thiện thành công của nó Bằng cách thấy an tâm về điều bạn đang làm Và nơi bạn đang đến Nhưng thử thách và hoạn nạn chắc chắn sẽ xảy ra trên đường trở nên dễ kiểm soát hơn và thậm chí là thú vị thuyết tương đối không được tạo thành ở trên một chiếc bảng đen nó được đưa ra khi Albert Einstein tưởng tượng rằng ông đang ở phần đầu tia sáng du hành trong không gian Walt Disney tạo ra thuật ngữ Imagineering kết hợp từ từ tưởng tượng Imagine và kỹ sư engineer để mô tả việc xây dựng lên giấc mơ của ông ấy Một nhà phát triển thành công thì không chỉ nhìn vào một khu đất chưa phát triển mà chỉ thấy bùng không thôi. Ông ấy thấy một tòa nhà xinh đẹp và sự phát triển và những người đang tham dự một cuộc chiến đấu giá để có vinh hạnh được sở hữu một phần trong đó. Tầm nhìn rộng lớn và khả năng nhìn thấy những điều gì đó trước khi chúng diễn ra. Triệu Phú hầu như lúc nào cũng nói chuyện theo thì hiện tại. Họ nói về các đề án như thể là chúng đã được hoàn thành rồi vậy, bởi vì trong tâm trí họ, chúng đã hoàn thành. Tôi gọi quá trình hình chiếu này là sự cường điệu kinh doanh. Người doanh nhân không hề nói dối, mà họ thật sự tin với tất cả trái tim và tâm hồn của mình, rằng sắp đặt để làm đã hoàn thành. Họ chỉ đang làm điều mà là nền móng của những điều vĩ đại, họ đang hình chiếu về phía trước. Cho tôi thấy ai đó biết anh ấy hay cô ấy đang đi tới đâu Và tôi chắc với bạn là tất cả mọi người sẽ đều cùng muốn đi 5. Sắp đặt kế hoạch Đâu là điều khác biệt giữa những người mà ước mơ của họ vẫn chỉ là ước mơ Và những người đã hoàn thành mọi việc Kế hoạch Tôi dạy những người tham gia hội nghị chuyên đề của tôi Là phải bỏ từ mục tiêu ra khỏi từ điển của họ Vì chiếc máy tính tiềm thức của bạn, tâm trí bạn sẽ chỉ cho ra chính xác những gì mà bạn bảo nó cho ra, hướng đến mục tiêu là rất khác so với việc thực hiện một kế hoạch. Bạn không cần phải biết từng bước một để mà có thể bắt đầu. Bất cứ điều gì bạn đang mường tượng ra ngay bây giờ, bất cứ điều gì mà bạn khao khát vào lúc này, bạn đã có một vài yếu tố của nó trong tay. Hãy đi bước đầu tiên, Và bước tiếp theo sẽ hiện lên rõ ràng thôi. Hãy đưa tầm nhìn của bạn lên giấy, một cái bút với một tờ giấy và mô tả một ngày làm việc hoàn hảo của bạn từ lúc bạn thức dậy cho đến khi bạn chuẩn bị đi ngủ. Bạn giao tiếp với những ai, ai ở trong đội của bạn, bạn làm ra được bao nhiêu tiền từ những hoạt động của bạn, bạn đã có những thú vui tuyệt vời nào. Bằng cách làm điều đó, Bạn đã đi bước đầu tiên trên con đường biến những hình ảnh trong tâm trí đó thành hiện thực. Một khi bạn đã làm điều đó, bạn có thể bắt đầu chuyển nó từ tổng quát đến cụ thể thành những bước có thể thực hiện. Dưới đây là các yếu tố cơ bản của việc sắp đặt kế hoạch. Kế hoạch lớn Những kế hoạch nhỏ thì không đem lại cảm hứng được. Những kế hoạch lớn khiến bạn vô cùng nhiệt tình. Phần lớn, mọi người đều chơi một trò chơi nhỏ và nó cho ra những thành quả nhỏ. John D. Rockefeller đã nói, Chơi với tiền xu, bạn làm ra tiền xu; Chơi với đô la, bạn kiếm được đô la. Tình huống tệ hại nhất, bạn chỉ hoàn thành được một phần kế hoạch của bạn. Bạn muốn trở thành một tỷ phú, nhưng thay vì đó, bạn lại chỉ có thể trở thành một triệu phú mà thôi. Thật tội nghiệp chuyển từ tổng quát đến cụ thể. Những bước nhỏ có thể nuốt được. Dù tất cả chúng đều chưa thể làm được ngay lúc này, nhưng một số chúng thì có. Một cuộc hành quân ổn định và chắc chắn thẳng về phía kế hoạch của bạn sẽ khiến bạn đi xa hơn bạn nghĩ đấy. Vào một thời điểm nào đó thì khối lượng tới hạn lại xâm chiếm và tất cả những điều bạn đã làm bắt đầu tổng hợp lại với nhau. Nhìn vào bức tranh tổng thể của tất cả mọi thứ có thể là không ác được. Vậy nên khi bạn cảm thấy một nhiệm vụ là quá lớn, hãy hỏi bản thân bạn câu hỏi này. Dán nó gần chỗ bạn làm việc để bạn có thể nhắc đến nó mỗi khi bạn cảm thấy bị mắc kẹt. Điều gì mạnh mẽ, năng suất, tích cực và dẫn tôi đến mục tiêu mà tôi đang muốn hoàn thành? Hãy làm điều đó ngay! Hạn ngạch hành động với sản xuất Khi mà một trò chơi nào đó bắt đầu, chuẩn bị để bạn có thể thắng là điều quan trọng. Liệt kê những điều bạn đã làm thay vì những điều bạn sẽ đạt được. Gọi cho 10 khách hàng tiềm năng trong 1 giờ là một ngạch hành động. Hoàn thành 3 đợt khuyến mãi mới là một ngạch năng suất. Bạn không cần phải giảm 10 cân, bạn chỉ cần đi tập gym mỗi ngày là được. Chất béo sẽ biến mất khi bạn hành động. Hành động liên tục, mạnh mẽ, có năng suất trong thời điểm hiện tại sẽ luôn đưa bạn đến gần hơn với những gì bạn muốn Thay đổi bản thân Điều gì đang ngăn cản bạn khiến bạn không thể có được thứ bạn muốn Bạn là ai luôn quyết định điều bạn có Có điều gì đó về bạn và điều gì đó mà bạn vẫn luôn luôn làm đã khiến bạn không thể sống cuộc sống bạn xứng đáng có Thói quen cá nhân nào đang chắn lối bạn Sự trì hoãn sự bằng lòng, sự kiêu hãnh, cái tôi. Hãy làm một bài tóm tắt cá nhân và lập một kế hoạch để thay đổi. Nếu bạn không thể nghĩ được ra điều này có nghĩa là gì thì nghĩa là bạn đang không dám chấp nhận sự thật đấy. Những triệu phú và tỷ phú thật sự làm việc có hiệu quả có thể dễ dàng nói với bạn họ cần thay đổi điều gì về chính họ để làm việc được hiệu quả hơn. Đó được gọi là biết nhận thức bản thân hãy tự biết nhận thức chính mình và tất cả sự thay đổi sẽ đều trở nên rõ ràng thôi hãy đọc kế hoạch của bạn mỗi ngày biến nó thành một sự ám ảnh để các ảnh tranh vẽ và giấy nhớ ở khắp mọi nơi bạn nhìn đến để bạn có thể đạt thành điều mà bạn lập kế hoạch để thực hiện thành công hãy nếm nó thấy nó cảm nhận được nó. Hãy để nó trở thành thực tại của bạn trước khi cả thế giới nhận ra rằng điều đó là có thể xảy ra. Bắt đầu hành động như thể là nó đã thành sự thật rồi vậy và bạn sẽ thu hút được những người bạn cần để hoàn thành nó. Triệu phú và tỷ phú luôn luôn cho tâm trí của họ ăn những thông tin có lợi, cũng như bất cứ cơ bắp nào, tâm trí cũng cần hoạt động, không thì nó sẽ chết đọc là một cách để kích thích cơ bắp tâm trí của bạn bởi vì nó yêu cầu bạn phải chủ động chứ không được thụ động đọc sách mỗi ngày cũng có thể cải thiện cách bạn giao tiếp không chỉ là vốn từ vựng của bạn sẽ tăng cường mà những cuốn tiểu sử về những người thành công mà bạn đọc sẽ cho bạn biết rằng họ trở nên giàu có một phần là nhờ vào khả năng giao tiếp của họ những doanh nhân vĩ đại như Richard Branson Mark Cuban, hay bất cứ triệu phú hay tỷ phú nào khác cũng là những người có khả năng giao tiếp tuyệt vời người giàu nhất thế giới Bill Gates là giàu nhất bởi khả năng tuyệt vời để truyền đạt ý tưởng sự sáng tạo và động lực của ông ấy cho những người khác để tạo cảm hứng cho họ làm người tốt hơn là họ đã nghĩ họ có thể giao tiếp tương đương sự giàu có chất lượng của đời ta là chất lượng của sự giao tiếp của ta với chính ta và với thế giới bên ngoài. Tôi xem sự giao tiếp với chính bản thân ta là sự lập trình. Đó là 1500 từ mỗi phút chạy qua não bộ, ta nói cho ta biết ta là ai hay không là ai, ta có thể trở thành hay không trở thành người thế nào, cái ta có thể làm hay không thể làm và điều ta có thể có hay không thể có. Giao tiếp với thế giới bên ngoài được gọi là tác động tác động không phải là khả năng để khiến ai đó nói có với điều mà bạn đề nghị. Tác động đích thực là khả năng thuyết phục người khác yêu cầu điều mà bạn đang bán và khiến cho họ tin rằng đó là ý của họ. Tôi đã kiếm hàng triệu đô la để giúp những người khác có được điều mà họ muốn. Thách thức ở đây là phần lớn mọi người đều chẳng biết là họ muốn gì cho đến khi bạn nói với họ. Tôi gọi quá trình tác động đến những người khác Để họ hỏi mua cái mà bạn đang bán là phương trình thuyết phục. Có 5 bước. 1. Dành được sự hài hòa và niềm tin, chúng ta sẽ không mua bất cứ điều gì dù chúng có giá như thế nào chăng nữa từ những người ta không tin. 2. Suy ra kết quả của người mua. Công việc của bạn như một chuyên gia gây tác động là khiến cho những gì bạn đang bán trông như thể là thứ mà người khác đang muốn có. 3. Cho người mua một phương hướng để hành động theo các bước cần thiết để có cái họ muốn. Người khác thì cần có sự đồng ý và họ muốn được phê chuẩn để bắt đầu những hành động sẽ cho họ cái mà họ đang tìm kiếm. 4. Nếu họ kháng cự thì hãy cho họ biết nhiều thông tin hơn. Lý do duy nhất mà ai đó nói không với một phương hướng là bởi vì họ sợ sự mất mát. Tác động là đùa nghịch với sự kháng cự của người mua và biết rằng tất cả đều là một phần của quá trình. Trung bình, người ta nói không 5 lần trước khi nói có. 5. Một lần nữa, hãy chỉ ra phương hướng để hành động. Lặp lại bước 4 và bước 5 cho đến khi bạn đạt kết quả tác động đến bên còn lại. Để là một người truyền đạt hiệu quả, cả về đối nội và đối ngoại, thì cần phải luyện tập. Đó là bộ kỹ năng để học và không diễn ra một cách tự nhiên được. Để biết nhiều thông tin hơn, tôi đề nghị bạn đọc cuốn sách hay nhất viết về vấn đề này. Sự say mê, lợi ích, quyền lực. Simon and Schuster, năm 1995. Đó là một ngày vinh quang cho những kẻ ngu ngốc khi mà sự khiêm tốn lại thành một đức hạnh. Bạn có đồng ý không? Giờ bạn đang phải đối mặt với quyết định để tiến về trước hay kẹt lại ở nơi bạn đang đứng. Trong bộ phim Nhà tù Sousin, Andy Dufresne nói Sống bận rộn hay bận rộn chết dần, vậy bạn sẽ làm điều gì? Hãy có một điều cần làm ngay hôm nay để áp dụng và làm chủ những thói quen của người giàu được mô tả trong chương này và bạn sẽ sẵn sàng để sử dụng chiến thuật làm giàu mà các đồng sự của tôi đã chia sẻ khắp cuốn sách này. Sự thật là bạn không bao giờ cảm thấy thoải mái khi là kẻ nghèo túng. Đó không phải là trạng thái tự nhiên của bạn. Bạn là một triệu phú. Tiền có thể là vẫn chưa được gửi vào tài khoản ngân hàng của bạn, nhưng bạn vẫn là người như vậy. Đừng hoa mi ramananda maharai. Nếu bạn nghĩ là sự giàu có và tâm linh thì không thể trộn lẫn với nhau được Hãy gặp Swami Ramananda Maharaj Ông ấy sống cùng khu phố với tôi Ông ấy biết những người giàu có nhất thế giới cả về mặt cá nhân cũng như theo danh tiếng Ông ấy đã được bay bằng những máy bay phản lực tư nhân của hoàng gia Luân Đôn và là cố vấn về mặt tâm linh cho một số những người quyền lực nhất trên thế giới Ông ấy có thể nói là được bơi trong đống tiền Nhưng theo phong cách đích thực của Swami, ông ấy dùng số tiền đó để giúp đỡ trẻ mồ côi ở Ấn Độ và những người khác đang cần giúp đỡ. Tôi đã nhờ ông ấy chia sẻ sự hiểu biết của mình. Sau đây là những lời ông ấy đã nói. Khi tôi làm việc với những người như Elton John, si Bette tại trung tâm yên tĩnh ở Điện Caesar, nơi tôi là người điều hành, Tôi luôn luôn nói chuyện với những người khác về việc khiến cuộc sống của họ luôn bền vững. Tôi nghĩ là khi các bạn nhìn vào của cải từ góc nhìn của chúng tôi, bạn thật sự phải chấp nhận ý tưởng này, rằng tất cả mọi thứ chảy vào trong ta là một nữ thần và nàng cần phải được tôn trọng. Khi bạn nhìn vào nó từ góc nhìn đó, nó thay đổi phương thức mà bạn xử lý chuyện tiền bạc, nó thay đổi cách nhìn của bạn về sự thịnh vượng, và bạn bắt đầu nhìn cuộc đời của bạn bằng quan điểm về sự ổn định tôi nghĩ đó là lý do vì sao mà truyền thống Hindu bao quát khái niệm này rằng thịnh vượng là tốt bền vững là tốt nhiều người đã đến gặp tôi để hỏi cách làm sao mà họ có thể cải thiện cuộc sống của mình cách để họ có thể đem sự thịnh vượng vào cuộc sống của mình cách họ có thể tạo ra một hoàn cảnh bền vững hơn trong cuộc sống cho bản thân họ đầu tiên ta hãy bắt đầu với tâm trí bằng yoga bằng thiền định với một thái độ tinh thần tích cực hơn khi bạn tỉnh giấc mỗi ngày đừng bật kênh CNN lên đừng lướt Facebook và cũng đừng chạy thẳng đến các cửa hàng Starbucks Điều đầu tiên bạn làm là tập giãn cơ bạn bắt đầu hít thở và bạn đưa bản thân vào một trạng thái tâm lý tích cực để dễ lĩnh hội khi bạn đã dễ lĩnh hội rồi thì bạn có thể hỏi về sự thịnh vượng bạn có thể áp dụng phong thủy lên nhà bạn để tạo ra sự thịnh vượng bạn biết đấy tôi đã làm việc cùng với nhiều người bị trượt dốc trong thất bại một vài người hoàn toàn mất đi tài sản của họ và chúng tôi bắt đầu lại từ đầu chúng tôi bắt đầu nhìn vào nơi họ sống. Chúng tôi bắt đầu nhìn vào lối sống của họ, tôi bắt đầu nhìn vào trạng thái tâm lý của họ và tất cả mọi thứ bắt đầu thay đổi. Vậy nên với tôi thì được thấy những thành công đó thật là tuyệt vời. Tôi biết một vài người mà tình hình kinh doanh của công ty họ sắp chạm đáy và chúng tôi cùng tạo lên sự thay đổi và đem đến năng lượng tích cực và rồi những người đó sau lại báo cáo với tôi là họ kiếm được 25 triệu trong hai tuần với họ đó như một phép màu những người đó đang tạo ra một khối lượng tài sản ghê gớm và những của cải đó được đầu tư vào bệnh viện trại trẻ mồ côi và giáo dục để nâng một nhóm người lên tầng cao hơn vậy nên việc dạy cho những người đó cách dùng năng lượng rana sinh lực là hết sức quan trọng tôi rất thích thú bởi vì đó là phương pháp mà tôi cảm thấy là có thể giúp tôi làm việc với mọi người và chia sẻ tất cả các tri thức nghiên cứu và thông tin góp nhặt được trong nhiều năm ở Ấn Độ Trung Quốc Thái Lan Sri Lanka khắp nơi quanh thế giới tôi đã dành cả quãng thời gian 50 năm về trước hay gì đó sống hoàn toàn ở trên đường và học hỏi từ bất cứ bậc thầy nào sẵn sàng gặp tôi Đó là về việc khiến cuộc sống của ta giàu có hơn, bền vững hơn, tâm linh hơn. Bạn biết đấy, đó là bằng cách tâm linh hóa của cải của bạn, cũng như là sức khỏe của bạn. Khi bạn làm quen với một số người mà bạn thấy được thật sự ở đỉnh chóp, những người siêu giàu, tôi đã làm việc với họ trong nhiều chương trình từ thiện. Tôi đã ở trong ban giám đốc của nhiều tổ chức từ thiện khác nhau từ các trường học cho trẻ điếc và trẻ mù. Chỉ riêng ở Ấn Độ, tôi đã có 1.200 trẻ mồ côi mà tôi làm việc với mỗi ngày. Và những người giàu đó là những người đã đến và hỗ trợ tôi. Trái tim của họ thấu hiểu điều mà tôi đang cố gắng làm và họ cảm thấy là họ có tiền và số tiền đó đã được Chúa ban cho họ để làm những điều tốt vậy nên tôi cho rằng cái ý nghĩ là tất cả những người giàu có đều là người xấu hay tất cả những người giàu có đều ích kỷ là hơi bị vớ vẩn bởi vì nếu bạn thật sự tin vào điều đó thì sẽ không có tiền cho những việc từ thiện lớn của ta cũng như không có tiền cho các chương trình học bổng những điều đó đều đến từ những người giàu rất nhiều các hội trường lớn được xây dựng để cho việc tụ tập ở nơi công cộng của chúng ta như phòng nhạc giao hưởng, opera, ballet, vân vân. tất cả đều được xây dựng cho sự phong phú của chúng ta. vậy nên bạn phải nhìn vào của cải như một cơ hội. cơ hội đó đột ngột được giao cho bạn để bạn làm tất cả những điều mà bạn đã mơ về trong cuộc sống của bạn và không chỉ cho bạn mà còn cho gia đình bạn và những người khác nữa. Sự thịnh vượng là cơ hội và sức mạnh và tự tin rằng bạn có thể hiện thực hóa tiền bạc thành tất cả những điều bạn muốn nó trở thành. Để thịnh vượng đến được với nhà bạn, cô ấy cần phải được mời đến. Tất cả mọi thứ trong nhà bạn phải được để ở nơi thích hợp theo phong thủy, thuật vát và thái độ của bạn cũng phải đúng mực. Những CEO thành đạt, giàu có, những người lãnh đạo các tổ chức đó, họ đều biết rằng tất cả đều là về năng lượng và cách bạn có thể giữ cho năng lượng tích cực. Có một lời mà tôi đã từng cầu nguyện khi còn ở Ấn Độ. Khi ấy, tôi đã ở trong một tu viện. Tôi đã cạo đầu trong những mạng đầu tiên trở thành con người của tôi hôm nay. Tôi nhớ là tôi đã quỳ xuống và nói với Chúa rằng, tất cả những gì là bản thân con và tất cả những gì mà con có là cho người và cho những công việc của Ngài trên trái đất và ngay khi tôi thốt ra lời cầu nguyện đó tiền bắt đầu đến với tôi như thể thác đổ vậy tôi đã là một triệu phú khi tôi 35 tuổi và tôi xem đó là một cơ hội vàng để ra ngoài và để cho đi, cho đi và cho đi khi bạn chia tay thế giới này sẽ có cái gì trong tài khoản ngân hàng tâm linh của bạn tài khoản ngân hàng tâm linh của bạn là tất cả những gì bạn đã cho đi nhưng bạn lại không thể cho đi bất kỳ điều gì nếu như mà bạn không có gì vậy nên bạn phải chào đón sự bền vững và giàu có vào trong cuộc đời bạn để bạn có thể tạo ra sự khác biệt trên thế giới này đó là chìa khóa quan trọng để tôi có thể sống một cuộc đời khỏe mạnh thành công, hạnh phúc giàu có một cách trọn vẹn trên trái đất này tất cả chúng ta đều là những người được ủy thác đối với của cải ta có thật sự sở hữu bất cứ điều gì trên thế giới này không chúng ta đi vào đời trần trụi và cũng sẽ rời bỏ thế giới này trần trụi như thế mà thôi bạn có thể đem nó theo cùng bạn hãy nhìn vào các pharaoh Ai Cập vĩ đại và đống vàng họ được chôn cùng. Chẳng còn gì ở lại đó nữa, tất cả đều đã bị lấy đi. Chẳng có cách nào bạn có thể giữ lại bất cứ thứ gì trên thế giới này. Nhưng hãy để chúng đi qua bạn và là một người quản gia tốt cho những gì bạn được cho trong khi bạn vẫn còn giữ nó. Đó là chìa khóa để tạo nên sự khác biệt. Bạn phải tạo ra được một sự khác biệt trong cuộc sống của bạn trước khi bạn tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của những người khác vậy nên tự chăm sóc bản thân mình thật tốt là rất quan trọng bạn không phải luyện tập cách phủ nhận sự thật nào đó tôi nghĩ điều quan trọng là ta nên chào đón sự giàu có vào nhà ta làm điều gì đó thật tốt cho bản thân bạn và gia đình bạn và làm điều gì đó tuyệt vời cho những người khác bạn biết đấy đó mới là sự cân bằng thật sự của cuộc sống namaste Swami Ramananda Maharaj tác giả của hạnh phúc ngay hiện tại và từ Ấn Độ với tất cả yêu thương Richard Helfrich khi tôi gặp Richard vào năm 1989 anh ấy đang làm chủ một công ty điện ảnh và đã dành 5 năm để phục hồi trái tim của mình để tránh phải làm phẫu thuật thay tim Anh ấy sở hữu nhiều biệt thự ở Hollywood, Hawaii, Palm Springs và có thể là vài căn nữa mà tôi cũng chưa biết đến. Khi anh ấy ra khỏi nhà, anh ấy phải nghĩ xem là nên đi bằng chiếc xe Rolls, Mercedes, Porsche hay Ferrari. Thế mà, cho dù là vậy, anh ấy vẫn là người hết sức tâm linh và tôn trọng mọi sự sống. Giống như tôi, cuộc truy tìm chân lý và sức khỏe đích thực của anh ấy đã dẫn anh ấy đến việc rời bỏ Hollywood và đơn giản hóa cuộc sống của mình xuống chỉ còn những điều quan trọng giờ anh ấy là cố vấn sức khỏe cho những người nổi tiếng nhất mà bạn có thể tưởng tượng chúng tôi đã là bạn tốt của nhau trong gần 25 năm đến nay và khi tôi nhờ anh ấy chia sẻ bí mật để viết vào cuốn sách này anh ấy đang trên một chuyến bay đến Argentina anh ấy gửi cho tôi tin nhắn sau đây qua email Học tập y học đã trở thành tình yêu và đam mê của tôi sau khi gặp Marcus. Tôi đã quyết định hoàn toàn rời khỏi ngành giải trí và tập trung vào y dược tự nhiên. Sau khi đã dành 10 năm làm việc trong ngành này với các bộ phim của Steven Spielberg và của nhiều người khác, đó là một bước nhảy vọt của niềm tin để xem một nghề nghiệp có thể được rèn đút từ những điều tôi học được để tự cứu mạng mình không đã đạt được thành công trong ngành giải trí. Trong nhiều năm, tôi đã đưa ra lời khuyên khi người ta hỏi là thành công đến từ việc đặt một cái chân lên trước một cái chân khác và hướng tới một mục tiêu mà không quá tập trung vào việc bạn sẽ đến đó bằng cách nào. Tôi đang áp dụng lời khuyên đó cho chính tôi và không quan tâm là tôi có kiếm được xu nào không bởi vì giờ tôi sẽ chỉ làm những điều mình thích mà thôi. Dựa vào lời trích dẫn nổi tiếng của Đô Đốc Bird khi được hỏi rằng ông ấy đã bắt đầu trở thành người đầu tiên khám phá ra Nam Cực như thế nào. Đó là chỉ khi anh ta hoàn toàn tận tâm thì tất cả các tài nguyên vật chất mà anh ấy chưa từng có thể tưởng tượng mới bắt đầu hiện thực hóa. Vậy nên là tôi bắt đầu chống trả những gì đến tấn công tôi, ung thư, virus, bệnh tự miễn, vân vân. Thái độ của tôi là hãy tìm hiểu nó. Và sau khi phục hồi trái tim của tôi, thì tôi cảm thấy là chẳng có điều gì mà cơ thể lại không thể chữa trị được. Không có nút tự hủy nào trong cơ thể đâu. Tôi đã rất may mắn khi có nhiều người đặt niềm tin vào tôi về sức khỏe của họ và đã được chứng kiến trong nhiều năm nhiều những câu chuyện thành công từ những người có can đảm đấu tranh cho cuộc sống của họ và không chấp nhận làm một nạn nhân nghĩ rằng các căn bệnh của họ là do vấn đề thiếu sót dược phẩm. Tôi cũng đã có vinh hạnh được làm việc với những người như công nương Diana, người đã khuyến khích tôi viết cuốn sách đầu tiên của tôi và hỗ trợ với việc xuất bản, mở cửa cho tôi viết thêm 3 cuốn sách nữa về tất cả mọi chủ đề, từ việc cơ thể vận hành thế nào đến ta cần phải làm điều gì để có một hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả. Tôi đã làm việc với nhiều ngôi sao, các vua công nghiệp và những người nổi tiếng khác, vân vân. Có một đặc tính mà tôi luôn tìm kiếm khi làm việc với ai đó. Họ có can đảm để đấu tranh cho cuộc sống của mình không và có đủ tự chủ để thấy nó hoàn thiện hay không? Có thể được làm việc với mọi người quanh thế giới du hành và tự trải nghiệm trực tiếp ý thức đang dần phát triển của mọi người về việc kiểm soát sức khỏe của họ và không sẵn sàng để bị ngâm thuốc đến khi phải khuất phục, thật sự rất thú vị. Đây là khoảnh khắc là điểm vào. Tôi không bao giờ chần chừ trong đời vì tôi không bao giờ nghĩ là tôi không thể đạt được bất cứ mục tiêu nào nếu mà tôi sẵn sàng cố gắng 100%. Richard Helfrich Marcus Brockrant. Xin chào, tôi trở lại rồi đây. Bạn có thấy được các đặc tính chung của ba người trên không? Tôi hy vọng là có. Và tôi hy vọng là giờ bạn đã có chút can đảm để bước ra khỏi vùng an toàn của bạn và cuối cùng cũng bắt đầu làm việc mà bạn ở đây để làm. Tất cả những gì bạn cần làm là tận tâm 100% với bạn và trái tim bạn. Không sợ hãi. Hãy học hỏi từ các lỗi lầm. Chúng là những món quà của bạn. Hãy giúp đỡ những người khác và học cách cho đi đừng sợ hãi là sẽ mất đi điều gì bởi vì thực tế thì đằng nào cũng chẳng có cái gì thuộc về bạn tiền bạc và của cải không phải là cái bạn sở hữu nó được giao phó cho bạn bởi vũ trụ để làm những điều vĩ đại những hướng dẫn phải làm gì với nó được mã hóa trong tế bào của bạn dưới dạng khao khát đó là tiếng nói chuyện với bạn từ sâu trong trái tim chứ không phải trong đầu một khi bạn bắt đầu lắng nghe nó và có sức mạnh cùng lòng can đảm để làm theo nó vũ trụ sẽ cho bạn tất cả tài nguyên và quyền lực mà bạn cần để làm những điều bạn tồn tại để làm bạn được đưa đến đây vì một lý do ngay khi bạn khuất phục trước một mục đích cao hơn là lúc cuộc sống thực sự của bạn bắt đầu một cánh cửa mới được mở ra chào đón bạn đến với thế giới mới ta đang tiến vào một thời đại mới của sự hiểu biết tất cả mọi sinh vật sống đều xứng đáng có được hạnh phúc ngay lúc này thế giới này đang mất cân bằng và tất cả những giống loài khác trên hành tinh đang bị tổn thương bởi vì một giống loài cụ thể người đang sợ hãi thực tế sợ hãi đến mức mà giống loài đó bảo vệ bản thân nó bằng những rào cản nó muốn sự đảm bảo. Vậy nên nó tích tụ đủ thứ phi tự nhiên để trốn vào và phủ quanh nó. Nó che chắn cơ thể mình bằng quần áo và trang điểm, rồi bao quanh bằng nhà ở, rồi bảo vệ bằng cổng, tường, khóa, vũ khí, một hệ thống bảo an và một chính sách bảo hiểm. Nó che giấu và bảo vệ những suy nghĩ và cảm giác thật sự của nó, ngay cả từ bạn đời. Thậm chí nó còn che giấu cảm xúc của mình khỏi chính bản thân nó. Tại sao? Nó đang trốn tránh điều gì vậy? Nó đang cố bảo vệ bản thân nó khỏi điều gì? Câu trả lời trớ treo đó lại có thể được tìm thấy trong những bộ phim đáng sợ nhất. Điều mà ta sợ hãi nhất đã ở ngay trong nhà rồi. Thực tế, nó ở ngay trong ta. Điều mà ta sợ hãi nhất là sự thật rằng có thể là ta không đủ giỏi. Vậy nên là ta đã dành cuộc đời mình để chứng minh giá trị của bản thân cho những người khác thấy, để chứng minh rằng ta đủ tốt. Đủ tốt cho điều gì? Là một đứa trẻ, chúng ta ngưỡng mộ cha mẹ chúng ta. Chúng ta cố để giành được sự tán thành của họ. Họ cho chúng ta sự sống. Chúng ta muốn chứng minh rằng ta xứng đáng để được sống. Chúng ta không muốn làm kẻ tốn chỗ và tài nguyên. Giờ, Ta đã có cơ thể của người lớn, nhưng ý thức của ta vẫn còn là một đứa trẻ, cố gắng để có được sự tán thành của người khác, vẫn cứ cố gắng để chứng minh rằng ta không phải là kẻ làm tốn chỗ và tài nguyên. Ta thấy đồng hồ kêu tích tắc nhiều năm trôi qua, và ta cảm thấy áp lực phải làm điều gì đó để chứng tỏ bản thân, nếu không thì sẽ bị vứt bỏ như kẻ thất bại, hay đó chỉ là do ta nghĩ vậy thôi. Không ai muốn làm một kẻ thất bại. Chúng ta đều muốn cảm thấy là ta có giá trị, rằng ta đóng góp cho cuộc chơi lớn của đời bằng cách này hay cách khác, rằng ta đã để lại dấu hiệu của ta, ta muốn được tôn trọng. Những kẻ nô dịch hóa người khác đều có nhu cầu muốn được tôn trọng tột cùng và cố để ép buộc người khác cho họ sự tôn trọng đó. Cái nhu cầu sâu thẳm là ta phải tồn tại vì lý do nào đó, Và phải được thừa nhận vì điều đó là một đặc tính rất thâm thúy gắn với loài người. Động vật chỉ tồn tại mà thôi. Người cần một lý do để tồn tại. Nhận thức của chúng ta vừa là một món quà lại vừa là một gánh nặng. Trong hàng trăm nghìn năm, nhận thứ này đã luôn là một bí ẩn và những bộ óc vĩ đại nhất đã cố để giải mã nó chúng ta giờ chỉ mới bắt đầu nhận ra phạm vi hay cái mà ta sở hữu cho đến nay kẻ khống chế cuộc sống của ta là một đứa trẻ ấu trĩ và tất cả những điều quanh ta trên thực tế đã đưa thế giới này đến bên bờ vực diệt vong cho đến nay thì tâm trí loài người chưa có sự tập trung đích thực nào và do sự thiếu cân bằng này hơn 95 phần trăm loài người đang nghèo túng và bị nô dịch hóa trong sự mờ mịch và sợ hãi Còn về 5% khác có rất nhiều quyền lực và của cãi nhưng lại chẳng biết phải làm gì với chúng trong khi đó cả thế giới tự nhiên đang bấu phiếu trong tuyệt vọng chờ cho chúng ta chỉnh đốn lại công việc của mình động vật và thực vật đang bị đầu độc trong khi ta ngồi một chỗ lo lắng về những hóa đơn nhỏ nhặt của mình điều gì đó phải thay đổi Và nó đang thay đổi. Như bộ phim điện ảnh vĩ đại nhất từng được làm, cuối cùng ta cũng nhận ra rằng câu trả lời cho mọi vấn đề của ta vẫn cứ luôn nằm sâu trong thâm tâm ta ngay từ đầu. Và điều khiến sống lưng ta ấn lạnh hơn là nguồn gốc mọi vấn đề của ta. Tâm trí con người với những sự thiếu tự tin của chúng cũng chính là cái sẽ cứu chúng ta và lật chuyển tình thế. Chúng ta chỉ mới bắt đầu nhận ra rằng ta đang mang trong mình món quà vĩ đại nhất của vũ trụ. Chúa tạo ra kiệt tác là chúng ta và đã luôn ngồi đó cười, chờ đợi khoảnh khắc này. Trong ta là nguồn lực mạnh nhất của vũ trụ, quyền năng tạo ra bất cứ điều gì. Chúa đã ban cho ta món quà tối cực. Tâm trí của ta có thể tạo ra bất cứ thực tại nào mà ta muốn và ta còn chưa phải dùng đến một phần triệu sức mạnh của nó. Hạt đã được gieo trồng từ rất lâu về trước rồi, và giờ thì nó mới bắt đầu tỉnh lại. Giờ đã đến lúc rồi đấy, sự thức tỉnh đã bắt đầu. Con sâu bướm xấu xí mà đã tàn phá lá cây, hủy hoại môi trường, đang bọc kén cho chính nó, và co sập, kinh tế sụp đổ. Cơ thể nó dùng để làm nguồn thức ăn, tái cấu trúc nội tại, như một thực thể mới sẽ phá vỡ lớp vỏ cũ cứng, hàng rào bảo vệ cũ của sự thiếu tự tin và nỗi sợ mà ta đã dựng lên quanh mình và nhô ra về phía ánh sáng như một sinh vật sống mới, bướm bướm. Một thực thể của cái đẹp và sắc màu, một thực thể không còn bị mắc kẹt trong việc bò và ăn lá cây. Thực thể sống mới này, hút mật của hoa, và có khả năng bay với những chiếc cánh xinh đẹp tuyệt vời đến bất cứ nơi nào chúng muốn từ hoa này sang hoa khác. Đây là điều tương tự với sự thịnh vượng đích thực. Bạn đang ở đây vào thời điểm vĩ đại nhất của lịch sử loài người, các bạn của tôi ạ. Sự thức tỉnh vĩ đại và ngay lúc này trong bạn là chiếc chìa khóa, nguồn lực hùng mạnh nhất trong vũ trụ. Từng bước một trên khắp thế giới Ta đều cảm thấy sự thôi thúc để được phục sinh. Chúng ta đang bỏ cái cũ đi để dành chỗ cho cái mới. Những thứ cũ kỹ, nặng nề đều đang bị lấy đi dù ta có muốn hay là không. Chúng ta đang nhẹ nhàng hơn. Ý thức của ta đang tăng dần trong tần số. Cả thế giới này đang di chuyển từ sự sợ hãi đến lòng can đảm. Khi tần số được nâng cao, Sự chán nản và giận dữ của ta được chuyển hóa thành sự tha thứ và tình yêu. Và do đó, chúng ta cuối cùng cũng được trao sự thịnh vượng mà ta biết đó là quyền của ta ngay từ đầu. Chúng ta không còn ở đây để chỉ bò và hủy diệt nữa. Chúng ta ở đây để xinh đẹp và vút bay. Khi bạn thay đổi, cả thế giới cũng thay đổi. Bạn muốn thế giới này trở thành điều gì? thì bạn phải tự trở thành điều đó trước. Bằng cách tiếp sức mạnh cho bản thân, bạn tiếp sức cho những người khác, khiến một hiệu ứng mắc xích, diệu kỳ, vận hành mà khiến cả thế giới chuyển hóa. Có đủ các phép màu, cái đẹp và sự thịnh vượng trên thế giới này cho tất cả mọi người. Đừng sợ hãi sẽ bị thiếu điều gì. Cả thế giới này và tất cả mọi người tồn tại trong đó đều xứng đáng có được hạnh phúc. Tôi không bảo là tất cả mọi người trên thế giới đều phải ở trong một biệt thự. Hầu hết mọi người đều không cần hay không muốn như vậy. Tôi quen với những người giàu mà đã từ bỏ tất cả mọi thứ để sống trong lều cỏ ở Fiji và sống nhờ vào dừa. Có hàng triệu người đang bên bờ vực đói khát trong khi những người ở Mỹ sống trong những ngôi nhà xinh đẹp vùng ngoại ô. Lái những phương tiện giao thông lớn Và chẳng làm gì khác ngoài phần nàn Nếu những người đói khác đó Có thể được tăng tiến vài cấp độ Ở chỗ có nước và thực phẩm sạch Cũng như có một mái nhà che mưa che nắng Thì với họ điều đó cũng giống như là có một biệt thự đối với ta Tất cả đều có liên hệ với nhau Đây là điều quan trọng Chỉ vì có những người nghèo đói thì không có nghĩa là bạn không nên thành đạt và sống cuộc sống tốt. Nói cách khác thì bạn hãy đọc lại cuốn sách này một lần nữa. Người nghèo tốn nhiều tiền hơn người giàu vì hầu hết những cái người giàu sở hữu đều là một sự đầu tư chứ không phải là một vật phẩm tiêu hao mà mất đi giá trị của nó ngay khi bạn mua nó. Bạn có càng nhiều quyền lực thì bạn lại càng có thể làm được nhiều điều tốt hơn. Và quyền lực đó bắt nguồn từ đâu? À đúng rồi, trái tim của bạn. Nếu trái tim của bạn muốn có một chiếc xe đẹp để cảm thấy vui thì tốt thôi, hãy đi mua một chiếc. Nếu đó là điều cần làm để cường hóa để bạn có thể giúp hàng triệu người phía bên kia đại dương. Đừng bao giờ nhìn vào những cái tiêu cực, hãy luôn nhìn vào mặt tích cực. Đó là cách duy nhất để thế giới mới có thể vận hành. Hãy ngừng tất cả các cảm giác tiêu cực, ghen tị và xấu xí lại. Chúng sẽ chỉ đem những điều tương tự đến với bạn. Chúc người khác được thành công và bạn sẽ được hồi báo đúng như thế. Tôi nhớ khi tôi buồn, tôi sẽ đến sân bay và tìm kiếm cảm giác kích thích từ sức mạnh của những chiếc máy bay phản lực. Tôi sẽ lấp đầy các tế bào của tôi với năng lượng từ nguồn lực hùng mạnh của chúng và khả năng bay vút phía trên những tầng mây đến bất cứ nơi đâu trên thế giới của chúng tôi đến chốt bay cuối và hấp thụ năng lượng của tất cả những người đang được đoàn tụ và cảm giác hạnh phúc của họ nhà của tôi ở Vegas và ở ngay trên đường bay của những chiếc máy bay tư nhân mỗi khi nghe tiếng động cơ máy bay gầm lên phía trên không trung tôi lại hoang hô chúng khiến tôi hứng thú. Nó như là Tom Cruise trong bộ phim Phi công siêu đẳng vậy. Phóng như bay bên đường băng bằng chiếc xe gắn máy của anh ấy khi những chiếc máy bay tiêm kích cất cánh và cổ vũ cho chúng. Tôi đã biết là một ngày nào đó tôi sẽ được bay bằng những chiếc máy bay đó và tôi đã làm được. Nó cường hóa cho tôi và khiến tôi cảm thấy là tôi có thể làm được tất cả mọi việc. Sức mạnh này cho tôi năng lực và nguồn cảm hứng để bắt đầu chữa trị thế giới khi bạn vẫn sử dụng những món quà của thế giới để làm điều tốt bạn đang đi trên con đường đúng đắn hãy nhớ rõ điều này không thành vấn đề khi ta vinh danh cuộc sống chúng ta có hàng đống những khác biệt cần phải tạo ra trong một khoảng thời gian có hạn thế nên hãy giảm nhẹ gánh nặng của bạn thu xếp đồ đạc và ra ngoài thế giới ngay hôm nay. Đừng viện cớ gì nữa Hiện tại ta đang sử dụng tiền giấy Điều này có thể thay đổi vào tháng tới Nó cũng chẳng quan trọng Bất cứ điều gì Được dùng làm tiền tệ Cuối cùng rồi cũng sẽ được dùng Một cách công chính Bởi vì thứ duy nhất trường tồn Là sự thật Tất cả những thứ khác đều sẽ rơi mất Đó là quy luật của tự nhiên Chỉ có chân lý Là có thể tồn tại Và biểu hiện lớn nhất của chân lý là tình yêu chúc phúc cho mọi người dù họ có là ai chăng nữa và vũ trụ sẽ đáp trả cho bạn thật hào phóng tâm trí và trái tim của bạn là kết nối internet chung cực nó được kết nối trực tiếp với khởi nguồn của tất cả sự sáng tạo bạn không thể nói dối gian lận hay che giấu sự thật nữa vì đã có kết nối này bất cứ điều gì bạn cảm thấy cũng sẽ ngay lập tức được những người quanh bạn cảm thấy và nghe thấy. Vậy nên điều bạn đưa ra rồi sẽ quay lại với bạn ngay lập tức. Vậy nên hãy tập trung năng lượng của bạn để trở thành người tốt nhất bạn có thể. Loại bỏ những điều đang kéo bạn về sau để bạn có thể cất cánh bay lên. Cho đi như chưa từng được cho đi vượt lên tất cả sự kháng cự và sợ hãi để trở thành bạn thành công nhất có thể mà tác động lên và giúp đỡ những người khác và đổi lại bạn sẽ được trao một vương quốc mà bạn không bao giờ có thể tưởng tượng là mình có thể được sống trong đó dù bạn nghĩ sự thịnh vượng là gì nó cũng sẽ chẳng thể so sánh được với nơi mà bạn sẽ đến sau một thời gian ngắn nữa hãy buông bỏ trở thành con người đáng tôn kính nhất bạn có thể. Bắt đầu với người ở ngay cạnh bạn, ngay lúc này. Hãy làm họ bất ngờ bằng một món quà vinh dự, rồi tiếp tục với những người kế tiếp. Cho vũ trụ thấy rằng bạn là một con người mới, người mà nghiêm túc về việc tạo ra sự khác biệt. Không còn là những suy nghĩ tiêu cực nữa, bởi vì nhiệm vụ của bạn là quá quan trọng. Thế giới cần càng nhiều người càng tốt để nâng cao tần số, thành công và phát đạt. Bằng cách đi lên, bạn kéo những người khác lên cùng với bạn. Không còn để cho bản thân bạn bị kéo xuống cấp độ của những người khác nữa, đó là lúc để họ đi lên tầng thứ của bạn. Thế nên, hãy đi lên và thành công. Đó là nghĩa vụ của bạn. Thế giới này cần ánh sáng của bạn. Hãy tỏa sáng đi. Giới hạn duy nhất cho sự nhận thức của ta về ngày mai Sẽ là những nghi ngờ của chúng ta hôm nay Franklin D. Roosevelt Thành công là Thành công không phải là công thức Nó không phải là một vật Đó là bạn là ai Ngừng việc theo đuổi tiền tài đi Hãy tập trung vào bạn Bạn phải biết bạn là ai Và sẵn sàng đấu tranh cho điều bạn ở đây để làm Tất cả những người thành công trên thế giới đều tìm được sức mạnh để là chính họ dù cho những người khác có nói gì chăng nữa. Hãy nhớ, tất cả những sự kháng cự bạn đang gặp chỉ là một thử thách để xem bạn có đủ mạnh để nắm giữ sự giàu có đang chờ đợi bạn không. Cả thế giới này quanh bạn đều là một thử thách. Hãy quên chuyện nền kinh tế đang như thế nào đi. Những người giàu có nhất trên thế giới trở nên giàu có vào các thời kỳ khó khăn. Tôi sẽ nhắc đi nhắc lại điều đó. Một bậc thầy là người có thể lấy điều gì đó có vẻ như là tiêu cực và biến nó thành một điều gì đó tích cực. Và điều duy nhất ngăn cản bạn làm đúng như vậy là sự hoài nghi, ngờ vực và sợ hãi. Hiện tại bạn đã có tất cả mọi thứ mà bạn cần để bắt đầu thành công tôi đã từng trần trụi ở sa mạc với hai bàn tay trắng và chỉ trong một tháng thì tôi đã lái chiếc xe Ferrari tất cả những gì bạn cần làm là cảm nhận được ngọn lửa trong bạn như Rocky nghe bài nhạc nền vang lên trong tim bạn thức dậy vào 5 giờ sáng và bắt đầu chạy có một nhà vô địch bên trong bạn đang chờ cơ hội để xông ra nó đã bị xích lại quá lâu rồi Đây là cơ hội để bạn tuyên bố vị thế của mình trên thế giới. Cho chúng tôi biết bạn là ai, khiến chúng tôi tự hào. Bắt đầu từ ngay bây giờ, bước ra khỏi vùng an toàn và vào ánh đèn. Cả vũ trụ đang theo dõi và sẵn sàng chống lưng cho bạn, một khi là bạn chứng minh được rằng bạn có quyết tâm mạnh mẽ và tận tâm bằng tất cả hoặc không gì cả ngay bây giờ cho thế giới thấy bạn là ai ngay bây giờ. Nếu có ý chí thì sự thịnh vượng cũng không còn xa đâu. WC Fields Chào đón con người mới của bạn. Bạn không thể chỉ nói luyên thuyên và gào khóc và tuyên bố những gì bạn muốn. Điều gì đó trong bạn phải chấp nhận rằng đó là trách nhiệm của bạn để hoàn thành việc đó. Bạn cần phải tự nhủ với chính mình rằng Bạn đã chán phải chờ đợi người khác rồi. Bạn cần phải nhìn vào tình huống này như thể là không ai khác sẽ làm giúp bạn. Họ đều bị mắc kẹt trong các vấn đề của họ hết rồi. Người duy nhất có thể giúp bạn chính là bạn. Đừng chờ đợi nữa. Đằng nào cũng chẳng ai biết cách làm điều đó tốt như bạn cả. Nó chưa từng được làm trước đó theo cách bạn sẽ làm. Vậy nên hãy lập kế hoạch và bắt đầu làm điều đó bạn là noa hãy đóng con thuyền cho mọi người thấy là bạn có thể làm điều đó lấy một ít giấy và thiết kế, kế hoạch đi nghĩ ra từng chi tiết một hãy để nó ám ảnh bạn đây không phải là một sở thích đây là lý do bạn ở đây đừng sống vì người khác nữa mà hãy làm việc mà bạn tồn tại để làm đi thế giới cần những người như bạn để gây cảm hứng hãy là một tấm gương Một cuộc cách mạng bắt đầu với việc một người bước một bước về phía trước chống lại tất cả những người bước một bước về phía trước ngược lại với tất cả những người khác. Và đoán xem nào, đó là tất cả những gì cần làm. Khi những người khác thấy bạn bước bước đầu tiên đó, nó sẽ khiến họ nổi da gà. Một số người sẽ gia nhập vào bạn. Đột nhiên, bạn có được sự giúp đỡ. Nếu bạn lắng nghe lời kêu gọi đích thực của bạn, và đi bước đó và sống thật với sự chính trực tuyệt đối thì cả vũ trụ sẽ đứng sau lưng bạn và bạn sẽ thay đổi thế giới vũ trụ chỉ muốn thấy bạn bước đi bước đầu tiên đó nó muốn thấy bạn nghiêm túc nó muốn thấy được bạn quyết tâm ngay khi bạn đã chán với các cách mọi thứ luôn như vậy và không chịu đựng được một chút nào nữa mà nói chỉ thế thôi tất cả sẽ thay đổi ở đây và ngay bây giờ Hãy nhìn xem đi thế giới, tôi đã được kích hoạt. Đó là khoảnh khắc mà tất cả mọi thứ thay đổi. Bạn có thể cảm thấy điều đó, không điều gì còn giống như trước nữa. Nói như thế là bạn đã di chuyển đến chiều không gian khác với năng lượng khác biệt. Diễn viên trông vẫn như vậy, nhưng bộ phim thì hoàn toàn khác. Chào mừng đến với thế giới thực tại, lượng tử. Bạn vừa bắn bản thân mình vào một phim khác, Và bây giờ, bạn là anh hùng, chứ không phải là nạn nhân nữa. Bạn nắm giữ tất cả mọi thứ, sức mạnh và điện kêu tanh tách trên các đầu ngón tay bạn và lửa bắn ra khỏi mắt bạn. Tất cả mọi người đều đang chờ lệnh của bạn. Bất cứ điều gì bạn muốn lúc này đều đang cụ hiện hóa. Với những người khác thì nó trông có vẻ như là phép màu. Họ cười và vinh danh bạn. Họ muốn có điều bạn có. Bạn là nguồn cảm hứng của họ, sức mạnh của họ, ánh sáng của họ và bạn không cần phải rút kiệt năng lượng của mình cho họ nữa. Tất cả những gì bạn đang phải làm là chính bạn. Đó là điều họ muốn và cần. Đó là điều mà vũ trụ muốn và cần. Bạn được thiết kế vì một lý do, một mục đích rất đặc biệt. Công việc của bạn là tạo cảm hứng cho tất cả mọi thứ quanh bạn với năng lượng tích cực của bạn. Cách bạn làm điều này chỉ đơn giản là cứ luôn là chính bạn và theo đuổi ước mơ của bạn cũng như biến nó thành sự thật. Công việc của bạn không phải là theo đuổi giấc mơ của ai khác. Công việc của bạn là sống thật với bạn. Có thể điều đó có nghĩa là liên minh với ai đó hay điều gì đó. Đó cũng tốt thôi, chỉ cần bạn vẫn làm điều mà bạn được thiết kế cho. Có thể đó chỉ là trở thành một thợ sữa ống nước giỏi. Tất cả những thành viên trong đội đều có một nhiệm vụ đặc biệt và những người giỏi là vô giá. Đó là điều khiến các đội thắng giải vô địch. Nhưng đây không phải là một cuộc thi đấu, đó là một bữa tiệc chữa lành. Thế giới này cần bạn và mỗi khoảnh khắc bạn chờ đợi là một giây bạn trì hoãn. Bạn đang từ chối không cho thế giới món quà đặc biệt của bạn. Bạn là một chú ngựa đua, tàu con thoi máy bay, bay tiêm kích đã được đổ đầy xăng và sẵn sàng để khởi động hết tốc lực và giải cứu thế giới Đừng tầm thường nữa Đừng khiến vũ trụ phải xấu hổ Xác nhận vị trí của bạn trên ngai vàng Bạn là hoàng tộc Hãy bắt đầu đòi hỏi quyền lợi của bạn Nắm bắt quyền lực của bạn ngay lập tức vì mọi người trên khắp thế giới đang lạc lỏng và chết dần Họ cần được hướng dẫn và chỉ phương hướng Hãy hành động Hãy khiến vũ trụ phải tự hào Đừng phí thêm một giây nào nữa, giờ tất cả sẽ thay đổi. Khi mà bạn đọc dòng tiếp theo trong cuốn sách này, mọi thứ ở khắp mọi nơi đều sẽ thay đổi. Tất cả những điều bạn nghĩ làm thay đổi mọi thứ ở khắp mọi nơi, đừng lãng phí cơ hội đó. Tình yêu và ánh sáng.